Chứ 175 thông qua ở nhìn đến một chúng quan quân đều rời đi lúc sau ở không gian cái khe xuất khẩu chỗ, cũng chỉ dư lại ba vị giám thị lao sư cùng với đoạn dịch ba người lúc này đoạn dịch ba người đều lá ngoan và đứng không có nghĩa phải rời khỏi Tuy rằng hiện tại nguy cơ đã giải trừ nhưng sinh tồn khảo hạch không có kết thúc, rốt cuộc là tiếp tục vẫn là kết thúc đoạn dịch đám người căn bản không biết tỉnh chỉ có thể chờ đợi giám thị lao sư thông chi mà trải qua lúc này đây á nguyệt thần giáo sự tình lúc sau bọn họ ba người càng thêm kiên định muốn khảo nhập hàng hiệu linh tạp sư đại học quyết tâm vì thế nhất định phải thông qua khảo hạch Ba vị giám thị lao sư không có lập tức cho bọn hắn ba người hồi phục, mà là đi tới một bên thấp giọng thảo luận một lát. Ngay sau đó, ba vị giám thị lao sư hướng tới Đoạn Dịch ba người đi tới. "Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, một là kết thúc lần này sinh tồn khảo hạch, sau khi ra ngoài, chúng ta mặt khác cho các ngươi chỉ định nhiệm vụ. Nhị là tiếp tục lần này sinh tồn khảo hạch, thẳng đến 7 ngày kết thúc, đồng thời hoàn thành các ngươi trong tay nhiệm vụ, các ngươi tự hành quyết định." Diêu tuyên nhìn về phía Đoạn Dịch ba người, nói. "Đoạn Dịch, Hàn Lập Hiên cùng với Mạc Lang Hiên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, không có bất luận cái gì do dự, châm miệng một lời nói, "Lão sư, Chúng ta lựa chọn tiếp tục sinh tồn khảo hạch. Nghe được đoạn dịch ba người nói lúc sau, ba vị giám thị lao sư đều là vui mừng cười cười. Rốt cuộc nói đến cùng này vẫn là cái xe cấp không gian cái khe, vẫn như cũng là tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa Á Nguyệt Thần giáo thành viên cũng nói không chừng sẽ có dư nguyệt ở chỗ này, cho nên cái này không gian cái khe liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng liền tính biết như thế, bọn họ ba người vẫn là dứt khoát kiên quyết muốn hoàn thành khảo hạch, này liền làm Diệp Hạo, Diêu Tuyên chờ ba vị giám thị lao sư rất là tán thưởng. Ha <cười> hảo, bất quá các ngươi có thể yên tâm. Cái này không gian cái khe chúng đã sẽ không có Á nguyệt thần giáo thành viên, hơn nữa cho dù có các ngươi cũng nên có thể xử lý, rốt cuộc chúng ta chính là ở phía trước tới không gian cái khe xuất khẩu khi. duyên trên đường phát hiện tạm của Á nguyệt thần giáo thành viên thi thể, ta tưởng hẳn là các ngươi việc làm đi có thể liền bạch ngân cấp linh tạp sư đều có thể đánh chết, các ngươi kỳ thật đã hoàn toàn phù hợp bị chúng ta hàng hiệu linh tạp. Sư đại học chúng tiền điều kiện, nhưng các ngươi còn có thể đủ tiếp tục khảo hạch, làm việc đến nơi đến trốn, phi thường không tồi, nếu các ngươi quyết định tiếp tục khảo hạch, như vậy kế tiếp thời gian chính là các ngươi chính mình, chúng ta ba người ở bên ngoài chờ đợi các ngươi tin tốt. Ba vị giám thị lão sư nói xong, liền trực tiếp đi vào dựng mắt cái khe trùng, rời đi không gian cái khe. Mà Đoạn Dịch ba người không có sốt ruột lập tức đi thăm dò cái này không gian cái khe, mà là lựa chọn tại chỗ tu chỉnh lên, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ ba người mới lựa chọn hành động. Bởi vì Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên nhiệm vụ đã hoàn thành, trước mắt chỉ còn lại có Mạc Lăng Huyền, Đoạn Dịch liền mang theo bọn họ hai người, tiếp tục ở có nguồn nước hoàn cảnh trung thăm dò. Cứ như vậy, ở không gian cái khe trung sinh tồn 7 ngày khảo hạch, rốt kết thúc, Mạc Lăng Huyền nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành, ba người cũng đúng giờ về tới không gian cái khe xuất khẩu, đi nơi này. Ở không gian cái khe này 7 ngày chung, Đoạn Dịch có thể nói đã trải qua rất nhiều rất nhiều, vô luận là rất nhiều chưa bao giờ gặp qua cường đại dị thú, vẫn là kêu đáng giận tà giáo tổ chức, đều làm Đoạn Dịch khó có thể quên mất, thật sâu minh bạch chính mình trước mắt thực lực còn có bao nhiêu nhỏ yếu, một khi gặp được cường giả xuất hiện, chính mình liền sẽ trở thành đợi làm thị sân dương. Vì thế lần này không gian cái khe chi lư, càng thêm xác định muốn Đoạn Dịch muốn biến cường quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải biến cường, quyết không thể lại làm chính mình chiến hữu, đồng bạn, thân nhân ở chết ở chính mình trước mặt. Rời đi không gian cái khe lúc sau, Đoạn Dịch ba người đồng hồ cùng với hoàn thành nhiệm vụ tài liệu đều bị ba vị giám thị lao sư thu đi rồi, đến nỗi bọn họ ba người còn lại là trở về nghỉ ngơi một đêm, chờ đợi ngày mai đợt thứ hai khảo hạch. Này nhị luôn khảo hạch vì thi viết khảo hạch, khảo hạch địa điểm thiết lập ở rượu quan một chung, vì thế đoạn dịch ngày mai còn cần sớm đi trước, cái này chính mình chưa bao giờ đi qua rượu quan một chung. Mà ở đoạn dịch tham gia sinh tồn khảo hạch này 7 ngày chung, tầm thường thi đại học cũng đã bắt đầu rồi, bọn học sinh cũng đều tiến vào tới rồi loại nhỏ xe cấp không gian cái khe chung đi tham gia sinh tồn khảo hạch, đương nhiên cũng không phải sở hữu cao tam học sinh đều tham gia, vẫn là có rất nhiều bởi vì sợ hãi tử vong, do đó từ bỏ thi đại học học sinh Đến nơi Ám Nguyệt Thần Giáo làm sự tỉnh, ở Tôn Quan Chỉ uy phát ra thanh minh lúc sau, cũng khiến cho Diệu Quang Thị toàn thị chấn động, đặc biệt là Huy phủ tập đoàn, Mạc lão bản đường trường liền phái ra tập đoàn bên trong đại lượng cao thủ, điên cuồng ở Diệu Quang Thị tìm kiếm Ám Nguyệt Thần Giáo bóng dáng, chỉ cần nhìn đến đó chính là giết không tha. Nhưng đang tiếc Ám Nguyệt Thần Giáo tựa hồ cố ý ẩn tàng rồi lên, vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Mà Đường ra Tắc đã đường dự sự tỉnh, bị toàn thị nhân dân phỉ nhổ, dẫn tới gia tộc cơ nghiệp hủy, bị Huy tập vô tình cùng tâu, nhưng cái đó đường họ tộc nhân cũng hoàn toàn vô thể ở Diệu Quang Thị sinh tồn đi xuống. Tự tốc dọn ly rượu quan thị, ngay cả cái kia chờ nước cũng theo đường ra cùng rời đi. 4. Lúc này Đoạn Dịch cũng đã về tới chính mình trong nhà. Đoạn Dịch cha mẹ ở nhìn đến Đoạn Dịch bình an trở về lúc sau, đều là nhịn không được khóc lên. Rốt cuộc cái nguyệt thần giáo ở không gian cái khe trùng tàn sát học sinh sự tình, toàn thị nhân dân đều đã biết được, tuy rằng biết được chính mình nhi tử còn sống, nhưng còn là phi thường lo lắng, ngày đêm nóng trong Đoạn Dịch sớm ngày lại đây. 7 ngày ở không gian cái khe chung sinh tồn, làm Đoạn Dịch phi thường vất vả, ở ăn qua cơm chiều, cùng cha mẹ nói chuyện phiếm trong chốc lát ở không gian cái khe trùng phát sinh sự tình sau, Đoạn Dịch cũng liền về tới chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch vốn định chính mình đánh xe đi trước rượu quan một chung, nhưng sáng sớm Mạc Lăng Nguyên liền ở cửa chờ Đoạn Dịch, cho nên hai người kết bạn cùng đi trước rượu quan một chung. Đang đợi đến Hàn Lập Hiên cũng đã đến lúc sau, ba người liền bị vài vị rượu quan một chung lao sư phân biệt đưa tới ba cái chuyên môn trong phòng. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn khảo cái gì, nhưng Đoạn Dịch ba người cũng phi thường có tự tin, từng người ở trong phòng chờ đợi giám thị lão sư. Ở qua hơn 10 phút lúc sau, ba vị hàng hiệu linh tạm sư đại học giám thị lão sư đi trước đi vào Đoạn Dịch vị trí trong phòng. Lão sư Hào Đoạn Dịch nhìn đến ba vị giám thị lao sư tiến vào lúc sau, lập tức đứng dậy nói: "Không cần như thế câu nệ, lại đây lính bài thi đi." Diêu Tuyên hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói: Ân Đoạn Dịch vội vàng chạy qua đi, đôi tay từ Diêu Tuyên trong tay tiếp nhận bài thi. Ở trở lại vị trí lúc sau, Đoạn Dịch tùy ý nhìn thoáng qua bài thi nội dung, tuy rằng có một ít vấn đề thực sự quệ, nhưng Đoạn Dịch cũng đều biết như thế nào trả lời, này đó đều phải quy công với trong đầu kia phong phú tri thức dự trữ. Đừng đừng nóng vội đáp đề, nơi này cho ngươi thuyết minh một chút thi viết khảo hạch quy tắc." Ở nhìn đến Đoạn Dịch chuẩn bị muốn đáp đề, một bên dư hùng lập tức nói: Chương 176 không có ý nghĩa. Vừa mới chuẩn bị mua bút thành văn bản dịch, cũng là lập tức liền buông xuống bút. Đầu tiên phải cho ngươi thuyết minh một chút, này thi viết khảo hạch, tổng cộng chia làm 2 tiểu luận, này đệ nhất tiểu luận chính là ngươi hiện tại bài thi thượng này đó nội dung, tổng cộng có 35 nói để, khảo thí thời gian vì nửa giờ, thời gian vừa đến vô luận ngươi hay không đáp xong, đều trực tiếp tiến vào đệ nhị tiểu luận, đệ nhị tiểu luận chính là từ chúng ta ba vị giám thị lao sư, hiện trường thay phiên cho ngươi ra đề mục, tổng cộng 15 nói đề, nghe rõ sao? Dư Hùng nghiêm túc cấp đoạn dịch giảng giải. Nghe rõ, lão sư ta có thể đáp đề sao? Đoạn dịch hơi, hơi gật gật đầu. Nói: "Động bút đi, tính giờ bắt đầu." Dư Hùng tiếng nói vừa dứt, liền ấn một chút đồng hồ. Đoạn Dịch lập tức liền cầm lấy bút, vận dụng trong đầu tri thức, bay nhanh đáp đề. Ở qua 10 phút lúc sau, Đoạn Dịch buông xuống trong tay bút, giơ lên tay phải. "Ân, ngươi là có cái gì vấn đề sao?" Diêu Tuyên khẽ tao mày, nói: "Lão sư ta đều đáp xong rồi, có thể tiến vào đệ nhị tiểu luận." Đoạn Dịch nói xong, liền đứng dậy đem bài thi đưa cho bọn họ. "Đáp xong rồi." Dư Hùng tức khắc cả kinh, theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, kinh nói: "Chỉ dùng 10 phút, nhanh như vậy?" Một bên Diêu Tuyên hỏa diệp hạ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Về trước chố ngồi đi. Diêu Tuyên hướng về phía đoạn dịch phất phắt tay, lập tức liền cùng Dư Hùng cùng Diệp Hạo thấp giọng thảo luận lên. 35 nói đề mục, toàn bộ đều đúng, cái này đoạn dịch không đơn giản à, không chỉ có thực lực xuất chúng, lý luận cũng tốt như vậy, ta đã thật lâu không có gặp qua như thế tốt mầm. Diêu Tuyên nhìn thoáng qua bài thi, rất là kích động nói: Sắp thật lợi hại, chẳng sợ kế tiếp chúng ta ra này vài đạo đề, hắn đều không có đáp đúng, cũng có thể dựa vào bài thi điểm, tiến vào tới rồi vòng thứ 3 khảo hạch hơn nữa vòng thứ 3 với hắn mà nói, cũng chính là đi cái hình thức, đứa nhỏ này đã thỏa thỏa khảo nhập hàng hiệu linh tạm sư đại học, phi thường không tồi. Dư Hùng dùng tán thưởng ánh mắt, nhìn về phía đoàn dịch. Tuy rằng hắn đã xem như thông qua, bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, hắn cực hạn rốt cuộc ở nơi nào, muốn hay không chúng ta chơi điểm đặc biệt. Diệp Hạo Mi đuôi hơi hơi một trọn, nói: "Ngươi là chỉ kế tiếp 15 nói đề mục, cho hắn tăng lớn khó khăn, không sai, dù sao hắn đã là thông qua, chi bằng xem hắn có phải hay không thật sự lợi hại như vậy." Ta đồng ý. Dư Hùng hơi hơi gật gật đầu. "Ngươi thành công gợi lên ta hứng thú, vậy bắt đầu đi." Ngay sau đó ba vị giám thị lão sư lập tức đứng dậy nhìn về phía đoàn dịch. Kế tiếp bắt đầu đệ nghị tiểu luận khảo hạch. Đầu tiên từ ta bỏ ra đề Diêu Tuyên Tiếng nói vừa dứt, trong tay nhận chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một cái trang màu đỏ sạm bình đỏ, xuất hiện ở hắn trong tay. "Này một đạo đề, xin trả lời ra đây là vật gì, yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu." Diêu Tuyên nói xong, liền đem bình nhỏ đặt ở trên bàn, nói: "Ngươi tưởng là muốn gần gũi quan sát, có thể tùy ý đi lên. Loại thuộc: Linh thổ tên, Diễm Dương Sa phẩm chất, màu tím. Giới thiệu: Một loại trời sinh độ ấm cực cao sạn, phi thường tự thư tốt, thông thường dùng làm cao đẳng phòng cũ rèn, có thể cho sở rèn phòng cũ, hòa thuộc tính kháng tính. Lão sư không cần, ta biết đó là cái gì, là một loại tên là Diễm Dương Sa linh thổ." Màu tím vật chất ở nhìn đến Diêu tuyên trong tay xuất hiện Diễm Dương xa lúc sau, đoạn dịch trong óc lập tức liền hiện ra đối ứng thuộc tính giao diện, căn bản cũng liền không cần tiến lên cẩn thận quá kháng. Cái gì? Ba vị giám thị lão sư nghe được đoạn dịch nháy mắt liền nhận ra tới, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì này linh thổ xa xa so linh thạch, linh thảo muốn thưa rất nhiều, ở Diệu Quang thị cái này địa phương, cũng căn bản là không có linh thổ xuất hiện quá, cho dù có cũng chỉ là một ít lịch sử sách cổ chung ghi lại, nhưng cái này đoạn dịch vì sao liền không cần suy nghĩ, trực tiếp sẽ biết. Chẳng lẽ hắn phía trước gặp qua? Vẫn là nói cũng chỉ là đơn thuần ngông đúng rồi. Lão sư, ta không chỉ có biết đây là Diễm Dương Sa, ta còn biết nó tác dụng có thể gia nhập đến phòng cụ rèn, sau đó cho hòa thuộc tính hắn tính." Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói, nghe xong đoạn Dịch bổ sung lời này, ba vị lao sư mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xem ra cái này đoạn Dịch thật đúng là không phải mông, hẳn là sát sắc, sắc thật thật biết đến. Ta còn cũng không tin, ta kế tiếp thứ này, hắn nhất định không biết. Dư Hùng trước mắt, trong tay nhẫn chữ vật chấp động một chút, ngay sau đó một đóa hoa nhụy thiêu đốt ngọn lửa kỳ đóa hoa, xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là đạo thứ hai đề, mọi nói ra đây là cái gì? Dư Hùng nhìn về phía Đoạn Dịch nói: "Loại thuộc: Linh thảo tên: Lũ Hỏa Hoa. Phẩm chất: Màu tím giới thiệu: Sinh trưởng ở cường đại hỏa hệ hung thú phụ cận, một loại trời sinh không sợ ngọn lửa kỳ lạ đóa hoa, cấp hỏa hệ dị thú ăn vào có thể tăng cường hỏa hệ kỹ năng tương tồn." "Lão sư đây là Lũ Hỏa Hoa, thuộc tính màu tím phẩm chất linh thảo, hỏa hệ dị thú ăn vào có thể gia tăng hỏa hệ kỹ năng tương tồn." Đoạn Dịch phong dong nhìn thoáng qua thuộc tính giao diện, mỉm cười nói: "Cùng vừa rồi đạo thứ nhất để giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì tự hỏi, giống như là trước đó đã biết đáp án giống nhau." Ở đây ba vị giám thị lão sư lại một lần bị Đoạn Dịch cấp chấn kinh rồi. Thôi tôi, xem ra cái này đoạn dịch trừ bỏ khắc khổ tu luyện ở ngoài, còn phi thường thích hiểu biết các loại dị thú, linh thảo, linh thạch từ từ trước đó, bằng không tuyệt đối không thể sẽ như thế quen thuộc này, một vòng khảo hạch đối hắn không, có gì ý nghĩa, trực tiếp tính hắn thông qua đi. Diệp Hạ vốn định nhìn xem đoạn dịch có hay không cái gì nhược hạng, tỉ như đối linh thạch, linh thảo không đủ quen thuộc, cứ như vậy liền có thể làm hắn nhiều hơn chú ý một chút, nhưng hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không cần phải, cái này đoạn dịch rõ ràng cực kỳ quen thuộc. Xắt thật không cần phải. Diêu tiên hỏa dư Hùng cũng là đối đoạn dịch phi thường tán thưởng. Này một quan ngươi đã thông qua, có thể về nhà, ngày mai cùng thời gian tiến đến rượu Quang một trung, tới tham gia vòng thứ ba khảo hạch." Diệp Hạo nhìn về phía Đoạn Dịch nói. "Ấn Đoạn Dịch ngay vậy, hướng về phía ba vị giám thị lao sư hơi hơi khom người, ngay sau đó liền rời đi phòng học. Đối với Đoạn Dịch tới nói, duy nhất chỗ khó cũng chính là vòng thứ nhất sinh tồn khảo hạch mà thôi, chỉ cần thông qua vòng thứ nhất, như vậy kế tiếp thi viết khảo hạch đối Đoạn Dịch tới nói, vốn là không có một chút khó khăn, vô luận bọn họ ra cái gì xảo quyệt đề mục, Đoạn Dịch đều là có thể nhẹ nhàng đáp ra tới. Rốt cuộc có hệ thống giả quét có thể công ở, Đoạn Dịch liền tương đương một quyển bách khoa toàn thư không sợ bất luận cái gì để mù. Đoạn Dịch ở thông qua đợt thứ 2 lúc sau, cũng liền hoàn toàn yên tâm, từ vừa rồi kia ba vị giám thị lao sư, khiếp sợ thần sắc có thể thấy được, đoạn Dịch khẳng định là sẽ bị trúng tuyển. Tưởng tượng đến nơi đây đoạn Dịch liền có điểm kích động, rốt cuộc có thể được như ý nguyện tiến vào đến học viện Diễm Hoàng. Mà Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên còn chưa bắt đầu đợt thứ 2 khảo hạch, đoạn Dịch sợ ảnh hưởng đến bọn họ, liền trực tiếp rời đi rượu qua một trung, về tới trong nhà. Chương 177 phản tuyển. Lúc này ở đoạn Dịch gian phòng học chung, ba vị giám thị lão sư đều còn chưa rời đi. Nói thật, ta đã thật lâu không có nhìn đến lợi hại như vậy học sinh. Diêu Tiên Cầm đoạn dịch đáp đệ bài thi, nói: "Hắn có thể ở cái này tuổi đạt tới đồng châu 4 sao, cái này kỳ thật cũng không tính hiếm thấy, rốt cuộc ở chúng ta Tam Sở hàng hiệu Linh tạp sư đại học trung, vẫn là có rất nhiều loại này tiên phú học sinh, nhưng cái này đoạn dịch liền bất đồng không chỉ có thực lực cường hãn, lý luận cũng như vậy cường, người tài giỏi như thế thật sự quá hiếm thấy diệp huynh, lần này ngươi là kiếm lớn, này Diệu Quang thị thuộc về ngươi học viện Diễm." Hoàng chủ yếu chiêu sinh trong phạm vi, chúng ta hai người đều bất quá là làm theo phép, ta xem đứa nhỏ này là khẳng định sẽ lựa chọn học viện Diễm hoàng." Dư Hùng dùng một loại thực tiếp hận ngữ khí nói: Một Benjiu Tuyên cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Đứa nhỏ này xác thật phi thường mắt sáng, vô luận thực lực, lý luận vẫn là nhân phẩm, đều là nhất đẳng nhất, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy hắn định đem tiền đồ vô lượng, nhưng các ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, thông qua khảo hạch chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, có thể hay không thuận lợi đợi cho tốt nghiệp còn hơi sớm. Di Vãng cũng không phải không có xuất hiện hôm khác mới trên non. Diệp Hạo tuy rằng cũng là phi thường tán thưởng đoạn dịch, nhưng hắn tương đối lý trí, không có như vậy động, lúc này ngữ khí nghiêm túc nói: "Đừng như vậy bi quan sao, khó được đụng tới như thế tốt mẩm, cao hứng một chút cũng là bình thường." Diêu Tiên Vũ vô, vô diệp Hạo bả vài nói, "Hắc hắc, Diệp huynh, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, kỳ thật ngươi cao hứng hỏng rồi đúng hay không? Này đoạn dịch ta dám cam đoan, tuyệt đối là lựa chọn học viện Diệp Hoàng." Diệp Hạo nghe lời này lúc sau, khóe miệng tức khắc run rẩy một chút, cố nén ý cười, giả ý ho nhẹ hai tiếng nói, khu khụ, hiện tại còn khó mà nói, học sinh lựa chọn đại học là bọn họ tự do, hết thể đều phải xem ngày mai vòng thứ ba khảo hạch nói nữa, chúng ta tam sở hàng hiệu linh tạp sư đại học Đồng Khí Liên Chi, lựa chọn nào một khu nhà đều là giống nhau." Thiết, dạ đứng đắn. "Tính không để ý tới ngươi." Chúng ta đi khảo hạch mặt khác hai cái học sinh đi, cảm giác kia hai người cũng phi thường không tồi. Nói xong, Diêu Tuyên Hỏa Dư Hùng liền rời đi nơi này, Diệp Hạ ở mừng thầm trong chốc lát lúc sau, cũng là lập tức liền theo đi lên. Cứ như vậy, đợt thứ hai khảo hạch cũng toàn bộ kết thúc. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyên tuy rằng không có giống đoạn dịch như vậy kinh diễm, nhưng cũng phi thường không tồi, đề mục cũng là cơ hội đều đã đúng, toàn bộ đều đạt tới bị hàng hiệu Linh Tạp sư đại học chúng tuyển tiêu chuẩn. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Dịch, Mạc Lang Huyên cùng với Hàn ba người, sớm liền ở rượu quang một chung cửa chờ, trên mặt đều là an không chịu nổi kích động. Đoạn dịch, chỉ cần chúng ta thông qua hôm nay cuối cùng khảo hạch, liền thật sự thành công, sau này chúng ta cùng nhau nắm tay ở học viện Diễm Hoàng làm ra một phen đại sự nghiệp." Hàn Lập Hiên hưng phấn nói. "Ân, ta cũng bắt đầu chờ mong đại học sinh sống đoạn dịch nhìn về phía không trung, nói, đều nói hàng hiệu linh tạp sư đại học sinh hoặc phi thường tăng gốc, nhưng còn là phi thường kích động, ta nhất định phải thành công tốt nghiệp." Liền ở ngay lúc này, rượu qua một trung bên trong đi ra vài vị lao sư, cùng ngày hôm qua giống nhau, đoạn dịch đám người bị phân biệt mang hướng một phòng. Cùng lúc đó, ba vị giám thị lão sư cũng đi tới Diệu Quang một trung, không có chút nào do dự, trực tiếp liền buôn đoạn dịch phòng đi đến. Các lao sư hảo. Đoạn Dịch Như cũ lễ phép đứng dậy, nói: "Không cần câu nệ, tùy tiện một chút." Ba vị giám thị lao sư cũng là hướng về phía Đoạn Dịch, mỉm cười gật gật đầu. "Đoạn Dịch đồng học, ngươi có thể thành công đi vào vòng thứ ba khảo hạch, chúng ta ba vị giám thị lao sư đều phải chúc mừng ngươi, đó chính là ngươi thành công, ngươi đã hoàn toàn phù hợp bị hàng Hiệu Linh tạp sư đại học chúng tuyển điều kiện." Diêu Tuyên mỉm cười hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Đoạn Dịch tuy rằng đã biết chính mình là nhất định sẽ trúng tuyển, nhưng hiện tại nghe được các lão sư nói, vẫn là có điểm kích động, song quyển cầm lòng không đậu liền chặt. Nay vòng thứ 3 khảo hạch, kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói: cũng không tính một cái khảo hạch, chẳng qua là chúng ta ba vị lao sư đối một cái phỏng vấn khảo sát, tới xác nhận ngươi hay không lòng mang một viên chính nghĩa tâm đương nhiên, này một cái khảo sát đối với ngươi, cùng với mặt khác hai gã thi sinh tới nói, kỳ thật đã không cần phải, các ngươi có thể ở đối mặt Á nguyệt thần giáo khi, kiên định bất di kiên trì bản tâm, ra sức chống cự, này liền đã đủ để chứng minh các ngươi chính nghĩa tâm Á nguyệt thần dạy người người đến mà chu trì, ta ngày sau một khi biến tượng, nhất định phải giết hết sở hữu tà giáo người trong. Ở nghe được Á giáo thời điểm, dịch biểu tình rõ ràng bắt đầu kích động lên. Có ý nghĩ như vậy là đúng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ Có đôi khi sự tình không thể làm quá mức với cơ đoan, nếu không thực dễ dàng xẻ ra chuyện, ngươi tốt như vậy thiên phú, các lao sư, nhưng không hy vọng ngươi tuổi xuân chết sớm nếu ngươi thật sự như thế chấp nhất chém giết tà giáo người trong nói, ở ngươi tiến vào đại học lúc sau, hi vọng ngươi có thể đi hiểu biết một chút chấn tà tư này một tổ chức, ta tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Hạo nhìn đến đoạn dịch biểu tình kích động, vì thế vội vàng nói, chấn tà tư? Lão sư, cái này tổ chức là chuyên môn chống đỡ tà giáo sao? Đoạn dịch tò mò hỏi. Không tội, chẳng qua hiện tại không tiện nhiều lời, thả ngươi hiện tại thực lực cũng không đủ. Hàng đầu mục tiêu vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Diệp Hạo dặn dò nói: "Ta hiểu được." Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu. Xét thật như thế, đoạn dịch trước mắt thực lực còn có yếu, liền tính đã biết cái này tổ chức cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, hết thể đều phải chờ tốt nghiệp đại học lúc sau, lại nói, như vậy liền trở về chính đề đi, này vòng thứ 3 khảo hạch, ngươi đã xem như thông qua, hiện tại liền đến phiên ngươi tới phản tuyển như ngươi biết, ở đây chúng ta ba người, Diêu lão sư là Phong Lăng học viện, Dư lão sư là Tân Dương học viện, mà ta là học viện Diễm Hoàng. Này Tam Sở hàng hiệu Linh Tạp sư đại học nói vậy đã không cần chúng ta ở giới thiệu mà ngươi hiện tại liền phải làm ra lựa chọn, rốt cuộc là lựa chọn này Tam Sở chung nào một khu nhà đại học, một khi lựa chọn liền, không có biện pháp sửa đổi, tuy rằng không có gì khác biệt, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể cẩn thận. Diệp Hạo nhìn về phía Đoạn Dịch, nghiêm túc nói: Nguyên bản cho rằng vòng thứ 3 khảo hạch khả năng vẫn là sẽ có một chút khó khăn, sẽ không dễ dàng thông qua, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như thế đơn giản, thậm chí còn cấp học sinh phản tuyển cơ hội, này liền làm Đoạn Dịch có điểm kinh ngạc. Ta lựa chọn học viện Diễm Hoàng, Đoạn Dịch phục hồi tinh thần lại lúc sau không có chút nào do dự, lập tức hô lớn. Còn lại hai sở hàng hiệu linh tạp sư đại học, tuy rằng cũng thực hảo, nhưng đều quá xa, chỉ có khoảng cách rượu Quang thị gần nhất cái này học viện Diễm Hoàng mới là nhất thích hợp đoạn dịch, hơn nữa cũng là đoạn dịch cho tới nay mục tiêu, cho nên lúc này căn bản là không cần tự hỏi. Chương 178 thư thông báo chúng truyện. Tốt, chúc mừng ngươi thành công khảo nhập học viện Diễm Hoàng. Nghe được đoạn dịch này, một fan lời nói, ở đây ba vị giám thị lao sư đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đoạn dịch lựa chọn học viện Diễm Hoàng vốn chính là ở bọn họ dự kiến bên trong. Lão sư, học viện Diễm Hoàng cụ thể khai giảng thời gian là khi nào nha? Ta Hạo làm chuẩn bị. Nếu khảo hạch ngày đều cùng mặc các bình thường học viện không giống nhau, như vậy đoạn dịch liền suy đoán hàng hiệu linh tạp sư đại học được đến khai giảng thời gian cũng nhất định bất đồng. Bình thường dưới tình huống, các người thi đại học sau khi chấm dứt, là sẽ nghỉ một tháng, sau đó chờ thư thông báo trúng tuyển tới rồi lúc sau, bằng vào thư thông báo chúng tuyển đi trước tương ứng đại học báo danh, nhưng chúng ta Tam Sở hàng hiệu linh tạp sư đại học tắc bất đồng, chúng ta sẽ không cho các người một tháng thời gian, cho các người chỉ cần 1 tuần, 1 tuần lúc sau, cần thiết cầm thư thông báo trúng tuyển, đi trước học viện diễn hoàng báo danh, một khi đến chế, như vậy. Ngượng ngùng, người đem mất đi tiến vào đại học tư cách. Diệp Hạo nói xong lúc sau, trong tay nhận chữ vật liền lập lòe một chút, một chương thư thông báo chúng tuyển xuất hiện ở Diệp Hạo trong tay, Diệp Hạo cầm lấy bút ở thư thông báo chúng tuyển thượng ký xuống tên. Này đó là Học viện Diễm Hoàng thư thông báo chúng tuyển, lại đây lĩnh. Đoạn Dịch nghe vậy lập tức liền chạy chậm qua đi, đôi tay đem thư thông báo chúng tuyển nhận lấy, mặt trên có một cái màu đỏ ngọn lửa tiêu chí trực tiếp liền hấp dẫn Đoạn Dịch mục tiêu, bởi vì này đó là đỉnh đỉnh đại danh học viện Diễm cái thư thông mát, liền cho đã trở viện này Dịch trong là vô cùng động. Ở ngươi trước khi rời đi, Ta cho ngươi đơn giản giản thuật một chút học viện Diễm Hoàng cơ bản quy tắc, đầu tiên học viện Diễm Hoàng không thu lấy bất luận cái gì học phí, dừng chất phí, thậm chí liền các ngươi thông thường đồ ăn cũng toàn bộ đều là miễn phí cung cấp cho nên ngươi tới báo danh thời điểm, chỉ cần mang một ít cơ bản quần áo là được, còn lại học viện toàn bộ miễn phí cung cấp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, này đó miễn phí phục vụ đều là thành lập ở ngươi có thể lưu lại, nếu không thể, ngươi cũng chỉ sẽ bị học viện Diễm Hoàng đào thải. Tuy rằng học viện Diễm Hoàng phúc lợi đặc biệt hảo, Trên cơ bản hết thảy đều là miễn phí cung cấp, không giống mặt khác đại học khả năng sẽ làm học sinh giao nộp một tuyệt bút học phí, nhưng sở dĩ phúc lợi sẽ như thế hảo, hoàn toàn là bởi vì học viện Diễm Hoàng là chính phủ liên bang bỏ vốn thành lập, cho nên tiêu phí liên bang đều sẽ chi trả. Không chỉ có học viện Diễm Hoàng như thế, còn lại hai sở hàng hiệu linh tạp sư đại học cũng đều là như thế, chẳng qua phúc lợi thực hảo, nhưng dám ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học học sinh, kỳ thật phi thường thiếu, thả thông qua suất phí thường thấp, thậm chí thật vất vả thi đậu, còn có thời khắc bị đạo tặc nguy hiểm. Thế nhưng đều là miễn phí. Đoàn dịch ở nghe được cái này tin tức khi, trong lòng cũng phi thường kinh ngạc bốn đang chuẩn bị hỏi học phí là bao nhiêu tiền, hiện tại xem ra này đó đều không cần hỏi. "Lão sư, khi học viện Diễm Hoàng Trung có có thể mua sắm tiến hóa tài nguyên, hoặc là vũ khí phòng cụ linh tạp địa phương sao?" Đoạn Dịch tò mò hỏi. Ở Đoạn Dịch liền đọc dịu quang tam trung bên trong, liền có rất nhiều tiệm tàng hóa, bên trong đều là có bán ra một ít cấp thấp tiến hóa tài nguyên, cho nên Đoạn Dịch lúc này liền nghĩ dò hỏi một chút, rốt cuộc đây chính là học viện Diễm Hoàng Nha, nói không chừng bên trong thật đúng là có bán ra rất nhiều hi hữu tiến hóa tài nguyên, như vậy liền có thể tỉnh đi ra ngoài mua sắm thời gian. "Tự nhiên là có." Trạng quá ở học viện Diễm Hoàng Trung muốn mua sắm loại đồ vật này, không thể sử dụng tiền tài tới mua sắm, yêu cầu đạt được học viện Diễm Hoàng tích phân, cụ thể tích phân như thế nào đạt được, điểm này chờ tiến vào học viện Diễm Hoàng ngươi liền sẽ minh bạch." Diệp Hạo Kiên nhẫn giải thích nói. "Thì ra là thế, ta hiểu được." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, "Cụ thể tin tức còn cần chờ tiến vào học viện Diễm Hoàng lại nói, bây giờ còn có cái gì vấn đề sao?" Diệp Hạo lại lần nữa dò hỏi một chút. "Đã không có, đa tạ lão sư." Đoạn Dịch hướng về phía ba vị lão sư hơi hơi không người nói. "Nếu không có vấn đề, vậy có thể về nhà đúng rồi, có một chút ta cần tiết nói cho ngươi." Đó chính là người loại này tiền phú học sinh, ở học viện Diễm Hoàng còn có rất nhiều rất nhiều, thậm chí còn có cái loại này thi đại học trước liền đạt tới Bạch Ngân cấp quái vật, vì thế ngươi không thể đủ rào giạt được ý, nhất định phải làm đến nơi đến chốn học tập, tu luyện, hơn nữa nhất định phải nhớ kỹ 7 ngày lúc sau, cũng chính là sau tuần 1, cần thiết muốn đuổi tới học viện Diễm Hoàng, nếu không ngươi sẽ đương trường bị trục xuất học viện, ở học viện Diễm Hoàng trung quy tắc phi thường quan trọng." Diệp Hạo dặn dò nói. "Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, cũng sẽ không đến trễ." Đoạn Dịch nói xong, liền đi nhanh rời đi phòng học. Nhìn Đoạn Dịch rời đi bóng dáng, Diêu Tuyên Hỏa dư hùng đều là hơi hơi cảm khái một phen, hâm mộ học viện Diễm Hoàng thu một người thiên phú tương đương không tồi học sinh, hơn nữa không chỉ có đoạn dịch, mà khác hai cái tưởng đều không cần tượng, cũng nhất định là lựa chọn học viện Diễm Hoàng. Đi thôi, đi xem mặt khác hai cái học sinh đi. Ba vị lao sư cũng chưa từng có nhiều dừng lại, vội vàng liền đi khảo hạch Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyền. Cùng bọn họ sở liệu giống nhau, Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyền cũng là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp liền lựa chọn học viện Diễm Hoàng. Đến tận đây, đoạn dịch, Hàn Lập Huyên cùng với Mạc Lăng toàn bộ đều thành công khảo vào học viện Diễm Hoàng. Diệu Quang Thị quảng bá thông báo cũng ở cùng một ngày vang vọng toàn bộ Diệu Quang Thị, trong lúc nhất thời này ba vị học sinh tên đều chuyển khắp Diệu Quang Thị. Đồng thời ở Diệu Quang Tam Trung bên trong, hiệu trưởng chờ một chúng lao sư đều là phi thường hưng phấn, đem đoạn dịch cùng Hàn Lập Yên ảnh chụp treo ở học viện bảng vàng danh dự thượng, làm sau này học sinh đều phải lấy hai người bọn họ vì tấm gương. Ba vị giám thị lao sư ở hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ lúc sau, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, cùng Tôn Lang quan chỉ huy cáo biệt lúc sau, liền lập tức rời đi Diệu Quang Thị. Lúc này đoạn dịch cũng đã sớm về tới trong nhà. Tuy rằng bên ngoài rất là náo nhiệt, nhưng Đoạn Dịch một chút đều không để bụng, một hồi về đến nhà chúng, liền trực tiếp đi tới lầu 3 phòng tu luyện, chuyên tâm bắt đầu tu luyện lên. Chỉ chưa cho chính mình 7 ngày thời gian, tuy rằng ở 7 ngày nội đột phá đến Bạch Ngân cấp hiển nhiên là không có khả năng, nhưng Đoạn Dịch vẫn là muốn khắc khổ tu luyện, ít nhất ở tiến vào học viện Diễm Hoàng khi, phải có đồng trau năm sao tu vi. Rốt cuộc đây chính là học viện Diễm Hoàng, bên trong có đến từ Lam Hải tỉnh các nơi siêu cấp thiên tài, thậm chí còn có cái loại này thi đại học trước đột nhiên Bạch Ngân cấp quái vật, này liền làm Đoạn Dịch phi thường chấn kinh rồi. Không chỉ có như thế, Diệp Hạo Lao sư cũng nói, chính mình đồng theo 4 sao tu vi ở học viện trung, còn có rất nhiều rất nhiều, vì thế Đoạn Dịch minh mạch, chính mình một khi tiến vào đến học viện Diễm Hoàng trung, bất quá chính là một cái thường thường vô kỳ học sinh, thậm chí liền gia đình điều kiện khả năng đều so bất quá bước vào. Cho nên nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, cứ như vậy mới có thể đủ có tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng thứ cách. Chương 179 tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Bởi vì Huyền Tiên quyết đặc tu tính, làm Đoạn Dịch tốc độ tu luyện xa xa mạnh hơn những người khác, ở đánh xong tam bộ Huyền Thiên quyết lúc sau, khiến cho Đoạn Dịch toàn thân đều ra mồ hôi, tuy rằng rất là mệt mỏi, nhưng Đoạn Dịch lại phi thường sảng. Đó là một loại linh lực dư thừa cảm giác. Tu luyện xong lúc sau, Đoạn Dịch liền đi rửa mặt một phen, sau đó ngồi ở phòng tu luyện bên trong trên sofa, từ nhận chữ vật chúng tướng lần trước thông qua hệ thống chịu thưởng được đến tạp bao đem ra. Từ hệ thống thăng cấp mở ra rút thăm chúng thưởng công năng lúc sau, Đoạn Dịch mỗi ngày đều có thể tiến hành một lần rút thăm chúng thưởng, nhưng đáng tiếc chỉ có ngày đầu tiên nhân phẩm bùng nổ, chịu đến dị thế giới tấm cát lực lượng, còn lại mấy ngày chung đều là chịu đến một ít có không. Tỷ như cái gì băng tinh thạch hai viên, băng thảo tam cây lại hoặc là một ít bình phạm màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạp, này đó đối hiện tại Đoạn Dịch tới nói, đều đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, lớn nhất tác dụng liền đem này bán đi đổi tiền. Đồng thời ở giết đường dự lúc sau, Đoạn Dịch còn từ trên người hắn gỡ xuống nhận chữ vật, không thể không nói đường dự trong nhà cũng phi thường có tiền, lần trước đã bị hắn cùng Hàn Lập Hiên, Tô Liên Tuyết cấp đi quá một lần nhận chữ vật, bên trong liền còn có phi thường không tồi độ vật. Vốn tưởng rằng lần này khả năng không có nhiều ít, nhưng vẫn là ra ngoài Đoạn Dịch dự kiến, bên trong đồ vật tổng giá trị giá trị ít nói cũng đáng cái 2000 vạn tạ hữu. Đoạn Dịch hơn nữa đoạn dịch chính mình ở không gian cái khe trung thu hoạch, tại đây khai giảng trước 7 ngày trùng, đoạn dịch chuẩn bị toàn bộ đều bán đi. Tuy rằng ở học viện Diễm Hoàng trung hết thể chi tiêu đều là miễn phí, nhưng này không bao gồm tiến hóa tài nguyên, tu luyện tài nguyên, này đó trừ bỏ có thể ở học viện trung thông qua tích phân đổi ở ngoài, còn lại cũng chỉ có thể chính mình đi ra ngoài mua sắm, vì thế lam tinh tệ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hôm nay rút thăm trúng thưởng còn không có bắt đầu, đánh cuộc một phen. Hy vọng cho ta tới điểm có giá trị đồ vật nha, ta còn kém 5 phiến long chi lần, cho ta rút ra đi. Đoạn Dịch chắp tay trước ngực, cầu nguyện sau một lát, liền mở ra hệ thống trúng thưởng. Tích, tích. Đang ở tiến hành tự động rút thăm trúng thưởng chúc mừng ký chủ chịu trung nham giấc long quy đặc chế liệu lý một đạo. Theo hệ thống thanh âm vang lên, đoạn dịch trong tay liền xuất hiện một đạo thơm ngào ngạt liệu lý bữa tiệc lớn. Mặc loại đồ vật này thế nhưng cũng có thể chịu đến. Nhìn trong tay hương khí phát mũi liệu lý, đoạn dịch không cấm nuốt nuốt nước miếng. Quẩn nó đâu, dù sao mỗi ngày có thể chịu một lần, vừa vận tu luyện xong bụng còn đói bụng, đoạn dịch không nói hai lời, trực tiếp ăn ngấu nghiến ăn lên. Sáng sớm hôm sau, đoạn dịch cùng thường lui tới giống nhau, đều là sớm đã tỉnh, lúc này đang chuẩn bị ăn qua cơm sáng. Sau đó đi trước lầu 3 chiến đấu chẳng đi huấn luyện chính mình hai chỉ dị thú. Đã có thể ở ngay lúc này, chuông cửa đột nhiên liền vang lên, Đoạn Dịch bay nhanh chạy qua đi mở ra, quả nhiên như cũng là Mạc Lăng Huyên ở cửa. Như thế nào, hôm nay sớm như vậy liền tới đây muốn ta buổi luyện? Đoạn Dịch một bên gặm chử bánh mì, một bên hướng về phía Mạc Lăng Huyên nói: "Không phải, sở dĩ sớm như vậy lại đây tìm ngươi, là có cái gì phải cho ngươi?" Mạc Lăng Huyên hơi hơi mỉm cười, nói: "Có cái gì?" Chắc không lại là những cái đó chân quý dị thú thịt đi Đoạn Dịch tưởng tượng đến nơi đây, liền không cấm nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Rốt cuộc linh tạp sư trừ bỏ thông qua khắc khổ tu luyện tăng lên linh lực ở ngoài, ăn cơm này đó chân quý dị thú thịt, linh lực giao dưa cũng là có thể tăng lên linh lực, đây cũng là vì sao con nhà giàu tu vi, nhất định sẽ so tầm thường 3 cánh muốn cao nguyên nhân chủ yếu. Dị thu thịt những cái đó tự nhiên không thành vấn đề, người muốn nhiều ít ta Huy phủ tập đoàn đều có thể không giảng buộc cung cấp cho ngươi, nhưng ta hiện tại phải cho ngươi đồ vật, có thể so này đó đều phải chân quý. Mạc Lăng Nguyên cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một cái đại khái hơn 30 cm tả hữu hộp ngọc đưa cho Đoàn Dịch. Loại thuộc Long chi lên tên Địa sắt bạc giao vậy phẩm chất, màu tím. Giới thiệu, ở thông qua đánh chết màu tím phẩm chất hung thú địa sát bạc giao sau, từ này trên người rơi xuống vậy, thuộc về Long chi Lân một loại, giống nhau dùng làm dị thú tiến hóa tài liệu. Đây là, Đoạn Dịch nhìn đến trong đầu dống nhiên bắn ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, tức khắc cả kinh, vội vàng đem bánh mì nhét vào miệng lúc sau, tiếp nhận Mạc Lăng Huyên trong tay hổ ngọc. Đây là địa sắt bạc giao Long Lân, Đoạn Dịch mở ra ngọc thạch lúc sau, liền thấy được bên trong màu bạc Long Lân, thả này đó Long Lân tản ra năng lượng dao động phi đại. Nha, xem ra ngươi kiến thức không nha, thế nhưng lập tức liền đã nhìn ra Mạc Lăng Huyên vốn định giới thiệu một phen, không nghĩ tới đoạn dịch trực tiếp liền nhận ra tới, này liền làm Mạc Lăng Huyên có điểm kinh ngạc. Thật không dám giấu giếm, ta ở nhà ngươi bí cảnh trung, đã từng bị một con địa sát bạc giao đổi giết, thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng, đối loại này hung thú tự nhiên là sẽ không quên. Đoạn dịch giải thích nói: Nguyên lai ngươi bị bí cảnh trung kia chỉ địa sát bạc giao đổi giết nhà, như vậy ngươi đã có thể muốn cảm tạ ta, này vài miếng long vân chính là từ bí cảnh trung kia chỉ địa sát bạc trên người gỡ tới, đồng thời nó cũng đã bị phụ thân dẫn người mỉm cười nói: Ta đi. Ta liền cảm thấy sẽ như vậy quen thuộc, nguyên lai like đây là kia một con. Đoạn Dịch nói xong liền đóng cửa hộp ngọc, nhìn về phía Mạc Lăng Viên nói, cho nên ngươi đây là muốn tặng cho ta, đúng vậy, lần trước xem ngươi ở Ta Huy phụ tập đoàn bảo khố chung, đối Long Lân yêu sâu sắc, thả không thế nào thỏa mãn, liền phỏng đoán ngươi khả năng còn cần một chút, cho nên ta phụ thân khiến cho ta mang theo 5 phiến địa sát bạc giao Long Lân cho ngươi hai nhà, kia đã có thể quá cảm tạng, vừa lúc ta yêu cầu, cũng liền bất hòa ngươi khí, Nguyên bản còn nghĩ như thế nào được đến mặt khắc 5 phiến Long lân. hiện tại hảo, trực tiếp đưa tới cửa tới, Đoạn Dịch tự nhiên là sẽ không cùng nàng khách khí. Không chỉ có như thế Vì cảm tạ ngươi trợ giúp ta thông qua học viện Diễm Hoàng Khảo Hạch, còn có một bút phong phú tưởng thưởng phải cho ngươi." Mạc Lăng Huyên lấy ra di động, thao tác một phen lúc sau, ngay sau đó đoạn dịch di động liền thu được một cái tin nhắn. Đoạn Dịch hơi hơi sử xúc, mở ra di động vừa thấy, tức khắc trận cho mắt. Ngay tài khoản thu khoảng 100 triệu làm tinh tế, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. 100 triệu. Ngươi cho ta 100 triệu." Đoạn Dịch rất là khiếp sợ nói. Vốn dĩ ta phụ thân là quyết định tự mình lại đây cảm tạ ngươi, nhưng là tập đoàn sự tỉnh bận rột, cùng với gần nhất còn muốn điều tra Nguyệt Thần giáo sự tình, cho nên liền không có lại đây, cũng không biết cụ thể muốn đưa ngươi cái gì." cuối cùng liền trực tiếp quyết định cho người tiền mặt. Mạc Lăng Huyên giải thích nói, "Lục cục, vậy thật sự quá cảm tạ Mạc lão bản đối với sáp nhập học học viện Diễm Hoàng Đoạn Dịch tới nói, tiền tài là thật sự rất quan trọng, liên quan đến chính mình về sau tiến hóa tài nguyên, tu luyện tài nguyên, vì thế này số tiền huy phụ tập đoàn cấp thật sự quá kịp thời, đủ để cho Đoạn Dịch rất dài một đoạn thời gian không cần vì tiền tài suy xét. Hơn nữa Đoạn Dịch xác thật giúp bọn họ rất lớn một cái vội, lấy này đó thủ lao cũng là theo lý thường là, Đoạn Dịch không có gì ngượng ngùng." Chương 180 cá biệt. Không khách khí. Nếu không có Đoạn Linh Ngươi trợ giúp, Muốn thông qua lần này sinh tồn khảo hạch, chỉ sợ là không có khả năng, cho nên điểm này thù lao đoạn huynh cứ việc yên tâm nhận lấy đúng rồi, học viện Diễm Hoàng chính là yêu cầu chúng ta thứ 2 tuần sau báo danh, này Diệu Quang thị tuy rằng là học viện Diễm Hoàng chủ yếu chiêu sinh phạm vi, nhưng khoảng cách vẫn là rất xa, muốn tại hạ thứ 2 trước đến nói, là yêu cầu trước tiên 2 ngày, cưới Lam Hải tinh liên bang cao thiết mới có thể tới. Nói cách khác, chúng ta muốn đúng giờ đạt tới nói, ngày thứ 7 liền phải xuất phát, đến lúc đó ta sẽ đến tiếp đoạn huynh người, cùng đi trước liên bang ga tàu cao tốc. Mạc Lăng Nguyên nhắc nhở nói. Ta đi, ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên là yêu cầu trước tiên cưới liên bàn cao thiết. Đoạn Dịch ngay vậy, tức khác cả kinh. Nguyên bản còn nghĩ hảo hảo lợi dụng mấy ngày nay thời gian, hảo đột phá đồng tao năm sao, nhưng hiện tại xem ra lại muốn co lại 2 ngày, tới rồi khai giảng trước đột phá đồng tao năm sao, chỉ sợ cũng không có gì hi vọng. Vậy không nhiều lắm quấy rầy đoạn hình, thứ bảy ta lại đầy tất ngươi." Mạc Lăng Nguyên mỉm cười nói xong, liền rời đi đoạn Dịch ra. Mà đoạn Dịch cũng biết rõ thời gian phi thường gấp gáp, liền vội vã ăn xong cơm sáng, đi trước lầu 3 bắt đầu chính mình dị thú. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua năm ngày, tới rồi thứ ngày này. Tại đây 5 ngày bên trong, Đoạn Dịch trừ bỏ mỗi ngày tu luyện Huyền Thiên Quyết, Ngự Phong kiếm quyết cùng với huấn luyện dị thú ở ngoài, liền cơ hồ không có làm mặt khác sự tình gì. Chỉ có ở ngày hôm qua thời điểm, chuyên môn đi một chuyến rượu quang tăng trùng, bởi vì tầm thường thi đại học khảo hạch cũng toàn bộ kết thúc, Đoạn Dịch yêu cầu trở về chụp một tổ tốt nghiệp chiếu. Chẳng qua chụp tốt nghiệp chiếu ngày này không khí không phải thực hào, học sinh đều cũng không có thật cao hứng, ngược lại thập phần tương tâm, bởi vì ở thi đại học sinh tồn khảo hạch chung, rất nhiều đồng học đều ngoài ý muốn bỏ mình, nguyên bản Đoạn Dịch lớp tổng cộng có 25 người nhưng có thể tới rồi quay chụp tốt nghiệp chiếu, lại chỉ còn lại có 13 người, này trong đó trừ bỏ một bộ phận từ bỏ khảo hạch học sinh ở ngoài, còn lại toàn bộ đều ngoài ý muốn chết ở không gian cái khe bên trong, bao gồm lúc trước vẫn luôn khinh độ đoạn dịch hoặc dễ, làm đoạn dịch nguyên bản có chút thương tâm tâm tình, nhiều một tia hưng phấn. Loại nhân tra này đã chết cũng là xứng đáng, đoạn dịch sẽ không có một chút thương hại. Mà đoạn dịch bạn tốt Lâm Hằng, không có phát sinh một chút ngoài ý muốn, thành công khảo nhập tần thắng học sinh tương ứng vân quan đại học, làm Lâm Hằng mấy ngày nay đều cười đến không khép miệng được. Đến nội Tô Liên Tuyết, Đoạn Dịch hôm nay tiến đến quay trụ tốt nghiệp chiếu lúc sau, liền chuyên môn đi gặp nàng một mặt, nàng cũng có phi thường không tồi thực lực, cho nên sinh tồn khảo hạch cũng không làm khó được nàng, thành công khảo vào một khu nhà nhất lưu linh tạp sư đại học. Nguyên bản Tô Liên Tuyết là nghĩ cùng Đoạn Dịch cùng nhau ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học khảo hạch, nhưng nàng suy xét đến thực lực của chính mình, cùng với gia gia kỳ vọng, vì thế Tô Liên Tuyết vẫn là từ bỏ. Đoạn Dịch cũng ở trường học chung cùng Tô Liên Tuyết cáo biệt, đồng thời ở trước khi đi, đem liệt quang hồn thú chuẩn xác tiến hóa lộ tuyến giao cho Tô Liên Tuyết. Mà song xuôi này hết thảy lúc sau, Đoạn Dịch, Tô Liên Tuyết cùng với Lâm Hằng Cuối cùng tại đây rượu Quang tam trung bên trong, nói chuyện phiếm trong chốc lát lúc sau, liền từng người quay trở về trong nhà. Đoạn Dịch biết chính mình này từ biệt, khả năng sau này rất khó tái kiến này đó bằng hữu, nhưng vì biến cường cũng không thể không rời đi. Rời đi rượu Quang tam trung lúc sau, Đoạn Dịch còn cố ý đi một chuyến huy phủ mậu dịch thị trường, đem chính mình trên người dư thừa tài liệu, dị thú linh tạp từ từ, toàn bộ đều bán ra. Hơn nữa lúc trước tích có tích tụ, cùng với Mạc Lăng Huyên cấp 100 triệu, hiện giờ Đoạn Dịch giá trị con người đã có suốt 200 triệu, tuy rằng ra so kém cái loại này đại phú đại quý gia đình, ở ít nhất cũng đủ chống đỡ Đoạn Dịch một đoạn thời gian tu luyện. Ba mẹ Ta hôm nay muốn đi. Thứ bảy ngày này, Đoạn Dịch sớm liền dậy, đến nỗi những cái đó hành lý, ở đêm qua thời điểm, Đoạn Dịch cũng đã toàn bộ đặt ở nhẫn chữ vật bên trong. Tiểu Dịch, ba mẹ kỳ thật không hy vọng ngươi có thể trở nên có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu trở nên nổi bật, ba mẹ duy nhất kỳ vọng chính là ngươi có thể an toàn. Nhớ kỹ ở đại học bên trong nhất định phải an phận thủ thường, bảo vệ tốt chính mình an toàn. Nhìn chính mình nhi tử chuẩn bị rời đi, Đoạn Dịch cha mẹ cũng đã rơi lệ đầy mặt, bọn họ biết Đoạn Dịch này vừa đi, khả năng rất nhiều rất nhiều năm đều sẽ không trở về, nhưng dù rằng trong lòng cực kỳ không tha, nhưng cũng minh bạch chính mình nhi tử tiền đồ vô lượng. Trong lòng còn lạ phi thường cao hứng, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không có việc gì, chờ ta một khi nhàn rỗi xuống dưới, ta nhất định trở về xem các ngươi." Đoạn Dịch nói xong lúc sau, liền chạy qua đi, cùng cha mẹ ôm một phen, hốc mắt cũng không cấm đà ướt đẫm. Nhưng Đoạn Dịch cố nén, cuối cùng cùng cha mẹ cáo biệt lúc sau, Đoạn Dịch liền xoay người rời đi ra. Đến nỗi cha mẹ sinh hoạt thượng sự tình, Đoạn Dịch cũng không có gì hảo lo lắng, chỉ cần Huy phụ tập đoàn cũng may, phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, có thể nói làm Đoạn Dịch hoàn toàn yên tâm. Đoạn Dịch ở đi ra cửa nhà khi, liền nhìn đến cửa dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, Mạc Lăng Huyên đang đứng ở xa tiền mặt. Còn rất nhanh sao? Ta còn tưởng rằng yêu cầu nhiều chờ một chút thời gian đâu." Mạc Lăng Huyên hướng về phía Đoạn Dịch mỉm cười nói. "Sao lại có thể làm nữ sinh chờ đâu, ngươi một hồi điện thoại ta vội vàng liền xuống lầu, tuyệt đối sẽ không đến chế. Đoạn Dịch cười nói. "Ai ra, không thấy được đi, ta thấy thế nào ngươi hốc mắt có điểm đỏ, vừa rồi khóc." Mạc Lăng Huyên mi đuôi hơi hơi một trọn, nói, "Nào có, chẳng qua quá sớm lên, đánh nắp mà tôi." Đoạn Dịch theo bản năng liền xoa xoa chính mình hốc mắt. "Đường Trang" Cùng cha mẹ phân biệt sắc thật có điểm khó chịu ngươi điên tâm đi, chỉ cần ta huy phủ tập đoàn ở một này, cha mẹ ngươi ở Diệu Quang thị liền sẽ không có việc gì, ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo." Mạc Lăng Huyên trịnh trọng nói. "Vậy đã ta." Đoạn Dịch hướng về phía Mạc Lăng Huyên ôm Ôn Quyền. "Hảo hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi, ta đã gấp không chờ nổi muốn đi xem học viện Diễm Hoa rốt cuộc là bộ răng gì." Đoạn Dịch gật gật đầu, liền mở ra cửa xe ngồi xuống, Mạc Lăng cũng là vội vàng liền ngồi lên xe. Mà lái xe tài xế là một cái dáng người cường tráng cường tráng đại hán, ăn mặc một thân hắc cấu phục, mang theo mực tàu kính, không hề nghi ngờ khẳng định là huy phụ tập đoàn Bảo ăn ít nhất cũng là một cái bạch ngân cấp trở lên linh tập sư. Ở Nam Hải Tinh mỗi cái thành thị trung đều có liên bang chính phủ chuyên môn tu sửa liên bang cao thiết có thể đi thông tùy ý một cái thành thị, thả tốc độ phi thường mau. Từ Đoạn Dịch ra đến Diệu Quang thị liên bang cao thiết cũng không tính qua xa, đại khái chỉ qua nửa giờ lúc sau, Đoạn Dịch liền cùng Mạc Lăng Huyên xuống xe, ngay sau đó liền thấy được một cái thật lớn ga tàu cao tốc, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Đoạn Dịch, Mạc tiểu thư, Hàn Lập Hiên so với bọn hắn hai đều phải đến, ở nhìn đến Đoạn Dịch cùng Mạc Lăng Huyên lúc sau, lập tức liền chạy qua đi trên 181 đến học viện Diễm Hoàng. Người đều đến đông đủ, chúng ta đây liền xuất phát đi, phiếu ta đều đã mua xong." Mạc Lăng Huyên Hưng phấn nói. Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Yên cũng là giống nhau hưng phấn biểu tình. Cứ như vậy, ba người cùng tiến vào tới rồi liên bang ga tàu cao tốc bên trong. Từ Diệu Quang thị cưới cao thiết đi trước Diễm Hoàng thị, là yêu cầu hai ngày thời gian, bọn họ hôm nay xuất phát nói, liền có thể vừa vặn ở thứ hai tới học viện Diễm Hoàng. Bởi vì đường sá còn tính trưởng, cho nên Mạc Lăng Huyên mua phiếu đều là cái loại này mang tư nhân ghế lô VIP vé xe, làm Đoạn Dịch, Hàn Lập Yên cùng với nàng chính mình, một người đều ở một gian rất lớn ghế lô. Đoạn Dịch ở lên xe lúc sau, cũng không có chút nào lãng phí thời gian, lập tức liền căn cứ vé xe thượng tin tức, đi trước tương ứng VIP ghế lô chung. Tuy rằng không kịp ở đến học viện Diễm Hoàng trước, đặt tới đồng theo năm sao tu vi, nhưng Đoạn Dịch cũng là muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Bạch Ngân cấp, cứ như vậy, Đoạn Dịch chỉnh thể thực lực liền có thể rất lớn một bước. Bất quá ở bắt đầu tu luyện phía trước, Đoạn Dịch vẫn là thói quen tính bắt đầu rồi mỗi ngày một lần hệ thống chịu thưởng, nhưng đáng tiếc chịu đến như cũng chỉ là một ít tầm thường tiến hóa tài nguyên, Đoạn Dịch cũng không có để ý, dù sao đều là miễn phí đường, vì thế ở trừu xong thưởng lúc sau, Đoạn Dịch liền bắt đầu tu luyện Huyền Tiên Cứ như vậy trong bất chi bất giác, liền lại đi qua hai ngày. Lam Hải Tinh lịch, năm 2021 năm 6 nguyệt 20 ngày, thứ hai. Học viện Diễm Hoàng. Ở vào Lam Hải Tinh Diễm Hoàng thị một tòa thật lớn học phủ, chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, không chỉ có như thế, này học viện Diễm Hoàng còn ở 5 năm trước lại tiếp tục xây dựng thêm một lần, hiện giờ càng là rộng lớn vô cùng, chính là Diễm Hoàng khu phố, nhất rõ ràng một đống vật kiến trúc, đồng thời cũng là Diễm Hoàng thị tự trưng. Chẳng qua này đường đường học viện Diễm Hoàng cổ lớn, liền có vẻ có điểm bình phạm. đương nhiên viện Diễm Hoàng một quả cực kỳ vinh dự uy hiệu trưởng, như cũ khắc vào đại môn phía trên. Làm cái này bình phàm đại môn, có vẻ cực kỳ khí phách. Lúc này, ở đại môn nằm bò một con hình thể có điểm mập mạp kim mao cậu, chính người biếng phơi thái dương, mà quất miêu một bên, còn có một chương ghế che, mặt trên nghiêng tranh một cái đầu tóc hoa dâm láo giả. Đoạn dịch, Mạc Lăng Hiên cùng với Hàn Lập Hiên ở đi vào cái này học viện Diễm Hoàng khi, phát hiện này học viện Diễm Hoàng thoạt nhìn phi thường quận cũng é, tổng lớn căn bản là không có đứng bao nhiêu người. Nhưng những người này mỗi một cái hơi thở đều rất đại, thả một đám khí vu rõ ràng là đến từ mặt khắc thành thị, nhập học viện Diễm Hoàng học sinh. Đây là học viện Diễm Hoàng sao. Thấy thế nào lên quận cũng é, trừ bỏ cửa những cái đó hẳn là tân sinh ở ngoài, cơ bản liền không có những người khác. Dựa theo lẽ thường tới nói, không phải lão sinh nên ra tới hoan nên sao? Hàn Lập Hiên có chút tò mò hỏi, tân sinh ít người cái này có thể lý giải, rốt cuộc khảo hạch như vậy khó, vốn dĩ liền không có bao nhiêu người có thể thi đậu đi, bất quá này trường học như vậy lại, nhất định ở không ít học sinh, nhưng giống như căn bản không có nhìn đến nhiều ít lao sinh nha. Đoạn dịch cũng là có chút tò mò, nếu là học sinh nhân số như thế thưa thớt, lại vì sao kiến tạo lớn như vậy trường học, thật sự là không có gì tất yếu. Lão người sống số thiếu, ta tưởng hẳn là đều là bận về việc kiếm lấy học viện tích phân đi. Mạc Lăng Huyên hơi hơi tự hỏi một chút, nói, "Ta nghe ta phụ thân nói qua, ở học viện Diễm Hoàng bên trong tích phân tương đương quan trọng, không chỉ có liên quan đến ngươi có không thuận lợi tốt nghiệp, thậm chí bên trong sở hữu cửa hàng đồ vật, trừ bỏ cơ bản đồ ăn, vật dụng hàng ngày ở ngoài, đều là yêu cầu thông qua tích phân mua sắm mà nghĩ đến được đến tích phân, nghe nói là muốn làm cái gì nhiệm vụ, nhưng cụ thể ta cũng không rõ lắm, sao ta phụ thân nói qua, giống như học viện Diễm Hoàng học sinh" Trên cơ bản một tháng sẽ không có mấy ngày ở trong trường học, đều là du lịch với các loại bí cảnh, không gian, cái khe đoạn dịch, Hàn Lập Hiên nghe vậy, đều là hơi hơi gật gật đầu, quả nhiên Diệp Hạo Lao sư nói không tội, này học viện tích phân ở học viện Diễm Hoàng phi thường quan trọng, vì kiếm lấy tích phân, tự nhiên sẽ không thường xuyên lóc tại học viện bên trong. Ngay sau đó, đoạn dịch ba người cũng không có nghĩ nhiều, hướng tới học viện Diễm Hoàng đại môn đi đến. Nay học viện Diễm Hoàng nhập học kỳ thật phi thường đơn giản, chính là lấy ra học viện Diễm Hoàng thông báo tuyển, giao cho cửa này cụ ông một vị cụ ông liền sẽ kiểm nghiệm một chút cái này thư thông báo chúng tuyển thật ra. Ở xác nhận không có tạo giả lúc sau, đại lao ra liền sẽ cho ngươi một trường tiểu tâm cạn, cái này tiểu tấm cạn tiêu chí chú này ngươi ở tại mấy đóng mấy lâu, cùng với học viện, cơ bản bản đồ, tình hình chung, sau đó mở ra đại môn, tha các ngươi chính mình đi vào tìm kiếm. Chẳng qua bởi vì trước mắt tới báo danh học sinh còn tương đối thiếu, cho nên đoạn dịch ba người không có chờ rất dài thời gian, liền đến tiên. ngươi là kêu đoạn dịch đúng không? Không tội không tội, như thế tuổi trẻ liền đến đồng tao bốn sao, hoan nên ngươi đi vào học viện diễn hoàng. Cụ ông vẻ mặt hòa ái nhìn đoạn dịch, sau đó ở một bên túi trung không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi đoạn dịch tiểu tâm cảm, đưa cho đoạn dịch đáng giá nhắc tới chính là, tuy rằng cái này cụ ông thoạt nhìn tay chói gà không chặt, thả đã một đống tuổi nhưng đoạn dịch phát hiện cái này cụ ông phi thường không đơn giản, trên người loáng thoáng tản ra linh lực dao động, còn không phải thực lực cái loại này, ít nói cũng là bạch ngân cấp trở lên linh lực dao động. Mà để cho đoạn dịch kinh ngạc chính là, cái này cụ ông bên cạnh kia chỉ mập mạp kim mau cầu, thế nhưng là một con màu lam phẩm chất dị thú. Dị thú tên, Kim Linh quyển dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lực hệ. Dị năng lực, giá man va chạm, rung trời quyền vệ, xé rách vị truy tung dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Tuy rằng này chỉ kim linh quyển không tính rất mạnh, nhưng này quyển tộc dị thú, thông thường có một cái rất cường đại khí vị truy tung năng lực, nói vậy cũng đúng là bởi vì cái này đặc thu năng lực mới có thể đủ dùng tới thủ lại môn, để ngừa ngăn có cái gì kẻ bắt cóc lẫn vào học viện bên trong. Mà này kim linh quyển vẫn là màu lam phẩm chất, cái này cụ ông có thể thao tác màu lam phẩm chất dị thú, không hề nghi ngờ khẳng định là có được hoàng kim cấp trở lên thực lực, chẳng qua hiện tại cô ý áp chế một bộ phận. Liên một cái thủ vệ đại gia đều có được ít nhất hoàng kim cấp trở lên lực, này viện Diễm là tinh nhất học chi nhất, ngoại long Đoạn Dịch ở tiến vào học viện đại môn lúc sau, không cấm cảm khái một phen. Ngay sau đó Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Huân cũng đều bắt được tiểu tấm cảm, tiến vào tới rồi học viện chung, tuy rằng bọn họ không thể đủ rõ ràng biết được cụ ông cụ thể tu vi, nhưng cũng đã cảm nhận được cụ ông không tầm thường, cùng Đoạn Dịch giống nhau cảm khái một phen. "Đi thôi, chúng ta đi trước ký túc xá khu nhìn một cái." Đoạn Dịch hưng phấn nói. Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Huân cũng đều là hưng phấn gật gật đầu. Cứ như vậy, Đoạn Dịch ba người căn cứ tiểu tấm thượng vẽ tiểu bản đồ, dọc theo học viện diễm hoàng đường nhỏ một đường hướng tới ký xá khu đi đến. Không chỉ có Đoạn Dịch đám người như thế cùng tiến vào những cái đó, các tân sinh cũng là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, cơ hồ đều là chạy vội đi trước ký túc xá khu. Chương 182 và ở. Chỉ chốc lát sau, một cái mang mắt kính, thân xuyên màu đỏ của áo nữ tử, nên diện hướng tới bọn họ này đó tân sinh đã đi tới. "Đều cho ta đứng lại." Nữ tử ánh mắt thập phân nghiêm túc, nhìn này đó tân sinh nói. Nghe được nữ tử loại này khẩu khí, thả trên người phát ra cường đại hơi thở, thực rõ ràng trước mắt nữ tử này, khẳng định chính là này học viện Diễm hoàng Lao sư. Cho nên, này đó các tân sinh đều là ngoan ngoãn đứng, không có người nói thêm cái gì. Nữ tử tùy ý nhìn quét này một đám tân sinh, đầy đầy mắt tính, nói: "Sở hữu nữ sinh đều cùng ta tới, các ngươi cùng nam sinh ký túc xá vị trí không giống nhau." Nữ tử không nói thêm gì, cũng không có lựa chọn hướng đi bọn họ làm rõ thân phận, rốt cuộc ở nàng xem ra, những người này rốt cuộc có thể hay không lưu lại, vẫn là một vấn đề, không cần phải lãng phí quá nhiều thời giờ." Ngại: "Xin hỏi ngài là lão sư sao?" Lúc này có một cái nữ hải, bỗng nhiên nhắc tay hỏi. "Là, bất quá các ngươi hiện tại đều còn không có tư cách giáo kêu lao sư, ta không nghĩ nhiều giải thích cái gì, chạy nhanh cùng ta tới." Nữ tử nhìn một cái, hơi hơi gật gật đầu, đưa khí nghiêm túc nói: Theo sau liền đi nhanh hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Nếu biết được là lão sư, như vậy ở đây này đó nữ học sinh cũng không dám nói thêm cái gì, làm học viện Diễm Hoàng lao sư, tính tình đại điểm cũng không, cái gọi là trước theo sau lại nói. Đoan huynh, Hàn huynh, ta cũng liền đi rồi. Mạc Lăng Huyên nhìn đến toàn bộ nữ học sinh đều đi theo tên này nữ tử áo đỏ rời khỏi sau, liền vội vã cùng bạn dịch, Hàn Lập Yên chào hỏi, rời đi. Hào kỳ quá nha, chúng ta không phải thành công khảo nhập học viện Diễm Hoàng sao, như thế nào không có tư cách kêu nàng lão sư, chẳng lẽ chúng ta còn không tính học viện Diễm Hoàng học sinh. Đừng cùng ta nói còn cần một lần cái gì khảo đi." Thiên nộ, đây là cái quỷ gì học viện a? Ở đây còn thừa nam sinh nhìn đến cái kia nữ tử thái độ, đều không cấm nghĩ mà sợ đi lên. Xem ra có khả năng sẽ có tân sinh khảo hạch, chúng ta nhất định phải chú ý. Đoạn Dịch ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhìn về phía Hàn Lập hiền nói, tuy rằng lo lắng khả năng sẽ có tân sinh khảo hạch, nhưng Đoạn Dịch cũng không có thường loạn, lấy hắn hiện tại thực lực, ít nhất trước mắt trước đã đạt tới này đó tân sinh chung, đã xem như người xuất sắc, đương nhiên khẳng định còn có một số lớn tân sinh không có tới, vì thế Đoạn Dịch cũng không dám xác định. Nhưng liền tính như thế, tân sinh khảo đối Đoạn Dịch tới nói, hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Học viện Diễm Hoàng năm nhất Nam Sinh ký túc xá khu. Đoạn Dịch đi theo trong tay tiểu tấm cạc giản dị bản đồ chỉ dẫn, một đường đi tới Nam Sinh ký túc xá khu, nơi này tổng cộng có 5 đống lâu, phân biệt vì áp, rất xa xem qua đi giống như là một cái tiểu khu giống nhau, nếu không phải cửa viết Nam Sinh ký túc xá khu, Đoạn Dịch còn tưởng rằng có phải hay không đi nhầm. C Dống 303, hẳn là chính là nơi này. Đoạn Dịch đối lập một chút tiểu tấm cạc thượng viết ký túc xá biển số nhà, nói, "Ta là Dê Dống, đáng tiếc, chúng ta không thể đủ ở cùng một chỗ." Hàn Lập Hiên có điểm đáng tiếc nói, "Không sao cả." Dù sao đều là một cái trường học, có thể tùy thời gặp mặt. Đoạn Dịch nói xong, liền cùng Hàn Lập Hiên tạm thời cáo biệt, bay nhanh chạy vào ký túc xá khu chung. Tuy rằng ở nam sinh ký túc xá khu cửa cũng có một cái trung niên đại thúc, nhưng cái này trung niên đại thúc chút nào liền không có để ý này đó học sinh, dù sao có thể tiến vào, nhất định là tân sinh không thể nghi ngờ, không cần phải lại đi kiểm tra cái gì. Thức mau, Đoạn Dịch tiến vào C đóng 303 phòng ngủ cửa. Đẩy mở cửa, Đoạn Dịch liền thấy được trong phòng ngủ mặt đã có người, cái này phòng ngủ là một cái bốn người gian, mỗi người một chiếc giường phô, đều có một cái bàn nhỏ, thả còn có độc lập vệ tắm, ban công. Các loại phương tiện cũng đều đầy đủ hết, nhà ở cũng còn thập phần rộng mở, có thể nói điều kiện phi thường không tồi. Nha, lại tới nữa một cái tiểu tử, ngươi hảo nha, ta kêu Quách Phi. Đoạn Dịch vừa mới đi vào đi, một cái cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi nam sinh, liền đứng lên, rất là nhiệt tình hướng về phía chính mình chào hỏi, thực rõ ràng hẳn là một cái hướng ngoại, tự quen thuộc tính cách. Ta kêu Đoạn Dịch. Đồng học như thế nhiệt tình chào hỏi, Đoạn Dịch tự nhiên cũng là mỉm cười hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Ngay sau đó, Đoạn Dịch liền đi tới chính mình giường vị trí. Bởi vì học viện Diễm Hoàng hết thể đều là miễn phí cung cấp, cho nên Đoạn Dịch căn bản là không cần thu thập cái gì, đem một ít cơ bản đồ dùng sinh hoạt từ nhẫn chứa vật chung lấy ra, đặt ở một bên trên bản. Mà ở cái này phòng ngủ chung, bỏ Đoạn Dịch mà Quách Phi lúc sau, kỳ thật còn có mặt khác hai người, chẳng qua này hai người không nói gì, chỉ là ở nhìn đến Đoạn Dịch tiến vào lúc sau, ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, lê phép tính gật gật đầu. Mỗi người đều có mỗi người tính cách, có chút người chính là trầm nhạt, đi vào tân hoàn cảnh không quen thuộc cũng là bình thường, Đoạn Dịch cũng chưa từng có nhiều cùng bọn họ giao lưu, chỉ là chú ý một chút bọn họ thường đệm thượng viết tên, nhớ kỹ bọn họ gọi là gì. Hảo hào, theo đoạn huynh vào ở, chúng ta phòng ngủ liền đủ con số, nếu khả năng nói, chúng ta bốn người liền sẽ vẫn luôn là bạn cùng phòng, quan hệ nhưng nhất định phải chỗ hảo nha. Quách Phi rất là hưng phấn hướng về phía bọn họ ba người, nói, nhưng mà lại không ai đáp lại hắn, bất quá Quách Phi cũng không để ý, như cũ cùng tiêm máu gà giống nhau, rất là hưng phấn. Ở phát hiện bạn cùng phòng rất là cao lênh thời điểm, Quách Phi nhàn chán không có việc gì làm, chạy ra phòng ngủ, cùng cách vách một ít học sinh nói chuyện phiếm lên. Ở đơn giản thu thập một chút quần áo lúc sau, đoạn dịch liền chen ở trên giường, một đường từ diệu quang thị tới rồi. Tuy rằng đối linh tạp sư tới nói không tính cái gì, nhưng Đoạn Dịch vẫn là có điểm tinh thần mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một lát. Đại khái qua 2 3 tiếng đồng hồ lúc sau, Đoạn Dịch đi ra phòng ngủ, chuẩn bị hảo hảo nhìn cái này học viện diễm hoàng phong cảnh. Đồng thời Đoạn Dịch lúc này trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, cái này nam sinh ký túc xá khu, vì sao và ở đều là tân sinh, một cái lao sinh đều nhìn không tới, liền tính biết bọn họ rất bận, nhưng tổng không thấy được một cái đều nhìn không tới đi. Hải, Đoạn huynh, ngươi là ra tới thông khí sao?" Lúc này, Quách Phi không biết từ địa phương nào, nhiên liền nhảy ra tới, nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, nhiệt tình chào hỏi. "Đúng vậy, Đoạn Dịch nhìn xem học viện Diễm Hoàng hoàn cảnh. Đoạn Dịch hướng về phía Quách Phi mỉm cười đáp lại nói: "Ngươi biết vì sao một cái Lao sinh đều nhìn không tới sao?" Đoạn Dịch tùy ý dò hỏi một chút: "Cái này rất đơn giản nha, đó là bởi vì chúng ta trụ địa phương, cùng Lao sinh trụ hoàn toàn không phải một chỗ ngươi nhìn đến phía trước những cái đó một đống một đống kiến tạo thực xa hoa biệt thự sao, nghe nói những cái đó mới là Lao sinh nhóm cư trú địa phương, bất quá đối với chúng ta hiện tại tới nói, còn hơi sớm đâu." Quách Phi rất là nhiệt tình nói: "Ừm, đó là lão sinh cư trú địa phương." Đoạn Dịch đồng tử tức khắc co dù lại, kinh ngạc nói: Nguyên bản cho rằng những cái đó kiến tạo thực hoa lệ phòng ở hẳn là học viện các lao sư trụ hoặc là ngoại thuê cấp những người khác nhưng không nghĩ tới là cung cấp cấp lao sinh kia dựa theo học viện Diễm hoàng tiêu chuẩn chẳng phải là nói này đó phòng ở những cái đó lao sinh có thể tùy ý cư trú hoàn toàn đều là miễn phí lúc này mới đoạn dịch bỗng nhiên liền có điểm minh mạch vì cái gì học viện Diễm hoàng chiếm địa diện tích sẽ như thế lại chỉ là cấp học sinh cư trú này đó phòng ở liền chiếm cứ rất lớn diện tích chương 183 đánh bất ngờ có phải hay không thực âm một nhà không có quan hệ chỉ cần chúng ta có thể lưu lại cũng sớm hay muộợn sẽ chủ quá khứ Ta xem đoạn huynh ngươi tu vi tựa hồ rất mạnh nha, đồng dao 4 sao." Quách Phi hơi hơi đánh giá một chút Đoạn Dịch, nói: "Ân, sắp thật là đồng dao 4 sao, bất quá Quách huynh ngươi cũng rất mạnh nha, ta không nhìn lầm nói, cũng là đồng dao 4 sao đi." Đoạn Dịch mỉm cười nói: "Không chỉ có cái này Quách Phi như thế, Đoạn Dịch phát hiện hắn ký túc xá chung còn có một cái đồng dao 4 sao tu vi, đến nỗi một cái khác tuy rằng vẫn là đồng dao tam tinh, nhưng cũng không sai biệt lắm muốn đột phá đến 4 sao. Mà này C đồng ký túc xá, mỗi một tầng có 3 cái phòng ngủ, liền chỉ là Đoạn Dịch này một tầng, cũng đã có 5 cái đạt tới đồng dao 4 sao, thả đều là cùng Đoạn Dịch giống nhau tuổi tác." Quả nhiên đoạn dịch điểm này tu vi, ở Diệu Quang Tam trung xem như đứng đầu tồn tại, nhưng tại đây học viện Diễm Hoàng bên trong, thật là không tính cái gì, nếu là không nỗ lực tu luyện nói, đào thải nguy hiểm thật sự quá lớn. Ai, đồng tao bốn sao lại tính cái gì, không có thực lực giống nhau sẽ bị đào thải, ta nhưng nghe nói có mấy cái quái vật nhưng đều đã bạch ngân cấp, ngẫm lại liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Tính tính, không đề cập tới cái này, sắc trời cũng dần dần ám trầm hạ tới, ta vừa rồi đi đi bộ một vòng, giống như thực đường đã ăn cơm, nếu không chúng ta đi thực đường ăn cơm đi. Quách Phi Hưng phân nói. Vừa vặn cũng có chút đói bụng, vậy đi thôi. Liên Tính Quách Phi không đề cập tới, loạn dịch cũng đã sớm muốn đi thực đường nhìn một cái, hiểu biết một chút học viện Diễm Hoàng miễn phí cung cấp cấp học sinh đồ ăn, rốt cuộc sẽ ra sao loại cấp bậc. Ta đây đi kêu mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Quách Phi nói xong, liền chạy về phòng ngủ. Theo sau bốn người kết bạn, ở Quách Phi dẫn rất hạ, hướng tới thực đường phương hướng đi đến. Cái này thực đường khoảng cách nam sinh ký túc xá khu cũng không tính rất xa, đại khái đi bộ cái mười mấy phút liền đến. Ở thực đường chung, lúc này đã ngồi không ít tân sinh, trên người linh lực dao động cũng đều phi thường rõ ràng, không có một cái thấp hơn đồng tra tâm tình uyên bản đoạn dịch cho rằng miễn phí cung cấp đồ ăn khả năng sẽ không rất cao cấp, nhưng đoạn dịch vẫn là chấn kinh rồi, học viện Diễm Hoàng cung cấp cấp năm nhất tân sinh đồ ăn, tuy nhiên có rất nhiều đều là dùng dị thú thịt, linh lực rau dưa nấu, đứng. thả căn bản là không hạn lượng, chỉ cần không lãng phí, muốn ăn nhiều ít đều là có thể. Lớn như vậy học viện, chỉ là miễn phí cấp học sinh cung cấp loại này cấp bậc đồ ăn, mỗi ngày chi tiêu đều là một bút con số thiên văn A, làm đoạn dịch rất là khiếp sợ. Ở ăn cơm trong quá trình, đoạn dịch cùng ba vị bạn cùng phòng cũng đều cho nhau làm tự giới thiệu, trong đó một người đạm màu nâu tóc nam tử, tên là Trần Phi Lệ cũng là bọn họ phòng ngủ vị thứ ba đồng tao 4 sao linh tập sư, mà cuối cùng một vị tên là Hứa Bảnh, hắn tu vi liền phải nhượng một chút, tạm thời chỉ có đồng tao tam tinh. Chẳng qua ở cho nhau giới thiệu xong lúc sau, bọn họ liền không có nhiều lời lời nói, rốt cuộc đều là hôm nay mới gặp mặt, cũng không có gì đề tài có thể nói, đương nhiên, trừ bỏ quách phi loại này tự quen thuộc, hắn như cũ bắt đầu tìm các loại đề tài nói chuyện, miễn cho làm không khí quá xấu hổ. Chờ cơm nước xong, bọn họ bốn người ở học viện Diễm Hoàng chung tam bộ, trên cơ bản đều hiểu biết học viện Diễm Hoàng đại khái một ít tình huống, chẳng qua có chút địa phương, bọn họ loại này tân sinh còn vào không được bất tri bất giác, sát trời cũng đã hoàn toàn ám trầm hạ tới, vì thế đoạn dịch 4 người liền quay trở về ký túc xá, nguyên bản hương phấn một ngày Quách Phi cũng ngừng nghỉ xuống dưới, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tiến vào tu luyện trạng thái. Tuy rằng đoạn dịch không rõ ràng lắm đây là loại nào tu luyện công pháp, nhưng thực rõ ràng Quách Phi trung quanh hấp dẫn đại lượng linh lực, có thể ở như thế tuổi tu luyện đến loại tình trạng này, chỉ dựa vào tầm thường dẫn khí thuật căn bản là làm không được, nhất định là có cái gì độc đáo tu luyện công pháp. Còn lại hai vị đồng học cũng đều là giống nhau, yên lặng liền tu luyện lên. Bởi vì đều không phải một cái thành thị người, cũng đều không biết các loại cụ thể chi tiết. Tu luyện công pháp loại này nếu là không chủ động nhắc tới, cũng cơ hội sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, cho nên đoạn dịch cũng liền không có che che dấu dấu, trực tiếp liền chuẩn bị vận chuyển khởi huyền thiên quyết. Bất quá ở chính thức tu luyện phía trước, đoạn dịch trong lòng như cũ vẫn là thực nghi hoặc, ngày này trừ bỏ cùng cửa cụ ông có liên quan ở ngoài, người khác đều không có để ý tới bọn họ này đó tân sinh, thậm chí liền học viện lao sư đều không có nhìn đến mấy cái, một đám biểu tình đều phi thường lạnh ạ. Nay liền làm đoạn dịch càng thêm cảm thấy hoang mang, dựa theo lẽ thường tới nói Ngày ngày đầu tiên tân sinh báo danh không phải sẽ có rất nhiều sự tình sao, nhưng vì sao liền tùy ý bọn họ này đó tân sinh tùy ý hoạt động. Thôi, tới đâu hay tới đó đi đoạn dịch hơi hơi thở dài một hơi, liền lập tức bắt đầu tu luyện lên, huyền thiên quyết động tác thuần thục đánh. Ở nhìn đến đoạn dịch kỳ quái động tác lúc sau, quét phi đám người tuy rằng đều điểm tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, giống loại này phối hợp động tác tu luyện công pháp, bọn họ cũng đều có thấy quá, cũng liền không có quá nhiều để ở trong lòng. Học viện Diễm Hoàng, sở hữu tân sinh, 3 phút trong vòng, nhanh chóng đuổi tới diễn võ trường tập hợp. Đến chế giả tự gánh lấy hậu quả. Học viện Diễm Hoàng Sở hữu tân sinh, 3 phút trong vòng, nhanh chóng đuổi tới diễn võ trường tập hợp. Đến chế giả tự gánh lấy hậu quả, học viện diễn hoàng, sở hữu tân sinh, 3 phút trong vòng, nhanh chóng đuổi tới diễn võ trường tập hợp. Đến chế giả tự gánh lấy hậu quả. Ở đại khái qua 1 giờ lúc sau, Đoạn Dịch đang chuẩn bị đánh đệ nhị bộ Huyền Thiên Quế Phi, đồng nhiên liền vang lên một trận dồn dập loa bá báo thanh. Đoạn Dịch ký tốc xá 4 người, đôi mắt đều ở cùng thời gian mở. "Ta đi." Tình huống như thế nào, đều điểm này, đây là muốn làm gì a? Quế rất là hô lớn. Ta liền cảm thấy hôm nay quá kỳ quái, không chỉ có không thấy được lão sinh Ngay cả lão sư đều không có nhìn thấy mấy cái, hơn nữa một đám đều phi thường lạnh nhạt, giống như căn bản là không thèm để ý chúng ta, hiện tại xem ra quả nhiên là có dự mưu, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ làm đột nhiên tập kích, thật là hảo phiên A. Nguyên bản không thế nào nói chuyện mặt khác hai cái bạn cùng phòng, cũng đều nhịn không được phun tào nói. Từ chúng ta ký túc xá khu đến cái kia diễn võ trưởng toàn lực chạy vội nói, ít nhất yêu cầu 6-7 phút, vừa rồi quảng bá thông báo muốn chúng ta 3 phút nổi đến, thực rõ ràng này hẳn là một cái khảo hạch. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi Đoạn Dịch lập tức liền đoán được cái này 3 phút thời gian ý nghĩa, không nói hai lời liền mặc xong rồi dậy, bay nhanh chạy ra phòng ngủ. "Ta phục, đây là chuẩn bị đùa chết chúng ta a." "Tốc độ, tốc độ." "Chạy à, ở nghe được quảng bá lúc sau, chỉnh đống lâu đều đã nổi, không chỉ có như thế còn lại mấy đống cũng đều là giống nhau, giống như động đất giống nhau." Dựa nhân lực chạy tới hiển nhiên không có khả năng, cự lực tuyết Vượn mang ta tiến lên đoạn Dịch không có chút nào do dự, trực tiếp triệu hồi ra cự lực tuyết Vượn, sau đó ngồi ở nó trên bay, cự lực Thiết Vượn cũng cảm nhận được chủ nhân cấp bách tâm lý, đương trưởng từ lầu 3 nhảy xuống, điên cuồng hướng tới diễn võ trường phóng đi. "Ta đi." Như thế nào có người nhảy lầu? Nhảy lầu tính cái gì, ta xem hiện tại nếu là 3 phút nội không đổi tới, dựa theo học viện Diễm Hoàng quy tắc, chỉ sợ chúng ta đều phải quấn gói chạy lấy người. Mặc kệ, ta cũng nhảy. Một ít phản ứng trầm học sinh, ở nhìn đến đoạn dịch nhảy lầu trong nháy mắt kia, lập tức liền minh bạch sự tình nghiêm trong tính, sôi nổi triệu hồi ra dị thú. Nhảy lầu, thật là quá lão. Xem ta biểu diễn đi. Phi Vũ Bằng trực tiếp mang ta bay đến diễn võ trường, ngọn lửa câu, cho ta toàn lực chạy vội, 3 phút nội không đổi tới, liền xong đợi a. Các huynh đệ, hướng a. Trong lúc nhất thời toàn bộ nam sinh ký túc xá khu Ngũ Quang tập sát, các loại dị thú xuất hiện quan mang không ngừng, ngừng lẩn tránh, một con lại một con dị thú xuất hiện, mang theo một chúng tân sinh điên cuồng hướng tới diễn võ trường chạy như bay. Chương 184 tấn công. Ta đi. Này mặt đất như thế nào đều kết thành băng, như vậy hoặc là muốn ngã chết chúng ta sao? Ai làm a? Quá thiếu đạo đức đi, người chạy còn chưa tính, đem mặt đất làm thành như vậy, chúng ta muốn như thế nào chạy đoạn dịch sử dụng tự lực tuyết vượn điên cuồng hướng tới phía trước chạy tới, bởi vì tự lực tuyết cảm thụ chủ nhân vội vàng tâm tình, cũng lơi đến ở bần khăn như vậy nhiều. Linh lực phong trào, băng thuộc tính năng lượng không hề giữ lại phát ra, dẫn tới nó chạy vội quá địa phương đều kết thành băng. Lúc này mới làm kế tiếp bọn học sinh sôi nổi trượt ném tới trên mặt đất, đối phía trước đoạn dịch hùng hũng hổ hổ. Nhưng đoạn dịch chút nào liền vô dụng để ý những người này chửi rủa thanh, hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy nhanh tới diễn võ trường. Đương nhiên, mặt đất kết băng đối có thể khảo nhập học viện Diễm Hoàng này đó học sinh tới nói, cũng không tính cái gì, một ít phản ứng mau lập tức liền làm ra ứng đối, những cái đó vốn là cụ bị năng lực phi hành dị thú, cũng căn bản là làm lơ mặt đất là tình huống như thế nào thậm chí còn có một ít tân sinh, trực tiếp phát động nào đó phòng cụ linh tạp, ở sau lưng hình thành hai cánh, liền dị thú đều không có triệu hoán, trực tiếp ở không trung phi hành, làm phía dưới một chúng tân sinh phi thường hâm mộ. Cứ như vậy Đoạn Dịch ngồi ở cự lựcuyết vượn trên vai, dựa theo lúc trước tản bộ khi từng đi qua diễn võ trường phương hướng, bay nhanh chạy tới, ở Đoạn Dịch đi vào diễn võ trường khi, lại phát hiện nơi này đã đứng 5 cái tân sinh, bọn họ đều so Đoạn Dịch càng mau đạt tới. Nha, ngươi thế nhưng có thể thứ cái tới, không tồi sao. Ta còn tưởng rằng chỉ có những cái đó có được năng lực phi hành dị thú linh tạm sư. Mới có thể nhanh như vậy tới, một con cự lực quyết vượng thế nhưng có thể có nhanh như vậy tốc độ, vị tiểu huynh đệ này rất sáng mắt nha sát thật có điểm ngoài ý muốn, lợi hại. Lúc này nói chuyện mấy người, Đoạn Dịch căn bản cũng liền không quan biết, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ cũng đều là tân sinh, bên cạnh hoặc là chính là có phi hành dị thú, hoặc là chính là trong tay lừng lánh cái gì linh tạm, thả hơi thở đều rất cường đại, đều là đồng trau 4 sao trở lên linh pháp sư. Bất quá so với chú ý này mấy cái tân sinh, Đoạn Dịch ánh mắt càng để ý ở chính phía trước, đứng một vị trung niên đại thúc, hắn hơi thở phi thường cường đại, so Đoạn Dịch trước mắt gặp qua sở hữu linh sư đều phải cường đại, bao gồm rượu Quang thị Tôn Lang quan chỉ huy. Nói cách khác này một cái trung niên đại thúc, ít nhất là Hoàng Kim Tam tinh trở lên tu vi. Giống Ở đoạn dịch đạt tới lúc sau, phía sau lại lục tục tới rất nhiều rất nhiều tân sinh, các loại dị thú gào giống thành không ngừng chuyển đến. Nay trong đó cũng bao gồm Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyền, tuy rằng làm không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn phản ứng cũng đều cực mau, ở nhận thấy được tình huống không đối lúc sau, cũng là cùng đoạn dịch giống nhau, trước tiên triệu hoán dị thú điên cuồng hướng tới diễn trường tới rồi. Tình huống như thế nào nha, như vậy buổi tối chẳng lẽ còn muốn khảo hạch? Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, hướng tới hắn chạy tới, nghi hoặc hỏi: "Hàn là muốn khảo hạch đi, nhìn đến phía trước cái kia trung niên đại thúc sao, ta tưởng hắn khả năng chính là giám khảo, này hơi thở ít nhất hoàng kim tam tinh a." Đoạn Dịch ngữ khí ngưng trọng nói: "Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên theo Đoạn Dịch ánh mắt nhìn qua đi, quả nhiên cũng nhìn đến một cái sắc mặt cùng nghiêm túc đại thúc, làm Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Huyên cũng bắt đầu có điểm lo lắng lên. Cứ như vậy, ở quảng bá vang lên 3 phút trong vòng, nam nữ ký túc xá sở hữu tân sinh đều lục tục tới diễn võ trường. Đã đến giờ, sở hữu 3 phút trong vòng đạt tới tân sinh, đều cho ta đứng ở bên phải." Rồi sau đó mặt những cái đó còn ở cọ tới cọ lui siêu khi Tân Sinh, đều đứng ở bên trái. 3 phút thời gian vừa đến, cái kia vẻ mặt nghiêm túc trung niên đại thúc lập tức liền mở miệng. Đã tới Tân Sinh tuy rằng cũng không biết kế tiếp muốn làm gì, nhưng này tư thế thực rõ ràng chính là muốn chuẩn bị khảo hạch, tự nhiên là không thể đủ ngỗ nghịch này dám khảo nói, đều là ngoan ngoan đứng ở bên phải. Mà những cái đó đến muộn một lát Tân Sinh, trong lòng tuy rằng có điểm hoạn loạn, nhưng cái này trung niên đại thúc vừa rồi nói chuyện ngữ khí phi thường nghiêm túc, thả ánh mắt không ngừng nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ căn bản là không dám đục nước béo cò, sôi nổi đứng ở bên trái. Nhìn đến sở hữu tân sinh đều đã tới, thả đều phân biệt đứng ở hai bên trái phải lúc sau, Trung niên đại thúc về phía trước bước ra một bước, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ta kêu Thẩm Nạo, là phụ trách khảo hạch các ngươi này, đàn mới ra đời tân sinh huấn luyện viên, đừng tưởng rằng các ngươi thông qua thi đại học tiến vào học viện Diễm Hoàng, liền có thể xem như học viện Diễm Hoàng học sinh, ta nói cho các người, cái gọi là thư thông báo chúng tuyển, bất quá chính là cho các ngươi một cái. Tiến vào học viện Diễm Hoàng tư cách không có thông qua ta tuyên bố tân sinh khảo hạch, các ngươi một đám cũng đều là phế vật, vẫn là giống nhau phải bị đá ra học viện Diễm Hoàng. Đang nghe Thẩm Nạo lời này sau, ở đây tân sinh sắc mặt đều lập tức nghiêm túc lên. Hôm nay phát sinh sự tình đều quá mức với khắt thưởng, hoàn toàn liền không giống tân sinh nhập học khi bộ dáng, ở đây này đó tân sinh kỳ thật rất nhiều đã sớm đã đoán được sẽ có khảo hạch, nhưng không nghĩ tới tới sẽ như vậy đột nhiên, hơn nữa quy tắc như vậy tắc gốc. Dựa theo thẩm nào lời này, chẳng phải là nói, không có thông qua tân sinh khảo hạch học sinh đương trường liền phải rời đi học viện. Nhìn phía dưới học sinh sắc mặt thay biến, thẩm nào chút nào liền không có để ý tới bọn họ, lạnh nhạt nhìn thoáng qua bên trái kia đại khái hơn 20 cái đến chế tân sinh. Hiện tại, Sở Hữu vượt qua 3 phút nội tới diễn võ trường tân sinh, lập tức hồi phòng ngủ, thu thập hành lý, cút cho ta ra học viện diễn hoàng. Tốc độ thâm nạo ánh mắt lạnh nhạt, nữ khí cực kỳ nghiêm khắc hướng về phía bên trái những cái đó đến chế Tân Sinh, nói: "Tức khắc, toàn trường một mảnh tĩnh lặng." Tân Sinh vốn tưởng rằng này liền chỉ là một cái vô cùng đơn giản tập hợp mà thôi, liền tính đến muộn trong chốc lát, cũng nên không có gì lại sự, rốt cuộc khảo hạch đều còn không có bắt đầu, nhiều nhất chính là bị thoá mạ một đốn, đạo cũng không đến mức trực tiếp bị đá ra học viện Diễm Hoàng. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này học viện Diễm Hoàng thế nhưng như thế nghiêm khắc, söz tại quảng bá vang lên kia một khắc, Tân Sinh khảo hạch kỳ thật cũng đã bắt đầu rồi. Ta khư phục. Nay không công bằng, chúng ta phí hết tâm huyết khảo nhập học viện Diễm Hoàng Kết quả ngươi một câu đều không có nhắc nhở, trực tiếp liền bắt đầu khảo hạch, còn quy định 3 phút nội cần phải tới, chúng ta cũng chính là chậm mấy chục giây, ngươi dựa vào cái gì đào thải chúng ta? Đúng vậy, dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi? Chúng ta dị thú tốc độ không mau, hình thể cũng cũng không có rất lớn, căn bản là không thể trở thành tọa kỵ, cái này khảo hạch quá không công bằng. Những cái đó đứng ở bên trái đến chế Tân Sinh, một đám quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, căn bản là không màng trước mắt cái này thẩm ngạo thân phận, chỉ vào mùi hắn hô lớn. Ha ha. Các ngươi cùng ta nói không bằng. Thật là một đám thiên chân vô ngu ta nói cho ngươi môn. Học viện Diễm Hoàng từ sáng lập tới nay, mỗi một năm tân sinh khảo hạch chính là như thế tàn khốc, chỉ cần không có thông qua, chính là lập tức đào thải, bằng không ngươi cho rằng chúng ta tốt như vậy phúc lợi, cho các ngươi ăn không uống không, là thỉnh các ngươi này đàn đại ra lại đây nghỉ phép, cũng đừng cho ta tìm cái gì lấy cớ, ngươi nói các ngươi dị thú tốc độ không mau, hình thể không lớn, không thể đủ trở thành. Ta kỵ, như vậy thỉnh các ngươi nhìn xem bên phải này đó tân sinh chung, có bao nhiêu người là cùng các ngươi giống nhau tình huống, bọn họ vì cái gì đều có thể đủ đúng giờ tới, ta cũng không nghĩ lại cùng các ngươi nhiều lời, lập tức trở về thu thập hành lý, Cúp cho ta ra học viện Diễm Hoàng. Nếu không đừng trách ta vô tình. Thẩm Nạo căn bản cũng không có cấp này, đó đến chế Tân Sinh mặt mũi, mặc kệ bọn họ những người này bối cảnh có bao nhiêu cường đại, đều là đối xử bình đẳng, trực tiếp lạnh giọng nổi giận nói. Chương 185 Tân Sinh khảo hạch. Theo thẩm Nạo tiếng nói vừa dứt, ở diễn võ trường bốn phía, đi ra rất nhiều phụ trách duy trì học viện trị an bảo an, có thể ở học viện giẫm hoàng đương bảo an kia tu vi tự nhiên cũng đều yêu cầu phi thường cường đại, những người này ánh mắt cũng là lạnh nhạt nhìn này đó đạo thải học sinh. Phi, cái gì phá hàng hiệu linh tạp sư đại học, ta xem chính là chơi người chơi. Lão tử vào được cả ngày, đều không có nhìn đến một cái lão sinh. Ta xem đều là như thế này bị đạo thải quang, rắp rửi học viện, Lao tử không đợi. Một ít tính tình trọng đại con nhà giàu, tự nhiên không tiếp thu được bị như vậy vũ nục, dù sao đều phải rời đi, chi bằng hào hào quá quá miễn nghiện. Theo sau, những người này đều bị vô tình đá ra học viện Diễm Hoàng. Nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này, làm những cái đó cực cực khổ khổ đuổi ở 3 phút nội đạt tới học sinh, đều là thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi, có một loại đại nạn không chết cảm giác. Mà ở diễn võ trường cách đó không xa địa phương, đứng vài vị người trẻ tuổi, bọn họ ánh mắt đều là nhìn chăm chú vào diễn võ trường nơi này. Chậc chậc chậc, thẩm vấn luyện viên vẫn như cũ vẫn là như thế khí phách, chút nào đều không có lưu tình nha, cũng không biết chờ đến tân sinh khảo hạch hoàn toàn kết thúc, cuối cùng sẽ dư lại bao nhiêu người. Đúng vậy, chúng ta nhớ rõ chúng ta kia một lần, mở màn liền cơ hội đào thải một nữa, này đó tân sinh cũng coi như không tồi, chỉ đào thải hơn 20 cái, phản ứng xem như thực nhanh ai, hy vọng cuối cùng có thể ở lâu hạ mấy người đi, ta còn muốn mang học đệ, học muội đi bên ngoài mở rộng tầm mắt đâu nói lần này học đều trưởng thực không tồi a, một đám làn ra bóng loáng, phập sớm biết rằng ta vừa rồi liền trộm chuẩn ra đi, đi cho các nàng mật báo liền ngươi. Dám Nhưng đừng đến lúc đó mật báo không làm thành, chính mình đã bị đá ra học viện Diễm Hoàng, chúng ta vẫn là thành thành thật thật hay chờ xem. Này đó học trưởng, các học tỷ đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn này đó tân sinh, hồi tưởng khởi đều chính mình trước kia vừa tới học viện Diễm Hoàng tình cảnh, đều phi thường có cảm xúc. Nhưng học viện Diễm Hoàng quy tắc chính là như thế nghiêm khắc, khi thật sớm tại tân sinh nhập học thời điểm, này đó lao sinh ra được có ở trộm chú ý, nhưng không có cách nào, bọn họ không thể cấp bất luận cái gì nhắc nhở, thậm chí đều không thể đủ ra tới, nếu không một khi bị học viện phát hiện, như vậy cũng sẽ bị lập tức đá ra học viện. Cho nên chỉ có thể đủ rất xa cấp này đó học đệ họng gọi cố lên cổ Vũ. Ở đã trải qua trước mắt vừa rồi kia một màn lúc sau, ở đây còn thừa những cái đó tân sinh, hiện tại đều hoàn toàn thành thật, một câu cũng không dám nói, ngoan ngoãn đứng, chờ đợi khảo hạch nhiệm vụ tuyên bố. Học viện Diễm Hoàng Tân Sinh khảo hạch chính là như thế tàn khốc, đại gia cũng đều hẳn là thể nghiệm tới rồi đi bất quá thật đáng tiếc, ta có thể nói cho các người, này bất quá chính là một cái khai vị đồ ăn mà thôi, chân chính tàn khốc khảo hạch căn bản là không có bắt đầu, hơn nữa loại này khảo hạch không chỉ có chỉ có lúc này đây, về sau cũng còn sẽ có rất nhiều rất nhiều tròn nên ta ở chỗ này cho các ngươi một cái tiện ý nhắc nhở, đó chính là biết khó mà lui, nhân lúc còn sớm tư "Bỏ, chỉ cần các ngươi hiện tại đứng ra, nói thừa nhận không được học viện Diễm Hoàng cao cường độ khảo hạch, ta liền sẽ lập tức cho các ngươi một phần học viện Diễm Hoàng thư tay, mang theo này phân thư tay rời đi, như vậy làm Hải Tinh bất luận cái gì một khu nhà nhất lưu linh tạp sư đại học đều sẽ vô điều kiện chúng tuyển các ngươi thả đều là trung tâm học viên tiêu chuẩn, nếu là ở chỗ này kiên trì không đi xuống, đi hướng những cái đó tầm thường linh tạp sư đại học, đương một cái cái, gọi là thi tài, chẳng phải là càng tốt. Cơ hội cũng chỉ có một lần, cho các ngươi một phút thời gian suy xét." Thẩm mặt nghiêm túc hướng về phía còn thừa tân sinh, nói: "Nhưng mà một phút đi qua, Ở đây còn thừa Tân Sinh không ai nói chuyện, ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Nạo. Bọn họ sở dĩ lập chí ghi danh hàng hiệu linh tạp sư đại học, chính là vì có thể trở nên càng cường, lao lực trăm tay ngàn đăng khảo tiến vào, lại sao có thể bị nãy ba câu kia lui, tuy rằng vừa rồi phát sinh kia một màn làm cho bọn họ thực khiếp sợ, nhưng hoàn toàn cũng đều là những cái đó đến chế Tân Sinh gieo gió gật bão. Ha ha, không tồi sao, đều còn có điểm cốt khí. Thẩm Nạo nhìn đến phía dưới không có một cái Tân Sinh nguyện ý rời đi, khẽ cười, cười nhưng ánh mắt lập tức lại khôi phục lại nhạt. Bất quá, còn có cốt khí chính là vô dụng. Để tiếp các người mới muốn đối mặt chân chính khảo hạch, chỉ có thành công thông qua khảo hạch lưu lại những cái đó học sinh, mới là chân chính học viện Diễm Hoàng tân sinh, đương nhiên chỉ nhằm vào với năm nhất, các người có thể hay không thành công lên tới năm 2 kia còn khó mà nói, nói vậy hôm nay các người cũng đều có hiểu biết chúng ta học viện Diễm Hoàng một ít tình huống đi, bình thường dưới tình huống cho các ngươi năm nhất tân sinh cư, chú, chính là kia năm đóng cực kỳ bình phạm bình thường ký túc xá, mà những cái đó kiến tạo phi thường xa hoa biệt thự, tất đều là cho năm 2 trở lên học sinh cư chú bất quá cũng không phải tuyệt đối, ở những cái đó biệt thự chúng, cũng có đặc thù mười đống là chuyên môn cấp tân sinh cư trú, mỗi căn biệt thự vì 3 tầng, mỗi cái học sinh đều có thể đơn độc cư trú một chỉnh tầng, bên trong các loại thiết bị toàn bộ đều có, bao gồm chuyên môn phòng tu luyện, tổng cộng thêm lên là 30 tầng. Nói cách khác, các người dư lại nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có thành tích tốt nhất 30 người có tư cách cư trú đi vào. Còn lại người hoặc là bị đá ra học viện, hoặc là chính là tiếp tục ở tại trước mắt ký túc xá chung ở nghe được thẩm ngạo lời này sau, ở đây còn thừa tân sinh đôi mắt đều sáng lên, có thể đơn độc cư trú một chỉnh tầng, thả các loại thiết bị toàn bộ đều có, thậm chí còn có chuyên môn phòng tu luyện, điều kiện này không khỏi cũng thật tốt quá đi. Nhìn đến tân sinh kích động phản ứng, Thẩm Nạo nhàn nhạt nói, "Hiện tại liền cao hứng, không khỏi quá sớm đi. Hiện tại là buổi tối 10 điểm tạ hữu, học viện Diễm Hoàng cũng không phải như vậy hà khắc, tự nhiên là sẽ cho các ngươi ngủ thời gian toàn thể đều có, hiện tại lập tức giải tán, ngày mai buổi sáng 7 giờ đúng giờ diễn võ trường tập hợp, chính thức bắt đầu tân sinh khảo hạch." Thẩm Nạo tiếng nói vừa dứt, phất phắt tay, liền dẫn dắt Bảo An rời đi. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ. Lúc này ở diễn võ trường trung tân sinh trạm chỉnh chỉnh tê tê, tổng cộng có 4500 người tạ hữu, bởi vì đã trải qua tối hôm qua sự tình, Cho nên căn bản là không có một cái tân sinh giảm đến chế, thậm chí còn có một ít tâm lý thừa nhận năng lực được, một buổi tối đều không có ngủ, trước tiên vài tiếng đồng hồ lại đây. Tuy rằng học viện Diễm Hoàng lần này tân sinh, tổng cộng có 4500 người, nhưng cái này kỳ thật không tính rất nhiều, ngược lại còn tính phi thường thưa tớt, phải biết rằng Lam Hải Tình tổng dân cư chính là có chủ tỷ, giống những cái đó tầm thường linh tạp sư đại học mỗi năm tân sinh số lượng, ít nói đều là thừa vạn. Thẩm Nạo cũng là đúng giờ 7 giờ đi tới diễn võ trường, nhìn đến sở hữu tân sinh đều chỉnh chỉnh tề tề đứng, vừa lòng gật gật đầu, đương nhiên Thẩm ngạo cũng chú ý tới rất nhiều tân sinh trên mặt đều có điểm mỏi mệnh, thực rõ ràng cả đêm không có ngủ hảo. Tối hôm qua đã trước tiên thông tri các ngươi, thả cấp đủ các ngươi thời gian nghỉ ngơi, cho nên mặc kệ các ngươi hiện tại trạng thái như thế nào, tân sinh khảo hạch cũng đều chính thức bắt đầu. chương 186 chính thức bắt đầu. Ngày hôm qua các ngươi nói vậy đều có ở Học viện Diễm Hoàng Trung đi dạo, hẳn là đều có phát hiện Học viện Diễm Hoàng Trung có rất nhiều địa phương, các ngươi trước mắt căn bản là vào không được, cũng không có tư cách tiến vào chỉ có thành công thông qua lần này khảo hạch học sinh mới có thể được đến học viện Diễm Hoàng học sinh chứng, từ nay về sau học viện Diễm Hoàng thông suốt mà ở học viện Diễm Hoàng trung có 5 chỗ bí cảnh, này 5 chỗ bí cảnh đều phi thường nguy hiểm, xa xa không. Phải các ngươi trong tưởng tượng cái loại này tầm thường bí cảnh, các ngươi lần này tân sinh khảo hạch địa điểm, chính là ở học viện Diễm Hoàng trung thứ 5 chỗ bí cảnh không thể không nói, các ngươi lần này tân sinh vận khí vẫn là thật tốt quá, này học viện Diễm Hoàng thứ 5 chỗ bí cảnh, ở phía trước một đoạn thời gian vừa mới bị chúng ta học viện lão sư, cùng với cao niên cấp học trưởng học tỷ, liên tục quét qua, trên cơ bản cường đại dị thú đều đã cơ hồ đã không có. Nhưng là bên. Trong tài nguyên lại phi thường phong phú, lần này tân sinh khảo hạch, đó là lấy tích phân tái cơ chế triển khai trong chốc lát sẽ cho các ngươi mỗi người phát một thân phận nhãn, cái này nhãn viết các ngươi tên, có thả chỉ có một, ở tiến vào thứ 5 chỗ bí cảnh lúc sau, mỗi sinh tồn 1 phút, thân phận nhãn thượng liền sẽ gia tăng một điểm tích phân, thời gian càng dài tích phân càng nhiều, một khi thân phận nhãn bị người khác cướp đoạt, như vậy ngươi sở hữu tích phân đều sẽ bị đối, phương cấp đi, mà thân phận của ngươi nhãn cũng sẽ ở cùng thời gian giãy trực tiếp bị chuyển tống ra bí cảnh, tiếp theo liền có thể thu thập hành lý đi học viện Diễm Hoàng. Cho nên ta mặc kệ các ngươi sử dụng cái gì thủ đoạn, cướp đoạt cũng hảo. Tổ đội Cũng Hảo, tìm một chỗ trốn tránh lên Cũng Hảo, dù sao trở đến đêm nay 7 giờ khảo hạch sau khi chấm dứt, tổng tích phân xếp hạng thấp nhất 100 danh tân sinh, đều cho ta rời đi học viện Diễm Hoàng, bất quá ở chỗ này ta yêu cầu thiện ý nhắc nhở các người một chút, vậy lần này tích phân là cá nhân tái, là so đấu ai cuối cùng tích phân nhiều, hơn nữa là từng nhóm tiến vào, mỗi lần chỉ có thể đủ truyền tống một. Trăm người, truyền tống địa điểm cũng đều không giống nhau cho nên các người nếu là nghĩ từ đầu tới đuôi ôm đoàn hành động, Như vậy xác thật sẽ an toàn rất nhiều, nhưng cuối cùng tích phân chính là sẽ sót so thấp. vì thế ta kiến nghị các ngươi có năng lực đều phải đơn độc hành động đương nhiên, nếu các ngươi thật sự lo lắng, đoàn đội hành động cũng là có thể, dù sao cuối cùng tích phân nếu là thấp hơn 100 danh, đều lăn ra học viện Diễm Hoàng là được, có thể nói đây là một hồi so thi. Đại học sinh tồn khảo hạch, còn muốn gian nan khảo hạch, hoàn toàn muốn dựa vào thực lực của chính mình, nếu các ngươi thực lực không đủ, luôn nghĩ ôm đuổi nói, kia vẫn là nhân lúc còn sớm có đi. Đều rõ ràng sao? Thẩm Nạo sắc mặt nghiêm túc, nữ khí lạnh nhạt hướng về phía phía dưới này hơn 400 danh học sinh, lớn tiếng nói, nghe rõ Phía dưới một chúng học sinh đều nhịp hô lớn. Thẩm Nạo huấn luyện viên nói rất đúng, cái này tân sinh khảo hạch, hoàn toàn so đấu chính là học sinh năng lực cá nhân, lúc trước người thông qua thi đại học còn có khả năng là tổ đội cùng nhau thông qua, nhưng cái này tân sinh khảo hạch hoàn toàn liền không thể đủ như vậy, vẫn luôn ôm đoàn hành động, liền tính hợp lực đánh bại một học sinh, tiêu tích phân lại muốn như thế nào phân phối, đến cuối cùng vẫn là giống nhau sẽ nội loạn, mất nhiều hơn được, vẫn là đơn độc hành động mới là ổ thỏa. Nhất, xem ra lần này chúng ta không thể đủ ở bên nhau, các ngươi đều phải cẩn thận một chút a." Đoàn Dịch hướng về phía bên cạnh Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng nói, "Yên tâm đi." Nếu liền cái này tân sinh khảo hạch đều không qua được, kia cũng không có bất luận cái gì tất yếu tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng. Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lang Huyền cũng đều minh bạch đạo lý này, cũng quyết định muốn đơn độc hành động. Phía dưới nguyên bản còn có một ít tân sinh hợp thành một cái tiểu đoàn thể, nhưng tưởng tượng đến tích phân khả năng không hào phân phối, sẽ sinh ra nội loạn, hơn nữa không nhất định có thể cùng nhau tiến vào, truyền thống địa điểm cũng các không giống nhau, tổ đội hiển nhiên có điểm không quá khả năng. Nếu đều rõ ràng, vậy bắt đầu phân phát thân phận nhẫn đi." tiếng nói vừa dứt, một bên phụ trách hợp tác thẩm hơn 10 người bảo an, xôi nổi từ nhẫn vật chung lấy ra đại lượng kim sắc thân Sau đó niệm nhãn được tên, ý bảo bọn học sinh lại đây lĩnh. Thức mau, ở phân phát xong thân phận nhãn lúc sau, học sinh lại lập tức phái hào đội, chờ đợi Thẩm Nạo. Xuất phát. Thẩm Nạo mang theo hơn 400 danh tân sinh đội ngũ, mênh mông quần quần hướng tới học viện Diễm Hoàng một chỗ thần bí tầng hầm hầm đi đến. Ở đi thông cái này tầng hầm ngầm lối vào, có một cái quần sáng giống nhau dụng cụ. Thẩm Nạo dùng giáo viên chứng ở dụng cụ thượng cảm giác một chút, cái này quần sáng lập tức biến mất, sau đó mang theo tân sinh đi vào tầng hầm chung. Lúc này ở vào tầng hầm hầm lúc sau, có một cái tắc kinh đại môn, đồng thời còn có hai cái yết nhất hoàng kim cấp trở lên thực lực cường đại thủ vệ bảo an ở nhìn đến Thẩm Nạo mang đội tiến vào lúc sau, đều là sôi nổi thối lui đến hai bên, nhường ra trung gian vị trí. Thẩm huấn luyện viên, lần này tân sinh nhân số, giống như so với lần trước thiếu một chút nha, này chỉ có hơn 400 người đi, bất quá nơi này giống như có rất nhiều tư chất tương đương không tội à, ta đều cảm giác đến Bạch Ngân cấp tu vi ở tầng hầm ngầm đại môn phía bên phải, một cái thân hình cường tráng bảo an đại thuốc, mỉm cười hướng về phía Thẩm Nạo nói. Năm nay nhân số sắc thật so hướng rơi muốn thiếu một chút, đây cũng là bởi vì thi đại học khó khăn gia tăng rồi, cho nên ít người cũng là bình thường, bất quá nơi này vẫn là có rất nhiều đục nước béo cò ra hỏa. Cần thiết phải hảo hảo chèn ép tôi luyện một chút mới được phiền toái hai vị giúp ta mở ra đại môn đi." Thẩm Nạo hướng về phía hai vị thủ vệ bảo an, Ô Mô Quyền, nói. Hai vị thủ vệ bảo an đều là hơi hơi gật gật đầu, sau đó phân biệt từ trong lòng lấy ra một trường tiểu tấm cạn, ở trên cửa lớn cảm giác một chút, đại môn lập tức liền chấn động lên, chậm rãi giảm xuống. Theo sau, một cái thật lớn truyền tống môn liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Sở Hữu Tân Sinh đều nghe hảo, hiện tại là buổi sáng 8 giờ, các ngươi ấn trình tự lập, từng bước từng bước tiến vào truyền tống trận, đưa truyền tống trận chạm mãn 100 danh học sinh lúc sau, liền sẽ lập tức bắt đầu chuyển tống, tiếp theo sẽ đình chỉ 3 phút, sau đó nhóm thứ 2 học sinh lại tiến vào truyền tống trận chuyển lại đưa địa điểm, toàn bộ đều là tùy cơ, nếu vận khí không tốt, truyền tống đến một cái rất nguy hiểm địa phương, kia cũng chỉ có thể tính các ngươi xui xẻo, cho nên có thể hay không thời gian giải sinh tồn đi xuống, thẳng đến buổi tối 7 giờ khảo hạch kết thúc, hết thảy đều phải xem các ngươi chính mình hiện tại liền bắt đầu đi. Thẩm Nạo cuối cùng báo cho một fan học sinh lúc sau, liền đứng ở một bên, làm bọn học sinh có tự tiến vào. Đoạn dịch tương ứng phe thứ là ở nhóm thứ hai, đang đợi đến phía trước nhóm đầu tiên 100 danh học sinh đều truyền tống đi rồi, truyền thuyết trận đình chỉ 3 phút lúc sau liền bắt đầu truyền tống nhóm thứ hai học sinh. Thức mau, đội ngũ liền bài tới rồi đoạn dịch, hở hít sâu một hơi lúc sau, đoạn dịch bước vào truyền tống trận bên trong. Cùng phía trước truyền tống tiến bí cảnh cảm giác đại khái thượng không sai bị lắm, đều là có một loại trời đất quay cuồng, không gian xuyên qua cảm giác. Chờ đến đoạn dịch một lần nữa mở mắt lúc sau, liền tới tới rồi một mảnh trong rừng. Chương 187 đạo thải. Cái này truyền tống trận có thể đồng thời truyền tống nhiều như vậy số lượng học sinh, thả cái này học viện diễm hoàng bí cảnh muốn so thường bí cảnh nguy hiểm quá nhiều quá nhiều, xem ra nhất định là học viện chúng đã từng có đứng đầu không gian hệ dị thú bằng không tuyệt đối là làm không được ở đi vào bí cảnh lúc sau, Đoạn Dịch quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh, trong đầu hệ thống ra đa giả quét, cũng tự động liền vận tắc lên. Đoạn Dịch từ trong lòng lấy ra chính mình thân phận nhãn, phát hiện mặt trên màn hình trùng, nguyên bản không điểm tích phân, hiện tại tăng trưởng tới rồi một điểm tích phân. Vô luận như thế nào ta đều không thể bị đào thải, nhất định phải lưu tại học viện Diễm Hoàng. Bất quá sao? Hiện tại cũng không phải như vậy sốt ruột, khó được tiến vào học viện Diễm Hoàng bí cảnh, không làm điểm thứ tốt đi ra ngoài, đều có điểm không thể nào nói nổi Đoạn Dịch hơi, hơi mỉm cười, liền thông qua hệ thống ra đa giả quét, bắt đầu ở quanh khắp nơi thăm dò lên. Dựa theo lúc trước Thẩm Ngạo huấn luyện viên theo như lời, cái này học viện Diễm Hoàng thứ 5 chỗ bí cảnh đã bị quét sạch quá một lần, bên trong rất nhiều cường đại dị thú trên cơ bản đều biến mất, mà Thẩm Ngạo huấn luyện viên còn chuyên môn nhắc nhở nơi này có đại lượng phong phú tài nguyên, thực rõ ràng chính là ở nhắc nhở bọn học sinh có thể tùy ý thu thập. Mà đoạn dịch có được hệ thống giả quét công năng, cho nên lần này bí cảnh chi lữ, nhất định có thể được đến rất nhiều hy hữu chân quý bảo vật. Đương nhiên, cái này tân sinh khảo hạch sở dị sẽ lựa chọn cái này bị quét sạch quá bí cảnh, cũng khẳng định là vì học sinh an toàn suy nghĩ. Rốt cuộc cái này tân sinh khảo hạch mục đích, chủ yếu chính là so đấu học sinh cùng học sinh chi gian năng lực, nếu là gặp được cường đại dị thú, tự nhiên sẽ thực phiền thoái, cho nên cái này quét sạch quá bí cảnh liền đặc biệt thích hợp. Đã có thể ở đoạn dịch nghiêm túc thăm dò chúng quanh thời điểm, bỗng nhiên một đạo bạch quang xuất hiện ở hắn trước mặt, theo sau không gian bắt đầu vặn vẹo, một cái tân sinh cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Ta đi, còn có thể như vậy sao? Đoạn dịch ở nhìn đến trước mắt bỗng nhiên truyền tống tới một học sinh, hơi kinh hãi. Mà đối diện cái kia vừa mới truyền tống tiến vào học sinh, ở nhìn đến đoạn dịch trực tiếp Rõ ràng cũng bị hoảng sợ, bất quá chính hắn có đồng châu 4 sao tu vi, căn bản không đem bất luận cái gì tân sinh xem ở trong mắt. Ở phát hiện đoạn dịch người này còn ở ngây ngốc thu thập linh hảo, linh thạch, lập tức liền biết cái này đoạn dịch khả năng gia đình tình huống không phải thực hảo, thuộc về nghèo khổ gia đình xuất thân. Mà chính mình chính là nhà giàu đệ tử xuất thân, trước mắt đã có được đồng châu 4 sao tu vi, thực lực không hề nghi ngờ tuyệt đối so với đoạn dịch muốn lợi hại, vì thế vẻ mặt ta mị tươi cười nhìn về phía đoạn dịch. "Tiểu tử, ngoan đem thân phận của nhãn cho ta, nếu không ta sẽ làm ngươi chịu khổ nga." "Đem thân phận nhãn giao cho ngươi?" "Ha ha, ngươi tính cái thứ gì?" và dĩ không có chút nào sợ hãi, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Nguyên bản đoạn dịch nghĩ người này là vừa rồi truyền tống tiến vào, tích phân nhiều nhất chính là một phần 2 phần, cước đoạt cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền nghĩ quay đầu rời đi, nhưng ai từng nghĩ đến này ra hỏa thế nhưng xuất động khiêu khích, vậy trách không được đoạn dịch. Ai ra, thật lớn khẩu khí a, ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo hơn ngươi. Xuất hiện đi, tinh diệm tích. Nam tử tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện ra một chương linh tháp, cùng với một đạo lang quang, nảy chương linh hóa thành một con toàn thân thiêu đốt ngọn lửa Dị tên, tinh dị phẩm chất, màu xanh lục dị thú tộc thuộc tính. Dã thú hỏa hệ dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, lửa cháy xung phong, lửa cháy trảo đánh dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm dị thú, ngươi cảm thấy bằng vào này chỉ tinh diễm tích có tư cách đánh bại ta. Thật là quá buồn cười. Băng phách độc xà, hảo hảo thu thập nó đi đoạn dịch cười lạnh một tiếng, thông trong triệu hồi ra chính mình băng phép độc xà. Ở đoạn dịch xem ra, liên tính cái này nam tử đồng theo 4 sao tu vi, cùng chính mình là giống nhau, nhưng dị thú quá yếu, ở chính mình màu làm phẩm chất băng độc xà trước mặt, hoàn toàn không có một chút phần thắng, chỉ sợ đương trường liền sẽ bị nháy mắt hạ gục ở nhìn đến đoạn dịch triệu hồi ra băng phách độc xà lúc sau, nam tử đầu tiên là khinh thường cười cười, nhưng nhận thấy được này, chỉ băng phách độc xà hơi thở có một loại màu lam phẩm chất cảm giác lúc sau, sắc mặt đường trường thì biến. Không, không có khả năng a, ta tinh diễm tích cũng là màu xanh lục phẩm chất dị thú chung người xuất sắc, cũng cơ hồ có được màu lam phẩm chất lực lượng, nhưng hơi thở cũng không đến mức giống ngươi này chỉ băng phách độc xà như vậy à. Nam tử lúc này sắc mặt xanh mét, vốn tưởng rằng gặp được một cái mềm quả hồng, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng đã tới rồi một khối văn sắt, không đối là thép tấm, nghệt. Kỳ này hoàn toàn là một hồi hiểu lầm, ngươi xem ta tích phần cũng liền hai phần. Hoặc là chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Nam tử biết không khả năng chiến thắng Đoạn Dịch, vì thế hòa khí nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sau. Ngươi chân lại tiểu cũng là thịt. Đoạn Dịch lạnh lùng nói ra: "Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Ngươi một con dị thú có lẽ không được, nhưng ta có hai chỉ. Nhìn thấy Đoạn Dịch không hề có ngừng chiến ý tứ, nam tử lập tức liền bạo nộ rồi lên, lập tức sử dụng tinh diễm tích hướng tới băng phách độc xả phóng đi, đồng thời trong tay lập tức lại hiện ra một chương linh tạm, chuẩn bị lấy nhiều đánh thiếu, chấm dứt cái này kiêu ngạo ra hỏa. Nhưng đang hai bên dị thú thực lực chênh lệch quá lớn chỉ là một cái đối mặt tinh diễm tích đã bị cấp đông lạnh ánh sáng xọ xuyên qua, đông lại thành các băng, nam tử liền đệ nhị chỉ dị thú đều còn không có tới kịp triệu hồi ra tới, cũng đã kết thúc chiến đấu. "Ta nhận thua lạc, không cần thương tổn ta dị thú." Vì phòng ngừa tinh diễm tích bị băng phách độc xà giết hại, nam tử cắn răng một cái, quyết đoán nhượng thua. Rốt cuộc chỉ là một hồi tân sinh khảo hạch, đoạn dịch đạo cũng sẽ không đổi tận quyết tuyệt, ở bắt được nên nam tử thân phận nhãn lúc sau, liền lập tức tay. Sau đó nên nam tử phần, toàn bộ tăng tới rồi đoạn dịch thân phận thượng, theo sau nam nhãn lập tức đát, đem nam tử cùng với nó dị thú cùng truyền thống đi ra ngoài. Hạ Khai, Đào thải. Toàn bộ học viện Diễm Hoàng thứ 5 chô bí cảnh trùng, không biết từ nơi nào bỗng nhiên liền vang lên một trận quan bá. Cái gì? Lúc này mới qua đi bao lâu à, như thế nào đã bị đào thải một cái? Hơn nữa ta nhớ rõ cái này Hạ Khai thực lực thực không tội a, là cái đồng tra 4 sao linh tập sư, như thế nào sẽ nhanh như vậy bị đào thải? Này quả thực quá không thể tưởng tượng xem ra ở chúng ta này đó tân sinh trung, tận tang rồi rất nhiều rất nhiều cao thủ a, vì có thể thành công lưu tại học viện Diễm Hoàng, hiện tại đều không thể không bại lộ ra tới. Không được, cần thiết phải nhanh một chút tìm một chỗ trốn tránh lên bằng không thực mo liền sẽ bị đào thải ở nghe được hạ khai bị đào thải quảng bá thông chi lúc sau, toàn bộ học viện Diễm Hoàng thứ 5 chô bí cảnh bên trong học sinh đều phi thường khiếp sợ, đồng thời cũng bắt đầu cấp bách lên, có thực lực học sinh nhanh hơn tốc độ đi cấp đoạn tích phân, mà không có thực lực tắc xôi nổi trốn tránh lên. 4. Chương 188 điên cuồng tìm kiếm. Lúc này ở học viện Diễm Hoàng, mỗi một đống lâu văn phòng chung, một chúng học viện Diễm Hoàng lão sư chính nhìn màn hình lớn chung, những cái đó tiến vào tới rồi thứ 5 chô bí cảnh, chính tiếp thu tân sinh khảo hạch học sinh. Có điểm ý tứ nha, cái này kêu đoạn dịch học sinh, các ngươi có hay không cảm thấy hắn kia chỉ bằng phách độc xạ? Có điểm cổ quái, xác thật có một chút cổ quái, băng thuộc tính lực công kích rất cường đại, xa xa vượt qua màu xanh lục phẩm chất nên có tiêu chuẩn, bằng không tuyệt đối không có khả năng một kích trực tiếp nháy mắt hạ gục tinh diễm tích bất quá này, bằng phách độc xả nói đến cùng cũng chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú mà thôi nhiều nhất chính là lực công kích đã tới. Màu lam phẩm chất, hơn nữa kia tinh diễm tích là hỏa hệ dị thú, thuộc tính vốn là hoàn cảnh xấu, bị bằng phách độc xả nháy mắt hạ gục cũng không có rất kỳ quái không tội, hoàn toàn chính là cái này Têu Hạ Khai học sinh, quá mức với xúc động, thả vận khí thực sủi dẻo, nếu là cẩn thận một chút, bằng vào đồng trau 4 sao tu vi, hoàn toàn là có thể thông qua đáng tiếc gã lần này tân sinh trùng, đạt tới đồng thau 4 sao rất nhiều, còn có đạt tới đồng thau 5 sao trở lên, thậm chí nghe nói, Liên Bạch Ngân cấp giống như đều có, này một ít học sinh mới là ta học viện diễm hoàng tinh nguyệt a. Bạch Ngân cấp đích xác thật có, ta vừa rồi minh sắc cảm giác tới rồi. Liên ở văn phòng một chúng lao sư, chính hào luận khí thế ngất trời thời điểm, thần não cũng đi đến. Thế nhưng thật đúng là có, kia lần này tân sinh khảo hạch liền xuất sắc, chúng ta chạy nhanh nhìn xem đi ở nghe được thật sự có Bạch Ngân cấp học sinh lúc sau, ở đây một chúng lão sư đôi mắt đều sáng lên, hưng phấn nhìn màn hình lớn. Tuy rằng Bạch Ngân cấp linh tạp sư ở Học viện Diễm Hoàng căn bản là không tính cái gì, có thể nói khắp nơi đều có, nhưng này đó nhưng đều là tân sinh a, còn không có tiếp thu quá Học viện Diễm Hoàng chính thức học tập, thả đều còn gần chỉ có 17, 18 tuổi, loại này tu luyện tiên phú sát thật phi thường cường đại rồi. 4. Lúc này Đoạn Dịch chính thành thơi ở thứ 5 chỗ bí cảnh trùng, tham dò. Đem Hạ Khai đánh bại lúc sau, Đoạn Dịch cũng không có lựa chọn, thừa thắng xông lên tiếp theo đi khiêu chiến học sinh, mà là nghiêm túc thông qua hệ thống, tham dò khu rừng này chung khả năng có các loại linh thảo, linh thạch chờ. Rốt cuộc trận này tân sinh khảo hạch muốn liên tục đến buổi tối 7 giờ mới kết thúc, mà hiện tại bất quá mới 8 giờ nhiều, còn có này bó lớn thời gian, học sinh cũng đều là vừa mới mới tiến vào không có bao lâu, tích phân cũng không có nhiều ít, cùng với cô sức đi tìm học sinh khiêu chiến, không bằng chuyên tâm một chút cúp đoạt này bí cảnh trung tài nguyên. Đến nỗi tích phân vấn đề, đoạn dịch cũng hoàn toàn không cần lo lắng, cùng lắm thì tới rồi tích phân tái sắp sau khi trầm rực, lại đi từng bước từng bước thu thập những cái đó tích phân nhiều, chỉ cần không phải ở cuối cùng 100 danh trong vòng là được. Khu rừng này diện tích cũng còn tính rất lớn, thả chung quanh thường thường còn có một ít dị thú tiếng giống rận. Đoạn Dịch cũng thông qua hệ thống kiểm tra năng lực, phát hiện trung quanh rất nhiều màu sắc lục, màu lam phẩm chất, quả nhiên là phi thường nguy hiểm. Bất quá chỉ cần không phải cao hơn màu lam phẩm chất dị thú, đối trước mắt Đoạn Dịch tới nói, căn bản là không có một chút uy hiểm tờ, hơn nữa cũng nên sẽ không có màu tím phẩm chất dị thú xuất hiện. Lúc trước thẩm lão huấn luyện viên chính là chính miệng nói qua nơi này bị quét sạch quá, không có khả năng sẽ lừa gạt học sinh. Cũng khẳng định không dám lấy học sinh sinh mệnh an toàn nói giỡn, vì thế Đoạn Dịch không có một chút sợ hãi, nghiêm tốc siêu tập trung quanh tài nguyên. Liên ở đoạn dịch tìm kiếm chung quanh thời điểm, đột nhiên trong đầu ra đa hình ảnh xuất hiện ba cái màu xanh lục quan điểm, thả là trùng hợp ở bên nhau, vì thế đoạn dịch vội vàng liền chạy qua đi. Loại thuộc, linh thạch tên, nham linh thạch phẩm chất, màu lam. Giới thiệu, màu lam phẩm chất nham thạch tộc dị thú, ở tử vong sau có tỷ lệ rơi xuống, giống nhau dùng làm nham thạch tộc dị thú tiến hóa tài liệu. Ta đi. Thế nhưng có tam khối nham linh thạch tại đây tiểu trong đùi của mắt, nay vận khí cũng là tuyệt ở nhìn đến của chúng có tam khối nham lúc sau, dịch tức khắc liền kinh hô lên. Tuy rằng nham linh thạch đối đoạn dịch trước mắt tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng thứ này phi thường hi hữu, chỉ cần sử dụng nham thạch tộc dị thú linh tập sư, liền nhất định sẽ đại lượng yêu cầu loại này linh thạch, khẳng định là có thể đại kiếm một muốt. Hơn nữa này nham linh thạch bề ngoài phi thường bình phạm, cùng bình thường cục đá rất là tương tự, lớn nhất khác nhau chính là mang theo nồng đậm linh khí, lại vẫn là rơi xuống ở bụi cỏ chung, nếu không có hệ thống nói, căn bản là khó có thể phát hiện. Ở thu nham linh thạch lúc sau, đoạn dịch tựa như nhân phẩm bạo phát giống nhau, lại lục tục ở trung quanh, phát hiện rất nhiều chân quý linh thảo, linh thạch, làm đoạn dịch trên mặt tươi cười, liền không có đỉnh chỉ quá. Thẩm huấn luyện viên quả nhiên nói không tội a. Này thứ năm chỗ bí cảnh tại Nguyên Thật đúng là chính là phàm phú, này một chuyến qua kiếm lời, ở đoạn dịch lầm bầm lầu bầu trong quá trình, trong óc ra đa giả quét hình ảnh, lại xuất hiện một cái lập lòe màu xanh lục quang điểm, đối mặt loại tình huống, đoạn dịch lập tức liền minh bạch, nhất định là thứ này phi thường trân quý. Quả nhiên, ở đoạn dịch đi vào lập lòe màu xanh lục quang điểm vị trí khi, liền phát hiện một gốc cây ngàn linh tham sinh trưởng ở nham thạch phùng trung, thả tỉ lệ xa xa so với chính mình lúc trước cho cự lực quyết vượn kia một gốc cây càng tốt, không hề nghi ngờ, cái này khẳng định phi thường đáng giá, hơn nữa liền tính không bán, cũng có thể lưu về sau chính mình lại dùng. Rốt cuộc đoạn dịch cự lực tuyết vượn chính là từ ấu tệ bắt đầu đào tạo, so tầm thường cự lực tuyết vượn muốn cường ra rất nhiều, cho nên đoạn dịch hy vọng này để tam chỉ dị thú cũng là hữu tệ, như vậy cái này ngàn linh tham liền lại có thể khởi đến tác dụng. Đoạn dịch khỏe miệng không tự giác giơ lên lên, lập tức liền đem ngàn linh tham thu vào nhẫn chữ vật bên trong, sau đó tiếp tục bắt đầu cấp đột lên. Mặt khác một bên học viện Diễm Hoàng văn phòng trung, mấy cái lao sư ở nhìn đến đoạn dịch thu nhiều như vậy chân quý linh thạch, linh thảo lúc sau, một đám đều là hai mặt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Ha, ha thật là đem ta chọc cười. Đoạn dịch cái này học sinh thật đúng là chính là quá coi ý tứ, nhân ra ở bắt đầu tân sinh khảo hạch lúc sau, hoặc là chính là trốn tránh lên, hoặc là chính là tìm kiếm người khiêu chiến, mà hắn lại chậm rãi từ từ ở siêu tầm tài nguyên đúng vậy, nếu là tìm tỏi tài nguyên cũng liền thôi, nhưng cái này đoạn dịch không khỏi vận khí có điểm thật tốt quá đi, ta như thế nào cảm giác hắn chỉ cần đi đến địa phương, liền nhất định sẽ có linh thạch, linh thảo linh tinh, ngay, cả sinh trưởng ở nham thạch vùng trung ngàn linh tham đều bị phát hiện, lợi hại bất quá, ta nhưng thật ra có điểm lo lắng hắn, dựa theo hắn loại này không quan tâm tầm đi xuống, sớm hay sẽ ngẫu nhiên gặp được cường đại dị thú. Tuy rằng cái này bí cảnh bị quét sạch quá một lần, nhưng khó tránh khỏi sẽ có cá lóc lưới, không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn, vậy phiền toái ngươi này lo lắng liền dư thừa bãi, này đoạn dịch vận khí rõ ràng thực hảo, ta xem hẳn là sẽ không như vậy. Xui xẻo, ha ha ha. Lao Thẩm à, cái này bí cảnh là ngươi ở phụ trách, nhìn đến nhiều như vậy hấp dẫn tài nguyên bị lấy đi, ngươi liền không đau lòng sao? Ở đây một ít lao sư, dùng ăn dưa biểu tình, nhìn về phía thầm Nạo. Kẻ hen điểm này tài nguyên, ta còn không bỏ ở trong mắt, có bản lĩnh tìm được cũng là hắn bản lĩnh, cùng lắm thì Tân Sinh khảo hạch sau khi trầm giấc, ta lại mang hạt giống đi vào, hảo hảo đào tạo một chút. Trầm Nạo tuy rằng một bộ không chút để ý nói, nhưng thấy Đoạn Dịch không quan tâm sưu tầm tài nguyên, vẫn là làm thầm ngạo khệ miệng hơi hơi run rẩy một chút. Chương 189 tích phân dần lên. Đương nhiên, ở trong văn phòng thảo luận một màn này, Đoạn Dịch tự nhiên là sẽ không biết, lúc này như cũng đang chuyên tâm trí chí sưu tầm tài nguyên. Nhưng mà liền ở Đoạn Dịch chính tự hỏi hướng phương hướng nào hành tẩu thời điểm, bỗng nhiên hữu phía trước một cái bùi cỏ rung động một chút. Ngay sau đó, bụi cỏ trung dũng nhiên liền bắn ra một đạo màu trắng tơ nhện. "Đánh ta, tìm chết." Dịch bên cạnh độc tức phun ra một đạo cấp đông ánh sáng, đem màu trắng tơ đều đông lạnh thành khối bang. Dị thú tên Cự Nham Nện dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, Nham Thạch tộc thuộc hệ, Độc hệ. Dị thú năng lực, Nham thân thể, Nham Thạch đeo cổ, kịch độc tơn nện dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Sớm tại đoạn dịch đi vào nơi này, chính tự hỏi phải đi phương hướng nào thời điểm, cũng đã thông qua hệ thống ra phát hiện bùi cổ trùng, cự nham nện, chẳng qua không có đi để ý tới nó, nhưng không nghĩ tới nó thế nhưng chủ động công kích. Ta băng phách độc xà rất cường đại, thường hẳn là sẽ không xuất động công kích, này nhất có chủ nhân. Đoạn Dịch trước tiên liền phát giác không thích hợp, lập tức làm băng phách đậu xạ bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Như thế nào, còn cần ta thị ngươi ra tới sao? Đoạn Dịch hướng về phía phía trước bụi cỏ hô lớn. "Hảo a, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng có thể phát hiện, xác thật làm ta có điểm kinh ngạc ở đoạn Dịch này." Một tiếng hô to lúc sau, phía trước bụi của chậm gì gì liền đi ra một cái dáng người nhỏ gầy, thả mang mắt kính nam tử, chính hướng về phía đoạn Dịch cười khẩy nói. Cùng lúc đó, bụi cổ trung cự nam cũng đi ra, nó toàn thân đều là từ thổ hoàng sắc nam thạch thành, xa xa xem qua đi phi thường giống một cái tảng đá lớn tối, chẳng qua cái này chạy đá trưởng tám điều tòn dài chân là một con đại con nện. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi ở gần đây mai phục thật lâu đi, hẳn là có không ít học sinh bị ngươi đánh lén đào thải đi đoạn dịch không có một tia hoàng loạn." Thông giọng nói, bên cạnh băng phép độc xả cũng không ngừng hướng về phía cự nham nện phun lười rắn, thường thường tản mát ra bằng thuộc tính năng lượng. "Không nói gần ngươi, thật đúng là đắc thủ như vậy ba bốn không đúng, còn thiếu một cái, đó chính là ngươi." Mắt kính nam tử cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi liền như vậy tự tin, không sợ ngươi cực cực khổ, khổ tích góp tích phần, bị ta điều đoạt, củ ta quan sát, ngươi tự hội cũng liền đồng tao bốn sao đi, hơn nữa vẫn là vừa mới thăng cấp." Đoạn Dịch Như cũng không chút để ý, nhàn nhạt nói: "Ngươi cho rằng ngươi đồng tao 4 sao tu vi liền rất lợi hại? Ta nếu dám lựa chọn mai phục tại nơi này, tự nhiên là có tất thắng quyết tâm, ta nói thật cho ngươi biết đi, ở ngươi phía trước, ta đã thu thập một cái tự nhận là cường đại đồng tao 4 sao linh pháp sư." Mắt kính nam tử bình tĩnh nói, bên cạnh Cự Nam Nhện khẽ miệng cũng bắt đầu chảy xuôi nọc độc, không ngừng nhìn chằm chằm Băng Phách độc xạ. Tuy rằng mắt kính nam tử nhận thấy được đoạn dịch này chỉ Băng độc xà, hơi thở rất là cường đại, nếu một chọi 1.5 tình huống, chính mình Cự cũng không có cái gì phần thắng, nhưng hắn đã sớm đã làm được vạn toàn chi sách, đang chờ đoạn dịch thượng câu. Nếu ngươi như thế có tự tin, vậy đến đây đi. Đoạn dịch chầm gì gì đi tới một bên đại thủ hạ, dựa vào thủ bên. Mà băng phách độc xá đã chịu đoạn dịch mệnh lệnh, bay nhanh hướng tới cự nham nhện vọt qua đi, thả không ngừng tản ra băng thuộc tính năng lượng, trung quanh hoàn cảnh cũng đang không ngừng cái băng. Tới hảo, ta liền chờ ngươi giờ khác này. Liên ở băng phách độc xá sắp đối cự nham nhện phát động công kích kia một khắc, ở băng phách độc xá phía sau, lại xuất hiện mặt khác một con cự nham nhện, hai người tiền hậu gi Mắt kính nam tử rất rõ ràng, cái này kịch độc tơ nhẹ đối đều là độc thuộc tính băng phách độc xà tới nói, khả năng cũng không cùng cái gì thực chất tính tướng tồn, nhưng mắt kính nam tử mục đích cũng không phải muốn cho băng phách độc xà chúng độc, mà là muốn đem nó bó trụ. Cứ như vậy, chính mình hai chỉ cự nham nhận liền có thể đồng thời phát động nham thạch treo cổ, nhẹ nhàng đánh bại băng phép độc xà. Hừ, liền tính ngươi băng phách độc xà thực lực rất cường đại, kia lại có thể như thế nào? Lấy một địch hai, đó chính là tìm chết. Mắt kính nam tử tựa hồ đã thấy được phần thắng, cất tiếng cười to lên. Nhưng mà liền ở lưỡng đạo kịch độc tơ nện sắp mệnh trung băng phách độc xạ trong nháy mắt kia, băng phách độc xạ trên người băng thuộc tính năng lượng bỗng nhiên liền tăng cường vài lần. Sử dụng đống băng thuật. Một màn này phát sinh, Đoạn Dịch đã sớm đã đoán được, nguyên bản hắn trong đầu liền xuất hiện chính là hai chỉ cự nham nện, chẳng qua không có đi vạch trẩn cái này mắt kính nam tử. Có thể đánh bại 3 4 học sinh, hơn nữa tự chủ tích lũy tích phần, người này trên người khẳng định có đại lượng tích phần, Đoạn Dịch cũng không thể đối đương Ở đống hạ, lưỡng bang, không chỉ có như thế, ngay cả hai chỉ cự cũng đều là giống nhau bị lan đến gần hóa thành hai cái khắc băng. Băng phách độc xà hướng tới phía trước kia chỉ cự nham nhện ngoặt qua đi, dùng cương tráng đuôi rắn đặt ở nó phần lưng, chỉ cần dùng một chút lực, liền có thể lập tức gõ thoái cái này khắc băng, đưa nó lên đường. Mà đoạn dịch còn lại là hướng tới mặt khác một con cự nham nhện đi đến, trong tay hiện ra một trường vũ khí linh tạp. Ngươi nói ngươi là ngoan ngoắn đầu hàng đâu, vẫn là ta đem này hai chỉ dị thú giết." Đoạn dịch lạnh nhạt hướng về phía mắt kính nam tử nói. "Không có khả năng a, chuyện này không có khả năng a, ta hai chỉ cự nham thế nhưng bị ngươi một cái đóng băng thuật đồng thời đông lại. Ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Mắt kính nam tử khó có thể tin hô lớn. Ai, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta kỳ thật đã sớm phát hiện ngươi này hai chị cự nhắm đến, thẳng ngay từ đầu khiến cho băng phách độc xà không ngừng phóng thích băng thuộc tính năng lượng, chung quanh hoàn cảnh vốn là có đại lượng băng thuộc tính năng lượng, thả đã bắt đầu kết băng sau đó dưới tình huống như vậy, ta lại phát động đóng băng thuật, tự nhiên có thể nhẹ nhàng hoàn thành đại diện tích đông lại. Bất quá ngươi cũng sát thật không tồi, nói vậy dùng cái này chiến thuật, hố không ít người đi, đáng tiếc à, ở ta nơi này không dùng được ngươi nhận mệnh đi. Đoạn dịch cái này tử, đơn giản một chút. Ở nghe được sự thật này lúc sau, mắt kính nam tử tức khắc không nói gì, nguyên bản tưởng Đoạn Dịch lâm vào chính mình mai phục, nhưng hiện tại xem ra, là chính hắn lâm vào Đoạn Dịch mai phục. Bất quá liền tính trong lòng ở không cam lòng, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chính mình trước mắt hai chỉ dị thú đều bị chế phục, thả có sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại không đầu hàng, hết thảy liền đều xong rồi. Vì thế mắt kính nam tử thật sâu thở dài một hơi, đem chính mình thân phận nhãn ném cho Đoạn Dịch. Đoạn Dịch lại tiếp nhận hắn nhãn lúc sau, mặt trên tích phân liền tất cả thêm tới rồi Đoạn Dịch nhãn thượng. Hiện tại khoảng cách tiến vào bí cảnh cũng bất quá mới qua đi 2 cái giờ. Đoạn dịch tự động gia tăng tích phân vì 120 phân tả hữu, ở hơn nữa cái này mắt kính nam tử tích phân, đoạn dịch trước mắt đã có được nhưng 290 đa phần, tuy rằng còn không biết cụ thể xếp hạng tình huống, nhưng cái này tích phân số lượng ít nhất đã xem như trung thượng. Sau đó mắt kính nam tử thân phận nhãn tự động giẽ nát, cùng với một đạo bạch quang, đem hắn cùng hai chỉ cự nham nện cùng chuyển tống đi ra ngoài. Chư 190 điên quần cấp đoạn. Ở đánh bại cái này học sinh lúc sau, đoạn dịch không có bất luận cái gì dừng lại, tiếp tục lại ở trung quanh tham dò lên, chút nào liền không có muốn nghỉ ngơi trong chốc lát tính toán. Chẳng sợ không cẩn thận bị mấy chỉ hoang dã dị thú theo dõi, đoạn dịch đều là thông dung trị uy băng phách độc xà, đêm này đánh bại, hoàn toàn chính là một bộ thực lực miễn áp tư thái. Hơn nữa đoạn dịch giải bảo dị thú thi thể thủ pháp tương đương thuần thục, trừ bỏ đem đang giá thú hoạch lấy đi ở ngoài, trên người hết thể đáng giá đồ vật cũng đều không buông tha, vô dụng tàn khu khiến cho băng phách độc xà trực tiếp cảm thử. Ngay sau đó, ở giải quyết xong này đó dị thú lúc sau, đoạn dịch lại tiếp tục tại đây khu rừng trung tâm dò, thông qua hệ thống gia đa giả quét công năng, bốn phía cướp đoạt cái này trong rừng cây đại lượng tài nguyên. Tuy rằng trong đó đánh giá khả năng cũng không phải rất nhiều, nhưng Đoạn Dịch ai đến cũng không tự tuyệt, chỉ cần là linh thảo, linh thạch liền trực tiếp lấy đi. Hoàn toàn chính là một loại tuyệt hậu thức cướp đoạn, căn bản là không cho còn lại người một chút cơ hội, cho dù là cái loại này lấy dính một kia linh lực cỏ dại, Đoạn Dịch cũng đều nhịn không được thu thập. Mà Đoạn Dịch có thể thu thập nhiều như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì hắn hiện tại trong tay mang tạm cái nhận chữ vật, căn bản là không cần lo lắng không gian sẽ không đủ, tài nguyên như thế phong phú một cái bí cảnh, thả còn không có cường đại dị thú lui tới, lần sau tiến vào cũng không biết sẽ là khi nào, cho nên Đoạn Dịch khẳng định là không thể đổ lãng phí lần này khó được cơ hội. Cũng không biết qua bao lâu đoạn dịch trong bất trí bất giác liền đi tới khu rừng này xuất khẩu Tuy rằng bên trong khả năng còn có một ít chính mình xem nhẹ tài nguyên nhưng nếu đều đã đi tới xuất khẩu đoạn dịch cũng không có tính toán lại đi trở về trực tiếp liền đi nhanh rời đi khu rừng này nhìn đến đoạn dịch này một loạt thao tác lại một lần hấp dẫn văn phòng chúng các lao sư xem bọn họ vẻ mặt trận mắt há ồ cái này đoạn dịch quá khoa chu đi đây là rốt cuộc đến có bao nhiêu nghèo à dựa theo hắn loại này lấy pháp ta xem cái này thứ năm chỗ Bbí cảnh sẽ muốn nguyên khí đại thương à ngươi nói hắn lấy những cái đó hi hữu tại nguyên còn chưa tính như thế nào liền những cái đó không đáng giá tiền có làm một ít lấy dính linh lực, còn không có tiến hóa thành linh thảo cỏ dại đều phải a, này một mảnh rừng cây, ta xem đã không có mấy năm thời gian điều dưỡng, căn bản vô pháp khôi phục lão. Thầm a, không biết vì sao ta hiện tại bắt đầu có điểm đồng tình ngươi, cái này bí cảnh chính là ngươi phụ trách, đến lúc đó chỉ là một lần nữa khôi phục cái này bí cảnh tài nguyên, liền sẽ làm ngươi phí rất lớn sức lực, hơn nữa bí cảnh nguyên khí đại thương là khẳng định ở đây một chúng lão sư, đều là cố nén ý cười, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn thẩm nào. Đến nỗi thẩm nào chính mình biểu tình, đã sớm đã là phi thường khó coi, dùng cực kỳ khó chịu thanh âm nói, cái này tiểu tử đuối Thật là tức chết ta, lấy đi đã trưởng thành tốt linh thảo, hoặc là những cái đó linh thạch thì tốt rồi. Như thế nào liền không có trưởng thành tốt đều không dung tha, hơn nữa dị thú cũng giết rất nhiều, nếu cuối cùng tiểu tử này có thể thuận lợi thông qua tân sinh khảo hạch, xem ta không hào hảo cho hắn đặc huấn một chút. Ha ha ha. Ta nói lao thầm à, ngươi cũng không cần quá sinh khí, tại môn sao, này đó đều còn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng đoạn dịch cái này học sinh, tư chất là thật sự không tồi, vừa rồi bị tên kia sử dụng cự nhaam nhện học sinh mai phục, nhẹ nhàng liền phá giải, ta đến bây giờ cũng không biết, hắn là như thế nào làm được trước tiên phát hiện cự nhaam sát thật kỳ quái. Dựa theo lẽ thường tới nói, nham thạch tộc dị thú giống nhau đều có thổ thuộc tính, có thể lợi dụng thuộc nhưng còn che giấu. Hơi thở trên cơ bản căn bản khó có thể bị phát hiện, cái kia học sinh lúc trước chúng ta cũng chú ý tới, thiết hạm như vậy một cái bẫy, đánh bại không ít chỉ mang theo một con dị thú linh tạp sư vốn đang cho rằng hắn thực thông minh, là cái hạt giống tốt, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng ở đoạn dịch nơi này phiên xe, ta tưởng hẳn là đoạn dịch gia hỏa này, trời sinh cảm giác năng lực rất mạnh, dĩ vãng cũng là có loại này thiên phú dị bẩm học sinh xuất hiện hơn nữa ta hiện tại còn hoài nghi, hắn không chỉ có đối dị thú cảm giác lực rất mạnh, ngay cả đối những cái đó linh thảo, linh thải Lãnh thổ chờ tài nguyên đều là có so cường cảm giác lực, bằng không không có khả năng sẽ có như vậy vận khí tốt đi, cơ hồ nơi nào có thứ tốt, tiểu tử này đều có thể phát hiện ở đây một chúng lao sư, đều là nhị. Không được bắt đầu nghị luận đoạn dịch, nhưng mà một bên thẩm ngạo tắt trên mặt là càng ngày càng có coi, không hề có nghe này đó lao sư nghị luận, mà là nghiến răng nghiến lợi nhìn hình ảnh trung đoạn, đoạn dịch. Bởi vì đoạn dịch lại bắt đầu tiến hành rồi tuyệt hậu thức cấp đoạn a. Này một chuyến tôi quá đáng giá, chờ sau khi ra ngoài, hoặc là bán cho các bạn học, hoặc là liền chính mình chuẩn ra đi, tìm cái thích hợp giao dịch thị trường, toàn bán. Đoạn Dịch lúc này thân ở một cái sơn cốc bên trong, nơi này sinh trưởng rất nhiều thực vật, thả đại bộ phận đều là đóa hoa, trong không khí tràn ngập các loại mùi hoa, Đoạn Dịch cũng là ở cái này trong sơn cốc, phát hiện rất nhiều hi hữu linh thảo, thả đều là màu lam phẩm chất trở lên. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mấy thứ này toàn bộ đều bị Đoạn Dịch cầm đi, Đoạn Dịch tươi cười cũng là từ tiến vào sơn cốc lúc sau, liền không có đình chỉ quá. Không chỉ có như thế, Đoạn Dịch cũng thông qua hệ thống gia đa giả quét công năng, phát hiện sơn cốc này chúng có rất nhiều hi hữu chủng tộc dị thú, thực vật sinh vật. Loại này hi hữu thực vật sinh vật vốn là rất khó gặp được khó được tiến vào đến cái này thực vật sinh vật nhạc viên, không phòng ấn mấy chỉ thực vật sinh vật, thật sự là không thể nào nói nổi, vì thế đoạn dịch lập tức liền bắt đầu hành động. Bất quá hành động về hành động, nên có cấp đoạn đoạn dịch vẫn là giống nhau không rơi xuống, thậm chí còn phát hiện rất nhiều đoạn dịch dị vãng không có gặp qua linh thổ, toàn bộ đều là bị đoạn dịch bảo đến sạch sẽ, sẽ, thật sự có thể nói, đoạn dịch nơi đi đến, phiến giáp không để lại. Từng màn này phát sinh, đem văn phòng trung thẩm nạo khí đến thẳng dậm chân, vốn dĩ thẩm còn cảm thấy có thể chống được tân sinh khảo hạch kết thúc, sau đó chính mình dẫn người đi vào chữa trị cái này cảnh, một lần nữa đi gieo trồng. Nhưng đoạn dịch cái này cướp đoạt tốc độ thật là quá kinh người. Hơn nữa sơn cốc này còn không phải rất lớn, còn bởi vì bên trong linh thảo, linh thổ tài nguyên phong phú, bởi vậy còn ra đời rất nhiều thực vật sinh vật, nếu đoạn dịch đem trong sơn cốc cho nên linh thảo, linh thổ đều mang đi, chỉ sợ sơn cốc này linh lực sẽ nháy mắt tiêu thốn, chỉ sợ sau này rất nhiều rất nhiều năm đều sẽ không lại ra đời thực vật sinh vật. Không chỉ có như thế, hiện có thực vật sinh vật, chỉ sợ cũng khó thoát đoạn dịch mà trảo. Tiểu tử này thật là quá ác, một chút cũng không biết muốn để lôi thoát, bị hắn như vậy một làm, cái này linh lực dư thừa sơn cốc, xem như hủy hoại chỉ có thể nói tiểu tử này dị vãng rốt cuộc đã trải qua cái gì, thế nhưng sẽ tài nguyên như thế chấp nhất cố chấp, chờ tân sinh khảo hạch ra tới lúc sau, ta nhất định phải tìm hắn đi nói chuyện tâm. haha. Ha. Ta đi. Các ngươi mau xem, cái kia tiểu tử phía trước dị thú là cái gì, cái này có trò hay nhìn, tuyệt hậu thức cất đoạn, quả nhiên là gặp báo ứng, kia chỉ màu lam phẩm chất dị thú, đoạn dịch tuyệt đối khó có thể đối phó, chỉ sợ thực mau liền sẽ thoát đi sơn cốc này, lao thẩm a, ngươi cũng có thể tùng một hơi. Nghe được mặt khác lão sư ở nghị luận đoạn dịch thẩm nạo đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng liền hướng tới màn hình lớn nhìn qua đi. Chương 191 Hỏa Tiêu Linh Tộc. Mà lúc này Đoạn Dịch cũng là dừng bước chân, ánh mắt gắt gao nhìn phía trước kia một con toàn thân thiêu đốt ngọn lửa dị tộc dị thú. Dị thú tên, Hỏa Tiêu Linh Tộc dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, dã thú hỏa hệ. Dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa xoáy nước, ngọn lửa áo ngoài, lửa cháy chào dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Nay chỉ Hỏa Tiêu Linh tức đột nhiên xuất hiện, làm Đoạn Dịch phi thường sợ, phải biết rằng sơn quốc này trừ thực vật sinh vật ở ngoài, trên cơ bản cũng chỉ có một ít thổ hệ, phong hệ dị thú sinh hoạt, căn bản không có khả năng sẽ có hỏa hệ dị thú tại đây sinh hoạt. Nếu là thật sự có hỏa hệ dị thú ở chỗ này, như vậy sơn cốc này trung thực vật không có khả năng sẽ sinh trưởng như thế tươi tốt, khẳng định là sẽ có một bộ phận bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết. Mà này chỉ hỏa tiêu linh tức tuy rằng hình thể không có rất lớn, chỉ có mấy chục cm bộ dáng, thả vẫn là màu lam phẩm chất dị thú, nhưng hơi thở lại xa xa cường ra tầm thường màu lam phẩm chất dị thú, thực rõ ràng này chỉ hỏa tiêu linh tức hẳn là muốn bắt đầu phát sinh tiến hóa. Nói cách khác này chỉ hỏa tiêu linh tức linh tức, là đoạn dịch tiến vào bí cảnh tới nay, gặp được quá cường đại nhất thú, tuy rằng còn không có hoàn toàn tới màu tím phẩm chất, nhưng ở vào phẫn nộ dưới tình huống thì chuyển công kích cũng cơ hồ mau tới tới rồi màu tím phẩm chất, này chỉ dị thú sẽ phi thường khó giải quyết. Bất quá đoạn dịch cũng hoàn toàn không sợ, rốt cuộc nó còn không có bắt đầu tiến hóa, cũng không có chân chính đạt tới màu tím phẩm chất, như vậy liền hoàn toàn cũng có thể bị chính mình trọng lực từ trường áp chế, hơn nữa liền tính không sử dụng trọng lực từ trường, đoạn dịch cũng còn có mặt khác thủ đoạn, có thể đánh bại nó. Phía trước cách đó không xa giữa không trung hỏa tiêu linh tức ánh mắt phẫn nộ trừng mắt đoạn dịch, nhưng cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là toàn thân không ngừng tiêu đốt ngọn lửa, làm chúng quanh, quanh độ ấm nháy mắt liền thăng đi lên. Trợ hồ là ở cảnh cáo đạo địch, nếu tiếp tục về phía trước một bước, như vậy nó liền sẽ phát động công kích. Này Chỉ Hỏa Tiêu Linh tức thật đúng là chính là vẫn luôn sinh hoạt ở cái này trong sân cốc, thả lãnh địa ý thức cực cường, cũng sẽ không đi thương tổn này đó thực vật, đoạn dịch mạ muội xông vào nó lãnh địa, thả không ngừng cướp đoạt nơi này tài nguyên, làm sơn quốc linh lực giảm xuống rất nhiều, này liền khiến cho này Chỉ Hỏa Tiêu Linh tức chú ý. Như thế nào, xem ngươi cái này tư thế, là muốn đuổi ta đi. Có như vậy phong phú tài nguyên sân cốc, ta lại sao lại đi? Ngươi nếu là không bay đi, cũng đừng trách ta không khách khí đoạn dịch không có chút nào sợ hãi, nhàn nhạt hướng về phía Hỏa Tiêu Linh tức nói, bên cạnh Băng Phách Độc xà cũng vì màu lam phẩm chất dị thú, tuy rằng hơi thở không bằng đó, nhưng cũng không có sợ hãi, trực tiếp liền chắn đoạn dịch trước mặt, không ngừng bắt đầu tản ra băng thuộc tính năng lượng. Nghe được đoạn dịch lời này, nay chỉ Hỏa Tiêu Linh tức đương trường liền tức giận rồi, cũng không bận tâm có thể hay không đem sơn cốc bốc cháy lên, điên cuồng triển khai công kích, thật lớn ngọn lửa xoé nước, bay thẳng đến đoạn dịch thổi quét lại đây. Tính tình thật đúng là chính là hỏa bạo. Độc Sả, sử dụng đóng băng thuật, lại phát động cấp đông lạnh ánh sáng. T. Đối mặt uy lực như thế thật lớn ngọn lửa xoáy nước, Băng Phách Độc Sả không có chút nào muốn lui về phía sau tính toán, ở đoạn dịch chỉ huy hạ, phát động đóng băng thuật. Nguyên bản bởi vì hỏa tiêu linh tức duyên cơ, trung quanh độ ấm kịch liệt bay lên, thả cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu bốc khói, bắt đầu có phải bị thiêu đốt bộ dáng, nhưng theo Băng Phách Độc Sả phát động đóng băng thuật, trực tiếp liền hóa giải cái này trạng thái, trực tiếp đem chúng quanh đông lại một bộ băng thiên tuyết địa bộ dáng. Không chỉ có như thế, Độc trong miệng tụ ra một đạo lực cường đại cấp đông sáng, trực tiếp liền bắn về phía ngọn lửa xoáy lửa xoáy nước, ở trong nháy mắt liền tan loạn. Nhìn đến chính mình như vậy cường đại công kích, bị một con nho nhỏ bằng phách độc xà ngăn cản trụ, làm Hỏa Tiêu Linh tức càng thêm phẫn nộ rồi, trên người ngọn lửa thiêu đốt phi thường mãnh liệt, hình thành một tầng ngọn lửa áo ngoài. Sau đó bay nhanh hướng tới băng phách độc xà vào tới, ý đồ dùng lửa cháy chảo, trực tiếp trảo vụ băng phách rắn độc đầu. Xa ở học viện Diễm Hoàng văn phòng chung một chúng lão sư, lúc này ở nhìn đến đoạn dịch cùng Hỏa Tiêu Linh tức ở chiến đấu, đều là một bộ phi thường vui sướng biểu tình. Rốt làm tiểu tử này ăn đau khổ, ta ngóng trông một màn này phát sinh, đã thật lâu. Ha, ha tuy rằng không rõ ràng lắm sơn cốc này trùng Vì cái gì sẽ có một con như thế cường hỏa tiêu linh tức, nhưng nhìn đến đoạn dịch bị đánh tơi bởi sau, có một loại mạc danh thần thanh khí xảng cảm giác. Ngay cả nguyên bản sắc mặt khó coi thẩm nạo, ở nhìn đến đoạn dịch bị hỏa tiêu linh tức công kích lúc sau, cũng là thật sâu thở ra một hơi, có một loại đại thủ đến báo cảm giác. Bất quá cái này đoạn dịch, vì sao như thế bình tĩnh? Băng phách độc xà liền tính có được màu lam phẩm chất lực công kích, cũng tuyệt không khả năng chiến thắng này chỉ hỏa tiêu linh tức, chẳng lẽ đoạn dịch còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Chuẩn bị ở sau? Không thể nào, ta xem nhiều nhất chính là lại triệu hồi ra một con dị thú. Hơn nữa cũng nhất định chỉ là màu xanh lục phẩm chất, hay chỉ màu xanh lục phẩm chất dị thú, muốn đánh bại Hỏa Tiêu Linh Tức hiện nhiên cũng là không có khả năng, nhiều nhất chính là có chạy trốn năng lực cái gì. Kia đem vũ khí là, đã có thể ở đại gia yên lặng vì Hỏa Tiêu Linh Tức điểm tán khí, đoạn dịch trong tay lại hiện ra một trường vũ khí linh tạm, ngay sau đó một phen tản ra màu xanh lục quang mang phá phong kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Một màn này phát sinh, làm ở đây một chúng lao sư, tức khắc liền không nói gì. Giáng đối với ta băng phách độc xạ hạ đạo thủ, ta định không tha cho ngươi. Phá phong trảm, đoạn dịch ánh mắt hung ác. Trong tay phá phong kiếm lập tức liền bộc phát ra cường đại phong thuộc tính năng lượng, một đạo màu xanh nhạt kiếm khí nháy mắt hình thành, kiếm khí bên trong lẫn chứa đại lượng lưỡi giao gió, cùng với từng trận cuồng phong ở gáp ghét, trực tiếp vênh kích hỏa tiêu linh tức trên người. Nguyên bản còn tưởng rằng đã tốt tay hỏa tiêu linh tức, bỗng nhiên bị như vậy cường đại phá phong trạng công kích đến, tức khác liền đã chịu bị thương nặng, tuy rằng không có lập tức tử vong, nhưng toàn thân vẫn là bị lưỡi giao gió cắt vết thương chồng chết hơi thở giảm xuống rất nhiều. Tốt như vậy cơ hội, băng phách độc xả tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ, bay thẳng đến nó phun ra ra một đạo cấp đông lạnh ánh sáng. Oeng. Hỏa tiêu linh tức tuy rằng đội vàng dùng ra ngọn lửa phun ra, Nhưng bởi vì trên người bị thương không cạn, ngọn lửa phun ra uy lực không kịp cấp đông lạnh ánh sáng, trực tiếp đã bị văng bay. Bởi vì Hỏa Tiêu Linh tức trên người có ngọn lửa áo ngoài làm bảo hộ, cũng không có lập tức bị đông lạnh thành khắp băng, nhưng trên người vẫn là bắt đầu kết xương, ngọn lửa áo ngoài cũng dập tắt. Ta nói rồi, nếu ngươi không đi, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong." Đoạn dịch tiếng nói vừa rước, trong tay phá phong kiếm lập tức rời tay mà ra, biến thành một đạo màu xanh lục bóng kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua Hỏa Tiêu Linh tức trái tim. Cùng với một tiếng thảm tiếng tê ư, Tiêu Linh tức ngã xuống vũng máu bên trong, đồng thời một viên màu lam phẩm chất thú hạch từ thi thể trung hiện lên ra tới. Đoạn Dịch không có chút nào do dự, ở thu hồi phá phong kiếm lúc sau, liền đem màu làm phẩm chất thú hoạch cầm đi, đến nơi nó thi thể, bởi vì đặc biệt phòng tay, Đoạn Dịch không có bất luận cái gì hứng thú, băng phách độc xà cũng là giống nhau không có hứng thú. Vì thế Đoạn Dịch liền mang theo băng phách độc xà tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Chương 192 Tiềm lực tinh thạch. Đã có thể ở Đoạn Dịch mới vừa đi không bao lâu, đột nhiên trong đầu liền hiện ra tới một cái lập loè phi thường rộn rập một cái màu xanh lục quan điểm. Loại thuộc: Linh tên: Tiềm lực tinh thạch, khuyết, phẩm chất: màu lam. Giới thiệu: một loại cực kỳ hi hữu tinh thạch, làm gì thú nuốt phục lúc sau có thể tại hạ thứ tiến hóa khi, tăng lên dị thú tiềm lực, đạt được vượt qua bình thường phẩm chất lực lượng. Chú, này tiềm lực tinh thạch vì tàn quyết, chỉ có thể dùng cho màu lam phẩm chất dưới dị thú sử dụng, ta đi. Tiềm lực tinh thạch. Còn có loại này thứ tốt. Đoạn Dịch ở nhìn đến trong đầu bỗng nhiên hiện ra tới hệ thống giao diện lúc sau, lập tức liền dựa theo hệ thống ra đa tiêu chí vị trí, bay nhanh chạy qua đi. Thật mau, Đoạn Dịch liền thấy được một cái sân động, hệ thống ra đa đánh dấu năng lượng tinh thạch vị trí, liền ở cái này trong sân động. Chỉ là đứng ở sơn động cửa. Đoạn Dịch liền cảm giác được bên trong có một cổ rất mạnh sóng nhiệt, bình thường dưới tình huống sơn cốc này hẳn là sẽ không có hoạt thuộc tính như vậy nồng đậm địa phương, nhất định là lúc trước kia chỉ hỏa tiêu linh tức làm ra tới. Nơi này hẳn là nó xao huyễn. Dù sao nó đã tử vong, xung quanh cũng cũng không có cái gì dị thú, hẳn là sẽ không có cái gì dị thú. Cẩn thận Đoạn Dịch, đầu tiên là thông qua hệ thống gia đang nghiêm túc tuần tra xung quanh một vòng, phát hiện xác thật không có dị thú lúc sau, liền bước đi đi vào. Đi vào sơn động lúc sau, Đoạn Dịch liền thấy được trong sơn động có một chỗ tiểu dung nham, sở dĩ sẽ cảm giác được có sóng phát ra, đều là bởi vì cái này tiểu dung nham Đồng thời ở trung quanh còn có rất nhiều hỏa tiêu linh tức sinh hoạt quá dấu vết, các loại đồ ăn cặn cùng với nó phân từ từ. Ma liên ở này đó ghê tởm đồ vật bên trong, đang có một khối tản ra màu lam nhạt quang mang trong suốt thủy tinh, cùng hệ thống thuyết minh giống nhau, này khối trong suốt thủy tinh tàn khuyết hơn phân nữa, hẳn là trôi đi không ít lực lượng. Xem ra này chỉ hỏa tiêu linh tức, vốn định thông qua cái này tiệm lực tinh thạch, làm chính mình tiến hóa lúc sau đạt được càng cường đại hơn lực lượng, đáng tiếc nó không có thể chờ cho đến lúc này, đã bị ta giải quyết đoạn dịch trực tiếp tay liền đem này khối mười mấy centimet đại tiệm lực tinh thạch lên, xúc cảm cùng bình thường cục đã không sai biệt lắm chính là cảm giác băng băng lương lương, chút nào liền không có đã chịu trong sơn động độ ấm ảnh hưởng, thả linh lực dao. Động đích sát thật thực rõ ràng. 4. Mặt khác một bên, ở văn phòng chung một chúng lão sư, nguyên bản cho rằng đoạn dịch phải bị hỏa tiêu linh tức, xua đổi ra này phiến sơn gốc, nhưng không nghĩ tới đoạn dịch thế nhưng phản giết này chỉ hỏa tiêu linh tức. Này, tiểu tử này, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Ta nếu không có nhìn lầm nói, hắn vừa rồi trong tay kia một phen màu xanh lục trường kiếm, hẳn là một cái sơ cấp linh khí, nói, tiểu tử này là cái gì đại gia tộc ra tới sao? bằng không sao có thể sẽ có được sơ cấp linh khí, loại trình độ này vũ khí vốn là cực kỳ hiếm thấy a, hơn nữa các ngươi vừa rồi còn có hay không thấy, hắn có thể sử dụng màu xanh lục trường kiếm hóa thành bóng kiếm, nếu ta đoán không lầm, này có thể là nào đó ngự kiếm linh pháp, xem vi lực trình độ, hẳn là sơ cấp linh pháp có thể đồng thời có được sơ cấp linh pháp, cùng với sơ cấp linh khí, hơn nữa còn có như vậy cường đại một con băng phách độc xà, tiểu tử này tiền độ vô lượng a. Ở đây một chúng lao sư, lúc này đều là nhịn không được khen ngợi một fan đoàn dịch. Chớ mặc kệ hắn tiềm lực rốt cuộc như thế nào, các ngươi mau xem, cái này đoạn dịch trong tay lấy chính là cái gì, ta tiên a. Đó là tiềm lực tinh thạch. Tuy rằng thoạt nhìn không phải hoàn chỉnh, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nó hiệu dụng a, tiểu tử này vận khí cũng không tránh khỏi quá mức với nghịch thiên đi, ta là thật không nghĩ tới sơn cốc này chung, thế nhưng còn có này một cái thần bí sơn động, thực rõ ràng đây là vừa rồi kia chỉ hỏa tiêu linh tức sao hiện, cái này tiềm lực tinh thạch hẳn là nó chuẩn bị muốn chính mình dùng, nhưng không nghĩ tới bị đoạn dịch tiện hồ. Thâm nào làm cái này thứ 5 chỗ bí cảnh người phụ trách, đều trăm triệu không nghĩ tới ở chính mình phụ trách cái này bí cảnh chung, thế nhưng còn sẽ có tiềm lực tinh thạch tồn tại, làm hắn rất là khiếp sợ. Đồng thời thẩm nạo ở trong lòng cũng bắt đầu đoán giận nổi lên chính mình làm việc có điểm không nghiêm túc, đồng thời cùng đi hắn cùng nhau tiến vào những cái đó học sinh, cũng là phi thường không nghiêm túc, như thế nào như vậy chân quý tiềm lực tinh thạch, thế nhưng không có nhìn đến, nói tiểu tử này không ngừng đánh giá cái này tiềm lực tinh thạch, hẳn là không có gặp qua đi, như vậy thật tốt quá, dựa theo cái này đoạn dịch tính cách, khẳng định sẽ thu hồi tới, đến lúc đó chờ hắn ra tới. Ta phải dùng một tuyệt bút tiền cùng hắn mua, ha ha, ngươi không khỏi nghĩ cũng quá tốt đẹp điểm đi, đây là tiềm lực tinh a, tuy rằng tàn khuyết một bộ phận, khả năng chỉ hưởng thụ với màu lam phẩm chất tả hữu dị thú, nhưng cũng là cực kỳ chân quý a chỉ là mấy cái tiền dơ bẩn liền mua đến, nếu tiền mua không được, vậy dùng đồ vật đuổi, cái này đoạn dịch hiện tại tới gần bạch ngân cấp, khẳng định thực yêu cầu dị thú tiến hóa tài nguyên, ta có thể đáp ứng giúp nó thu thập đến toàn bộ. Tiến hóa tài nguyên, cộng thêm một tuyệt bút tiền tài, ta còn cũng không tin hắn không cho cho ta thôi đi ngươi, ta xem cái này đoạn dịch chưa chắc sẽ bỏ được, ngươi cũng không nhìn xem, kia tiểu tử cỡ nào gà tặc. Bất quá liền ở bọn họ thảo luận như thế nào từ đoạn dịch trong tay mua đi này khối tiềm lực tinh thạch thời điểm, đoạn dịch lại làm ra một kiện làm cho bọn họ đều há hốc mồm thao tác. Ở Sơn Động bên trong, Đoạn dịch ở xác nhận trong tay này khối chính là tiềm lực tinh thạch lúc sau, liền thấy được Băng Phách Độc Sả chính vẻ mặt khát vọng thả chảy nước miếng nhìn tiềm lực tinh thạch. Ngay sau đó, Băng Phách Độc Sả liền ngoan ngoãn phun lưỡi rắn, hế đoạn dịch thủ đoạn, không ngừng dùng đầu cọ đoạn dịch. Ngươi là muốn cắn nuốt cái này tiềm lực tinh thạch. Đoạn dịch minh bạch Băng Phách Độc Sả ý tứ, vội vàng hỏi. Băng Phách Độc Sả ngoan ngoãn gật gật đầu. Đối nga, cái này tiềm lực tinh thạch có thể cho mẫu lam phẩm chất dị thú, ở tiến hóa khi tăng lên tiềm lực, vốn chính là có thể đạt được vượt qua bình thường phẩm chất lực lượng mà ta hy vọng cũng là làm Băng Phách phát sinh tiến hóa bạo kích, một khi lại cho nó dùng cái này tiềm lực tinh thạch kia chẳng phải là liền đại biên độ gia tăng rồi tiến hóa bạo kích khả năng tính. Đoạn Dịch suy nghĩ đến điểm này thời điểm, tức khắc liền kích độc lên. "Hảo, liền cho ngươi." Đoạn Dịch không có một tia do dự, trực tiếp khiến cho tiềm lực tinh thạch ném cho Băng Phách độc xà, lộc Băng Phách độc xà hưng phấn một ngụm liền đem tiềm lực tinh thạch cắn nuốt đi vào, chẳng qua tuy rằng thoạt nhìn còn không có cái gì biến hóa, nhưng Đoạn Dịch cũng minh bạch đây là bình thường. Rốt cuộc này tiềm lực tinh thạch vốn chính là muốn ở Băng độc xà tiến hóa khi, mới có thể khởi đến tác dụng, hiện tại chẳng qua là trước tiên cắn nuốt, lực lượng còn không có hoàn toàn phát huy ra tới, bất quá liền tính như thế. Đoạn Dịch cũng cảm giác được lúc này băng phép độc hơi thở rõ ràng dâng lên rất nhiều. Đến lúc đó ngươi nhưng ngàn vạn muốn tiến hóa bạo kích thành công a, bằng không ta đã có thể mệt lớn. Đoạn Dịch sờ sờ băng phép khói độc đầu nói. Băng phép độc xà cũng là dùng kiên định ánh mắt nhìn Đoạn Dịch, tựa hồ ở nói cho Đoạn Dịch, chính mình nhất định có thể thành công. Chương 193 tức giận. Mà khác một bên văn phòng chung, một chúng lao sư nhìn đến Đoạn Dịch như thế hưng phấn, mà bọn họ lại là vẻ mặt tuyệt vọng. Thiên đột. Tiểu tử này có phải hay không uống lộn thuốc a? Đây chính là tiềm lực tinh thạch a, lưu chứ chính mình dùng còn chưa tính. Ngươi vì sao phải cấp kia một con băng phách độc xạ a? Ít nhất cũng nên chờ đến ngươi Bạch Ngân cấp lúc sau, lựa chọn một con màu làm phẩm chất dị thú đi, phí phạm của trời a. Không được, các ngươi đều không cần ngăn đón ta, chờ tiểu tử này ra tới lúc sau, ta nhất định phải làm hắn thể nghiệm một chút xã hội hiểm ác, ta vốn dĩ đều đã kế hoạch, chờ từ đoạn dịch tiểu tử này trên người mua đi tiềm lực tinh thạch, liền có thể cho ta kia chỉ từ nhỏ nuôi lớn dị thú sử dụng, cứ như vậy khiến cho nó thành công tiến hóa vì tử kim phẩm chất dị thú, hiện tại hảo, hoàn toàn lệnh lệnh tiểu tử này là tiêu đoạn dịch đúng không? Về sau ở ta khóa thượng, ta không hi vọng ở nhìn đến hắn. Lao thầm a. Về sau thực chiến khóa thỉnh nhớ kỹ nhất định phải hướng chết làm hắn, này còn dùng ngươi nói, liền tính ngươi không nói, ta cũng là hảo hảo chiếu cố tiểu tử này." Thẩm Nạo càng xem đoạn dịch, càng cảm thấy nén giận, hắn không thể hiện tại liền bật vào thứ 5 chỗ bí cảnh bên trong, đi giao hấn một chút cái này đoạn dịch. Nhưng mà liền ở một chúng lao sư chính sôi nổi nghị luận như thế nào giáo huấn đoạn dịch thời điểm, một cái tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển tới. Ngay sau đó, một cái khuôn mặt anh tuấn Thả nó nót, nhưng đầy đầu đầu bạc nam tử đi đến. "Sao lại thế này, ta từ đại thật xa liền nghe được ngươi không ngừng ở nghị luận học sinh, còn nói cái gì không nghĩ nhìn thấy hắn, không cho hắn nghe giảng bài?" có muốn đi giao hơn hắn? Các ngươi chính là như vậy muốn dạy dỗ học sinh sao?" Đầu bạc anh tuấn nam tử lạnh giọng nói. "Nam cung lão sư." Ở nhìn đến hắn tiến vào lúc sau, ở đây một chúng lao sư đều sôi nổi cất miệng, vẻ mặt xấu hổ nhìn hắn. "Nam cung huynh không phải như thế, chúng ta cũng chính là ở nỗi nóng, hồ ngôn loạn ngữ mà thôi." Ngồi ở tương đối tới gần màn hình lớn một cái lao sư, vội vàng liền đứng dậy chắn màn hình lớn trước mặt, tựa hồ là cố ý không cho hắn nhìn đến. "Tránh ra." Nam cung giật lạnh nhạt nhìn về phía cái kia lão sư, một loại rất mạnh cảm giác căm phách tức khắc liền bạo phát ra tới. "Này, ai?" Tiên địa lão sư bất đắc dĩ thối lui, ở đây một chúng bắt đầu cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Cái này Nam Cung giật tuy rằng thoạt nhìn đầy đầu đầu bạc, nhưng kỳ thật tuổi tác cũng không có rất lớn, thậm chí so ở đây Sở Hữu lao sư đều phải tiểu, hiện giờ cũng bất quá hơn 30 tuổi mà thôi, nhưng thực lực lại nghiền áp ở đây Sở Hữu lao sư. Mà Sở Dĩ cô ý không nghĩ làm Nam Cung giật nhìn đến đoạn dịch làm băng phách độc xạ cắn nuốt tiềm lực tinh thạch, là bởi vì ở mấy năm trước, cái này Nam Cung giật có một cái phi thường ô hiếm đồ đệ. Nam Cung Dật hoàn toàn liền đem hắn trở thành chính mình thân đệ, đệ đi đãi, mọi việc đều tự tay làm lấy đi dạy dỗ hắn. Mà cái kia đồ đệ cũng phi thường trên Ở chưa tốt nghiệp thời điểm, cũng đã đạt tới hoàng kim cấp thực lực. Sau đó vì có thể làm chính mình dị thú tiến hóa vì càng cường đại hơn màu tím phẩm chất dị thú, ở không có báo cho Nam Cung giật tiền đề hạ, lại loi một mình rời đi học viện, đi trước một chỗ không gian cái khe đi tìm tiềm lực tinh thạch, nhưng kết quả một đi không trở lại. Ở biết được tin tức này, lúc sau Nam Cung giật đau đớn muốn chết, một đêm liền trắng đầu, từ đây liền không hề tự mình dạy dỗ học sinh, đồng thời cũng phi thường thống hận những cái đó không biết lượng sức học sinh, không chỉ có như thế, Nam Cung Dật đối tiềm lực tinh thạch cũng có một loại thống hận cảm. Bởi vậy, ở đây một chúng lão sư đều không nghĩ làm Nam cung Giật nhìn đến cái này Tiềm lực tinh thạch. Ở nhìn đến tên kia lão sư tránh ra lúc sau, Nam cung Dật lạnh nhạt nhìn về phía màn hình lớn chung, kết quả liền vừa vận tốt liền thấy được băng phách độc xà cắn nuốt tiềm lực thủy tinh kia một màn, lại còn có Đoạn Dịch vẫn là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, Nam cung Dật nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên liền xuất hiện một tia phẫn nộ, nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Cái này học sinh gọi là gì? Nam cung Giật nhìn về phía Thẩm Nạo, hỏi. Đoạn Đoạn Dịch. Thẩm vội vàng đáp lại nói. Tuất, ta đã biết. Nam cung Dật hơi hơi gật, gật đầu, cũng không có giống như vị lão sư suy đoán như vậy, sẽ bạo nổ lên. Có một chút ta cần thiết muốn minh xác báo cho các người, chúng ta làm lao sư, ở học sinh trước mặt nhất định phải chú ý chính mình nhất cử nhất động, phải cho học sinh tạo tấm gương, mà không phải giống các ngươi như vậy, vì tranh đoạt một khối tiềm lực thủy tinh mà đại xảo lên. Nam Cung giật ở xoay người rời khỏi sau, nghiêm túc báo cho một fan ở đây sở hữu lao sư, ngay sau đó liền rời đi phòng. Vậy anh, Chẳng qua ở Nam Cung giật rời đi lúc sau, bên ngoài bỗng nhiên liền chuyển đến một tiếng vang lớn. Lộc cộc. tưởng đều không cần tưởng, này nhất định là Nam Cung Dật làm ra tới động tĩnh, ở đây một chúng lão sư đều là khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, không dám ở nói thêm cái gì. Kỳ thật ở đây một chúng lao sư, cùng Nam Cung giật giống nhau đều là học viện Diễm Hoàng lao sư, nhưng sở dĩ sẽ như thế kiêng kỵ cái này Nam Cung giật, hoàn toàn chính là bởi vì hắn thực lực thật sự quá cường, một lời không hợp liền lôi kéo lao sư đi trước chiến đấu chẳng đi tỉ thí, thả tính tình tương đương không tốt. Cho nên ở học viện Diễm Hoàng Trung, trừ bộ viện trưởng cùng phó viện trưởng ở ngoài, còn lại lao sư cũng không dám chủ động đi trêu chọc cái này Nam Cung giật. Nhưng mà ở sơn động bên trong đoạn dịch, còn hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, thậm chí cũng không biết bọn họ kỳ thật đều là bị theo dõi chặt thái. Ở bắt được tiềm lực thủy tinh lúc sau, Đoạn Dịch cũng liền không có dừng lại ở cái này trong sân động, lập tức liền rời đi nơi này. Theo sau, Đoạn Dịch liền lại tiếp tục tuyệt hậu thức cấp đột lên, cùng lúc trước ở rừng cây giống nhau, chỉ cần là Đoạn Dịch phát hiện linh thảo, linh thạch hoặc là linh thổ, liền giống nhau đều sẽ không sai quá, toàn bộ đều lấy đi. Đã có thể ở Đoạn Dịch sắp phải rời khỏi này phiến sơn cốc hy, phía trước đột nhiên liền chuyển đến một trận kịch liệt dị thú đối chiến thanh âm. Xích Tình Nhu, phát động dã man va chạm. Thử. Thần linh hồn phát động phong linh thuật tránh. Sau đó sử dụng dập nát quyền, Đoạn Dịch theo dị thú đối chiến âm, một đường chạy chậm qua đi liền thấy được một con hình thể thật lớn màu đỏ cự ngưu, đang cùng một con toàn thân phát ra này lục quang con khỉ nhỏ kịch liệt chém giết. Dị thú tên, tân linh hổ dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc tổ tính, giá thú cách đấu hệ, phong hệ dị thú năng lực, phong linh thuật, phong chi lực, dập nát quyền dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, xinh tinh lưu dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú hệ dị thú năng lực, ra man va chạm, ngọn lửa phun ra, lửa cháy dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Nha Thế nhưng gặp hai cái học sinh ở đối chiến đoạn dịch trước mắt, người gian nói, "Hắc hắc, kia này liền trách không được ta." Liền ở hai chỉ dị thú điên cuồng chém giết trong quá trình, đột nhiên một cổ cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lượng dao động phát ra, đem chúng quanh đông lạnh thành băng thiên tuyết địa bộ dáng. Chương 194 nháy mắt đánh bại. Bất thình lình cường đại băng thuộc tính năng lượng, không chỉ có đem hoàn cảnh đều đông lại thành băng thiên tuyết địa bộ dáng, còn ở hai chỉ dị thú trung quanh, hình thành một vòng tường băng, đem chúng nó đều vây ở bên trong. Cái gì? Có người, là ai? Cảm giác lan ra đầy cho ta, cũng dám quấy chúng ta quyết đấu, tin hay không lão tử lộng chết ngươi? Này hai cái học sinh thực lực cũng đều phi thường không tầm thường, đều vì đồng tao tam tinh đỉnh tả hữu, sợ có được dị thú thực lực, cũng so bình thường màu xanh lục phẩm chất dị thú muốn tưởng, đồng thời trong nhà điều kiện cũng nên thật không tồi, bởi vậy thiếu ra tính tình cũng rất lớn, bỗng nhiên bị người quấy rầy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngượng Ngung A, cái này quy tắc tựa hồ cũng không có nói rõ, ta không thể làm như vậy đi. Liên nói như thế, hai người các ngươi hiện tại nếu không đem thân phận nhãn giao ra đây nói, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Góp nhặt 3 ngày tài nguyên, đoạn dịch tuy rằng không lo lắng cho mình Tích Phần sẽ ở cuối cùng một danh trong vòng, nhưng này đưa lên tới Tích Phần không cần bạch không cần nha. Hơn nữa này hai người tu vi đều so với chính mình muốn ngược, dị thú cũng xa không bằng chính mình băng phách độc xà, liền tính bọn họ liên hợp ở bên nhau, đoạn dịch đều là có thể nhẹ nhàng thu thập. Nhìn phía trước bỗng nhiên đi ra một ánh mắt lạnh nhạt nam tử, hắn phía sau còn đi theo một con hơi thở cực kỳ cường đại băng phách độc xà, này, hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Ngươi là đồng tao 4 sao linh tạp sư, còn con này chỉ băng phách độc xà hơi thở vì sao như thế cường đại? Hai gã học sinh vốn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng ở bọn họ trên cổ tay đều đeo cha xét vòng tay. Lúc này vòng tay thượng biểu hiện cũng liền gần chỉ là băng phách độc xa mà thôi, nhưng thực rõ ràng lại đây nhúng tay bọn họ quyết đấu người này, tu vi rất cường đại, dị thú cũng là giống nhau, không thể dùng lẽ thưởng tới đối đãi. Giao ra nhãn liền đại biểu chúng ta bị đào thải, trăm tay ngàn đắng thi được học viện giễu hoàng, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hừ. Bất quá chính là một cái trước so với chúng ta tấn chức đến đồng châu 4 sao gia hỏa, người ta liên thủ cùng đối phó hắn, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý kiến hay, cùng với bị hắn đào thải chúng ta, chi bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau trước đưa hắn lên đường. Hai người này học sinh, phản ứng cũng coi như cực mau. Ở biết được mặc kệ là tu vi vẫn là dị thú, một mình đấu dưới tình huống đều không thể chiến thắng đoạn dịch, vì thế lập tức liền liên thủ. Xích Tinh Nưu, sử dụng lựa cháy sừng châu, tấn linh hổ hoạt động phong linh thuật, phối hợp trong tay phong thuộc tính vũ khí cho ta hung hăng công kích hắn. Giống. Xích Tinh Nưu sừng châu bỗng nhiên liền tăng đại gấp đôi, thả bắt đầu thiêu đốt hùng hực liệt hỏa, điên cuồng hướng tới băng phách độc xả va chạm lại đây, mà kia chỉ tấn linh thú trong tay, có một cây màu xanh lục gậy gộc, ở phong linh thuật thêm hạ, tốc độ phi thường mau, cũng là hùng hướng tới độc xả và tới. Chẳng qua, này hai chỉ dị thú đều gần chỉ là màu xanh lục phẩm chất mà thôi. Ta chủ nhân tu vi cũng không bằng Đoạn Dịch, hơn nữa Đoạn Dịch băng phép độc xa lúc trước còn dùng tiềm lực thủy tinh, xa xa so chúng nó này hai chỉ cường ra quá nhiều. Bởi vậy Đoạn Dịch chút nào liền không có bất luận cái gì khẩn trương, biểu tình bình tĩnh nhìn. Ta nói nếu không các ngươi lại triệu hồi ra mặt khác gì thú đi, bốn con cùng nhau thượng, như vậy có lẽ còn có một tia cơ hội. Đoạn Dịch mày hơi hơi một trọn, nhìn về phía bọn họ nói. Nhưng mà Đoạn Dịch lời này vừa ra, liền cơ hội tương đương là ở cười nhạo bọn họ giống nhau, làm cho bọn họ hai càng thêm phẫn nộ rồi. Giống dạng, ngươi thật đúng là cho rằng chính ngươi vô để sao? Ở chúng ta hai chỉ chủ lực dị thú liên hợp công kích hạ, ngươi này chỉ bằng phách độc xả không có một chút phần thắng, nếu ngươi thức thời hiện tại lăn xuống tới khái mấy cái văng đầu, cứ như vậy có lẽ chúng ta có thể bổng tha người. Nói cách khác, ngươi liền chờ bị chúng ta đào thải đi. Này hai cái học sinh, nhìn đến đoạn dịch như thế tiêu ngạo, đều nhịn không được phá lên cười, liền tính hắn thực lực cường lại có thể như thế nào, băng phách độc xả nói đến cùng cũng chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, hơn nữa người này còn không lựa chọn triệu hoán mặt khác dị thú. Cứ như vậy liền tính hắn đồng tao 4 sao lại có thể như thế nào? Ở hai người bọn họ liên tuổi hạ vẫn là giống nhau khó thoát thua vận mệnh. Nếu là dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ còn lựa chọn triệu hoán chính mình mặt khác gì thú, đã có vẻ có điểm quá mức với nhắc gan. Nga. Ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi nhiều triệu hoán một ít gì thú, kết quả các ngươi còn tưởng lục nhạc ta. Vậy đừng trách ta vô tình. Đoạn dịch sắc mặt chấm xuống, ý niệm vừa động, bên cạnh băng phép độc xà cũng là lập tức liền độc thủ. Một đạo uy lực cường đại cấp đông lệnh ánh sáng trực tiếp từ băng phép độc xà trong miệng phương ra, quanh kích ở xích tình như kia đối Đồng thời băng phách độc xà buôn máu mồm to trực tiếp liền cắn ở xích tình lưu trên cổ, hình thể thật lớn xích tình lưu chỉ là một cái đối mặt, đã bị băng phách độc xà đánh bại, thả sừng châu bị hủy còn chúng sa độc, liền tính trị liệu hảo, sức chiến đấu cũng xa xa không được như xưa. Đến nỗi kia chỉ tấn linh hầu, bởi vì tốc độ thật sự rất mau, uy lực cường đại cấp đông lạnh ánh sáng sát thật rất khó mệnh trùng, nhưng không đại biểu liền thật sự không có cách nào, cấp đông lạnh ánh sáng vô pháp mệnh trùng, còn có phạm vi này lớn hơn nữa đóng ở tấn lên màu xanh bị đánh đầu thời điểm, Đúng nhiên một cổ cường đại băng thuộc năng lượng bạo phát ra tới. Ngáy mắt đem tấn linh thú Đông Lạnh thành cấp băng, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Theo sau băng phách độc xà đuôi giáng dùng sức vung, trực tiếp đem tân linh hổ ném phi, chẳng qua ở đoạn dịch nhấp nhợ hạ, băng phách độc xà vẫn là cố ý khống chế lực đạo, không có một chút chấn vơ cấp băng, nhưng cứ như vậy, tấn linh thú cũng là trọng thương. Nhìn băng phách độc xà nháy mắt đánh bại hai chỉ dị thú, đoạn dịch nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía kia hai gã học sinh, nói: "Vốn gì cũng chỉ là muốn cho các ngươi giao thân phận nhãn mà thôi, các ngược, ta, vậy chớ trách ta xuống tay quá hiện tại này hai chỉ thú đã trọng thương, chạy nhanh rời đi bí cảnh đưa đi trị liệu." Có lẽ còn kịp bằng không nếu là trên đường tử vong ta nhưng không phụ trách nhiệm đương nhiên các ngươi. nếu là cảm thấy còn có mặt khác thủ đoạn có thể đánh bại ta muốn báo thủ nói vậy cứ việc lại đây đi ta như cũng chỉ sử dụng băng cách độc xà đoạn dịch nhìn về phía bọn họ hai người biểu tình lạnh lùng nói ra này hai cái tân sinh ở nhìn đến chính mình chủ lực dị thú liên hợp công kích băng phép độc xà kết quả lại bị nháy mắt đánh bại đương trường liền trận tròn mắt lúc này một câu đều cũng không nói ra được ân không trả lời ta đoạn dịch mày lập tức liền như lại một bênăng cách độc xà trong ánh mắt cũng lộ ra xác khí không, không không ta nhận vua Ai, ta cũng nhận vua. Hai cái tân sinh lập tức liền phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, trực tiếp liền đem chính mình thân phận nhãn đem ra, ném cho đoạn dịch. Hai người liên thủ dưới tình huống, đều bị hắn nháy mắt hạ gục, thực lực trên lệch thật sự quá lớn, liền tính trong lòng ở khó chịu, bọn họ cũng minh bạch đã không có bất luận cái gì hy vọng, chú định là phải bị đào thải. Chư 195 hồi ức. Ở được đến này hai người thân phận nhãn lúc sau, bọn họ sở hữu tích phân toàn bộ đều gia tăng ở đoạn dịch trên người, đồng thời này hai khối thân phận nhãn cũng lập tức rẽ nát. Cùng với lượng đạo bạch quang, hai cái học sinh cùng với bọn họ dị thú, đều bị truyền tống đi ra ngoài. Làng ta nhìn xem ta hiện tại tích phân rốt cuộc có bao nhiêu. Đoạn dịch hưng phấn lấy ra chính mình thân phận nhãn, phát hiện thân phận nhãn thượng tích phân đã có 1.500 đa phần, thả mặt trên thêm vào có bao nhiêu chỗ mặt khác một chuỗi con số, viết 175. 175, đoạn dịch hơi hơi sừng sốt, theo sau bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, này 175 hẳn là chính là xếp hạng, đại biểu cho ta hiện tại ở vào 175 danh, tuy rằng cũng không phải thực dựa trước, nhưng khoảng cách cuối cùng 100 danh, cơ hồ không có gì nguy hiểm, vừa vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm tài nguyên Tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao cái này tích phân xếp hạng sẽ bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là đoạn dịch tiến vào bí cảnh đã 5 cái giờ tả hữu, tân sinh khảo hạch thời gian đã qua nửa, lúc này xuất hiện tích phân xếp hạng, hẳn là chính là vì cảnh kỳ học sinh, làm những cái đó thân ở ở cuối cùng 100 danh trong vòng học sinh, phải nắm chặt thời gian gia tăng tích phân. Bất quá này đó đối trước mắt đoạn dịch tới nói, đều dâu dịa, dù sao hắn cũng không phải ở vào cuối cùng 100 danh trong vòng, liền tính kế tiếp đoạn dịch không chủ động đi tìm người, chỉ dựa vào một phút một chút tích phân, cũng đều cơ hội sẽ không bị loại đại. Vậy tiếp tục đi đoạn dịch thu hảo thân phận nhãn lúc sau, liên tiếp tục dựa vào hệ thống ra đa giả quét công năng, nghiêm túc ở chung quanh triển khai tìm đòi. Bởi vì đoạn dịch biểu hiện thật sự quá mức với mắt sáng hòa khí người, làm văn phòng chung này đó lao sư, tầm mắt đều không rời đi đoạn dịch, ở nhìn đến đoạn dịch nháy mắt đánh bại hai cái học sinh lúc sau, cũng không quay đầu lại liền hướng tới phía trước đi đến, bọn họ đều hơi hơi thở dài một hơi. Không rõ ràng lắm người còn tưởng rằng đoạn dịch là vội vàng đi tìm mặt khác học sinh khiêu chiến, tới ra tăng chính mình tích phân, nhưng bọn hắn thông qua này mấy cái giờ quan sát, đều cơ bản hiểu biết đoạn dịch Hắn nơi nào là đi tìm học sinh khiêu chiến à, mà là chuẩn bị tiếp tục bắt đầu cấp đoạt bí cảnh trung tài nguyên, đến nỗi vì cái gì như thế các bác, phòng trừng cũng là đoạn dịch tiểu tử này sợ tài nguyên bị những người khác lấy đi, không thể không nhanh hơn bước chân. Tuy rằng đoạn dịch tiểu tử này có điểm chán ghét, nhưng không thể không nói thực lực thật sự rất mạnh, liền vừa rồi kia nhẹ nhàng một v2, chỉ sợ này đó tân sinh chung không có mấy người có thể làm được sát thật, cái này đoạn dịch nếu hảo hảo bồi dưỡng nói, ngày sau thật là có thể thành châu náu, bất quá cũng không chỉ có chỉ có đoạn dịch, ta vừa rồi cũng chú ý tới mặt khác mấy cái học sinh, cũng là có siêu cường thực lực ta cũng chú ý tới, có mấy cái bạch ngân cấp học sinh Dựa vào đã. Tiến hóa vì màu lam phẩm chất dị thú, dùng hoàn toàn nghiền áp thực lực, đánh bại rất nhiều học sinh, hiện tại xếp hạng top 10 học sinh chung, cơ bản chính là bị này đó Bạch Ngân cấp học sinh chiếm cứ đúng rồi. Các người nói nếu là cái này, Đoạn Dịch gặp Bạch Ngân cấp học sinh, có khả năng sẽ thắng lợi sao? Thắng lợi? Không có khả năng đi, Đoạn Dịch tiểu tử này ở đồng cấp trong vòng sát thật có thể xem như vô địch, nhưng Bạch Ngân cấp chỉ sợ còn lược tốn một chút, bất quá đánh không lại chạy tổng có thể, ta cảm thấy dựa theo tiểu tử này tính cách, tuyệt đối là sẽ lựa chọn chạy trốn ha, ha, ha. Ta cũng là như vậy cảm thấy, tiểu tử này rõ ràng đối tại nguyên cản có hứng thú. Một khi gặp được đánh không lại địch nhân, chỉ sợ chạy so con thỏ còn nhanh, bất quá loại người này xa xa so với kia chút không biết trời cao đất dày hảo quá nhiều lao tầm a, ngươi tốt như vậy trường một đoạn thời gian không nói a, ngươi làm sao vậy? Một chúng lao sư dùng ăn dưa biểu tình, nhìn tầm nào. Mạc phiền lão tử, ta đang ở tính toán chờ tân sinh khảo hạch lúc sau, ta yêu cầu bổ bao nhiêu tiền đi vào. Thầm nào nhìn đến đoạn dịch như cũ sinh long hoạt hổ cấp đoạt tài nguyên, trong lòng liền vẫn luôn ở lấy máu, tuy rằng trường học sẽ chi trả rất lớn bộ phận, nhưng vẫn là thực đau lòng, lại còn có yêu cầu hoa rất dài thời gian đi chữa trị, ngậm lại liền cảm thấy thực phiền. Ở đây một chúng lao sư, nghe được thẩm nạo này, một phen lời nói, đều là phá lên cười. Cười? Các ngươi còn đang cười? Hảo a, chờ tân sinh khảo hạch lúc sau, ta nhất định đi cùng viện trưởng xin, cho các ngươi đều lại đây giúp ta cùng nhau chữa trị bí cảnh, những cái đó bị đoạn dịch hoàn toàn cướp đoạt đi tài nguyên, các ngươi cũng đều muốn hỗ trợ lại đi tìm kiếm, bằng không ta liền bãi công." Thẩm nạo nhìn đến này, đó lao sư vẻ mặt trêu chọc nhìn chính mình, nhìn không được hô lớn. "Ai nha ai nha, lão thẩm ngươi làm gì vậy sao? Đừng như vậy sinh khí sao? Chúng ta chính là khai nói giỡn, nên hỗ trợ Chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ, không cần sinh khí, đều do cái này đoạn dịch ở một chúng lao sư khuyên bảo hạ thẩm ngạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá trong lòng vẫn là thừa thụt hững, này thứ năm châu bí cảnh ở thẩm ngạo quản lý hạ, mặc kệ là dị thú vẫn là tài nguyên đều là phi thường phong phú, vốn là cấp này đó tân sinh một cái phúc lợi, nhưng ai từng nghĩ đến đoạn dịch sẽ tuyệt hậu thức cứ đoạn, chút nào liền không tính toán muốn lưu một chút. 4. Mà ở học viện Diễm Hoàng một đống độc lập biệt thự chung, Nam Cung Dật Chính cầm hai bức ảnh, biểu tình cực kỳ thương cảm ngồi ở ghế trên. Này hai bức ảnh chung có một chương là hắn đã từng yêu nhất một cái đồ đệ, nhưng đáng tiếc chiếm có điểm thực lực, không biết trời cao đất dày đi nguy hiểm địa phương tìm kiếm tiềm lực thủy tinh, cuối cùng mất đi tính mạng, làm Nam Cung giật vô cùng bi thống. Nhưng làm Nam Cung Dật hoàn toàn tuyệt vọng, một đêm trắng đầu quan trọng nguyên nhân kỳ thật không phải cái này, mà là trong tay hắn một cái khác ảnh chụp, cái này ảnh trụ chúng có một cái cùng chết đi đồ đệ diện mạo cực kỳ tương tự tiểu Nam Hải, cái này tiểu Nam Hải mới là Nam Cung giật cả đời đau. Vốn tưởng rằng tìm được rồi một cái tinh thần ký tháp to đại, nhưng liền cái này tinh thần ký tháp cũng rời đi hắn, lúc này mới dẫn tới Nam Cung Dật hoàn toàn tuyệt vọng, một đêm liền trắng đầu. Nếu là lúc trước ngươi không có đi tìm Tiềm Lực Tinh Thạch, thật là có bao nhiêu hảo a." Nam Cung giật tay cầm đồ đệ ảnh chụp, cực kỳ thương cảm nói. Theo sau Lưu luyến đem hai bức ảnh cất chứa lên, sau đó nhìn về phía một bên màn hình lớn. Lúc này cái này trong màn hình biểu hiện hình ảnh, đúng là tại Tiến Hành Tân Sinh khảo hạch đoạn, đoạn dịch, Nam Cung Dật nguyên bản còn không rõ ràng lắm cái này học sinh tồn tại, nhưng vừa rồi nhìn đến hắn tìm được Tiềm Lực Thủy Tinh lúc sau, Nam Cung giật cũng không khỏi tò mò lên. Lại làm một cái như thế lòng tham học sinh. Nam Cung Dật nhìn đoạn dịch không ngừng nguyên, đối đoạn tượng không tốt, cảm thấy hắn phi thường lòng tham. Bất quá cái này đoạn dịch thực lực, lại làm Nam Cung Dật chấn kinh rồi. Vốn tưởng rằng hắn đi đồng thời khiêu chiến hai cái học sinh, là không biết trời cao đất dày, khẳng định là sẽ bị đánh bại, nhưng không nghĩ tới đoạn dịch như thế nhẹ nhàng liền nháy mắt hạ gục hai gã học sinh, hoàn toàn là nghiền áp tính thắng lợi. Một màn này phát sinh, làm Nam Cung Giật không cấm nhớ tới chính mình tên kia đồ đệ lúc ấy ở Tân Sinh khảo hạch trung biểu hiện, cửa hồ cũng là như vậy mắt sáng. Bởi vậy Nam Cung Giật cũng không có lựa chọn đóng cửa màn hình, mà là tò mò nhìn đoạn dịch kế tiếp nhất cử nhất động. Chương 196 mua bán. Lúc này thân ở ở thứ 5 chỗ bí cảnh trung đoạn dịch, chút nào cũng không có nhận thấy được chính mình đã bị rất nhiều người chú ý, như cũng là vui sướng sưu tầm các loại tài nguyên. Ở đánh bại lúc trước kia hai cái học sinh lúc sau, đoạn dịch tích phân có thể nói thật tới một cái thực an toàn vị trí, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy là tuyệt đối có thể thông qua lần này tân sinh khảo hạch. Mà bởi vì hiện tại khoảng cách tân sinh khảo hạch kết thúc cũng chỉ dư lại không sai biệt lắm hơn 4 giờ, không biết có phải hay không bởi vì tới gần kết thúc, rất nhiều người đều đã biết chính mình xếp hạng, ở xác nhận an toàn lúc sau, cũng liền thả lỏng lên, đều không có lựa chọn đi chủ động khiêu chiến người khác. Đoạn dịch hiện tại cũng đã thật lâu đều không có tái ngộ tới rồi người, chẳng qua quảng bá thanh thường thường vẫn là quanh quẩn ở bí cảnh bên trong, thông báo có người bị đào thải tin tức, thực rõ ràng này cũng nên là những cái đó xếp hạng phi thường nguy hiểm học sinh làm, muốn tại đây cuối cùng mấy cái giờ chung, nỗ lực tăng lên chính mình xếp hạng. Muốn đồ vật trên cơ bản đều thu thập tới rồi, ngay cả kia thực quý màu làm phẩm chất thu hạch cũng đều trên cơ bản thu thập tới rồi, hiện giờ cũng chính là chờ đợi chính mình đột phá bạch ngân cấp, làm băng phách độc xạ cùng cự lực tuyết vượn thành công tiến hóa, cứ như vậy mới biết được kế tiếp tiến hóa tài nguyên là cái gì bất quá nếu là hiện tại có thể lại tìm được một cái tiềm lực tinh hạch. kia đã có thể thật tốt quá. Cứ như vậy cấp tự lực tuyến vận dụng, như vậy tự lực tuyến vượng, phát sinh tiến hóa bạo kích cũng là không thành vấn đề. Đoạn dịch tại chỗ bồi hồi trong chốc lát lúc sau, liền bắt đầu tiếp tục tìm tòi lên, chẳng qua cái này tiềm lực tinh thạch thật sự quá mức với hi hữu, từ ngẫu nhiên đụng tới kia một khối lúc sau, cơ hội liền không còn có thấy qua, bởi vậy đoạn dịch cũng không có rất mạnh cầu, tùy duyên liền hảo. Nếu thật sự có thể ở được đến một khối, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu không chiếm được kia cũng không cái gọi là có thể săn tốt nhất này mấy cái giờ, hảo hảo cướp cái này bí cảnh tài nguyên. Bởi vì cũng không có cái gì Minh sát tiến lên lộ tuyến đoạn dịch hoàn toàn chính là lang thang không có mục tiêu đi tới sau đó quan sát đến trong đầu hệ thống ra đa hình ảnh một khi gặp được đồ tốt liền lấy đi những cái đó phổ phổ thông thông đoạn dịch cũng liền không có cái gì rủ vọng rồi đương nhiên nếu là trực tiếp xuất hiện ở đoạn dịch trước mắt như vậy cũng là sẽ tùy tay lấy đi mà nếu không cẩn thận gặp gì thú một ít tương đối bình thường không có gì thực lực đoạn dịch cũng không có gì hứng thú nhưng những cái đó chủ động tìm tới môn chịu chết đoạn dịch cũng chút nào sẽ không lưu tình cứ như vậy trong bất trí bất giác đoạn dịch liền tới giới một mảnh dưỡng dậ bên trong đã có thể ở đoạn dịch chuẩn bị hảo hảo siêu tầm cái này, dừng rầm có cái gì chân quý tiến hóa tài nguyên lúc sau, đột nhiên trong đầu liên xuất hiện hai chỉ màu xanh lục phẩm chất dị thú thuộc tính giao diện. Dị thú tên, phi vũ bằng dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú phong hệ dị thú năng lực, phong linh thuận, cuồn bạo lưỡi giao gió, phi bằng lợi trảo dị thú trạng thái, hôn mê, chúng độc, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bốn, dị thú tên, tím điện miêu dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lôi hệ dị thú năng lực, sấm đánh, lôi trảo, lôi điện, cầu dị thú trạng thái, nửa hôn mê, chúng động. Điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Ân. Có hai chỉ chúng độc dị thú. Có điểm ý tứ, qua đi nhìn xem. Đoạn Dịch ở thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, nhìn đến này hai chỉ dị thú lúc sau, liền lập tức liền tới rồi hướng thú, hướng tới chúng nó chạy qua đi. Rốt cuộc cái này phi thiên bằng xem như một cái thực hi hữu dị thú, hơn nữa phi thường thích hợp đường tọa kỵ, nếu này chỉ phi thiên bằng là hoang dã nói, như vậy Đoạn Dịch liền chuẩn bị trực tiếp phong ấn thành linh tạm, đến lúc đó liền tính chính mình không cần, cũng có thể bán một cái không tồi giá cả. Chẳng qua, Đoạn Dịch không chạy bao lâu, liền thấy được phía trước rừng cây bụi cỏ chúng. Có một người tuổi trẻ nam tử chính lén lút nhìn xung quanh, mà ở hắn bên cạnh chính là kia hai chỉ đã trúng độc dị thú. "Ta đi." "Thật sự đáng tiếc a, nguyên lai là có chủ nhân." Đoạn Dịch ở nhìn đến lúc sau, tức khắc liền thở dài một hơi. Bất quá Đoạn Dịch phản ứng cũng rất mau, nếu phong ấn không được cái này phi thiên bằng, kia liền hảo hảo tệ một tệ trước mắt người này. Vì thế Đoạn Dịch vẻ mặt mỉm cười đi nhanh hướng tới hắn đi qua. Ở cái này tuổi trẻ nam tử bên cạnh, kia một con còn chưa hôn mê tím điện miêu, giãy đứng lên, chủ nhân bên cạnh, miêu quanh mỏng manh màu tím tia chớp, chính cảnh giác nhìn Đoạn Dịch. Mà cái kia tuổi trẻ nam tử ở nhìn đến đoạn dịch đột nhiên xuất hiện lúc sau, cũng là đương trường khiếp sợ, sắc mặt biểu tình trở nên phi thường nghiêm trọng. Lúc này tuổi trẻ nam tử đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu, vốn gì chính là trốn ở chỗ này không bị những người khác phát hiện, nhưng không nghĩ tới như vậy đều bị phát hiện, hơn nữa trước mắt cái này đoạn, đoạn dịch, tu vi phi thường cường đại, bên cạnh kia chỉ băng phép độc xà càng là cường đến thái quá. Vì thế chỉ cần đoạn dịch vừa động thủ, cái này tuổi trẻ nam tử đem không có một chút phần thắng. Người này hai chỉ dị thú đều trúng độc không cản à, một con đã hoàn toàn hôn mê, mà khác một con cũng không sai biệt lắm, là gặp cái gì ngoài ý muốn. Đoạn Dịch không có lựa chọn lập tức độc thủ, mà là vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Nhưng cái này tuổi trẻ nam tử không có trả lời Đoạn Dịch, ngược lại nhìn thấy Đoạn Dịch như vậy mỉm cười, trong lòng bắt đầu phát nao. Nôn. Nguyên bản còn chuẩn bị bảo hộ chủ nhân Tím Điện Miêu, đột nhiên Nôn mở ra rất nhiều thành tựu đồ vật, sau đó hai mắt một bạch, hôn mê qua đi. Nha. Xem ra ngươi này chỉ Tím Điện Miêu cũng không được nha. Đoạn Dịch mi đuôi hơi hơi một trọn, nói, tuổi trẻ nam tử ở nhìn đến liền Tím Điện Miêu cũng hôn mê lúc sau, liền hoàn toàn tuyệt vọng, biết rõ chính mình trên cơ bản đã xem như bị đào thải, vì thế trực tiếp nằm liệt ngồi trên mặt đất, thật sâu thở ra một hơi chuẩn bị đem thân phận nhãn giao cho đoạn, đoạn Dịch. Từ từ, đừng vội hạ quyết định, chúng ta muốn hay không làm mua bán. Đoạn Dịch trước mắt, nhìn tuổi trẻ nam tử nói. Cái này tuổi trẻ nam tử kỳ thật Đoạn Dịch từng có quá gặp mặt một lần, đó chính là ngày hôm qua khẩn cấp tập hợp thời điểm, ở chính mình nhảy lầu lúc sau, người này cũng là lập tức triệu hồi gia phi thiên bằng, phản ứng phi thường mau, bay thẳng đến diễn võ trường bay đi. Ở Đoạn Dịch đuổi tới diễn võ trường thời điểm, cái này tuổi trẻ nam tử tắc đã tới thật lâu, là cái thứ nhất tới, vì thế Đoạn Dịch hơi chút chú ý hắn một chút. Bất quá để cho Đoạn Dịch chú ý chính là, trong tay hắn mang nhận chữ vật. Có thể có được phi thiên bằng loại này hi hữu phi hành tòa kỵ, hơn nữa trên người xuyên quần áo thoạt nhìn cũng thực quý bộ dáng, thực rõ ràng gia đình điều kiện hẳn là phi thường hảo, loại này có tiền công tử ca nhận chữ vận, nhất định có rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa nói không chừng người này ở tiến vào bí cảnh lúc sau, cũng sưu tầm tới rồi không ít tài nguyên, vì thế đoạn dịch quyết định hào hào tệ một tệ hắn, chưa 197 làm tiền. A, tuổi trẻ nam tử mới vừa cắn răng lấy ra thân phận nhãn, chuẩn bị giao cho đoạn, đoạn dịch, Đồng nhiên liền nghe được đoạn dịch lời này, ngây ngẩn cả người. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi tiến vào thứ 5 châu bí cảnh lúc sau, Siêu tầm tới rồi sở hữu tài nguyên đều cho ta, cùng với ngươi trong tay kia cái nhận chữ vật, cứ như vậy ta liền có thể coi như không có việc gì phát sinh, ta muốn dùng mấy thứ này, đổi lấy ngươi không bị đào thải, hẳn là phi thường có lời đi hơn nữa nếu ngươi nhận chữ vật trung thứ tốt không ít, ta thậm chí còn sẽ suy xét giúp ngươi hai chỉ dị thú chữa thương, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần ta. Vừa ra tay, ngươi này hai chỉ dị thú lập tức liền có thể khỏi hẳn, ta chính là một người rất lợi hại dị thú bác sĩ, Đoạn Dịch như cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn cái này tuổi trẻ nam tử. Hiện giờ Đoạn Dịch tích phân cũng là xung tốc, trên cơ bản hoàn toàn không cần lo lắng bị đạo tặc Mà cái này tuổi trẻ nam tử thoạt nhìn cũng không có nhiều lợi tích phân bộ dáng, phòng trừng cũng chính là cũng đủ tự bảo vệ mình trình độ, bằng không cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh lên, vì thế làm cái này mua bán mới là nhất có lời. Tuổi trẻ nam tử nghe vậy, mày lập tức liền níu lại, như là ở tự hỏi giống nhau, không, có lập tức trả lời đoạn, đoạn dịch. Này còn cần suy xét. Ta nếu là ngươi khẳng định lập tức liền đáp ứng rồi, đương nhiên, ngươi nếu là có cốt khí ta nhưng thật ra không ngại lập tức đem ngươi đào thải." Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, bên cạnh băng phách độc tức liền mát ra cường đại hơi thở, cường đại cảm giác áp bách làm tuổi trẻ nam tử lập tức liền ra mồ hôi. "Đừng" Ta đáp ứng, ta đáp ứng ngươi." Tuổi trẻ nam tử lập tức liền hô to ra tới. Ngay sau đó không nói hai lời tháo xuống chính mình nhận chữ vật, ném cho Đoạn Dịch, nói, "Tiến vào bí cảnh sau thu hoạch đến tài nguyên cũng đều ở bên trong này, ta toàn bộ đều cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề, bằng không sau khi ra ngoài, ta định không tha cho ngươi, này liền đúng rồi sao? Ta chính là một cái phi thường thành tinh người." Đoạn Dịch lập tức tiếp nhận, nhận chữ vật, chỉ là tùy ý xem xét một chút, đôi mắt tức khắc liền sáng. "Hảo gia hỏa, quả nhiên là một cái công tử ca, lần này kiều lớn." Đoạn Dịch vội vàng liền ở nhận chữ vật thú hảo. Sau đó hướng tới kia hai chỉ hôn mê dị thú đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nam tử nhìn đến đoạn dịch bỗng nhiên tới gần chính mình dị thú, tức khắc cả kinh, vội vàng đứng lên. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta nói rồi ngươi nhẫn chữ vật chung nếu là đồ vật không tồi, ta có thể đáp ứng cứu trị ngươi dị thú, ta là muốn thực hiện thường nếu. Đoạn dịch nhàn nhạt nói, ngươi thật là dị thú bác sĩ. Nam tử vẻ mặt khó có thể tin nhìn đoạn dịch, ánh mắt không ngừng đánh giá, nghi thẩm, gia hỏa này bất quá chính là cùng chính mình giống nhau đại, hơn nữa cũng là tuổi còn trẻ liền đạt tới đồng tao bốn sao, khẳng định cũng là nỗ lực khắc khổ tu luyện. Sao có thể còn có thời gian đi học tập dị thú trị liệu phương pháp, ta lựa ngươi làm gì? Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền đi rồi, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, ta đi rồi, không đại biểu liền sẽ không, có những người khác lại đến, đến lúc đó bọn họ nếu là nhìn đến ngươi, khả năng liền sẽ không có ta lòng tốt như vậy, Na Đoạn Dịch nhìn thấy cái này nam tử ngăn trở chính mình, liền cũng không có cơ cầu, dù sao chẳng qua là cầm đi trên người hắn không ít thứ tốt, nghĩ giúp hắn một phen, nhưng hắn không cảm kích, như vậy Đoạn Dịch cũng không có cách nào, chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút, ta làm ngươi trị liệu. Nam tử một cái, hướng về phía Đoạn Dịch nói: Đoạn dịch lời này nói được thực không tội, ở hắn rời khỏi sau, khẳng định còn sẽ có những người khác sẽ đến nơi này, đến lúc đó chính mình một khi bị phát hiện, cũng là rất có khả năng sẽ bị đào thải. Hơn nữa hai chỉ dị thú đều đã hôn mê, chỉ dựa vào tự thân vũ khí linh tạp, phòng cụ linh tạp, cũng không có khả năng có cơ hội thắng lợi, chi bằng hiện tại đua một phen, nếu cái này đoạn dịch thật sự có thể trị liệu chính mình dị thú, như vậy cũng liền không cần như vậy bị động. Đoạn dịch không nói gì, yên lặng xoay người hướng tới hai chỉ hôn mê dị thú đi đến, đồng thời trong đầu lại lần nữa mở ra thuộc tính giao diện. Đầu tiên là phi thiên bằng. Trấn bệnh vì tiên bằng ở nơi nào đó tràn ngập độc khí hoàn cảnh chung, đại thời gian quá dài, dẫn tới hút vào đại lượng độc khí, dẫn tới toàn thân vô lực, bắt đầu nôn mửa, không có kịp thời trị liệu cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Trị liệu, đầu tiên lựa chọn một chỗ chống trải thả không khí thông thuận lưu thông địa phương, dùng thuốc giải độc, ở rót vào đại lượng nước trong, mạnh mẽ bài xuất độc tố sau, dùng ăn hai cây cự lực thảo khôi phục thể lực, liền có thể khỏi hẳn. A, như thế nào đơn giản, không thể nào, ta đang xem xem kia chỉ tím điện miêu. Đoạn dịch khe tóc mày, lập tức mở ra tím điện miêu thuộc tính giao diện. Ngại, đi cũng là giống nhau ở nhìn đến hai chỉ dị thú cụ thể trẩn bệnh cùng trị liệu, đoạn dịch cũng đều đại khái minh bạch, hẳn là cái này nam tử khả năng trong lúc vô tình tiến vào tới rồi một chỗ tràn ngập độc khí hoàn cảnh, ngay từ đầu cũng không có phát hiện, chờ đến phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi, vội vã mang theo dị thú chạy trốn. Sau đó cái này nam tử luôn chịu từ bé, hoàn toàn không hiểu biết đối dị thú hết thể thần cấp thí thú, cuối cùng lựa chọn tránh ở này một cái nhỏ hẹp bụi cỏ chung, lúc này mới làm hai chỉ dị thú trong cơ thể độc khí vô pháp bình thường phát huy, cuối cùng lâm vào hôn mê. Phạm La cái này nam tử có một chút thương thức, lựa chọn đi một cái trống trải hoàn cảnh, thông thông gió rót vào đại lượng nước trong, liền tính không có mang theo thuốc giải độc, cũng sẽ không dẫn tới dị thú hôn mê. Bất quá trị liệu phương pháp rất đơn giản, nhưng đoạn dịch không có biểu hiện ra thực nhẹ nhàng bộ dáng, như cũng giả bộ một bộ dị thú bệnh tình rất nghiêm trọng bộ dáng. "Ai, ta và ngươi nói, nếu là lại vẫn như vậy một chút, liền thật là không cách nào xoay chuyển tình thế đoạn dịch." Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nam tử. "Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là lầm tiến vào một chỗ tràn ngập độc khí hoàn cảnh đi, ngươi này hai chỉ dị thú hút vào quá nhiều độc khí, cuối cùng mới có tính mạng nguy hiểm, bất quá gặp được ta cũng coi như vận khí tốt, ta vừa vận có thể trị liệu như thế nào biết." Nam tử nhìn Đoạn Dịch, ánh mắt bên trong mang theo khiếp sợ. Vốn tưởng rằng cái này Đoạn Dịch là cố ý khuyết đại, kỳ thật không có gì bản lĩnh, mà nam tử cũng chính là đánh cuộc một keo mà thôi, nhưng không nghĩ tới hắn thế, nhưng lập tức suy đoán ra chính mình vào nhầm độc khí hoàn cảnh, xem ra cái này Đoạn Dịch thật đúng là chính là một cái dị thú bác sĩ a, ta đều cùng ngươi nói, ta chính là rất lợi hại dị thú bác sĩ, đầu tiên muốn trị liệu ngươi này hai trị dị thú, không thể đủ tiếp tục mang theo nơi này, nơi này không khi không lưu thông, độc. Tính trì biết càng ngày càng thâm, ngươi trước đem hai chỉ dị thú thu hồi, cùng ta đi một cái trống thông gió địa phương. Đoạn Dịch mở miệng nói. Lúc này nam tử cũng không dám nữa coi khinh đoạn dịch, đối hắn phi thường tín tưởng, ngoan ngoãn liền đem hai chỉ dị thú triệu hoán trở về, sau đó đi theo đoạn dịch, hướng tới phía trước đi đến. Phía trước cái này nam tử sở dĩ trốn tránh ở cái này chen chúc đùi cỏ chúng, hoàn toàn chính là vì có thể không bị mặt khác học sinh phát hiện, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, đúng là hắn làm như vậy, mới đưa đến dị thú hoàn toàn hôn mê, lúc này mới làm đoạn dịch có làm tiến cơ hội. 4. Chương 198 ra tay trị liệu. Cứ như vậy, ở đoạn dịch dẫn rất hạ, bọn họ đi tới trong rừng rậm một chỗ tương đối trống trải hoàn cảnh, đồng thời ở bên cạnh còn có một cái dòng suối nhỏ. Người đem hai chỉ dị thú triệu hồi ra đến đây đi đoạn dịch nhìn nhìn bốn phía, nghiêm túc không có gì nguy hiểm lúc sau, hướng về phía nam tử nói. Nam tử cũng không có bất luận cái gì do dự, vội vàng liền đem phi vũ bằng cùng tím điện miêu triệu hoán ra tới. Nói ngươi chẳng lẽ liền sẽ không tùy thân mang theo thuốc giải độc sao? Đoạn dịch từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai chi giải độc thể, do hỏi. Chủ yếu là không rõ ràng lắm cụ thể phải dùng nhiều ít dược lượng, dùng nhiều sợ đối dị thú có ảnh hưởng, dùng thiếu có lo lắng giải không được độc, ngày thường tu luyện cũng rất bận, không có thời gian đi cân nhắc mấy thứ này. Nam tử lắc lắc đầu, nói: Kỳ thật cũng không phải chỉ có hắn là cái dạng này. Trên cơ bản tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi, trừ bỏ phải có thiên phú ở ngoài, sở hữu thời gian cũng đều dùng để tu luyện, căn bản sẽ không có mặt khác thời gian đi học tập cái gì trị liệu dị thú phương pháp, cho dù có thời gian, cũng là muốn thả lỏng một chút. Bởi vậy nhìn đến Đoạn Dịch thực lực lại cường, lại tinh thông dị thú chữa bệnh này xác thật làm nam tử thập phần khiếp sợ. Hào đi." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, nhận đồng nam tử lời này. Nếu là Đoạn Dịch không có hệ thống trấn bệnh cùng trị liệu, cũng là không dám tùy ý dùng dược, một khi không khống chế tốt dùng lượng, khả năng độc không giải trừ, ngược lại còn tăng thêm, cho nên chi bằng tỉnh những cái đó chuyên nghiệp Rốt cuộc này đó con nhà giàu cũng không thiếu tiền. Ở hai người nói chuyện phiếm trong quá trình, Đoạn Dịch cũng đã đem thuốc giải độc phân biệt rót vào Phi Vũ Bằng cùng Tím Điện Miêu trong thân thể. Thuốc giải độc đã thành công rót vào, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ, còn cần rót vào đại lượng nước trong, đem độc tố mạnh mẽ bài xuất, gia lộc này chỉ Phi Vũ Bằng, ngươi lộc kia một con Tím Điện Miêu đi. Đoạn Dịch hướng về phía nam tử phất phất tay, ý bảo hắn lại đây hỗ trợ. Được rồi. Tuy rằng hai chỉ dị thú tạm thời còn không có thức tỉnh, nhưng Đoạn Dịch hai chi giải độc tề rót vào lúc sau, phi Vũ Bằng cùng Tím Điện Miêu rõ ràng khí sắc khá hơn nhiều, này liền thuyết minh Đoạn Dịch là thật sự hiểu được trị liệu dị thú. Mặt khác, một bên học viện Diễm Hoàng Văn phòng trung, chậc chậc chậc, cái này Đoạn Dịch lại một lần làm ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới thế nhưng còn hiểu đến trị liệu dị thú, liền vừa rồi hắn kia tinh chuẩn thuốc giải độc dược lượng không chế, cũng không tránh khỏi quá chuyên nghiệp điểm đi cái này, Đoạn Dịch tự hồ cũng thực hiện lương a, nhìn đến đồng học dị thú chúng độc mắt, cũng không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại vươn viện thủ đi trị. nếu là không có Đoạn Dịch nói, cái này học sinh khẳng định là bị đạo thải. Thiệt lương. Ta phi, Người không thấy được Đoạn Dịch hắn cỡ nào gian trà sao? Cái kia học sinh nhẫn chứa vật chính là bị Đoạn Dịch cầm đi. Bên trong không chừng có cái gì thứ tốt, ta nhìn đến đoạn dịch rõ ràng chính là ỷ vào tích phân đã sung túc. Ở tân sinh khảo hạch kết thúc trước lại đại vất một bút đúng đúng đúng, đoạn dịch khẳng định là mục đích này, hơn nữa kia hai chỉ dị thú kỳ thật chúng độc cũng không thâm, hoàn toàn chính là cái kia tân sinh không có thưởng thức dẫn tới, chỉ cần đem hai chỉ dị thú mang đi lỗ thông gió, là khẳng định sẽ không hôn mê, còn sẽ có nhất định sức chiến đấu. Kết quả cái này đoạn dịch còn vẻ mặt nghiêm túc, làm đến hai chỉ dị thú sắp tử vong giống nhau đúng vậy, bất quá cái này tân sinh thật là quá không có thưởng thức, liền tính không hiểu đến thuốc giải độc dược lượng, ít nhất cũng không nên tránh ở như vậy chen chúc bụi cỏ chung dẫn tới độc khí vô pháp bình thường phát huy không chỉ có như thế, trừ bỏ cái này tân sinh, còn có rất nhiều cũng là cái dạng này tình huống, xem ra chờ bọn họ thông qua tân sinh khảo hạch lúc sau, ta cái này dị, thú chữa bệnh khóa lao sư, phải cho bọn họ muốn muốn thượng một khóa ở đây vài vị phụ trách dị thú chữa bệnh khóa lao sư, đều sẽ bọn học sinh không hiểu thưởng thức, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nhưng cái này đoạn dịch thật sự có điểm đồ vật nha, chỉ là tùy ý quan sát vài lần liền xác định hai chỉ dị thú tình huống, rõ ràng tình thông dị thú chữa bệnh, ta thật sự là không nghĩ ra, hắn bất quá cũng liền 18 tuổi tả đi, như thế nào làm được một bên khắc khổ tu luyện Một bên còn có thể chiếu cố học tập như thế nào trị liệu gì thú. Văn phòng một chúng lao sư nhìn đoạn dịch dùng thành thạo thủ pháp, trị liệu phi vũ bằng cùng tím điện miêu, trên mặt đều thực kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Nguyên bản hấp dẫn bọn họ vẫn luôn ở chú ý đoạn dịch, là bởi vì cái này đoạn dịch kia tuyệt hậu thức cấp đoạn, cùng với tương đối không tồi tu vi, nhưng hiện tại có nhìn đến hắn như thế tinh vi y thuật, làm ở đây một chúng lao sư đều là nhìn không chấp mắt nhìn, cảm thấy cái này đoạn dịch rất là mắt sáng. Đến nỗi những cái đó bệnh ngân cấp học sinh Tuy rằng cũng là mắt sáng, nhưng cũng không có hấp dẫn đến này đó lão sư, rốt cuộc này đó Bạch Ngân cấp tu vi học sinh, là khẳng định có thể thông qua tân sinh khảo hạch, cũng không có gì đẹp, mà đoạn dịch cái này liền phi thường xuất sắc. Tuy rằng một bên đội theo ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn, muốn nhìn xem đoạn dịch còn có thể làm ra điểm cái gì đa dạng tới. Lúc này ở thứ năm chỗ bí cảnh trung, hai chỉ dị thú ở trải qua nửa giờ tả hữu không ngừng tới nước, rốt cuộc đem tại thân thể trung tuyệt đại bộ phận độc tố đều nôn mửa ra tới, đồng thời thuốc giải độc cũng có hiệu lực, một ít còn sót lại độc tố toàn bộ cũng đều thanh trừ. Hai chỉ dị thú cũng ở ngay lúc này Dân dân thức tỉnh lại đây, chẳng qua bởi vì nôn mửa quá lợi hại, dẫn tới toàn thân thoát lực, hiện tại này hai chỉ dị thú như cũng là không có gì sức chiến đấu. Độc tố đều đã rõ ràng, hiện tại ngươi đem này bốn cây cự lực thảo, phân biệt cho chúng nó dùng, chờ thêm cái một lát, ta tưởng thể lực nên có thể khôi phục Đoạn dịch nói xong, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra bốn cây cự lực thảo đưa cho nam tử. Thật là quá cảm tạ ngươi. Nam tử nhìn đến chính mình hai chỉ dị thú thành công thức tỉnh, thả nhìn đến đoạn dịch lại vô điều kiện để 4 cây cự lực thảo Tư khắc thập phần cảm thấy, thậm chí đều cảm thấy dùng chính mình nhẫn chữ vật đổi lấy đoạn dịch ra tay cứu rút, thật là quá đáng giá. Đoạn dịch không nói gì, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng âm thầm murmầm, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi như vậy không có thưởng thức, ta còn có thể làm tiền đến ngươi. Ha ha ha. Thức mau, ở cự lực thảo nuốt phục lúc sau, hai chỉ dị thú khí sắc rõ ràng liền tốt hơn nhiều rồi, ngay cả sức chiến đấu cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Còn không biết huynh đại như thế nào xư hô. Nam tử nhìn đến dị thú không ngại lúc sau, đứng dậy hướng về phía đoạn dịch ôn quy nói: "Giả kêu Đoạn dịch." Đoạn dịch như cũng mặt mang mỉm cười nói: Nguyên Lai like là Đoạn Huynh, hôm nay nếu không phải đụng tới Đoạn Huynh ngươi, chỉ sợ ta đã bị người khác đào thải đúng rồi. Ta Theo Lý Tuấn, sau này Đoạn Huynh nếu là ở học viện yêu cầu ta hỗ trợ, có thể tùy thời tới tìm ta, ta nhất định hỗ trợ." Lý Tuấn rất là cảm kích hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Không cần như thế, cầm ngươi nhận chữ vật, giúp ngươi trị liệu dị thú đây là đương nhiên, nếu là ngươi một chút giá trị đều không có, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi." Đoạn Dịch nhàn nhạt nói. Ở nghe được Đoạn Dịch lời này sau, Lý Tuấn cũng là xấu hổ cười cười, xác thật như thế, nếu chính mình không có giá trị, cái này Đoạn Dịch lại như thế nào sẽ ra tay giúp chính mình đâu? Chương 199 thần bí sân đấu. Ai, đều do ta chính mình, nếu không phải bởi vì lòng hiếu kỳ trọng, tưởng đi theo những cái đó bạch ngân cấp tân sinh, đi xem tiềm lực tinh thạch, cũng liền không đến mức sẽ vào nhầm độc đầm lầy. Lý Tuấn lúc này hơi hơi thở dài một hơi, nói: "Ân, tiềm lực tinh thạch, Đoạn Dịch nguyên bản nghĩ đi trước rời đi, nhưng nghe đến Lý Tuấn lời này sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nguyên bản khoảng cách thi đấu kết thúc đã không có mấy cái giờ, Đoạn Dịch được đến một khối tiềm lực tinh thạch, cũng đã phi thường thỏa mãn, đến có thể hay không tìm được nhị thôi, kỳ thật căn bản là không ôm cái gì hy vọng nhưng hiện tại từ cái này Lý Tuấn trong miệng, thế nhưng lại biết được tiềm lực tinh thạch rơi xuống, này liền làm đoạn dịch rất là kích động. Mau cụ thể nói hạ, cái gì bạch ngân cấp tân sinh, cái gì tiềm lực tinh thạch. Đoạn dịch kích động dò hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao là nghe nói một cái tân sinh, không cẩn thận vào nhầm một cái sơn động, ở tiến vào cái này sơn động lúc sau, phát hiện bên trong có một cái tiểu cái khe, lặng lẽ xem đi vào, phát hiện cái khe bên trong cũng có khác đột tiên, có đại lượng cường đại dị thú lui tới, thảm mơ hồ thấy được một khối cùng loại với tiềm lực tinh thạch đồ vật nhưng đáng tiếc phát hiện cái này thần bí sơn động tân sinh, thực lực cũng bất quá đồng trau 4 sao mà thôi. Vậy vậy không? Dám một người tiến vào, cho nên liền ra tới tìm đồng đội, kết quả một chuyển 10, 10 chuyến trăm, truyền tới một cái bạch ngân cấp tân sinh lỗ thai trùng, vì thế liền lập tức đi trước đi cái kia thần bí sân động. Mà ở cái kia bạch ngân cấp tân sinh hơi chút tra xét một phen lúc sau, phát hiện cái kia cái khe trùng, xác thật có tiềm lực tinh thạch tồn tại, hơn nữa có không ít mặt khác hi hữu tài nguyên, nhưng đáng tiếc bên trong dị thú cũng rất nhiều, tuyệt đại bộ phận còn đều là màu lam phẩm chất, thậm chí nghe nói liền màu tím phẩm chất đều có bởi vậy chỉ dựa vào một cái bạch ngân cấp thực lực tân sinh, khẳng định là không đủ, vì thế cái kia ngân cấp tân sinh liền bắt đầu triệu tập ngang. Nhau tu vi tân sinh cùng tiến vào, đương nhiên cũng có một ít cũng không có đạt tới bạch ngân cấp, ở vào đồng tra bốn sao, năm sao tu vi tân sinh, bọn họ cũng đều là nghĩ đi vào có thể phân một ly canh ta cũng là ngẫu nhiên biết được tin tức này, liền nghĩ qua đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể có một ít không tưởng được kinh hỉ, nhưng ai từng nghĩ đến, ở cái kia thần bí sơn động cách đó không xa còn có một mảnh tràn ngập độc khí đầm lấy, bản thân hoàn cảnh liền rất tác liệt, kết quả, ta lại bị người đánh lén, bởi vậy mới làm dị thú lầm hút vào đại lượng độc khí đoạn dịch ngay vậy, mày tức khắc liền lại. Đạo không phải bởi vì những cái đó bạch ngân cấp tân sinh Những người này liền tính tu vi so đoạn dịch lợi hại, nhưng chỉ cần đoạn dịch trọng lực từ trường nơi tay, đoạn dịch liền không khả năng sẽ thua, chủ yếu lo lắng chính là kêu màu tím phẩm chất dị thú. Cái này bí cảnh không phải lão sư dẫn người quét sạch sao, như thế nào còn sẽ có màu tím phẩm chất dị thú? Đoạn dịch truy vấn nói, Này liền không rõ lắm, có thể là sơ hở đi, rốt cuộc cái này bí cảnh cũng rất lớn, không có khả năng mỗi cái góc đều siêu tầm rõ ràng, bằng không tiềm lực tinh thạch như vậy chân quý đồ vật, khẳng định đã sớm bị cầm đi, nơi nào còn luân được đến chúng ta. Lý Tuấn dạy thích nói. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, nói, nói cho ta Cái kia thần bí sơn động ở đâu? Tuy rằng lo lắng màu tím phẩm chất gì thú, nhưng đây chính là tiềm lực tinh thạch ra nếu là lần này bỏ lỡ, khẳng định liền rất khó có cơ hội ở gặp, liền tính sau khi ra ngoài nghĩ đi mua sắm, cũng chỉ sợ mua không được, bởi vậy cái này khó được cơ hội, đoạn dịch cần thiết phải bắt được. Dù sao cũng không phải hắn một người tiến vào, không phải còn có những cái đó bạch ngân cấp tân sinh, đảo cũng không cần thực sợ hãi màu tím phẩm chất gì thú. Đương nhiên, nếu là cái loại này hung thú cấp bậc, kia đoạn dịch nên chạy vẫn là sẽ chạy. Đoạn huynh muốn qua đi." Lý Tuấn Kinh ngắt hỏi. "Như thế nào không được sao? Vẫn là nói ngươi không nghĩ chia sẻ?" Vị dị thú khôi phục lúc sau, chính mình trộn qua đi." Đoạn Dịch sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra: "Không không không, ta không phải cái kia ý tứ, nơi đó quá nguy hiểm, ta đã bị không có hảo ý người đánh lén một lần, sẽ không nghĩ ở đi qua, ta hiện tại chỉ nghĩ an an ổn ổn chờ đến khảo hạch kết thúc, ta hiện tại chính là lo lắng Đoạn hình, hiện tại có rất nhiều người đều biết nơi đó, trừ bỏ một ít là thiệt tình muốn tầm bảo, còn có rất nhiều là nghĩ dấu ở chung quanh, đánh lén lại đây Tân Sinh, ta chính là trong đó một cái người bị hại, cho nên muốn phải nhắc nhở Đoạn huynh một chút." Lý Tuấn vội vàng giải thích nói: "Cái này ngươi đừng lo, lấy thực lực của ta Ta tưởng hẳn là sẽ không có người dám làm như vậy." Đoạn Dịch rất là bình tĩnh nói, bên cạnh Băng Phách Độc xà, cũng là vẻ mặt ngạo khí. Ngay cả Lý Tuấn 2 chỉ dị thú, ở nhìn đến Băng Phách Độc xà lúc sau, đều là vẻ mặt kiêng kỵ, không dám tùy ý trêu chọc nó. Ma Lý Tuấn tự thân tu vi cũng không yếu, cũng là đồng tra 4 sao, hai chỉ dị thú cũng đều là cường ra tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú, cứ như vậy, vẫn là bị đối Băng Phách Độc xà cảm thấy sợ hãi, có thể thấy được cái này Đoạn Dịch thực lực thật sự rất mạnh, ít nhất Lý Tuấn chính mình cũng có khả năng chiến thắng Đoạn Dịch. Hảo. nếu Đoạn huynh như thế có quyết đoán, ta đây liền mang Đoạn huynh qua đi." Chẳng qua Đoạn huynh ngươi yêu cầu chờ một lát, làm ta này chỉ phi vũ bằng khôi phục một chút thể lực, cứ như vậy liền có thể mang Đoạn huynh bày qua đi. Lý Tuấn quát ve còn chưa khôi phục thể lực phi vũ bằng, nói: "Ân, ta chờ ngươi Đoạn dịch đảo cũng không có cự tuyệt hắn dẫn dắt đi vào đi, dù sao có cái này phi vũ bằng đường tặc kỵ, xác thật phi thường phương tiện, bằng không nếu là chính mình chậm gì gì đi qua đi, nói không chừng địa phương còn không có tìm được, khảo hạch liền kết thúc." Thức mau, ở qua mười mấy phút lúc sau, vũ bằng trên cơ bản khôi phục thể lực, Lý Tuấn đem tím điện miêu tạm thời thu hồi lúc sau, liền ngồi ở phi vũ bằng bố thượng. Mà đoạn dịch cũng là tạm thời thu hồi băng phách độc xạ, nhảy tới phi vũ bằng bối thượng. Cái này phi vũ bằng tuy rằng hình thể không phải rất lớn, triển khai hai cánh đại khái chỉ có 3 mét tả hữu, nhưng tốc độ là thật sự rất mau. Nếu Lý Tuấn không có cái này phi vũ bằng nói, chỉ sợ vừa rồi ở độc đầm lầy chung cũng đã bị đào thải, không có khả năng có cơ hội chạy ra tới. Cứ như vậy, ở phi vũ bằng cao tốc phi hành hạ, đoạn dịch cùng Lý Tuấn liền tới tới rồi một cái sơn cốc bên trong. Chẳng qua phi vũ bằng ở bay đến sơn cốc nhập khẩu lúc sau, liền không có tiếp tục phi hành. Đoạn Hư phía trước chính là kia một mảnh độc đầm lầy có rất nhiều dấu ở xung quanh chuẩn bị đánh lén người khác tân sinh, thậm chí còn có không ít dị thú, Quang Minh chính đại bay qua đi là thực dễ dàng bị đánh lén, chúng ta đi bộ qua đi đi. Lý Tuấn nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Không thành vấn đề. Nếu xác định thần bí sơn động liền ở cái này trong sơn cốc, như vậy đi bộ qua đi, xác thật là nhất an toàn, miễn cho ở không trung bị đánh lén, liền dị thú đều không kịp triệu hoán." Cứ như vậy, Đoạn Dịch lại lần nữa triệu hồi ra băng phách độc xạ, mà Lý Tuấn cũng là một lần nữa triệu hồi ra tím điện miêu, hướng tới sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Chương 200 phái người tiến vào. Lúc này ở học viện Diễm Hoàng văn phòng chung. Không tốt. Ở quest sạch thứ 5 chỗ bí cảnh thời điểm, thế nhưng sẽ xem nhẹ một cái như vậy nguy hiểm địa phương. Thẩm Nạo nguyên bản lực chú ý đều ở đoạn dịch trên người, nhưng bỗng nhiên phát hiện như vậy một cái nguy hiểm địa phương, không tự chủ được lo lắng lên. Này bí cảnh vốn là rất lớn, không có khả năng các góc đều rửa sạch đến, huống chi ai có thể nghĩ đến này trong sơn động thế nhưng có khác đầu tiên, hiện giờ rất nhiều tân sinh đều hướng nơi đó đi, thực rõ ràng là phát hiện bên trong có chân quý tài nguyên này, đó tân sinh thật là không biết trời cao đất dày à, nơi đó mặt liền màu tím dị thú đều có khả năng xuất hiện, bọn họ những người này đi vào còn không phải là tìm chết sao? chẳng sợ kia mấy cái bạch ngân cấp tu vi tân sinh cũng là giống nhau ở đây một chúng lao sư mạnh đều không tự chủ được những lại, đều nghĩ đến ứng đối phương pháp. Nếu không, hiện tại ngưng Hàn Tân sinh khảo hạch, Thẩm Nạo nếm thử tính dò hỏi một chút. Không ổn không ổn, nay Tân sinh khảo hạch đều đã sắp kết thúc, đã đào thải không ít học sinh, nếu hiện tại ngưng Hàn khảo hạch, đối những cái đó cực cực khổ khổ đạt được tích phân học sinh không công bằng. Có, chúng ta phải một cái đạt tới hoàng kim cấp tu vi cao niên cấp học sinh vào đi thôi, có hoàng kim cấp tu vi linh tạp sư ở. đối phó màu tím phẩm chất dị thú không thành vấn đề hơn nữa cái này cái khe chung hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều màu tím phẩm chất dị thú. Bằng không lão Thẩm cũng không đến mức sẽ xem nhẹ biện pháp này không tồi, ta hiện tại cảm nhận chung nhưng thật ra đã có một người tuyển, ta đây tưởng hắn nhất định sẽ muốn đi vào. Thẩm Nạo lúc này nội tâm tức khắc hiện ra tới một cái người lựa chọn. Ở đây một chúng lao sư đều là lập tức hiểu ý, thậm chí đều không cần phải nói là ai, bọn họ đều đã minh bạch. Gia Hỏa kia sắc thật không tồi, thực lực đủ cường. Chẳng qua chính là quá cao lãnh, bất quá cũng dâu ria đại bốn học sinh đều vội vàng tốt nghiệp đại khảo, hiện giờ sắc thật hắn nhất thích hợp, khiến cho hắn đến đây đi. Theo sau ở Thẩm Nạo liền bắt thông một chiếc điện thoại. Sau một lát, một cái thân cao đại khái 1.8 tạ hữu thân thể thiên gầy yếu, nhưng ánh mắt lại phi thường sắc bén nam tử đi vào văn phòng chung. Các vị lao sư tìm ta là có chuyện gì sao? Nam tử biểu tình lạnh băng, nhàn nhạt hướng về phía ở đây một chúng lao sư nói. Cái này nam tử tên là Trần Mục Phong, tuy rằng hiện tại chỉ là một người sinh viên năm 3, nhưng thực lực phi thường tương đại, đã đạt tới hoàng kim một tinh tu vi, thậm chí so rất nhiều đại bốn học sinh còn phải cường đại. Đồng thời cũng là thẩm ngạo nhất đắc ý một cái đệ tử, làm người ít khi nói cười, tâm tính cứng cỏi, ở thẩm ngạo tiến vào thứ năm chỗ bí cảnh quét sạch khi, cái này Trần Mục Phong liền ra rất lớn sức lực, bình thường hạ trừ gặp được hung thú cấp bậc dị thú. Tầm thương dị thu ở nó trước mặt, đó chính là bị nháy mắt hạ gục phân. Hơn nữa cái này bí cảnh vốn chính là thẩm ngạo phụ trách, cho nên phái hắn nhất đặc ý đệ tử đi trước, đó là nhất thích hợp. Một Phong, lần trước ngươi quét sạch thứ 5 chỗ bí cảnh ra một cái ngoài ý muốn, hiện tại những cái đó các tân sinh không cẩn thận vào nhầm một cái có màu tím phẩm chất dị thú lui tới cái khe, vì bảo đảm tân sinh an toàn, lao sư muốn làm ngươi tiến vào, âm thầm đi bảo hộ bọn họ đương nhiên, cũng không phải làm ngươi bạch bạch vất vả một chuyến, nếu là ngươi ở thứ năm chỗ bí cảnh chung, có nhìn đến cái gì thích, chỉ lo tùy ý lấy đi, ta chính là nhìn đến một cái tân sinh vận khí tốt đạt. Được tiềm lực tinh thạch, nếu ngươi vận khí tốt nói, nói không chừng cũng có thể tìm được. Thầm nạo hướng về phía Trần Mộc Phong nói. Tiềm lực tinh thạch. Lao sư ngươi xác định không phải ở hù ta. Cái kêu bí cảnh ta không biết đi qua bao nhiêu lần, nơi nào có tiềm lực tinh thạch, ngươi sẽ không chính là muốn cho ta đường cái cu ly đi. Trần Mộc Phong nói thẳng không cố kỵ, đường trường mở miệng nói ra. Ở đây một chúng Lao sư đều phi thường hiểu biết Trần Mộc Phong cái này tính cách, đều là xấu hổ nợ đủ cười. Lão sư nhưng không có lựa người, xác thật có một cái tân sinh tìm được rồi tiềm lực tinh thạch, này liền đủ để thuyết minh ở cái này thứ 5 chỗ bí cảnh chung, kỳ thật còn có rất nhiều bị chúng ta xem nhẹ địa phương, bằng không cũng sẽ không có cái này cái khe tồn tại, ta tưởng cái này cái khe chúng nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn, ngươi rốt cuộc có đi hay không?" Thầm Nạo dò hỏi. Trần Mục Phong hơi hơi chần chờ một chút, nói: "Đi." Tuy rằng không rõ ràng lắm cái này tiềm lực tinh thạch rốt cuộc là thật là giả, nhưng tổng không thấy được ở đây sở hữu Lao sư đều sẽ là người, hơn nữa cái này bỗng nhiên xuất hiện cái khe xác thật làm Trần Mục Phong thực ngoài ý mớn, đến muốn đi xem cái này cái khe. "Chưa hảo, ta cho ngươi viết một trương tờ giấy, ngươi bắt được thứ năm chỗ bí cảnh, thủ vệ bảo an sẽ thả ngươi đi vào." Thẩm Nạo tùy tay viết xuống một trương tờ giấy, đưa cho Trần Mục Phong. Trần Mục Phong nhận lấy, hướng về phía ở đây lão sư hơi hơi gật gật đầu, xoay người liền rời đi văn phòng. Mà lúc này Đoạn Dịch đang ở Lý Tuấn dẫn rất hạ, bay nhanh hướng tới Thần Bí Sơn động chạy đến. Dọc theo đường đi đảo cũng, cũng gặp một ít dấu ở chung quanh học sinh, nghĩ đánh lén Đoạn Dịch cùng Lý Tuấn, nhưng đáng Đoạn Dịch băng độc xạ thật sự quá cường, những người này dị thú căn bản là đánh không lại băng phách độc xạ, hoặc là bị nháy mắt đánh bại, hoặc là chính là chạy trốn chư bọn này đó chuẩn bị đánh lén học sinh ở ngoài, đoạn dịch còn gặp không ít hoang dại dị thú, đối với này đó dị thú đoạn dịch tắc không có thủ hạ lưu tình, toàn bộ đều làm băng phách độc xạ đem này nháy mắt hạ ngủ, sau đó lấy đi chúng nó thú hoạch, tiếp tục lên đường. Mà một bên Lý Tuấn tất toàn trường thấy đoạn dịch này kinh người thực lực, chính mình hai chỉ dị thú căn bản là không cần ra tay, chỉ cần đi theo đoạn dịch bên cạnh, liền căn bản không cần lo lắng sẽ bị đào hại. Vì thế Lý Tuấn cũng một lần nữa dâng lên muốn tiến vào cái khe tí tưởng, bởi vì chỉ cần đi theo đoàn dịch bên cạnh, liền tuyệt đối là sẽ không có việc gì. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác phía trước liền xuất một mảnh tản ra màu tím khí thể đầm lầy bất quá bọn họ hai người lại không có dừng lại, dù sao trực tiếp nhanh hơn một bước. Rốt cuộc cái này độc khí thật sự phi thường khó chơi, tuy rằng băng phách độc xạ bản thân có độc thuộc tính kháng tính, khả năng này đó độc khí đối băng phách độc xạ căn bản không có hiệu lực, nhưng cũng không bài trừ sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, bởi vậy nơi này không thể đủ quá nhiều dừng lại, phải nắm chặt xuyên qua đi. Không biết có phải hay không bởi vì đoạn dịch băng phách độc xạ quá mức với cường đại, lúc này đều có hay không người đối đoạn dịch ra tay, hơn nữa ở độc khí đầm lầy phụ cận rất thú dị thú cũng ít rất nhiều, cho nên đoạn dịch liền làm băng độc phát động đóng băng thuật, trực tiếp đông lại cái này đầm lầy, mang theo Lý Tuấn bay nhanh thông qua độc khí đầm lầy. Đoạn huynh, ta xem ngươi này bằng phách độc xà giống như phi thường cường đại a, hẳn là phát sinh biến dị đi, này hơi thở cơ hồ cùng cấp với màu lam phẩm chất dị thú, này dọc theo đường đi ta nhìn đến bất luận cái gì màu xanh lục phẩm chất dị thú, đều là bị bằng phách độc xà nháy mắt hạ gục, thậm chí liền bộ phận màu lam phẩm chất dị thú cũng là không địch lại ta, tưởng ngươi này chỉ bằng phách độc xà hẳn là có màu lam phẩm chất thực lực đi, thật là quá lợi hại. Ở xuyên qua nhất nguy hiểm độc khí đầm lầy lúc sau, Lý Tuấn cũng liền hoàn toàn thả lỏng lại, không được hướng về phía Đoạn Dực nói. Chương 201 kết. Ta nói này chỉ bằng độc xà vốn chính là màu lam phẩm chất dị thú, ngươi tin tổn sao? Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Màu lam phẩm chất dị thú? Đoạn huynh, ngươi nảy liền ở nói giỡn đi, trong tay ta cha xét vòng tay mình sắc biểu hiện băng phép độc xà, chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú, hơn nữa màu lam phẩm chất dị thú không phải bạch ngân cấp thực lực linh tập sư, mới có thể có được sao? Đoạn huynh không cần làm ta sợ nha." Lý Tuấn cười nói. Nghe được Lý Tuấn này một phen lời nói sau, Đoạn Dịch cũng là bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thầm than nói: "Ta nói thật cũng không có người tin tưởng, ai mặc kệ nói như thế nào, ta này chỉ băng phách độc xà sát thật có màu lam phẩm chất sức chiến đấu, này ngươi cũng là thấy, bằng không vị sao liền màu lam phẩm chất dị thú?" cũng có thể đủ đánh bại, điều này cũng đúng, không thể không nói, Đoạn huynh đào tạo dị thú thủ đoạn là thật sự lợi hại, về sau có thời gian ta còn cần chuyên môn. Đi thỉnh giáo Đoạn huynh. Tuy rằng Đoạn Dịch vừa rồi có thể là ở nói giỡn, nhưng băng phách độc xà sát thật là có màu lam phẩm chất sức chiến đấu, Lý Tuấn vẫn là nhịn không được tán dương. Thỉnh giáo ta nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá ta thu phí thực quý nga. Loại này đưa tới cửa xin ý, Đoạn Dịch không kiếm bạch không kiếm. Cái này Đoạn huynh chỉ lo yên tâm, quy củ ta đều hiểu. Lý Tuấn vội vàng nói, nếu là Đoạn Dịch đang có biện pháp làm chính mình hai chỉ dị thú biến cường, chẳng sợ hoa lại nhiều tiền lý tuấn đều là cam tâm tình nguyện, nếu đổi làm những người khác, Lý Tuấn khả năng sẽ tưởng ở các người, nhưng đoạn dịch rõ ràng không phải, bên cạnh hắn này chỉ bằng phế độc xà, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. 4. Nửa giờ qua đi, ở Lý Tuấn dẫn rất hạ, đoạn dịch thấy được phía trước có một tòa tiểu ngọn núi. Ở tiểu ngọn núi phía trước một chỗ trên đất trống, lúc này tụ tập này rất nhiều rất nhiều tân sinh, thả mỗi một cái tân sinh bên cạnh đều ít nhất có một con hơi thở cường đại dị thú. Nguyên bản một cái hảo hảo tân sinh khảo hạch, lại ở sắp kết thúc thời điểm, Đột nhiên xuất hiện một cái khả năng có đại lượng tài nguyên tiến hóa tại nguyên địa phương, bởi vậy đem tuyệt đại bộ phận tân sinh đều hấp dẫn tới, tân sinh khảo hạch cũng đều tạm dừng. Đương nhiên, hiện tại tụ tập ở chỗ này tân sinh, đều là tích phân cùng với sung túc không lo lắng bị đào thải, giống những cái đó còn ở vì tích phân sốt ruột tân sinh, là căn bản không có thời gian lại đây, nghĩ ở cuối cùng ra sức một bác. Đoạn dịch đầu tiên là tả hữu tuần tra một chút, ở bên phải trên đất chống thấy được Mạc Lăng Huyên thân ảnh, đặc biệt là ở Mạc Lăng Huyên bên cạnh, trừ bộ có nàng hai chị dị thú ở ngoài, thế nhưng còn có một cái đã đạt tới màu lam phẩm chất dị thú. Dị thú tên, Mãnh Liệt Lang. Dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú hỏa hệ dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, ngọn lửa lục xoáy, lửa cháy xung phong, mãnh liệt lang chảo dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thế nhưng sẽ là màu lam phẩm chất dị thú, quả nhiên có đã đạt tới bạch ngân cấp tân sinh. Đoạn Dịch thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, nhìn đến Mạc Lang Huyên bên cạnh kia chỉ dị thú lúc sau, hơi kinh hãi. Đoạn huynh là ở kinh ngạc kia đi, thu, cái này chính là chúng ta này tân sinh chung, số ít mấy cái đạt tới bạch ngân cấp lực, phi thường lợi hại. Đoạn Dịch bên cạnh Lý Tuấn Vội vàng giải thích nói: mấy cái bạch ngân cấp học sinh. Nghe ngươi lời này, ngươi chẳng lẽ đều biết là ai?" Đoạn Dịch tò mò truy vấn nói, "Ở ngày hôm qua mới vừa tiến vào trường học thời điểm, ta đều chuyên môn đi hỏi thăm một chút, trên cơ bản đều hiểu biết rõ ràng chúng ta lần này tân sinh chung, kỳ thật chỉ có 3 người đạt tới bạch ngân cấp, cái này nhậm Khiếu đó là trong đó một cái, hắn mạnh nhất một con dị thú, chính là kia chỉ mãnh liệt lang, hỏa thuộc tính, kỹ năng phi thường cường đại mà cái thứ 2 đạt tới bạch ngân cấp tân sinh tên là Cố Tô Kiệt, nghe nói là mẫu một đại gia tộc thiếu chủ, có được một con rất cường. Đại quỷ tộc dị thú, đến nỗi cái thứ 3 bạch ngân cấp tân sinh Người này liền phi thường điệu thấp, nếu không phải chuyên môn đi hỏi thăm nói, chỉ sợ đều là sẽ xem nhẹ hắn, bất quá người này tuy rằng rất điệu thấp, nhưng nghe nói thực lực là mạnh nhất, trong tay một con màu làm phẩm chất sắc thép sinh vật, có thể nói không gì chặn được trừ cái này ra, còn có rất nhiều đạt tới đồng thao năm sau, nhưng tại đây ba người trước mặt, đều có vẻ phi thường kém cõi. Lý Tuấn ở đoạn dịch bên người, nhẹ rộng giới thiệu, nguyên lai like có ba cái đạt tới bạch ngân cấp tân sinh. Đoạn dịch ngay vậy, mày tức khắc liền nhữ lại. Cực cực khổ khổ không ngừng khắc khổ tu luyện Huân nữa tu luyện công pháp vẫn là kim sắc phẩm chất huyền tiên quyết, tuy rằng chỉ là nội bộ, nhưng cũng so người bình thường muốn mau rất nhiều rất nhiều, nhưng dưới loại tình huống này, Đoạn Dịch đều mới gần chỉ là đồng tao 4 sao. Nhưng này ba người cùng chính mình tuổi sắp xỉ, lại tấn chức tới rồi bạch ngân cấp, không hề nghi ngờ khẳng định đều là siêu cấp thiên tài cấp bậc nhân vật, khó trách lúc trước ở thi đại học thời điểm, những cái đó giám thị lao sư nhìn đến cái gì đồng tao tam tinh, đồng tao 4 sao thí sinh, đều là khinh thường nhìn lại. Đoạn Dịch, ta tới nơi này. Mạc Lăng Huyên bỗng nhiên chú ý tới Đoạn Dịch liền ở phía trước cách đó không xa, hưng phấn hô lớn: Nguyên bản Mạc Lăng Huyên cũng là vẻ mặt khẩn trương cùng Ban Quan, nhưng ở nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, hắn lập tức liền lơi lòng hạ, lộ ra hưng phấn biểu tình. Mà Mạc Lăng Huyên bên cạnh Nhậm Khiếu lúc này mày cũng hơi hơi nhíu lại, nghĩ cái này Đoạn Dịch rốt cuộc là ai, thế nhưng sẽ làm Mạc Lăng Huyên như thế hưng phấn. Nhìn đến Mạc Lăng Huyên ở kêu gọi chính mình, Đoạn Dịch cũng là hướng về phía nàng cười cười, sau đó mang theo Lý Tuấn bước đi qua đi. "Không nghĩ tới ngươi cũng đi vào nơi này a." Đoạn Dịch mỉm cười nói. "Kỳ thật là Nhậm đồng học mang ta lại đây, vốn dĩ ta là không nghĩ tới, cuộc tân sinh khảo đều phải kết thúc sao?" Mạc Lăng Huyên nhìn về phía bên cạnh Nhậm Khiếu, nói Nhưng mà Nhậm Kiếu lúc này cũng không có nói lời nói, chỉ là ở yên lặng đánh giá này trước mắt Đoạn Dịch. Đúng rồi, ngươi có nhìn đến Hàn Lập Yên sao? Đoạn Dịch vừa rồi nhìn một vòng đều không có phát hiện Hàn Lập Yên, liền dò hỏi Mạc Lăng Huyên. Có, chẳng qua hiện tại không biết đi nơi nào, bất quá hẳn là liền ở gần đây đi." Mạc Lăng Huyên vội vàng trả lời nói. Rốt cuộc ở học viện Diễm Hoàng Trung, Mạc Lăng Huyên nhận thức cũng chính là chỉ có Đoạn Dịch, Hàn Lập Yên, vì thế đối với hai người khẳng định là phá lệ chú ý. Đông Tao Sao Tu Vi, này chỉ bằng phách độc xả hơi thở không tầm thường, Mạc tiểu thư đây là người bạn tốt." Mạc Lăng bên cạnh Nhậm Kiếu, nhàn nhạt nói. Đã quen giới thiệu, vị này đoạn dịch là ta hảo bằng hữu, còn có lúc trước Hàn Lâm Hiên, chúng ta đều là một chỗ lại đây. Mạc Lăng Hiên vội vàng nói, nguyên lai là Mạc tiểu thư bạn tốt nhà, nói vậy cũng là tiến vào tìm kiếm hi hi hữu tại đi, như vậy tùy ta cùng nhau tiến vào đi, có ta ở đây, các ngươi có thể tùy ý lấy. Nhậm Khiếu dùng một bộ cao cao tại thượng khí, nhìn đoạn dịch nói, rốt cuộc ở hắn xem ra, cái này đoạn dịch cũng liền gần chỉ là cái đồng tao bốn sao mà thôi, mà cái này Mạc Lăng Hiên không chỉ có lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa gia cũng không tồi, phụ thân là Huy phủ tập đoàn chủ tịch. Đây cũng là vì sao Nhậm Khiếu sẽ chuyên môn đem Mạc đưa tới nơi này. Vốn là nghĩ ở nàng trước mặt triển lộ một chút thực lực, như vậy nhiều mang lên mấy người đảo cũng dâu dệ. Chương 202 Cố Tu kiện. Tuy tiện lấy. Ta đây muốn Tiềm Lực tinh thạch, ngươi có thể cho ta sao? Đoạn Dịch nhìn đến Nhậm Khiếu một bộ cao cao tại thượng, khinh thường người bộ dáng, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng, theo sau nhàn nhạt nói: "Tiềm Lực tinh thạch? Hảo a, ngươi có bản lĩnh tự nhiên có thể lấy." Tuy rằng nghe ra Đoạn Dịch lời này có khiêu khích ý tứ, nhưng chút nào đều không thèm để ý, ở Nhậm Khiếu xem ra, Đoạn Dịch liền tính lại cường cũng bất quá liền tính đồng tra bốn sao, cùng chính mình so sánh với, kia vẫn là chênh lệch quá lớn. Huân nữa còn cần ở Mạc Lăng Huyên trước mặt, bảo trì một cái thân sĩ phong độ, tự nhiên liền không có để ý tới Đoạn Dịch. Đây chính là người nói, đến lúc đó cũng không nên sau hối hận a. Đoạn Dịch như cũng nhàn nhạt nói. Nhậm Thiếu nghe vậy, khóe miệng hơi hơi rung động một chút, nhưng vẫn là cố nén xuống dưới, mỉm cười nói, "Hảo a." Mạc Lăng Huyên lúc này cũng nhận thấy được không khí giống như có điểm không đúng, tuy rằng đối Đoạn Dịch thực lực thực tán thành, nhưng cái này Nhậm Thiếu cũng xác thật không phải dễ trọng, nhiều một chuyện không bằng Thiếu một chuyện. Vì thế Mạc vội vàng tách ra đề tài, nhìn về phía Đoạn Dịch bên cạnh một cái khác nam tử, nói, "Không biết vị đồng học này là Lý Tuấn lộ ra mỉm cười, mở miệng giới thiệu nói: "Ta kêu Lý Tuấn, vừa rồi ta hai chỉ dị thú không cẩn thận bị thương, ít nhiều đoạn huynh giúp ta trị liệu, hơn nữa đoạn huynh đối nơi này cảm thấy hứng thú, vì thế ta liền dẫn hắn cùng nhau lại đây, nguyên lai like là cái dạng này, Lý Tuấn đồng học ngươi hảo." "Ta kêu Mạc Lăng Huyên." Mạc Lăng Huyên cũng là lễ phép tính hướng về phía hắn cười cười. "Mạc tiểu thư, mang một lát vào sơn động lúc sau, ta nhớ lấy muốn đi theo ở ta bên cạnh, có ta ở đây, nhất định lấy hộ ngươi chu toàn." Ở nhìn đến Mạc Lăng Huyên vẫn luôn ở cùng đoạn dịch cùng cái này cái gì Lý Tuấn nói chưa thiếm, Khiếu cảm thấy chính mình có một loại bị bỏ qua cảm giác, khẽ cau mày, mở miệng nói: Nhậm Đồng học kỳ thật cũng không cần như thế, ta sức chiến đấu cũng là không yếu, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có." Mạc Lăng Huyên mỉm cười đáp lại nói. Vốn dĩ Mạc Lăng Huyên liền không nghĩ đi vào nơi này, nếu không phải ngẫu nhiên gặp được Nhậm Khiếu căn bản là sẽ không đi vào nơi này. Nhậm Khiếu nghe được Mạc Lăng Huyên lời này sau, cũng không có nói lời nói, chỉ là lễ phép tính gật gật đầu. Nhậm Khiếu nghĩ dù sao chờ tiếp theo đáng tiến vào đến trong sân động, những cái đó cường đại dã thú dị thú bắt đầu công kích, như vậy đến lúc đó Mạc Lăng Huyên nhất định là sẽ sợ hãi, đến lúc đó đoạn dịch lại sao có thể bảo hộ nàng, còn không phải muốn dựa vào chính mình. Nếu không phải không phải này vì phụ tập đoàn có điểm thế lực, đối ta có điểm trợ giúp, ngươi cho rằng ta sẽ canh giữ ở ngươi trước mặt, còn có cái này đoạn dịch ở lão tử trước mặt giả bộ một bộ thực như bộ dáng, thật không biết là ở chàng cho ai xem, khôi hài." Nhậm Khiếu nội tâm cười lạnh nói. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt thanh tú, dáng người đĩnh bạc thanh niên bỗng nhiên hướng tới Nhậm Khiếu đã đi tới. Đồng thời ở hắn phía sau, đi theo một con toàn thân tản ra hắc khí, hai mắt đỏ bừng gấu đen, này chỉ gấu đen trên người còn lộ ra nhiều chỗ bạch cốt, người. Đây là Cố Tú Kiệt, cũng là đạt tới Bạch Ngân cấp tân sinh. Lý Tuấn biết Đoạn Dịch khả năng không có biết, vì thế ở hắn bên thai nhẹ giọng nói: "Đoạn Dịch này vậy?" Hơi hơi gật gật đầu. Cùng lúc đó, trong đầu cũng bắn ra này chỉ gấu đen thuộc tính giao diện. Dị thú tên, hai cốt ma hùng dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, quỷ tộc lực lượng hệ dị thú năng lực, dã man va chạm, chấn động sóng, quỷ giống, quỷ ảnh chào dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Màu lam phẩm chất hải cốt ma hùng có điểm ý tứ. Đoạn Dịch nhìn Cố Tu Kiệt dị thú, hơi hơi nhếch mũi. Nhưng mà Cố Tu Kiệt còn lại là hoàn toàn không để ý đến Dịch, Lý Tuấn thậm chí liền Mạc Lăng Nguyên đều không có để ý trực tiếp liền hướng tới Nhậm Khiếu đi đến. "Nhậm Vinh, ta đã chờ người đã lâu." Cố Tu Kiệt mặt mang mỉm cười hướng về phía Nhậm Khiếu nói. Cái này Cố Tu Kiệt đó là sớm nhất một cái đi vào nơi này Bạch Ngân cấp tân sinh, đồng thời cũng là có đi vào cha xét quá một phen, phát hiện xác thật bên trong có rất nhiều chân quý hi hữu tài nguyên, nhưng đồng thời cũng phi thường nguy hiểm, lấy hắn một người năng lực, muốn vào tay này đó tài nguyên toàn thân mà lui, cơ hội là không có khả năng. Bởi vậy là cần thiết triệu tập rất nhiều thực lực cường đại tân sinh cùng tiến vào, này trong đó Cố Tu Kiệt nhất để ý đó là Nhậm khiếu, cùng với cuối cùng cái kia rất điệu thấp tân sinh Đáng tiếc cuối cùng cái kia điệu thấp Bạch Ngân cấp tân sinh, Cố Tu Kiệt căn bản là không có gặp qua, cũng không biết gọi là gì, hoàn toàn không hiểu biết, bởi vậy hiện tại không biết hắn ở nơi nào, chỉ có thể trước lại đây tìm kiếm Nhậm Khiếu nói chuyện với nhau một phen. Nguyên lai like là Cố Vinh. Nhậm Khiếu nhìn đến Cố Tu Kiệt lúc sau, hướng tới hắn ôm môi quyền, nói tiếp, Cố Vinh hiện tại lại đây tìm ta, chẳng lẽ là muốn chuẩn bị đi vào, thời gian không sai biệt lắm, sắp thật nên tiến vào, nhưng ngươi nhận thức cuối cùng một người Bạch Ngân cấp tân sinh sao? Ta vừa rồi tuần tra một vòng, không có chú ý tới hắn. Cố Tu Kiệt đáp lại nói, cái này xác thật không có, cũng có khả năng hắn căn bản không nghĩ đến đây đi bằng không lấy thực lực của hắn, ở này đó người trung hẳn là xuất sắc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Nhậm Khiếu cũng là đối này cái thứ ba bạch ngân cấp tân sinh, hoàn toàn không hiểu biết, lắc lắc đầu, nói: Thôi thôi, đợi không được hắn còn chưa tính, hai chúng ta đi đầu tiến vào, cũng là giống nhau. Hiện tại khoảng cách tân sinh khảo hạch kết thúc, đã không có bao nhiêu thời gian, bởi vậy Cố Tu Kiệt cũng không nghĩ chờ đợi, hiện tại cần thiết muốn chuẩn bị đi đầu vào sơn độc trung. Nói không thôi, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi." Nhậm Khiếu cũng đã sớm đã trở không kịp. Mạc tiểu thư nhưng nhớ rõ ngàn vạn phải cẩn thận nha, một khi gặp được nguy hiểm, muốn trước tiên hướng ta xin giúp đỡ. Lập tức liền phải vào sơn động, Nhậm Kiếu vẫn là mỉm cười nhắc nhở một chút Mạc Lăng Huyền. Mạc Lăng Huyền mặt mang mỉm cười, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau ở cố tu kiệt liền hướng tới sơn động nhập khẩu đi đến, chuẩn bị thông tri đại gia bắt đầu tiến vào. "Ta đi." "Người này hơi thở hào cường đại a, đây là bạch ngân cấp thực lực a, là chúng ta học viện cái thứ ba đạt tới bạch ngân cấp tân sinh, chậc chậc chậc, thật là quá cường, tuổi tác đều không sai biệt lắm, cũng là thực khắc khổ tu luyện, như thế nào chênh lệch sẽ như thế to lớn, ai bất quá có ba cái bạch ngân cấp tân sinh mang đội." đi vào lúc sau cũng sẽ an toàn rất nhiều, chúng ta đến lúc đó cũng có thể sấn loạn nhiều lấy một chút đồ vật, ta có thể nghe nói nơi này là có tiềm lực tinh thạch. Nói không chừng có thể săn loạn lấy đi ngươi là ở làm mộng tưởng hão huyền sao? Kia tiềm lực tinh thạch có bao nhiêu chân quý ngươi lại không phải không biết, cho rằng kia ba cái bạch ngân cấp tân sinh vào sơn động là vì cái gì, còn không phải là vì tiềm lực tinh thạch, nơi nào còn luôn được đến chúng ta, ta xem vẫn là thành thành thật thật đi theo bọn họ phía sau, có thể được đến một chút là một chút đi. Nhưng như vậy khi, nguyên bản ở trung quanh chờ các tân sinh, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Chương 203 độc viên. Theo sau Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái làn da ngâm đen, lưu chữ màu đen tốc đầu cường tráng thanh niên, khiến một cây màu bạc gậy gộc liền đã đi tới, chẳng qua bên cạnh hắn cũng không có gì thú, bởi vậy vừa rồi ở trong đám người phi thường không chớp mắt. Bạch Ngân cấp hơi thở, "Giáp hỏa này hẳn là chính là cái thứ ba đạt tới Bạch Ngân cấp thực lực tân sinh." Đoạn Dịch cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái cái này làn da ngâm đen ra hỏa, nói, "Xét thật như thế, ta nghe nói người này chính là tùy thân sẽ khiêng một cây đại côn sắt, chẳng qua tại đây loại nguy hiểm địa phương, thế nhưng không lựa chọn triệu hoán dị thú, đây là có điểm kỳ quái." Chẳng lẽ hắn chính là dựa vào này căn đại côn sát, một đường giết qua tới. Đoạn dịch bên cạnh Lý Tuấn, rất là kinh ngạc nói: "Đây là muốn bắt đầu tiến vào sao?" Làn da ngăm đen thanh niên, lập tức đi hướng cô Tu Kiệt, dùng trầm thấp thanh âm, nói: "Hiện tại xác thật muốn chuẩn bị tiến vào." Cố Tu Kiệt tự nhiên cũng rõ ràng cảm giác đến trước mắt thanh niên này tu vi, rất là khách khi nói: "Không biết vị này huynh đài gọi là gì nha?" Nhâm Khiếu nhìn đến hắn lúc sau, cũng là tò mò đã đi tới. Ta kêu Hạ Hầu lực." Lan gia ngăm đen thanh niên, nhàn nhạt nói: "Hạ Hầu, ngươi là võ lăng thị Hạ Hầu gia tộc người?" như khiếu củng cố tu kiệt ở nghe được Hạ Hầu dòng họ này thời điểm, đồng tử tức khắc co dù lại, rất là khiếp sợ nói: "Hạ Hầu, cái này gia tộc rất lợi hại sao?" Đoạn dịch nhẹ giọng dò hỏi một chút Lý Tuấn, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Hạ Hầu gia tộc người, kia hắn cầm này căn đại côn sắt liền không kỳ quái đoạn minh, này Hạ Hầu gia tộc ở Võ Lăng thị phi thường nổi danh, nghe nói là võ thuật thế gia, còn có một nhà quy mô rất lớn võ quán, bọn họ cái này gia tộc người đa số đều sùng bái muốn dựa linh tập tự thân lượng, bởi vậy thu ở bọn họ xem ra, đều gần chỉ là phụ trợ tác dụng tuyệt đại bộ phận dưới tình huống bọn họ phương thức chiến đấu, đều là dùng vũ khí linh thêm Phòng củ linh tạm, phối hợp một ít dứt cường đại linh pháp, tự mình cùng dị thú đối chiến bất quá liền tính như thế, cũng không thể khinh thường cái này hạ hầu lực dị thú, trong tay hắn kia kết chỉ màu lam phẩm chất sắc thép sinh vật, cũng phi thường cường đại. Lý Tuấn vội vàng liền bắt đầu cấp loại dịch, giới thiệu. Không nghĩ tới còn có như vậy gia tộc a, chuyên trọng linh Tạp sư tự thân lực lượng, khó trách gia hỏa này hơi thở viễn siêu mặt khác hai người. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, nói: "Bất quá lúc này ở đoạn dịch cũng phi thường mò, đó chính là cái này hạ hầu gia tộc rốt cuộc có cái gì cường đại linh pháp, bất quá có thể một đường không dựa dị thú chém giết lại đây, không hề nghi ngờ, hắn cái này pháp khẳng định không kém gì chính mình ngự phong kiêm quyết. Không chỉ có như thế, Đoạn Dịch cũng chú ý tới trong tay hắn kia căn màu bạc gãy vụng. Loại thuộc: Sơ cấp linh khí tên, huyền bạc côn phẩm chất, màu lam. Giới thiệu: Sử dụng màu lam phẩm chất hi hữu tài liệu huyền bạc thạch, hơn nữa một khối màu lam phẩm chất sắt thép sinh vật thân hình, đồng thời phối hợp đá kim gương, chế tạo ra tới huyền bạc côn, thuộc về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng ngàn cân côn. Màu phẩm chất sơ cấp linh khí, xem ra đây mới là cái này hạ hầu lực mạnh nhất công kích thủ đoạn. Đoạn Dịch ở trong lòng âm thầm nhếch mái Tuy rằng đoạn dịch chính mình cũng có sơ cấp linh khí phá phong kiếm, nhưng phá phong kiếm chỉ là màu xanh lục phẩm chất, cùng màu lam phẩm chất huyền bạc côn vẫn là có không nhỏ trên lệnh. Bình thường dưới tình huống, sơ cấp linh khí giống nhau đều là màu xanh lục cùng màu lam phẩm chất, mà trung cấp linh khí vì màu tím phẩm chất, cao cấp linh khí còn lại là màu cam phẩm chất, đến nỗi cao cấp linh khí trở lên linh bạo cấp bậc, kia đều là kim sắc phẩm chất. Bởi vậy đoạn dịch trong tay phá phong kiếm chỉ có thể đủ xem như miễn cưỡng đạt tới sơ cấp linh khí cấp bậc, bất quá liền tính như thế, màu xanh lục phẩm chất sơ cấp linh khí lực, cũng viễn siêu tuyệt bộ phận vũ khí linh tạc. hơn nữa đoạn dịch còn có nguyên bộ ngự phong kiếm quyết. Bởi vậy cũng chẳng sợ không dựa vào dị thú, Đoạn Dịch cũng có rất cường đại sức chiến đấu. Hỗn hô Đoạn Dịch còn có một cái lớn nhất gát chủ bài, đó chính là trọng lực từ trường, mặc cho cái này hạ hầu lực thực lực có bao nhiêu cường, chỉ cần không vượt qua bạc trắng tam tinh, như vậy liền nhất định sẽ bị trọng lực từ trường áp chế, ở Đoạn Dịch xem ra cái này hạ hầu lực đối chính mình cũng cấu không thành cái gì uy hiếp tợ. Hiện giờ vẫn là muốn lo lắng này trong sơn động cái khe trùng, rốt cuộc có thể hay không có cái loại này rất cường đại màu tím phẩm chất hung thú, nếu là có lời nói, ở đây những người này chỉ sợ đều không phải là này đối thủ, bởi vậy Đoạn Dịch còn cần kế hoạch một cái chạy trốn đường lui mới được. Ở nhìn đến cuối cùng một người đạt tới Bạch Ngân cấp thực lực hạ hầu lực cũng tới lúc sau, Cố Tu Kiệt cũng hoàn toàn thả lòng xuống dưới, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hướng về phía ở đây mọi người nói, "Các vị, ta triệu tập đại gia đi vào nơi này, Nguyên Nhân nói vậy mọi người đều hẳn là rõ ràng, đó chính là vì này sơn động cái khe sau lưng hy hữu tài nguyên, bất quá này sơn động cái khe sau lưng bên trong, cũng có đông đảo thực lực cường đại hoang dã dị thú, cho nên ở tiến vào bên trong. Lúc sau, ta hy vọng đại gia có thể đoàn kết nhất trí, không cần vì một chút lợi liền thoát đội ngũ, nếu không bị hoang dã dị thú giết, chúng ta cũng đều sẽ không đáng tương ngươi." Mọi người đều là trải qua trăm tay ngàn đáng mới khảo nhập học viện Diễm Hoàng, nếu là ở chỗ này đã xảy ra ngoài ý muốn, kia chính là quá đáng tiếc, bởi vậy cần phải là muốn đoàn kết ở bên nhau lần này tân sinh chung, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có mặt khác hai gã đạt tới bạc trắng một tinh linh tập sư, phân biệt là nhậm khiếu đồng học cùng hạ hầu lực đồng học, chúng ta ba người thực lực là cường đại nhất, bên trong những cái đó thực lực cường hãn dị thú, cũng đều chúng ta tới đối phó chẳng. Qua chúng ta ba người rốt cuộc cũng chỉ là bạch môn cấp linh tập sư, gặp được màu lam phẩm chất dã thú dị thú đem này chém giết không thành vấn đề, nhưng một khi bên trong xuất hiện màu tím phẩm chất dị thú, thậm chí là cái loại này hung thú cấp bậc Chúng ta đây khả năng liền không thể bận tâm đến các người, bởi vậy nên chạy vẫn là muốn chạy, nếu các ngươi hiện tại có lo lắng sinh mệnh nguy hiểm, có thể cứ việc rời đi, dù sao hiện tại khoảng cách tân sinh khảo hạch cũng mau kết thúc, vững. Vàng thông qua tân sinh khảo hạch mới là sáng suốt lựa chọn nếu như không có, như vậy tùy chúng ta ba người tiến vào đi, ở đây thêm lên cũng có 100 nhiều danh linh tạp sư, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tập trung đoàn kết ở bên nhau, chẳng sợ thật sự có màu tím phẩm chất dị thú cũng có năng lực đối phó. Nghe xong Cố Tu kiệt lời này diễn thuyết lúc sau, ở đây đông đảo linh tập sư đều là nóng lòng muốn thử, đều triệu hồi ra toàn bộ dị thú, ngay cả vũ khí linh tập Phòng cự linh tạp cũng đều sôi nổi sử dụng ra tới. Cái này Cố Tu Kiệt tài ăn nói thật đúng là chính là hảo a, ra ba câu liền lung lạc nhân tâm. Ta xem lạ, này nếu là còn ở nguyên lai thế giới kia, cái này Cố Tu Kiệt chắc chắn trở thành học sinh hội chủ tịch, ha <cười> ha. Đoạn Dịch nhịn không được cười cười. Làm sao vậy? Mạc Lăng Huyên nghi hoặc hỏi. Không có gì, chính là nhớ tới một ít buồn cười sự tình. Đoạn Dịch mỉm cười nói, "Hảo đi, ngươi tâm thái thật đúng là chính là hảo." Mạc Lăng Huyên nhìn đến Đoạn Dịch như thế tự tin, chút nào đều không lo lắng sơn động cái khe sau lưng nguy hiểm, nội tâm vẫn là thực tính nệ. Chương 204 cương giáp tuấn yêu. Hạ Hầu huynh, chúng ta liền sắp đi vào, tuy rằng ngươi tự thân thực lực khả năng rất mạnh, nhưng triệu hoán dị thú cũng là tất yếu, cũng hào ứng đối một ít đột phát nguy hiểm. Cố Tu Kiệt nhìn đến Hạ Hầu lực còn không có triệu hồi ra dị thú, liền hảo ý nhắc nhở một chút. Một phương diện là này sơn động cái khe sau lưng sắt thật phi thường nguy hiểm, thậm chí đều còn có màu tím phẩm chất dị thú lui tới, đến lúc đó liền tính Hạ Hầu lực dựa vào bọn họ Hạ Hầu gia tộc linh pháp, cùng với trong tay này căn uy lực rất cường đại mà chỉ sợ cũng là vô pháp chống đỡ, thời khắc mấu chốt vẫn là muốn xem dị thú. Mà bỏ phương diện này ở ngoài, Cố Tu Kiệt kỳ thật cũng đặc biệt tò mò, cái này hạ hầu lực chủ lực dị thú rốt cuộc là cái gì, đều nói là một con rất cường đại sắt thép sinh vật, nhưng trước sau đều không có gặp qua. Thông qua lần này cơ hội cũng khiến văn rộng rãi một chút, nói như thế nào cũng là một cái học viện, cũng có khả năng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, bởi vậy là cần phải muốn hiểu biết. Một bên Nhậm Khiếu cũng là phi thường tò mò, sớm muốn nhìn một chút hạ hầu lực dị thú. Lúc này hạ hầu lực nghe được Cố Tu Kiệt lời này sau, hơi hơi chần chờ một lát, theo sau trong tay hiện ra một chương tản da màu lam quang mang linh tạm, cùng với một đạo quang này chương linh tạm sư hóa thân trở thành một con tựa như tâm chăn giống nhau dị thú. Cái này tâm chắn toàn thân đều là từ sắt thép cấu thành, thả quay chung quanh từng vòng xiên xích, đồng thời ở tấm chắn mặt trái còn trường một bộ quái vật gương mặt. Dị thú tên, cương giáp tuần yêu dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc tố tính, sắt thép sinh vật lực lượng hệ. Dị thú năng lực, sắt thép chi thân, sắt thép tâm tâm, xiên xích đánh sâu vào, xiên xích buộc chặt dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thế nhưng là cương giáp tuần yêu. Bất quá cái này hạ hầu lực này chỉ sắt thép sinh vật không khỏi cũng quá đặc tu đi. Này quả thực chính là một cái tấm chắn a, vốn dĩ sắt thép sinh vật liền rất thưa thớt, cái này tấm chắn loại liền càng thêm thưa thớt, chỉ sợ này chỉ cương giáp tuân yêu lực phòng ngự phi thường kinh ngợi, phối hợp hạ hầu lực kia căn bạc côn công kích, ngẫm lại liền phi thường đáng sợ đúng vậy, khó trách có thể không có sợ hãi rũ vào tự thân lực lượng hành tẩu ở trong bí cảnh, ta xem trừ bỏ màu tím. Phẩm chất dị thú công kích, còn lại dị thú chỉ sợ đều không thể đánh tan cái này cương giáp tuân yêu phòng ngự. Nhìn đến hạ hầu lực triệu hồi ra dị lúc sau, ở đây một chúng tân sinh đều là phi thường kinh ngạc. Ngay cả cố tu kiệt cùng Nhậm Khiếu cũng là giống nhau khiếp sợ biểu tình. Tuy rằng cứ việc thực không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, cái này hạ hầu lực mới là bọn họ ba cái bạch ngân cấp tân sinh trùng, một người cường đại nhất. Hai người bọn họ cũng đều kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch cương giáp tuân yêu lực phòng ngự có bao nhiêu cường đại, bọn họ hai chỉ dị thú trừ phi liên thủ, nếu không căn bản vô pháp đánh tan. Mà mạnh nhất hai người bọn họ kiêng kỵ kỳ thật vẫn là hạ hầu lực trong tay kia căn bạc côn, tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, nhưng linh lực dao động phi thường cường đại, khẳng định là đạt tới sơ cấp linh khí cấp bậc, đồng thời lại phối hợp bọn họ hạ hầu gia tộc linh pháp, một mình đấu dưới tình huống, hai người bọn họ đều không thể chiến thắng hạ hầu lực Lúc này đoạn dịch ánh mắt cũng là gắt gao nhìn Cương Giáp Tuân Yêu, trong lòng nhất mãi, cái này hạ hầu lực thật đúng là có ý tứ, nguyên bản cho rằng lựa chọn dị thú ít nhất sẽ là bình thường công kích hình dị thú, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là có được kinh người lực phòng ngự Cương Giáp Tuân Yêu. Thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, đoạn dịch trực tiếp liền nhìn đến cái này Cương Giáp Tuân Yêu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, căn bản là không có lĩnh ngộ cái gì cường đại công kích kỹ năng, duy nhất một cái mang thêm công kích chính là xiển xích đánh sâu vào, nhưng chỉ sợ cũng không phải dùng để công kích, là dùng để phối hợp xiển xích chặt, đem dị thú chặt chẽ bó trụ. Sau đó Cái này Hạ Hầu Lực liền có thể tự mình lên sân khấu đi đánh tới bởi dị thú, cái này chiến đấu thủ pháp sát thật làm đoạn dịch rất là kinh ngạc. Ha ha, Hạ Hầu huynh dị thú thật đúng là chính là cường đại a một khi đã như vậy, đại gia liền chuẩn bị một chút, chúng ta vào sơn động cái khe. Ở hiểu biết Hạ Hầu lực dị thú lúc sau, Cố Tu Kiệt liền không nghĩ tiếp tục dừng lại, thời gian cũng không nhiều lắm, bởi vậy hiện tại cần thiết chuẩn bị tiến vào. Mà Cố Tu Kiệt cùng Nhậm Khiếu hai người bọn họ, trừ bỏ đã triệu hồi ra tới chủ lực màu lam phẩm chất dị thú ở ngoài, kỳ thật cũng đem đệ nhị chỉ dị thú triệu hồi ra tới, chẳng qua này hai chỉ dị thú đều còn chưa hoàn thành tiến hóa, chỉ là màu xanh lục phong chất. Thực rõ ràng, hẳn là thiếu nào đó mấu chốt tài liệu, lại hoặc là đang chờ đợi cái gì có thể tăng lên dị thú tiềm lực bảo vật, cho nên tiềm lực tinh thạch chính là bọn họ hai nhất bức thiết muốn được đến độ vật. Đến nỗi hạ hầu lực, hắn cũng liền gần chỉ là Triệu Hồi gia này chỉ cương giáp tuân yêu, liền vô dụng ở Triệu Hoán mặt khác cái gì dị thú, không biết là đã không có, vẫn là cố ý ẩn tàng rồi. Nhưng cố tu kiệt cũng chờ không được, dù sao dựa theo cái này hạ hầu lực chiến đấu thủ pháp, chỉ sợ đệ nhị chỉ dị thú cũng là phòng ngừa hình. Cứ như vậy, ở cố tu kiệt, nhập thiếu, hạ hầu lực dẫn rất hạ, một đoàn tân sinh minh mông quần quần hướng tới sơn động đi đến. Cái này Sơn Động tuy rằng là ở một cái ngọn núi bên trong, thả cửa động cũng không phải rất lớn, nhưng là tiến vào lúc sau, bên trong không gian cũng rất lớn, ở Sơn Động bên trong có một cái cỏ giải chúng sinh tiểu cái khe, bởi vì cái khe rất là thật nhỏ, bởi vậy tiến đến quét sạch bí cảnh thẩm náo cùng một ít học sinh, mới không có phát hiện. Lúc này vào Sơn Động trung tân sinh, tổng cộng có hơn 100, ở hơn nữa bọn họ cơ hồ cắt triệu hoán hai chỉ dị thú, nếu không phải cái này trong Sơn Động bộ cũng đủ đại, chỉ sợ hiện tại đã sớm đã chấm lích. Cố Tu Kiệt, Nhậm Thiếu, Hạ Hầu Lực ba người đứng ở đội ngũ chính phía trước, cũng chính là kia đạo thật nhỏ cái khe trước mặt, mà Mạc Lăng Lý Tuấn hai người, còn lại là đứng ở nhậm khiếu một bên. Nguyên bản Đoạn Dịch cũng nên là ở chỗ này, nhưng bởi vì còn không có nhìn đến Hàn Lập Hiên, vì thế Đoạn Dịch liền ở lựa chọn cuối cùng tiến vào, nhìn xem Hàn Lập Hiên rốt cuộc có ở đây không nơi này. Quả nhiên, ở một chúng tân sinh đều lục tục tiến vào lúc sau, Đoạn Dịch trong đầu đột nhiên hiện ra kim diễm hổ cùng giáp sắt cự tê, này hai chỉ dị thú là Hàn Lập Hiên dị thú, bởi vậy Đoạn Dịch thành công tìm được rồi Hàn Lập Hiên. Ta còn tưởng rằng người không tới. Đoạn Dịch hướng về phía Hàn Lập Hiên nói, kỳ thật ta đã sớm lại đây, chẳng qua vừa rồi ta phát hiện phía trước cách đó không xa có một con thực hi hữu dị thú gia liền một đường đuổi theo qua đi, rốt cuộc bị ta phong ấn. Hàn Lập Hiên rất là hưng phấn nói: Khi hiếu gì thú, cho ta xem." Đoạn Dịch mắt thấy sáng ngời, tò mò nói: "Ha ha, đừng có gấp sao, chờ tân sinh khảo hạch hoàn toàn sau khi chấm dứt, ta tự cấp ngươi xem, hiện tại giống như sắp tiến vào bí cảnh, chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi." Tiêu đảo cũng là, chúng ta đi thôi. Theo sau, Đoạn Dịch liền cùng Hàn Lập Hiên một đường chạy chậm vào sơn động bên trong. Bởi vì hai người bọn họ là nhất vạn tiến vào, phía trước đã sớm đã đứng rầm rầm người, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng tê không đi vào phía trước đi chỉ có thể chờ tiến vào cái khe lúc sau mới có thể. Chương 205 tiêu diệt. Muốn tiến vào cái này cái khe bên trong, duy nhất biện pháp chính là mạnh mẽ phá vỡ. Chẳng qua ta vừa rồi quan sát một vòng, phát hiện cái này sơn động khe đá chúng có sống ở này đại lượng con rơi hình dị thú, có màu trắng phẩm chất, màu xanh lục phẩm chất, thậm chí còn có màu lam phẩm chất thả số lượng phi thường nhiều. Một khi chúng ta dùng sức trâu phá vỡ cái này tiểu cái khe, thế tất sẽ khiến cho toàn bộ sơn động chấn động, đến lúc đó này đó con rơi dị thú đều sẽ lao tới, trong đó không ít vẫn là cụ bị tính, bởi vậy chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Cố Đô Kiệt sắc mặt ngưng trọng hướng về phía ở đây một chúng tân sinh, nói: "Còn không phải là một ít tiểu con rơi sao? Chúng ta ở đây những người này toàn bộ đều là dựa vào bản lĩnh mới đến nơi này, nếu là liền này đó con rơi đều thu thập không được, ta xem làm, vẫn là nhân lúc còn sớm về nhà đi chính là, ở đây 200 nhiều chỉ dị thú, những cái đó con rơi chỉ cần dám ra đây, tuyệt đối đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt." Ở đây một chúng tân sinh lúc này đều thực kích động, nhịn không được hô to ra tới. "Hảo. Vậy làm ta Hải Cốt Ma Hùng, một quyền oanh khai cái này cái khe." Cố Tu Kiệt cũng là kích động lên, lập tức liền cấp bên cạnh Hải Cốt Ma Hùng hạ đạt mệnh lệ. Trạng quá, hai cốt ma thú đều còn không có bắt đầu hành động, một bên hạ hầu lực đã sớm đã nâng lên huyền ma côn, hướng về phía cái này cái khe hung hăng tạp đi xuống. Oèn! Cùng với một tiếng vang lớn, phía trước thật nhỏ cái khe ẩm ẩm sập, lộ ra bên trong cảnh tượng, nhưng lúc này ở đây tân sinh đều không kịp quan sát, liền cảm giác được toàn bộ sơn động bắt đầu chấn động. Kỷ! Kỷ! Sơn động kịch liệt chấn động, thật sự là nguyên bản ở ngủ say đại lượng con rơi dị thú thức tỉnh, từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt trong giây lát mở. Ngay sau đó, mấy trăm chỉ đen nhánh con rơi phẫn nộ thênh lên, phi thường bén phản phất muốn giống nhau. Điên cuồng hướng tới ở đây những cái đó tân sinh phóng đi. Kỳ thật còn có không ít hình thể đặc biệt đại con rơi, dương buồn máu mồm to, chuẩn bị sinh nuốt ở đây những người này. Dị thú tên, hắc độc rơi dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú độc hệ dị thú năng lực, khói độc, giang ngọc, sóng siêu âm. Dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, miệng máu cự rơi dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá độc hệ dị thú năng lực, cắn, sóng siêu âm, giang ngọc, cường độc đọc, dị thú trạng thái, khỏe mạnh. Tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Đương này đó con rơi đều thanh sảo mã động thời điểm, đoạn dịch trong đầu cũng là lập tức hiện ra rất nhiều thuộc tính giao diện. Trong đó những cái đó màu trắng phẩm chất con rơi dị thú, đoạn dịch đều không hề có để ý tới, bởi vì những cái đó đều là phá hôi tồn tại, duy độc phải chú ý chính là bên trong này đó hắc độc rơi cùng miệng máu cự rơi. Hai cốt ma hùng, sử dụng thủy giống, manh lì lang, sử dụng ngọn lửa xoáy nước. Đối mặt mấy chăm chỉ con rơi dị thú đột nhiên tập kích, làm cái này đội ngũ tập kết giả, Cố Tu Kiệt lập tức liền triển khai công kích, một bên nhậm khiếu cũng là theo sát sau đó. Hai cốt ma hùng toàn thân tản ra hắc khí, Lỗ lửa bên đầu lâu giữ tận khuôn mặt, mở ra miệng, một tiếng cực kỳ chói tai tựa như quỷ khóc sói gào giống nhau thanh âm gào giống mà ra. Giữa không trung đen nhánh con rơi bị này đã uy lực cường đại quỷ giống, chấn được đương trường liền tử vong rất nhiều, từng con hướng ngầm rớt. Mà nhậm khiếu mãnh liệt lang lực công kích cũng là phi thường cường đại, thật lớn ngọn lửa xoáy nước từ trong miệng phương ra, sợ lan đến con rơi dị thú, trên cơ bản liền lập tức hóa thành cho tàn, chỉ có những cái đó hình thể rất lớn miệng máu cự rơi miễn cứng có thể ngăn cản. Đến nỗi hạ hầu lực, hắn cũng không có thao tác dị thú đi công kích, toàn thân bản ngăm đen lảng ra, mát ra một tầng nhàn nhạt kim quang. Trong tay Huyền Bạc Côn cũng là bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt kim quang, nhẹ nhàng ở trong sơn động qua lại nhảy đánh, không ngừng hướng tới giữa không chúng con rơi dị thú kén tạp qua đi. Mỗi đánh kích một chút, liền cảm giác toàn bộ sơn động đều chấn động giống nhau, cho dù là màu lam phẩm chất miệng máu cự rơi bị tạp đến cũng là lập tức trọng thương. Không hổ là lần này cường đại nhất tân sinh a, này ba người thực lực thật sự là khủng bố đến cực điểm, ngắn ngủn vài phút nội, này mấy trăm chỉ con rơi đã bị bọn họ tàn sát bảy thành tả hữu, dư lại cơ bản liền đều là màu xanh lục phẩm chất cùng màu lam vật chất. Không được, chúng ta cũng không thể đủ là hậu, dư lại những cái đó máu lỏng, liền giao cho chúng ta với ba vị bạch ngân cấp tân sinh kinh người thực lực, ở đây một chúng tân sinh đều là kinh ngạc cảm thán không thôi, đồng thời lại phi thường hâm mộ, nhưng cũng không phải đều đang nhìn, cũng là không ngừng thao tác dị thú đi cùng tiêu diệt này đó con rơi dị thú. Băng phách độc xả, cấp đông lạnh ánh sáng. Một ít cá lọt lưới muốn lại đây đến đoạn dịch phiền thoái con rơi dị thú, đều là vô tình bị băng phách độc xả đương trường đánh chết. Bất quá đoạn dịch cũng cũng không có tiếp tục làm băng phách độc xả phát động công kích, rốt cuộc lấy kêu ba người thực lực, này đó con rơi thật không tính cái gì, hiện tại qua đi cũng sẽ không giúp được cái gì, chỉ bằng bảo tồn một chút thực lực, lưu chưa đối phó cái khe sau lương dị thú. Hàn Lập Hiên tắc bởi vì ở đoạn dịch bên cạnh, căn bản là không cần hắn ra tay, này đó con rơi dị thú đều không thể tới gần hắn, cho nên cũng là yên lặng nhìn. Đến nỗi Mạc Lăng Huyên cũng là giống nhau, cũng không có quá mức với ra sức đi cùng này đó con rơi đối chiến, một phương diện là nhậm khiếu ở bảo hộ nàng, về phương diện khác chính là cùng đoạn dịch suy xét giống nhau, lo lắng cái khe sau lưng dị thú, cho nên muốn bảo tồn thực lực. Cứ như vậy, ở một chúng tân sinh liên hợp công kích dưới, này mấy trăm chỉ con rơi dị thú trong khoảnh khắc đã bị toàn bộ đánh chết, trong không khí tràn ngập cực kỳ tanh tưởi hơi thở, làm ở đây tân sinh đều thập phần không thoải mái. Này con rơi tử vong chạy xui ra tươi máu quá sú, hơn nữa tựa hồ còn có độc, chúng ta muốn tốc tốc rời đi không thể đủ dừng lại lâu lắm ở giải quyết này trong sơn động tròn nên con rơi dị thú lúc sau, Cố Tu Kiệt liền lập tức hô to một tiếng, sau đó đi đầu tiến vào cái khe, một bên nhậm khiếu cùng hạ hầu lực cũng là theo sát sau đó. Ở đây một chúng tân sinh cũng lục tục hướng tới cái khe đi đến, không có lựa chọn ở cái này trong sơn động dừng lại. Như vậy lãng phí nha, tốt xấu nơi này còn có không ít màu xanh lục, màu lam phẩm chất thú hạch, không cần bạch không cần đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên vốn chính là ở cuối cùng. Vậy vậy thật cũng không phải thực xuất ruột, yên lặng ở thu thập con rơi dị thú tử vong rơi xuống thu hoạch. Chẳng qua đoạn dịch chỉ là thu thập màu xanh lục phẩm chất cùng màu lam phẩm chất thu hoạch, giống màu trắng phẩm chất thu hoạch, đoạn dịch ta hoàn toàn không có hứng thú, dù sao cũng không đáng giá tiền, chỉ biết chiếm nhẫn chữ vật không gian. Mà Hàn Lập Hiên cùng đoạn dịch cũng coi như cùng mạo hiểm quá rất nhiều lần, đã sớm đã minh bạch đoạn dịch phi thường ham thích với thu thập thú hoạch, hiện tại cũng là ở giúp đoạn dịch thu thập. Hào hào, không sai biệt lắm, này đó con rơi dị thú tử vong lúc sau, sợ sinh ra hơi thở sát thật có động, chúng ta cũng muốn chạy nhanh đi ra ngoài, miễn cho chúng tiêu ở góc nhạc không sai biệt lắm lúc sau, đoàn dịch liền lập tức mang theo Hàn Lập Hiên chạy vào cái khe bên trong, đuổi theo thượng đại bộ đội. 4. Chương 206 tiến vào cái khe. Xuyên qua bị huynh sụp sơn động cái khe lúc sau, mọi người tầm mắt rộng mở thông suốt, ánh vào mi mắt chính là một tảng lớn mặt cỏ, đồng thời ở phía trước cách đó không xa, còn có một cái chậm rãi chạy xuôi sông nhỏ. Thế nhưng sẽ lớn như vậy, không phải nói này cái khe sau lưng có tiềm lực tinh thạch sao? Xuyên qua cái khe lúc sau, cảm giác nháy mắt liền rời đi sơn động, bất quá nơi này lớn như vậy, tiềm lực tinh thạch rốt cuộc ở đâu? Ta xem là gạt người đi bằng không sao có thể xuyên thấu qua kia một cái nho nhỏ cái khe, liền có thể nhìn đến tiềm lực tinh thạch ở nơi nào bất quá tiềm lực tinh thạch tuy rằng không có, nhưng nơi này linh lực dao động sắc thật so bên ngoài muốn cường rất nhiều, hẳn là sẽ có không ít hi hữu tài nguyên. Ở đây một chúng tân sinh ở nhìn đến trước mắt cảnh tượng lúc sau, đều là nhịn không được nghị luận lên. Cố Minh, xem ra lúc trước nói với người minh tình huống cái kia tân sinh, là cô ý hư báo nhà, nơi này hi hữu tài nguyên sắc thật có, nhưng tiềm lực tinh thạch đã có thể không thấy được. Một bên nhậm thiếu nhíu mày, nói, cũng không thấy đến nhất định sẽ không có. Nơi này rõ ràng là những cái đó lao sư đề xuất địa phương, nhất định có rất nhiều bên ngoài căn bản vô pháp được đến đồ vật, nói không chừng thật đúng là có tiềm lực tinh thạch, chúng ta cũng khắp nơi nhìn xem, nhưng là phải cẩn thận, này xung quanh cường đại dị thú thật sự không biết. Cố Tu Kiệt khắp nơi nhìn một vòng, cũng là không có nhìn đến có cái gì tiềm lực tinh thạch, không khỏi cũng có chút thất vọng, nhưng cũng may nơi này xác thật là bí cảnh chung một cái che giấu địa phương, bởi vậy hết thảy đều nói không chừng. Bởi vì tiến vào cái khe lúc sau, rõ ràng xung quanh liền rộng mở lên, đoàn dịch mang theo Hàn Lập lập tức liền chạy tới cùng Mạc Lăng Yên hội hợp. Ngươi cảm thấy nơi này thật sự sẽ có tiềm lực tinh sao? Nhìn đến đoạn dịch lại đây lúc sau, Mạc Lăng Viên vội vàng hỏi: "Không rõ ràng lắm nha, bất quá nơi này hi hữu tài nguyên thật sự rất nhiều, điểm này nhưng thật ra không có gật người, nỗ lực tìm xem xem đi." Nói không chừng thật sự có kinh hỉ ngoài ý muốn. Sơ tại tiến vào đến nơi đây lúc sau, đoạn dịch trong đầu ra đa giả quét hình ảnh, liền xuất hiện rất nhiều cái lập lòe tương đối rõ ràng màu xanh lục quan điểm, không hề nghi ngờ, này đó màu xanh lục quan điểm đều là một ít tương đối chân quý hi hữu tài nguyên. Nhưng đáng tiếc, tiềm lực tinh thạch đoạn dịch trước mắt tạm thời còn không có nhìn đến. Vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm. Đoạn dịch cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, Mạc Lăng Huân, Hàn Lập Hiên cùng với ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau, liền tung ta tung tăng đi theo lại đây Lý Tuấn, đều là hơi hơi gật gật đầu. Cứ như vậy, ở đây một chúng tân sinh đều ở chúng quanh nghiên lặng thầm dò lên. Đại gia mau xem, sông nhỏ đối diện kia tòa sơn phong, mây mù lở lở, linh lực dao động đặc biệt rõ ràng, ở nơi đó hẳn là sẽ có càng nhiều hy hi hiu tài nguyên. Bỗng nhiên một cái đi ở phía trước tân sinh, hưng phấn chỉ vào phía trước ngọn núi nói: "Ta đi." Giống như còn thật là a, đi mau, chúng ta qua đi nhìn xem. Từ từ, ta cũng đi. Cứ như vậy bỗng nhiên một đoàn tân sinh, liên kết mẹ kết đội hướng tới kia tòa sơn phong đi đến. Không ổn. Cái kia ngọn núi linh lực dao động cường đại, khả năng dị thú sống ở cũng rất nhiều, hơn nữa kia sông nhỏ rõ ràng chính là một cái bẫy, chỉ sợ con sông bên trong cũng sẽ có không ít cường đại dị thú, mà muội qua đi dễ dàng ra nguy hiểm. Nhìn đến có Tân Sinh bắt đầu tự tiện rời khỏi đội ngũ, Cố Tu Kiệt Tắc vì cái này đội ngũ người khởi sướng, vội vàng liền hô to một tiếng. "Ha ha, ta nói Cố huynh ngươi chính là tâm địa thật tốt quá, bọn họ những người này muốn chịu chết, khiến cho bọn họ đi hảo, miễn cho chờ hạ cùng chúng ta tranh đoạt nguyên." Nhậm Khiếu nhưng thật ra một chút đều không đệ bụng, ở hắn xem ra, những người này bất quá chính là pháo hôi mà thôi. Chẳng sợ may mắn thông qua tân sinh khảo hạch, cũng khẳng định đãi không giải, căn bản lười đến đi để ý đến bọn họ. Nhâm huynh, tốt xấu chúng ta cũng đều là đồng học một hồi, tổng không thấy được nhìn bọn họ chịu chết đi, nói nữa, ta là cái này đội ngũ người khởi sướng, là ta ủng hộ đoàn người vào được, nếu là một hơi tử vong rất nhiều tân sinh, chỉ sợ ta sẽ bị học viện Diễm hoàng truy cứu trách nhiệm. Không được, ta hiện tại cũng cần thiết muốn chạy tới nơi. Cố Tu Kiệt cũng chưa từng có nhiều cùng Nhậm Khiếu nói chuyện với nhau, lập tức gọi trở về chính mình hai chỉ dị thú, hướng tới phía trước kia tòa sơn phong chạy tới. Rong rong dài dài, muốn đi liền đi sao? Hừ. Một bên hạ hầu lực tác hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy, ở hắn nhận thấy được phía trước cái kia ngọn núi sắt thật có điều bất đồng lúc sau, không chút do dự liền dẫn theo cương giáp thuần yêu, hướng tới ngọn núi đi đến. Thật là một đám ngu xuẩn, liền những người này tu vi cường đại lại có ích lợi gì? Về sau tốt nghiệp cũng chỉ sẽ trở thành chịu chết phá hồi. Nhậm Kiếu lại là vẻ mặt chút nào không nóng nảy bộ dáng, dù sao lấy nhậm Kiếu kinh nghiệm, này một đường qua đi khẳng định là sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, đến lúc đó chính mình chỉ cần làm bộ làm tịch một tay vội liên hảo. lực chú ý vẫn là muốn ở siêu tầm tiềm lực tinh thạch tượng. tiểu thư cũng không nên học bọn họ nhà. Chị cần ngoan ngoãn đại ở ta bên cạnh, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Đúng rồi, còn có các ngươi này ba người. Ha ha. Nhậm Khiếu một bên trầm rãi đi tới, một bên hướng về phía bên cạnh Mạc Lăng Nguyên nói, "Nhưng mà Mạc Lăng Nguyên hoàn toàn liền vô dụng để ý tới hắn, hướng về phía bên cạnh đoạn dịch nói, "Ngươi cảm giác năng lực rất mạnh, ngươi cảm thấy đi trước ngọn núi này, một cái trên đường có hay không nguy hiểm nha?" "Rất nguy hiểm, ngọn núi quá xa ta còn cảm giác không đến, nhưng cái kia sông nhỏ sát thật rất nguy hiểm, ta cảm giác đến bên trong có không ít gì thú, hơn nữa rất nhiều đều là màu xanh lục phóng chất, màu lam phẩm chất bất quá ở nguy hiểm cũng muốn qua đi nhìn xem, cái kia Nguồn núi sắc thật linh lực dao động dị thường cường đại, khó được cơ hội, không thể bỏ lỡ. chờ hạ các người đều đi theo ta bên cạnh đoạn dịch thông qua trong đầu ra đa giả quét, rõ ràng nhìn đến cái tia sông nhỏ trùng, sinh tồn đại lượng loại cá cường đại dị thú." Mạc Lăng Huyên cùng Hàn Lập Yên đều là đã từng cùng đoạn dịch kể vai chiến đấu, biết rõ đoạn dịch kia kinh người cảm giác năng lực, bởi vậy đối đoạn dịch nói phi thường tín tưởng, đều là hơi hơi gật gật đầu. Nhưng một bên Lý Tuấn liền vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng phía trước có một cái cản cường nhược kiếu, vì cái gì muốn vây quanh ở đoạn dịch bên cạnh? Trạng qua cái này đoạn dịch thực lực là thật sự rất mạnh, mà cái kia nhậm khiếu đối lý tuấn cũng không quá để ý, bởi vậy đi theo đoạn dịch bên cạnh mới là nhất sản xuất. Cứ như vậy, ở đây toàn bộ tân sinh minh nông quẩn quần hướng tới kia tòa sơn phong đi đến, đương nhiên này dọc theo đường đi cũng không phải như vậy thái bình, dấu ở Bùi cỏ chung rất nhiều dị thú, lúc này đều sôi nổi phát động công kích. Chẳng qua này đó dị thú đều tương đối nhược, mạnh nhất cũng là bất quá là mấy chỉ màu lam phẩm chất dị thú, này đối ở đây này đó đồng tra bốn sao, năm sao hữu tân sinh tới nói, cũng không có cái gì tính tiêu chiến. Đặc biệt là cái này, đội ngũ trung còn có 3 cái bạch ngân cấp thực lực, lực linh pháp sư. Bởi vậy này đó công kích bọn họ dị thú, đều là ở nháy mắt bị đánh chết. Trong lúc nhất thời đại lượng thú hoạch xuất hiện ở bên cạnh, tuy rằng có không ít người tùy tay liên nhặt nhưng càng có rất nhiều căn bản là không thèm để ý, cho nên này đó để xót xuống dưới thú hoạch, đều là bị đoạn dịch tiên lặng thu được nhẫn chữ vật chung. Chương 207 lưu ý. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, ở đây Tân Sinh cũng đã đi tới sông nhỏ phụ cận, chuẩn bị vượt qua cái này sông nhỏ trực tiếp đi trước phía trước ngọn núi. Đóng băng thuật. Cấp đông lạnh ánh sáng Đông Lạnh Quyền, ở sông nhỏ bên cạnh, một chúng có được băng hệ dị thú tân sinh, liên thủ đối sông nhỏ sử dụng băng hệ kỹ năng, nguyên bản chậm rãi chạy xuôi sông nhỏ ở trong nháy mắt đã bị đông lại thành băng, thả phi thường rắn chắc, cũng đủ ở đây mọi người thông qua. Ta biết đại gia thực vội vàng muốn tiến vào ngọn núi, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít, này con sông phía dưới dị thú phi thường nguy hiểm. Cố Tu Kiệt hướng về phía ở đây tân sinh hô to một tiếng, sau đó mang theo chính mình hai chỉ dị thú, đi trước đi tới. Hạ hầu lực luôn, luôn làm việc sấm rền gió không có rong rong dài dài, cùng Cố Tu Kiệt ở cùng thời gian bước lên mặt băng, tương giáp tuần yêu theo sát sau đó. Mạc Khắc Tân Sinh cũng là phía sau tiếp trước đi lên qua mặt băng, thậm chí còn có một ít tương đối nóng nội, đều nhịn không được chạy vội lên, rất sợ bị người khác nhanh chân đến trước đoạt đi rồi hi hiu tài nguyên. Nhậm Khiếu nhìn cái này, mặt băng đầu tiên là dùng chân dùng sức giẫm đạp một chút, xác nhận kiên cố lúc sau, lúc này mới dẫn theo dị thú đi tới, đồng thời còn hướng về phía phía sau Mạc Lăng Huyền phất phất tay, ý bảo nàng chạy nhanh lại đây. Nhưng mà Mạc Lăng Huyền như cũng không để ý đến hắn, cùng đoàn dịch, Hàn cùng với Lý Tuấn đứng chung một chỗ, đều còn không có bước lên mặt băng. Hừ, thế nhưng làm lỡ ta, lựa chọn đi theo cái kia đồng tộc 4 sao Tân Sinh. Thật là quá khơi hải tính tính, dù sao chờ hạ người gặp được nguy hiểm, vẫn là sẽ lớn tiếng kêu hồ, đến lúc đó ta ở tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, liền vững vàng bắt lấy người. Nhậm Khiếu hừ lạnh một tiếng, tạm thời không để ý đến Mạc Lăng Nguyên, hướng tới phía trước đi đến. Chúng ta đi sao? Bởi vì đoạn dịch còn không có hành động, Hàn Lập Hiên cùng Mạc Lăng Nguyên đều là đang chờ đoạn dịch mệnh lệnh. Đoàn huynh, chúng ta đi thôi, cái kia ngọn núi thoạt nhìn thật sự có không ít thứ tốt, đi chậm khả năng thật sự đã không có. Lý Tuấn nhìn đến xung quanh người đều đi hết lúc sau, bắt đầu có điểm sốt ruột. Không nóng này, Hi Hữu Tài Nguyên cố nhiên hấp dẫn người, nhưng cũng đến phải có mệnh lệnh nha. Lớp băng dưới con sông chúng, có đại lượng thực lực cường hãn loại cá dị thú, thả tuyệt đại bộ phận đều là màu xanh lục phẩm chất, màu lam phẩm chất, thậm chí nói không chừng còn có màu tím phẩm chất dị thú, chúng ta hiện tại mạo muội qua đi, nếu là lớp băng đột nhiên tan nước, kia không phải đều phải xong đời đang đợi trong chốc lát, chờ con sông phía dưới dị thú nhịn không được bắt đầu hành động. chúng ta ở quyết định đi cùng không đi, nếu là thật sự bỗng nhiên xuất hiện một cái màu tím phẩm chất dị thú, kia vẫn là chạy nhanh chạy trốn, miễn cho chết ở chỗ này đoạn dịch vẻ mặt thông nói, chút nào liền không có sự ruột. Đoạn dịch nhưng không có như vậy hảo tâm, nghĩ đi bảo hộ nơi này mọi người, cho dù có cũng là hữu tâm mô lực. Lúc này Đoạn Dịch chỉ nghĩ phải bảo vệ bên cạnh người. Mà bởi vì này con sông trùng dị thú là thật sự nhiều, tuy rằng tạm thời không có thông qua hệ thống nhìn đến này con sông trùng có màu tím phẩm chất dị thú, nhưng Đoạn Dịch cũng không dám bảo đảm có thể hay không đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc lúc trước có quá nhiều như vậy ví dụ, bởi vậy hiện tại khẳng định là muốn thận trọng một chút. A, chạy mau a. Tránh ra không cần chắn lao tử lộ. Quả nhiên, ở Đoạn Dịch mới vừa nói xong không bao lâu, phía trước con sông phía dưới dị thú, tựa hồ như là được đến ai mệnh lệnh giống nhau, bắt đầu điên cuồng công kích lớp băng, nháy mắt nguyên chắc lớp băng liền bắt đầu rẽ thậm chí đã có một ít đại động xuất hiện. Đại lượng loại cá dị thú từ này, đó băng động điên cuồng dũng mãnh vào, đối mặt băng thượng nhân loại, dị thú, phát động mãnh liệt công kích. Trước hết lao tới một đại sóng loại cá dị thú, đều cơ hồ là màu trắng phẩm chất, bởi vậy tại đây Tân Sinh tuy rằng ngay từ đầu hoảng loạn, nhưng phát hiện này đó dị thú đều không cường lúc sau, cũng là lập tức làm ra ứng đối. Những cái đó có được băng hệ dị thú Tân Sinh, cũng là bắt đầu tu bộ lớp băng, mà còn lại còn lại là bắt đầu phản kích này đó đánh lén loại cá dị thú. Thật mau, ở một chúng Tân Sinh liên hợp công kích hạ, ngay đó ra tới loại cá dị thú đều bị đánh chết, mặt băng cũng đều chứa trì tức khắc toàn trường liền an tĩnh xuống dưới. Nhưng mà này gần chỉ là báo đáp tiến đến điểm bảo mà tôi, ở một chúng tân sinh đều đã vượt qua nguy hiểm, chuẩn bị tung một hơi thời điểm, phía trước tảng lớn lớp băng tức khắc tạc vỡ ra tới, vài đạo dị thú thân ảnh, từ đáy sông dũng nhiên nhảy lên đi lên, dừng ở mặt băng thượng, cản trở các tân sinh đường đi. Dị thú tên, Lân giáp phi ngư dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, dã thú thủy hệ dị thú năng lực, thủy lân giáp, cao áp thủy pháo, dòng nước xiết sát tuyến, dị thú trạng thái, hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị tên, Tấn dị phẩm chất, màu lam tính, thủy hệ, phong hệ năng lực Phong linh thuật, tấn mãnh sóng nước, cao áp thủy pháo, dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, sóng giữ rùa biển dị thú phẩm chất, màu lam. Dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú thủy hệ, lực lượng hệ dị thú năng lực, xúc sắc, lan lộn đánh sâu vào, hỏa tiến đầu truy, cao áp bọt nước dị thú trạng thái, phẫn nộ tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Trong ngay mắt có đại khái mười mấy chỉ màu lam phẩm chất dị thú xuất hiện ở phía trước, trừ cái này ra, còn có rất nhiều màu xanh lục phẩm chất dị thú, đều xô nổi từ con sông nhẹ ra tới. Cái này thoạt nhìn như thế bình tĩnh sông nhỏ lưu như thế nào sẽ có như vậy nhiều dị thú, này mới chỉ màu làm phẩm chất dị thú hơi thở, phi thường cường đại, tuyệt đối không phải lúc trước gặp được những cái đó hơn nữa chúng ta hiện tại vẫn là ở nguy ngập nguy cơ mặt băng thượng, một khi mặt băng hoàn toàn rẽ nát, rớt vào đáy sông kia trên cơ bản liền sống đời, cũng không biết kịp thời bóp nát thân phận nhãn có thể hay không chuyển tống đi ra ngoài ở đây rất nhiều lá gan nhỏ lại. Tân sinh, ở nhìn đến bỗng nhiên ra tới cường đại dị thú lúc sau, sắc mặt đều xuất hiện sợ hãi, bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều là trăm cay ngàn đắng thông qua thi đại học, mới tiến vào đến học viện Diễm Hoàng. Chẳng sợ tân sinh khảo hạch không có thông qua, nhiều nhất cũng chính là về nhà mạng thôi, nhưng nếu là ở chỗ này mất đi tính mạng, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hú hồn ở đây này đó tân sinh, đều là trên cơ bản đã thông qua tân sinh khảo hạch, bởi vậy rất nhiều người đều đánh lên lui trùng lớn, nghĩ chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Không được, ta không đi rồi. Liền con sông đều còn không có thông qua, liền gặp được nhiều như vậy đáng sợ dị thú, quá nguy hiểm, ta không muốn chết. Ta cũng không muốn chết, ta cũng đi, thôi thôi, vì một chút hi hiu tài nguyên mà mất đi tính mạng, kia thật là náo tàn hành vi, chạy nhanh chạy đi. Thật sự không thể tiếp tục về phía trước, ta rời khỏi. Tân sinh nội tâm không ngừng bắt đầu sợ hãi, mà phía trước dị thú lại còn đang không ngừng từ con sông chung nhảy ra, chẳng qua không biết ra sao nguyên nhân, này đó dị thú đều còn không có bắt đầu phát động công kích, nhưng lớp băng cái khe càng ngày càng nhiều, thực rõ ràng lập tức liền phải chống đỡ không được. Vì thế ở đây rất nhiều tân sinh đều chịu không nổi, sôi nổi hướng tới phía sau chạy tới, không nghĩ tiếp tục ở hướng ngọn núi đi. Chương 208 tán loạn. Đại gia không cần loạn. Chạy loạn sẽ nhanh hơn lớp băng ta nữa. Ở nhìn đến một ít tân sinh bắt đầu xuất hiện sợ hãi, điên cuồng ở mặt băng thượng chạy trốn thời điểm, Cố đô kiệt vọng vàng lớn tiếng thế, nghĩ muốn duy trì một chút trật tự, nhưng đáng tiếc hiện tại cái này trường hợp đã hoàn toàn áp chế không được, nguyên bản nguy ngập nguy cơ lớp băng cái khe cũng càng ngày càng nhiều. Nếu không phải còn có một ít có được băng hệ dị thú tân sinh, đang không ngừng chỉ huy dị thú thi triển băng thuộc tính kỹ năng, chỉ sợ lớp băng đã sớm rẽ nát. Đương nhiên, còn có một ít có năng lực phi hành dị thú tân sinh, không chút do dự, trực tiếp gáy đi lên, bay nhanh rời đi nơi này. Ma liên ở đại gia loạn làm một đoạn thời điểm, phía trước những cái đó hoang dại thủy hệ dị thú đều bắt đầu rồi điên công kích cũng may cô tu kiệt, hạ hầu lực hai người tu vị đều rất mạnh, trong tay mỏ làm phẩm chất dị thú cũng xa xa mạnh hơn này đó hoang dã dị thú, trong lúc nhất thời này hai người hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hoang dã dị thú chú ý, giữ lại một ít dị thú đã bị mặt khác tân sinh vây công. Nhưng lúc này còn vẫn như cũ lưu tại lớp băng mặt trên tân sinh, đã chỉ còn lại có một nửa, thả tu vi toàn bộ đều là ở đồng châu 4 sao trở lên, nguyên bản ở đây còn có một ít đồng châu tam tình nghĩ đục nước béo cỏ tân sinh, đều đã bởi vì sợ hãi thoát đi nơi này. Mạnh cũng động thủ đi, miễn cho làm cho bọn họ cho rằng ta không có xuất lực. Nhậm Kiêu Tắc vẫn như cũ vẫn là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, trong dòng chỉ uy mãnh liệt lang cùng với mặt khác một con dị thú, cùng này đó từ con sông nhảy ra tới thủy hệ dị thú đối chiến. Chẳng qua hắn cũng không có giống Cố Tu Kiệt cùng hạ hầu lực như vậy, như vậy ra sức, chỉ là công kích một ít không sợ chết tới gần hắn hoang dã dị thú, còn lại hắn toàn bộ đều không đệ bụng, thậm chí có mấy cái tân sinh ngoại ý muốn rơi xuống nước, hắn cũng làm bộ không có tinh lực đi cứu. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi, con sông phía dưới hẳn là sẽ không có mẫu tím phẩm chất dị thú. Băng phách độc xà, sử dụng đống băng thuật chữa trị lớp băng. Sau đó đem rút vào con sông trung Tân sinh trước cứu đi lên đoạn dịch lại lần nữa thông qua hệ thống ra đa hình ảnh, xác nhận con sông phía dưới không có màu tím phẩm chất dị thú lúc sau, liền lập tức làm băng phách độc xạ chuẩn bị ra tay. Hàn Lộ Yên, Mạc Lang Huyền cũng là gật gật đầu, trước tiên làm chính mình dị thú xuất kích. Mà lúc này Lý Tuấn cũng càng thêm bội phục đoạn dịch, nếu không phải đoạn dịch lúc trước ngăn lôi kéo hắn không nên gấp gáp đi lên, chỉ sợ hiện tại cũng là sẽ rất nguy hiểm, tưởng tượng đến nơi đây Lý Tuấn liền không cấm nuốt, nuốt nước miếng, nhưng đoạn dịch nói cũng không tồi, hiện tại sát thật nên ra tay. Cho nên Lý Tuấn cũng không có chút nào do dự, trực tiếp mang theo chính mình hai chỉ dị thú giết qua đi. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu lúc sau, con sông dần dần bình tĩnh xuống dưới, không hề có dị thú từ bên trong nhảy ra tới, mà những cái đó đã ra tới dị thú, mặc kệ là màu xanh lục phẩm chất vẫn là màu lam phẩm chất, cũng toàn bộ đều bị chém giết hầu như không còn, cuối cùng thành công vượt qua này con sông. Nhưng ở đây lưu lại tân sinh, lúc này đều phi thường chặt vật, thậm chí còn có một ít người dị thú đều đã trọng thương, cũng may cũng không có xuất hiện tân sinh tử vong, nhiều nhất chính là bị thương mà thôi. Bất quá kinh này một trận chiến, lại có nhiều hơn tân sinh trong lòng đều sinh ra lưu ý. Bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều người Dị thú đều đã bị thương, thậm chí linh tạp sư tự thân cũng đều bị thương, nếu là tiếp theo đi xuống đi, một khi gặp được càng vị cường đại dị thú, như vậy sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vốn dĩ cũng đã rời đi hơn phân nửa người, hiện tại hiện giờ rượi vào cận tồn những người này, chỉ sợ căn bản đi không đến ngọn núi bên trong, hơn nữa nơi này khoảng cách ngọn núi còn có không nhỏ khoảng cách, cũng đã như vậy nguy hiểm, thật sự không cần phải mạo lớn như vậy nguy hiểm. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng đã xem như thông qua tân sinh khảo hạch, này đó hi hiu tài nguyên ngày sau cũng rất có thời gian đi tranh đoạn. ở chỗ này mất đi tính mạng, kia thật sự quá suẩn. Vì thế ở chiến đấu kết thúc lúc sau, rất nhiều tân sinh đều thật sâu thở dài một hơi, mang theo dị thú xoay người rời đi. Cố Tu Kiệt nhìn đến trước mắt này phiên cảnh tượng, khẽ thở dài một cái, nói: "Ta biết các người đều nghĩ phải rời khỏi, ta cũng không phản đối, này phía trước nói không chừng sẽ càng thêm nguy hiểm, các người nếu là muốn chạy, hiện tại có thể rời đi điểm này ở tiến vào cái khe phía trước, ta cũng đã nói, vẫn là muốn bảo toàn hảo tự mình tính mạng. Ta rời đi, ta cũng rời đi, ta cũng là." Cố Tu Kiệt nói vừa xong, ở đây đại lượng tân sinh đều sôi nổi lựa chọn quay đầu rời đi, nguyên bản tiến vào cái khe thời điểm 100 nhiều dành tân sinh hiện giờ chỉ còn lại có hơn 20 người hơn nữa dư lại hơn 20 người chung cơ hội toàn bộ đều là đạt tới đồng trao năm sao trở lên như vậy khoảng cách bạch ngân cấp cũng chỉ là một bước xa bởi vậy cũng phá lệ có tự tin Húng hồ 3 vị bạch ngân cấp Tân Sinh đều còn không có rời đi trời sập vóc dáng cao đỉnh một khi gặp được cường đại dị thú bọn họ ba người cũng sẽ che ở phía trước đến lúc đó lại lựa chọn chạy trốn cũng là tới kịp nhưng tại đây lưu lại hơn 20 người bên trong có mấy người lại không phải như vậy đó chính là đoạn dịchạc Lăng Nguyênn cùng với lý Tuấn ở nhìn đến đoạn dịch tiênêm một đám người lúc sau Cố Tu Kiệt mày cũng là hơi hơi nhíu lại. Rốt cuộc bọn họ bốn người này chung, cũng liền đoạn dịch cùng Lý Tuấn Tu vi muốn cường một chút, vì đồng tao bốn sao, còn lại hai người đều gần chỉ là đồng tàu tam tinh đỉnh. Bất quá nhớ tới bọn họ phía trước là ở Nhậm Khiếu bên cạnh, cho nên Cố Tu Kiệt liền cho rằng bọn họ là có Nhậm Khiếu bảo hộ, lá gan cũng lớn một chút, nghi tiến vào ngọn núi đi tìm kiếm một ít hi hữu tài nguyên. Bởi vậy Cố Tu Kiệt cũng chỉ là vội vàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm phía trước ngọn núi. Hạ Hầu huynh, cảm thấy chúng ta còn muốn hay không tiếp tục tiến lên? Cố Tu Kiệt dò hỏi một chút bên cạnh Hạ Hầu Lực. Đi nha, làm gì không đi, đều đã đi vào nơi này, ta nhưng không nghĩ tay không mà về, các ngươi nếu là tưởng rời đi, chỉ lo rời đi là được, ta chính mình một người đi vào. Hạ Hầu lực luôn luôn rất lớn, chỉ cần không phải xuất hiện màu tím phẩm chất dị thú, như vậy ở trong mắt hắn liền đều cấu không thành cái gì uy hiếp tờ, chẳng sợ màu tím phẩm chất dị thú thật sự xuất hiện, Hạ Hầu lực chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có, bởi vậy chút nào đều không hoảng loạn. Vậy con ngươi Nhậm huynh. Cố Tu Kiệt quay đầu nhìn về phía phía sau Nhậm thiếu. Ý nghĩ của ta là cùng Hạ Hầu huynh giống nhau, tự nhiên là muốn đi vào ngọn núi, ta tổng cảm giác bên trong nhất định sẽ có tiềm lực tinh thạch. Nhậm Kiếu Như cũng là vẻ mặt bình tĩnh tung dong. Tiêu Hạo, chúng ta liền tiếp theo xuất phát. Ở xác nhận đều là Bạch Ngân cấp 2 vị tân sinh lúc sau, Cố Tu Kiệt cũng không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng tới phía trước đi đến. Dư lại còn lại hơn 20 danh tân sinh, cũng là chậm rãi hướng tới ngọn núi Phương hướng đi đến. Mà đoạn dịch và người, như cũng là ở đội ngũ cuối cùng Phương, không nhanh không chậm đi tới, đương nhiên sở dĩ như vậy chậm, là bởi vì đoạn dịch còn nghiêm túc tra xét xung quanh, để tránh bị dị thú đánh lén. Chương 209 ngọn núi. Cứ như vậy, cận tồn hơn 20 danh tân sinh, ở ba vị Bạch Ngân cấp tân sinh dẫn dắt, hạ, chậm rãi hành đầu. Nhưng kỳ quái chính là, này dọc theo đường đi đều phi thường an tĩnh, thậm chí liền một con dị thú đều không có xuất hiện qua, thật giống như vừa rồi con sông là một đạo khảo nghiệm, thông qua liền an toàn. Cũng nguyên nhân chính là vì đã không có dị thú ngăn trở, tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn, thức mong bọn họ liền tới tới rồi ngọn núi chân núi. Ha ha, thật là buồn cười à, vốn tưởng rằng con sông lúc sau khả năng sẽ có càng nhiều hung tàn dị thú, kết quả nhưng thật ra vô cùng an tĩnh cũng không biết những cái đó trước tiên rời đi Tân Sinh, biết cái này tỉnh hôm sau, sẽ là cái gì tâm tình. Ha ha. Còn bọn họ cái gì tâm tình, đi rồi khen ngợi cũng đỡ phải cùng chúng ta tranh đoạt ở đây một ít tân sinh, ở an toàn đến ngọn núi phía dưới lúc sau, đều là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời ở trong lòng cũng âm thầm mừng thầm, bởi vì hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 người, này to như vậy ngọn núi trung hi hữu tài nguyên nhất định rất nhiều, căn bản không cần lo lắng tranh đoạt vấn đề. Mà không nghĩ tới ở bọn họ đã đến nơi này phía trước, nơi này từng có hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú, nhưng lại bị bông nhiên xuất hiện Trần Mục Phong hấp dẫn ánh mắt, bởi vậy đuổi theo đuổi Trần Mục Phong. Nay liên dẫn tới vì sao bọn họ này bà người có thể an an toàn toàn ở trên núi, bằng không đã sớm bị hai chỉ màu tím phẩm chất dị thú công kích. Thật đúng là chính là có điểm kỳ quái, nói là có màu tím phẩm chất dị thú lui tới, nhưng trước sau đều không có xuất hiện, xem ra là nhiều lo lắng đoạn dịch như cũng là nghiêm túc tra xét xung quanh, trừ bỏ một ít màu xanh lục phẩm chất, màu lam phẩm chất dị thú ở ngoài, đều không có nhìn đến màu tím phẩm chất dị thú. Cho nên là an toàn. Bên cạnh Mạc Lăng Huyên hừ phần nói, hiện tại xem ra hẳn là, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, màu lam phẩm chất dị thú vẫn phải có. Đoạn dịch hơi hơi gật gật đầu, liền dẫn đầu tiến vào ngọn núi chung. Chẳng qua, đoạn dịch trừ bỏ nghiêm túc tra xét xung quanh có hay không dị thú, cùng với hi hiu tài nguyên ở ngoài, Còn thêm vào chú ý tới cái này ngọn núi đỉnh núi, linh khí dao động đặc biệt cường đại. Nếu là không có mẫu tím phẩm chất dị thú sinh tồn, như vậy liền nhất định là có rất nhiều rất nhiều hi hữu tài nguyên, bằng không tuyệt đối không thể có như vậy cường linh lực, cho nên đoạn dịch chủ yếu mục đích vẫn là muốn đi trước đỉnh núi. Cứ như vậy ở đoạn dịch dẫn rất hạ, 4 người đi vào ngọn núi chung. Ở nhìn đến tu vi thấp nhất 4 người đều dám hành động, ở đây còn lại những cái đó đồng theo năm sao tân sinh, lập tức liền chờ không kịp, bay nhanh đánh sâu vào ngọn núi chung. Cố tu kiệt cũng là dẫn theo chính mình hài cốt ma hủng, cùng với mặt khác một con màu xanh lục phẩm chất dị thú, vội vàng liền đi vào ngọn núi chung. Trạng quá Cố Tu Kiệt cũng là chú ý tới cái này ngọn núi trên đỉnh núi, linh lực dao động đặc biệt rõ ràng. Bởi vậy hắn không có lựa chọn ở chân núi, sơn núi chỗ quá nhiều dừng lại, trực tiếp mang theo dị thú hướng đỉnh núi đi đến, bất quá ngọn núi trung rốt cuộc còn có hay không nguy hiểm, Cố Tu Kiệt cũng không xác định, bởi vậy cũng không có thực xuất ruột đi trước đỉnh núi, miễn cho bị một ít che giấu dị thú đánh lén. Đã có thể ở hạ hầu lực cũng chuẩn bị hành động thời điểm, nhậm khiếu một fan liền kéo lại hắn. Ân, ngươi đây là muốn ngăn trở ta. Hạ hầu lực tay phải nắm chặt huyền ma lập tức liền tản mát ra nhàn nhạt bên cạnh cương giáp yêu xiển xích cũng là ngo ngoe dục dịch chuẩn bị đối nhậm khiếu phát động công kích. Hạ Hầu huynh nhiều lo lắng, ta cũng không dám ngăn trở ngươi, chẳng qua chính là tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Nhậm Khiếu trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chấp động một chút, trang một quả tản ra màu đỏ quang mang đan dược thủy tinh bình, xuất hiện ở Nhậm Khiếu trong tay. Đây là, đây là Xích Dương Đan. Hạ Hầu Lực ở nhìn đến lúc sau, đồng từ tức khắc co rụt lại, khiếp sợ nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chính là làm giao dịch sao? Ta tưởng Hạ Hầu huynh ngươi cũng nhất định chú ý tới cái này, ngọn núi đỉnh núi chỗ linh lực dao động đặc biệt rõ ràng. Ở kia mặt trên nhất định có càng thêm hi hiếu tài nguyên, thậm chí ta nghiêm trọng hoài nghi có tiềm lực tinh thạch, bởi vậy ta muốn cho Hạ Hầu huynh giúp ta canh dự ở đỉnh núi lối vào, ngăn trở Cố Tu Kiệt cùng với ở đây còn lại tân sinh, ta tưởng lấy Hạ Hầu huynh tu vi, hẳn là có thể làm đến đi. Nhậm Khiếu một bên mỉm cười nói, một bên đem xích dương đàn đưa cho Hạ Hầu Lực. Nhậm Khiếu sở dĩ sẽ tìm Hạ Hầu Lực, là bởi vì Hạ Hầu Lực là ở đây ba vị bạch ngân cấp tân sinh chung, thực lực mạnh nhất một người, trong tay càng là có sơ cấp linh khí, cùng Hạ Hầu gia linh pháp, ở một mình đấu dưới tình huống, Cố Tu Kiệt không khả năng sẽ là đối thủ của hắn, cho nên hắn là hoàn toàn có thể ngăn trở trụ. Còn thừa những cái đó tân sinh, nhìn thấy Hạ Hầu Lực ngăn trở, chỉ sợ cũng không dám ở tiến vào đỉnh núi, chẳng sợ có một hai cái cá lồ lưới, nhậm Khiếu cũng là có thể nhẹ nhàng thu thập, cái này trên đỉnh núi hi hiếu tài nguyên nhậm Khiếu nghĩ toàn bộ đều lấy đi, ha ha, ngươi cho ta ngu xuân. Một quả xích dương đan liền muốn thu mua ta. Hạ Hầu Lực nghe vậy tức khắc liền phá lên cười. Một quả đương nhiên là không đủ, nhưng nếu là tam cái đâu. Nhậm Khiếu đã sớm biết cái này Hạ Hầu Lực sẽ công phu sư tử vọng, vì thế đem nhẫn chứa vật chung mặt khắc hai quả xích dương đan lấy ra tới. Theo sau, nhậm nói, Hạ Hầu là đi cực đoan lộ tuyến cũng không như thế nào để ý dị thú thực lực, mà này xích dương đan chính là có có thể tăng cường nhân thể khí huyết, lực lượng cường đại công hiệu, này hi hữu trình độ ta tưởng hạ hầu huynh khẳng định hiểu biết, ta cũng là may mắn được đến tăng cái mà so sánh với tiềm lực tinh thạch, ta tưởng này tăng cái xích dương đan đối hạ hầu huynh lực hấp dẫn lớn hơn nữa đi, nếu là hạ hầu huynh vẫn là không thỏa mãn, mặt khác điều kiện, chúng ta còn có thể thương lượng." Nhậm Khiếu biểu tình bình tĩnh nói. "Tam cái? Người thế nhưng có tam cái?" Hạ hầu lực làm dựa vào tự thân lực lượng chiến đấu cực đoan linh tập thường biết được cái này xích dương đan có bao nhiêu hi hữu là thuộc về lĩnh dược cấp bậc, mà linh dược tưởng thường đều là yêu cầu dùng chân quý linh thảo luyện chế, thả không nhất định trăm luyện chế thành công. Cho nên ngày thường một quả xích Dương Đan liền rất khó được, nhưng hiện tại thế nhưng có tám cái, này liền làm hắn thật sự tâm động. Ha ha ha. Nhậm huynh thật đúng là chính là sảng khoái nha, một khi đã như vậy, ta liền giúp ngươi cái này vội đến nỗi nhưng cái đó hi hiu tài nguyên ta cũng không quá để ý, ta vốn di chuyến này mục đích chính là muốn tìm một ít xích Dương Đan luyện chế tài liệu, hiện tại hảo, không cần. Hạ hầu lực cũng không có cùng Nhậm Khiếu khí, trực tiếp liền nhận lấy này tám cái Sích Dương Đan, sau đó đi nhanh hướng tới đỉnh núi đi đến. Ha ha, tu phục cái này lại ngốc cái, như vậy hết thể liền đều đơn giản. Nhậm Khiếu khẽ cười cười, liền hướng tới đỉnh núi đi đến. Ở Nhậm Khiếu xem ra, cái này đỉnh núi trung linh lực dao động phi thường cường đại, mà nơi này dị thú trợ hộ lại không có rất nhiều, cho nên nhất định là từ thực chân quý tài nguyên, bảo vật trên người phát ra linh khí, bởi vậy là phi thường khả năng có tiềm lực tinh thạch tồn tại. Liên Tính thật sự không có tiềm lực tinh thạch, đem này đỉnh núi trung sở hữu hi hữu tài nguyên đều lấy đi, cũng coi như không lỗ. Chương 210 bỗng nhiên trở. Cứ như vậy, còn sót lại hơn 20 danh tân sinh, đều hướng tới ngọn núi chạy tới. Giop theo đường đi không ngừng sưu tầm ngọn núi trung hi hiu tài nguyên. Tuy rằng cái này ngọn núi trung cũng có một ít dị thú, nhưng cũng không có màu tím phẩm chất dị thú xuất hiện, bởi vậy này đó tầm thường màu xanh lục phẩm chất, màu lam phẩm chất dị thú, ở còn thừa này hơn 20 danh tân sinh trong mắt, căn bản cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp tờ, có thể tận tình sưu tầm hi hiu tài nguyên. Trong bất tri bất giác, mọi người cũng đã đến ngọn núi sườn núi chỗ, càng ngày càng nhiều tài nguyên bắt đầu xuất hiện, hấp dẫn đại bộ phận tân sinh. Nhưng đã có mục đích ba vị bạch ngân cấp tân sinh, đối mấy thứ này hoàn toàn là chuyện mắt, cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp liền hướng tới đỉnh núi phóng đi. Nga. xem ra kia bà cái ra hỏa cũng phát hiện đỉnh núi có gì thường, ta cũng không thể tụt lại phía sau đoạn dịch ở nhìn đến như thiếu, hạ hầu lực cùng với cô Tu Kiệt không hẹn mà cùng nhắm phía đỉnh núi, cũng là lập tức liền nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Phía sau Mạc Lăng Huyền, Hàn Lập Hiên cùng với Lý Tuấn ở nhìn đến đoạn dịch bỗng nhiên ra tốc, cũng không có lựa chọn ở sân núi chỗ bắt đầu ngắt lấy, đầu tiên là hơi hơi sử suốt, nhưng cũng là vội vàng nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Ở đây một ít tương đối nhạy bén tân sinh, ở nhận thấy được không thích hợp lúc sau, cũng là hướng tới đỉnh núi phóng đi. Một màn này phát sinh, Khiến cho toàn trường tân sinh chú ý, đều cho rằng đỉnh núi là có thứ tốt, vì thế một đám linh lực bùng nổ, đều điên cuồng hướng tới đỉnh núi chạy như điên. Đỉnh núi phía trên, hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp, thực vật sinh trưởng phá lệ tươi tốt, không khí cũng phi thường tươi mát, thường thường còn có một ít nhỏ yếu dị thú nhảy qua đi. Bất quá giờ này khác này, mọi người đều không có tâm tư đi thưởng thức đỉnh núi cảnh đẹp, cũng không để ý đến những cái đó dị thú, mọi người đều bị bị hạ hầu lực ngăn trở ở đỉnh núi lối vào, căn bản là vô pháp tiến vào đi sưu tầm hi hiu nguyên. Hạ hầu huynh, làm gì vậy? Cố Tu kiện sắc mặt phi thường trầm trọng, hướng về phía Hạ hầu lớn nói. Người nào đó cùng ta làm một giao dịch, chỉ cần ngăn trở các người một lát liền có thể, đương nhiên, các người nếu là tưởng sống qua đi cũng không phải có thể, chẳng qua muốn hỏi một chút trong tay ta này căn huyền ma côn." Hạ Hầu lực sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ở nghe được Hạ Hầu lực lời này sau, Cố Tu Kiệt sắc mặt càng thêm khó coi, ngàn tính vạn tính không có tính đến, Hạ Hầu lực thế nhưng sẽ đột nhiên ngăn trở đừng đi. Nếu là cái này Hạ Hầu lực thực lực giống nhau, như vậy Cố Tu Kiệt hiện tại tuyệt đối sẽ thu thập hắn, nhưng cái này Hạ Hầu lực thực lực thật sự rất mạnh, một mình đấu dưới tình huống, trên cơ bản không có khả năng chiến thắng. Mà hiện tại toàn trường tân sinh trung Duy độc nhậm thiếu không thấy bóng dáng, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định chính là hắn cùng Hạ Hầu Lực thông đồng. Ngươi biết ngươi làm như vậy, sẽ đắc tội ở đây mọi người sao?" Cố Tu Kiệt lạnh giọng nói. "Không đệ bụng, này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, nếu là hôm nay đổi thành ngươi, ta tưởng ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy, ta nói không tội đi." Hạ Hầu Lực như cũng mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói. "Đáng giận. Cái này Hạ Hầu Lực thế, nhưng ngăn trở chúng ta lên núi, muốn hay không chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này Hạ Hầu Lực đánh bại. Ngươi điên rồi sao?" Người hiện tại đắc tội hắn, ngày sau về tới học viện, lấy thực lực của hắn, một giây liền có thể thu thập chúng ta chính là, ta xem đi thông đỉnh núi cũng không chỉ có chỉ là này một cái lộ, thừa dịp hắn cùng cố tu kiệt rằng co, chúng ta từ địa phương khác đi lên ở đây một ít tân sinh, bị hạ hầu lực này phiên hành vi làm đến phi thường phẫn nộ, nhưng lại sợ hãi sau khi ra ngoài bị hạ hầu lực trả thù, bởi vậy, vậy cũng không dám nói cái gì, chuẩn bị đi tìm mặt khác tiến, vào đỉnh núi lộ tuyến. Nhưng nhưng vào lúc này, hạ hầu lực thế nhưng lại triệu hồi ra mặt khác một con cương giáp thuận yêu. Hai chiếc cương giáp thuần yêu ở cùng thời gian sử dụng xiềng xích đánh sâu vào cùng xiềng xích buộc chặt, dùng xiềng xích đem ở đây sở hữu Tân Sinh đều vòng ở cùng nhau. Ta nói rồi, ta yêu cầu ngăn trở các ngươi trong chốc lát, các ngươi có ai không sợ chết muốn qua đi đến cũng có thể, nhưng ta còn là khuyên các ngươi từ bỏ đi, miễn cho có sinh mệnh nguy hiểm a. Hạ Hầu lực nếu đồng ý cùng nhậm khiếu giao dịch, như vậy sự tình tự nhiên sẽ làm được thực quyết đoán, ở chính mình hai chiếc cương giáp thuần yêu xiềng xích dưới, này đó Tân Sinh đã hoàn toàn bị giam cầm ở chỗ này, một khi có ai muốn rời đi, liền sẽ lập tức bị cương giáp thuần yêu công kích. Ma Hạ Hầu lực liền có thể toàn tâm toàn ý kiểm chế Cố Thu Kiện, chẳng sợ bởi vì không có dị thú hỗ trợ, vô pháp chiến thắng hắn, nhưng kiểm chế hắn là hoàn toàn làm được đến. Đáng chết, đáng giận. Như vậy còn có như vậy đệ tiện người a. Bị giam cầm ở xiềng xích bên trong các tân sinh, sắc mặt đều phi thường phẫn nộ, nhưng Hạ Hầu lực thật sự quá cường, hơn nữa không nghĩ tới hai chỉ dị thú đều vì màu lam phẩm chất cương giáp tu yêu, bằng vào bọn họ dị thú, đừng nói là đánh bại, muốn đột phá đều làm không được, bởi vậy chỉ có thể đủ ở một bên hùng hùng hổ hổ. Ha ha, thực hảo, ta nhận tại Cố Đô Kiệt nhìn đến Hạ Hầu Lực là quyết tâm muốn giúp nhập thiếu, ngay cả che giấu mặt khác một con cương giáp thuận yêu đều triệu hoán ra tới, mà Cố Tu Kiệt trước mắt cũng chỉ có một con màu làm phẩm chất dị thú, một cái khác còn chỉ vì màu xanh lục phẩm chất, bởi vậy không có khả năng chiến thắng Hạ Hầu Lực, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ từ bỏ. Đến nỗi đoạn dịch, hắn giờ này khắc này lại không ở những người này bên trong, sờ tại nhìn đến Hạ Hầu Lực đột nhiên ra tay ngăn trở mọi người kia một khắc, đoạn dịch liền minh bạch hắn muốn làm gì, bởi vậy đoạn dịch lập tức liền làm ra quyết định, trực tiếp liền xông đi vào, theo sát nhập thiếu. Đoạn huynh liền như vậy một người đi lên, có thể hay không đá xệ ra chuyện? Cái này hạ hầu lực cùng nhậm khiếu cấu kết ở bên nhau, nghi độc chiếm đỉnh núi sở hữu tiến hóa tài nguyên, nếu là chọc giận nhậm khiếu, ta sợ hắn sẽ ra chuyện nha." Lý Tuấn hướng về phía bên cạnh Hàn Lập Hiên, Mạc Lăng Huyên nói: Haha, ha, yên tâm đi, ai xảy ra chuyện, đoạn dịch đều sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng hắn dám ở trước tiên theo sau, liền nhất định là có biện pháp, ta nhưng thật ra cảm thấy nhậm khiếu sẽ có hại." Mạc Lăng Huyên hơi hơi mỉm cười, nói: "Ta đồng ý ngươi quan điểm, xem ra người nào đó muốn ta hường." Hàn Lập Hiên cũng là chút nào không lo lắng đoàn dịch, bình nói: "Nhưng mà Lý Tuấn lại một chút mơ mịt, liền tính đoàn dịch thực lực lại lợi hại, có thể lợi hại đến quá đã đạt tới bạch ngân cấp nhập khiếu. Bất quá hiện giờ bị giam cầm ở chỗ này, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi lên, chỉ có thể đủ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đoạn dịch không có việc gì. Ta nói cái kia Tiêu Hạ Hầu Lực, ngươi vừa rồi hẳn là nhìn đến có một cái trộm tiến vào đi, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ kế hoạch thất bại. Hàn Lập hiên hướng về phía Hạ Hầu Lực, nói: "Cái gì? Thật đúng là có người đi vào. Thật là quá lớn mật dám cùng bạch ngân cấp tu vi nhậm khiếu đoạt tài nguyên, đi vào người này thật không biết là xuẩn, vẫn là lá gan đại." Ở nghe được Hàn Lập Yên lời này lúc sau, ở đây còn lại tân sinh, tức Hắc Ca Kinh, sôi nổi nghị luận lên. Chương 211 một kích bị thương nặng. Ha ha, ta tự nhiên là thấy được, bất quá tên kia cũng liền gần chỉ là đồng cấp 4 sao mà thôi, không an phận thủ mình ở sân núi chỗ sưu tầm hi hi hữu tài nguyên, lại mạnh mẽ tiến vào đỉnh núi nghĩ cùng Nhậm Khiếu tranh đoạn, chỉ sợ sẽ bị Nhậm Khiếu thu thập thực phẩm ngươi nếu là hắn bằng hữu, liền chạy nhanh thông chi hắn xuất hiện đi, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Hạ Hầu lực tự nhiên là nhìn đến lúc trước đoạn dịch cũng theo đi lên, nhưng chú ý tới đoạn dịch tu vi quá thấp, bất quá chính là đồng cấp 4 sao, liền tính tiến vào lại có thể như thế nào, bởi vậy hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Hảo đi, nếu các ngươi như thế tự tin, vậy khi ta chưa nói Hàn Lập Hiên khẽ cười cười, liền không hề mở miệng. Các ngươi chẳng lẽ thật sự không lo lắng sao? Nghe hạ hầu lực khẩu khí, ta là thật sự thực lo lắng đoạn dịch a. Lý Tuấn nhìn đến Hàn Lập Hiên thế, nhưng còn ở khiêu khích hạ hầu lực, càng thêm bất an. Yên tâm đi, đoạn dịch tên kia không có khả năng xảy ra chuyện, chúng ta lặng lặng chờ đợi hắn đi. Mạc Lăng Huyên cùng Hàn Lập Hiên cũng chưa từng có nhiều giải thích, bình tĩnh ngồi ở một bên trên tảng đá. Hai người bọn họ đều phi thường rõ ràng đoạn dịch trong tay còn có cỡ nào cường đại một chương vương bài, chỉ cần kia vương bài một phát động, ở đây tất cả mọi người không có khả năng sẽ là đoạn dịch đối thủ, cái này nhậm khiếu dám lựa chọn chiếm đỉnh núi tài nguyên. Vô dị là xúc động đoạn dịch điểm mấu chốt, khẳng định là sẽ bị đoạn dịch thu thập thực thảm. Không rõ nha. Lý Tuấn Như cũng là không hiểu ra sao, hơi hơi thở dài. Lúc này đỉnh núi chung, Nhậm Khiếu vẻ mặt vui sướng bước chậm ở chỗ này, thật sâu hút một ngụm nơi này không khí, cảm thấy rất là thoải mái. Ta thật là quá thiên tài, ha ha ha, nơi này hi hữu tài nguyên thật đúng là rất nhiều rất nhiều, đến lúc đó tùy ý phân cho hạ hầu lực hai thành tài hữu, dù sao cái kia tên ngốc to còn cũng không rõ ràng lắm cái này đỉnh núi rốt cuộc có cái gì thứ tốt, ta phân cho hắn hai cách nói sẵn có không chừng còn sẽ nhiên hắn thực cảm động, ha, ha, ha mà này dư lại liền đều là của ta. Chẳng sợ không, có tiềm lực tinh thạch, này bút mua bán ta cũng là kiếm lớn." Nhậm Khiếu đầy mặt tươi cười, một bên nhắm hại, một bên siu tầm hi hiu tài nguyên. "Ân, phía trước cái kia đồ vật, là tiềm lực tinh thạch." Nhậm Khiếu vốn định trước một đường cấp đoạt tài nguyên, thuận tiện nhìn xem có hay không tiềm lực tinh thạch tồn tại, nhưng không nghĩ tới mới vừa đi không bao xa, liền phát hiện phía trước cách đó không xa trên thạch đài, có một khối tản ra nhàn nhạt làm quang trong suốt thủy tinh, thả linh lực dao động tương đương cường đại. "Quá tốt rồi, lúc này mới phát tài lạc. Không chỉ có tiềm lực tinh thạch được đến, còn có thể đủ đạt được nhiều như vậy hi hiu tài nguyên, quá bừng lạm." Nhậm Khiếu giống như là nổi điên liếc mắt một cái, một bên nhắm mại, một bên kích động chạy vội qua đi, thậm chí đều không có chạy ổn thiếu chút nữa thế ngã một cái. Nhưng mà Nhậm Khiếu hoàn toàn không biết, lúc này ở hắn sau lưng, còn có một người một xạ ở bay nhanh nhằm phía hắn. Cấp đông lạnh ánh sáng. Đương nhiên, băng phách độc xạ bay lên không nhảy lên lên, trực tiếp hướng về phía Nhậm Khiếu bắn ra một đạo màu lam ánh sáng. Ân, thật đúng là không sợ chết, cũng dám ngăn trở lão tử lấy tiềm lực tinh thạch, ta hôm nay nếu không hảo hảo giáo người, ta liền không họ ngọn lửa ra. Nhậm Khiếu làm cấp linh sư Phản ứng tự nhiên cũng là cực nhanh, nhận thấy được có người đánh lén chính mình, trước tiên khiến cho mãnh liệt lang phản kích. Và anh, ngọn lửa phun ra cùng cấp đông lạnh ánh sáng ở giữa không trung đối chạm và ở cùng nhau, cho nhau triệt tiêu rớt. Nhiều như vậy tài nguyên, ngươi một người độc chiếm, ăn uống cũng thật đại à, chẳng lẽ sẽ không sợ chống được. Đoàn Dịch bình tĩnh từ nhậm khiếu phía sau đã đi tới, ngữ khí thông giọng nói, "Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên Lai like là ngươi cái này à, ta nói ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi, ngươi một cái đồng tra bốn sao linh tạm sư cũng lại đây cùng ta tranh đoạt. Ta xem ở về sau có thể là đồng học phấn thượng, ta tha cho ngươi mất tử, chạy nhanh đi đi." Nhậm Khiếu ở nhìn đến chính mình màu lam phẩm chất mãnh liệt lang công kích, bị triệt tiêu rớt, còn tưởng rằng lại đây là cố tu kiệt, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng là Đoạn Dịch, không cấm đem nhậm Khiếu chọc cười. "Muốn ta đi? Ngượng ngùng ta hôm nay còn liền không đi rồi." Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng nói, "Không chỉ có như thế, cái này đỉnh núi sở hữu hi hữu tài nguyên, bao gồm cái kia tiềm lực tinh thành, đều đem sẽ là của ta." Phụt. Nghe được Đoạn Dịch lời này, Nhậm Khiếu đương trường nhịn không được phá lên cười. "Thật sự không biết là ai cho ngươi dũng à, chỉ bằng ngươi này ít gọi tu vi." Giáng ở ta Bạch Ngân cấp linh tạp sư trước mặt làm cản, vừa rồi ta mãnh liệt lang đều còn không có dùng ra tam thành lực lượng, chờ hạ ta làm nó toàn lực công kích, chỉ bằng ngươi này chỉ bằng phách độc xà, chỉ sợ nhất chiêu đều tiếp không được đúng rồi đúng rồi, ngươi này chỉ bằng phách độc xà bất quá chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, thậm chí đều không cần ta mãnh liệt lang ra tay, ta còn thừa này chỉ. Màu xanh lục phẩm chất dị thú, liền có thể nhẹ nhàng đánh bạn ngươi. Nhậm Khiếu tiếng nói vừa dứt, bên cạnh mặt khắc một con toàn thân tản ra lục quang lang tộc thú, hướng về phía đoạn dịch chém qua đi. Ở Nhậm Khiếu xem ra, đoạn dịch thật là có yếu, một con màu xanh lục phẩm chất băng phách độc xạ, còn không đến mức làm mãnh liệt lang ra tay, khiến cho chính mình mặt khác Huyền Phong Lang dạy hắn là người. Nay chỉ Huyền Phong Lang kỳ thật mới là Nhậm Khiếu nhất yêu thích một con dị thú, thuộc về cơn lốc lang hi hiu biến chủng, rất là cường đại, một khi dùng tiềm lực tinh thạch tiến hóa sau, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Dị thú tên, Huyền Phong Lang dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thuộc tính, dã thú phong, thú lực, cán, phong thuật, thú thái, khỏe mạnh lộ tuyến, hai điều. một con Huyền Lang cũng xứng cùng ta băng phách độc xà giáo thủ, vừa rồi ngươi theo như lời nói, ta còn nguyên cổ cho ngươi, đánh bại ngươi uyên phong lang, ta chỉ cần nhất triêu. Băng phách độc xà, động băng thuật. Nhìn đến gần chỉ là uyên phong lang xuống tới, băng phách độc xà chút nào liền không có hoàn loạn, nhàn nhạt học ra một đạo cường đại băng thuộc tính hơi thở. Bá! Mới vừa một tới gần băng phách độc xà uyên phong lang, lập tức đã bị đông lại thành khắp băng. Ngay sau đó băng phách độc xà thô tráng đuôi giáng dùng sức hùng, thương mê. Sao có thể kệ hắn một con màu xanh lục phẩm chất băng phách độc xà, thế nhưng có thể một cái nháy mắt hạ gục ta Huyền Phong Lang. Nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này, Nhậm Kiếu đầy mặt khó có thể tin. "Hảo a, xem ra là ta nghiêm trọng xem nhẹ ngươi, ngươi này chỉ băng phách độc xà cũng là biến dị đi, hơi thở tựa hồ đạt tới màu lam phẩm chất, bất quá chung quy chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú mà thôi, cũng dám trọng thương ta dị thú, ta hôm nay muốn ngươi đem ngươi này chỉ băng phách độc xà lột ra rút gân, đi tìm chết đi." Nhậm Kiếu trăm triệu không nghĩ tới chính mình một cái sơ sẩy, thế nhưng sẽ làm nhất Phong bị thương nặng. Hiện tại phi thường phát nộ, chẳng sợ vi phạm học viện Diễm Hoàng quy định, hôm nay cũng muốn giết này chỉ bằng phách độc xả. Hùng hổ hiện tại là ở bí cảnh bên trong, nói không chừng sẽ không bị người phát hiện, bởi vậy nhậm thiếu cũng bắt đầu không kiêng nể gì lên. Chương 212 gió xoáy phát động, Mãng Liệt Lang, lửa cháy số phong. Giống. Mãng Liệt Lang thân thể tức khắc liền bốc cháy lên đại lượng lửa, lửa, hùng hổ hướng về phía băng phách độc xả vọt qua đi. Tuy rằng hỏa hệ đối mặt băng hệ, thủy hệ chờ thú khả năng sẽ có kém, nhưng đừng quên ta Mãng Liệt chính là màu phẩm chất thú, liền loại trình độ này hệ, chỉ biết nháy mắt bị ta Mãng Liệt Lang hừng hừng ngọn lửa hóa tan. Nhậm Khiếu cười lạnh nói: "Phải không? Người liền như vậy xác định." Băng Phách Độc Sả, sử dụng cấp đông lạnh ánh sáng. Băng Phách Độc Sả toàn thân bộ phát ra một cổ phi thường cường đại băng thuộc tính năng lượng, trong miệng ngưng tụ một đạo uy lực cường đại màu lam ánh sáng trực tiếp vành hướng về phía Mãnh Liệt Lang. "Oanh!" Mãnh Liệt Lang bị này đạo cấp đông lạnh ánh sáng trực tiếp mấy trùng, bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở một bên trên vách tường, nếu không phải bởi vì ở phát động lửa cháy xung phong khi, thân thể phần ngoài đầu ngọn lửa quan quanh, chỉ sợ trước ở đã biến thành khắp băng. Nhậm thấy vậy đồng tử chấn động, hoàn toàn trợn mắt. Nguyên bản cho rằng có ngọn lửa cuốn quanh tại thân thể phân ngoài, này chỉ băng phách độc xà bất luận cái gì băng thuộc tính kỹ năng đều không thể sẽ hiệu quả, mà mãnh liệt lang liền có thể lợi dụng lửa cháy xung phong cao tốc di động, trực tiếp đi vào băng phách độc xà trước mặt, sau đó một kích mãnh liệt lang chảo, trực tiếp nháy mắt hạ gục băng phách độc xà. Nhưng không nghĩ tới băng phách độc xà cấp đông lạnh ánh sáng, thế nhưng trực tiếp phá giải lửa cháy xung phong, không chỉ có như thế, mãnh liệt lang lúc này cũng bị thương, thân thể bộ vị xuất hiện băng sương, hơi thở suy yếu rất nhiều rất nhiều. Mặt khác một bên, học viện Diễm Hoàng văn phòng trung, chợ, chợ, chợ, chúng ta quả nhiên vẫn là coi thường cái này đoạn dịch thực lực a. Không nghĩ tới hắn này chỉ bằng phách độc xả thế nhưng sẽ cường đến loại tình trạng này, không chỉ có một kích nháy mắt hạ gục Huyền Phong Lang, ngay cả Mãnh Liệt Lang cũng không phải này đối thủ, thật không biết cái này đoạn dịch như thế nào làm được quá kỳ quái, rõ ràng nhậm khiếu Mãnh Liệt Lang vì màu lam phẩm chất, hơn nữa bản nhân cũng là bạc trắng một tinh linh tạp sư, mà cái này đoạn dịch bất quá, chính là đồng theo 4 sao, băng phách độc xà cũng chỉ là màu xanh lục phẩm chất, như thế nào liền sẽ như thế lợi hại, chẳng lẽ là một ít mặt khác thủ đoạn tăng phúc, chẳng lẽ là vừa mới cái kia tiêm lực tinh thạch khởi đến tác dụng? Sẽ không, sẽ không, tiêm lực tinh thạch sẽ chỉ ở thú tiến hóa khi có hiệu lực. Hiện tại cung cấp trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, ta xem hẳn là đoạn dịch này chỉ bằng phế độc xà bản thân liền có vấn đề đáng tiếc a, chúng ta không có cách nào đi hiện trường quan sát, bằng không nhưng thật ra có thể thông qua mới nhất một thế hệ tra xét vòng tay, trực tiếp chuẩn bị cha xét gian này chỉ bằng phế độc xà chuẩn xác sức chiến đấu ở đây một chúng lão sư, đều phi thường nghi hoặc, hoàn toàn không. Hiểu được đoạn dịch này chỉ bằng phế độc xà, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà cái này mới nhất một thế hệ cha xét vòng tay, cũng là trong khoảng thời gian này vừa mới nghiên cứu ra tới một cái sản vật, so với phía trước cha xét vòng tay muốn nhiều ra một cái công năng Đó chính là có thể chuẩn xác tra ra mỗi chỉ dị thú sức chiến đấu, căn cư sức chiến đấu cao thấp tới phân biệt ra mỗi chỉ dị thú cụ thể cường độ. Cứ như vậy cùng phẩm chất dưới tình huống, linh tạp sư liền không cần đi thông qua hơi thở phán đoán dị thú cường độ, có cái này mới nhất một thế hệ tra xét vòng tay, liền có thể nhẹ nhàng biết được dị thú cụ thể cường độ, phi thường phương tiện. Lao Thẩm A, chờ ngươi cái này đoạn dịch từ bí cảnh trung ra tới, ngươi cần phải hảo hảo tra xét một chút kia chỉ băng phách độc xà cụ thể cường độ." Một cái lão sư nhìn về phía Thẩm Nạo nói. Nhưng mà lúc này Thẩm Nạo hoàn toàn trầm mặc, chỉ là hơi, hơi gật, gật đầu. Ở Thẩm Nạo tâm lý Hiện tại đều đã ở lấy máu, nguyên bản đoạn dịch được đến một cái tiềm lực tinh thạch cũng đã thực không thể tưởng tượng, hiện giờ ở hắn phụ trách thứ 5 châu bí cảnh trùng, thế nhưng lại xuất hiện một cái tiềm lực tinh thạch, hơn nữa thoạt nhìn xa xa so đoạn dịch phía trước được đến còn muốn hảo. Nay liền làm Thẩm Nạo phi thường khó chịu, như thế nào chính mình liền như vậy xui xẻo, một cái đều không có phát hiện. Hơn nữa cái này ngọn núi hi hữu tài nguyên như thế nào sẽ như thế nhiều, tưởng tượng đến toàn bộ đều phải bị cướp đoạt sạch sẽ, Thẩm Nạo liền càng thêm khó chịu, mặc kệ như thế nào, lần này tân sinh khảo lúc sau, cái này thứ 5 châu bí cảnh đều phải nguyên khí đại lương. Ở đây lão sư nhìn đến Thẩm Nạo cái này biểu tình, cũng đều là phi thường lý giải, đều là vẻ mặt đồng tình. Tới với nhậm thiếu cùng hạ hầu lực liên thủ, nghi muốn độc chiếm sở hữu tài nguyên sự tình, cái này ở đây lão sư đều không có sinh khí, bởi vì đây đều là bình thường, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, dùng thủ đoạn đi tranh đoạt hi hữu tài nguyên hợp tình hợp lý, dị vãng cũng là có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên bọn họ đều không thế nào để ý, chỉ là để ý cuối cùng này, đó hi hữu tài nguyên đến tột cùng sẽ hoa lạc nhà ai. Đỉnh núi. Ha ha, này chỉ bằng phách độc thật đúng là chính là làm ta lau mắt mà nhìn ở nhìn đến mãnh liệt lang bị phách độc xạ hênh bay lúc sau. Nhậm Kiếu liền minh mạch, trước mắt đoạn dịch này chỉ bằng phế độc xà rất có cổ quái, tuyệt đối không có khả năng sẽ là tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhất định là biến dị trở thành màu lam phẩm chất. Bởi vậy Nhậm Kiếu vì bảo đảm này đó hi hữu tài nguyên, tiềm lực tinh thạch không bị cướp đoạt đi, quyết định muốn lộ ra chính mình cường đại nhất át chủ bài. Bất quá, người ta tu vi chênh lệnh vẫn là quá lớn, chỉ dựa vào dị thú cường đại, vẫn như cũ vẫn là vô dụng, khiến cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính thực lực. Hoàn cảnh linh tạp dung nha mặt đất. Phát động. Nhậm Kiếu tiếng nói vừa dứt, trong tay lập tức hiện ra một chương linh tạp Cùng với một đạo lam quang biến mất, chúng quanh mặt đất bắt đầu chấn động lên, từng đạo cái khe bắt đầu xuất hiện, đại lượng dung nham từ cái khe chạy xối ra tới, độ ấm cũng đang không ngừng bay lên. Linh tạm chủ loại, hoàn cảnh linh tạp. linh tạm phong cấp, màu xanh lục phong ấn hoàn cảnh, dung nham mã hoàn cảnh thuộc tính, hỏa hệ hoàn cảnh giới thiệu, phong ấn một bộ phận cực nhiệt nơi dung nham mã, phát động lúc sau, có thể đem nơi sân chuyển vị dung nham mã, có thể phối hợp hỏa hệ dị thú, thi triển dung nham đánh sâu vào. mặt đất cùng có chính là giống nhau, đều là màu xanh lục phong chất. Vừa làm ta thử xem xem. Tị thế giới tấm cạc lực lượng, ở nhìn đến nhậm thiếu thi triển hoàn cảnh linh tạp lúc sau, Đoạn Dịch nguyên bản nghĩ vội vàng phát động trọng lực từ trường đi áp chế nhậm thiếu. Nhưng ở nhìn đến này trương hoàn cảnh linh tạp, gần chỉ là màu xanh lục phẩm chất thời điểm, Đoạn Dịch liền nghị thí nghiệm một chút, từ dị thế giới tấm cạc lực lượng trùng, đạt được kia trương gió xoáy kỹ năng linh tạp phi lực. Theo sau Đoạn Dịch tay phải bay nhanh rồi hướng mang ở bên hông tập bao, tập bao thượng phòng ứng bởi vì Đoạn Dịch vào, lập tức liền giải trừ, một trương gió xoáy kỹ năng linh tạm xuất hiện ở Đoạn Dịch trong tay. Gió xoáy, phát động, phá hư dung nham mặt đất. Đoạn dịch trong lòng mặc niệm một chút, trong tay gió xoáy kỹ năng linh tạm, lập tức biến thành một đạo lang quang. Nguyên bản vạn giảm trời quang thời tiết, lập tức cảm trầm xuống dưới, bắt đầu vang lên quần quần lôi đình tiếng động, đồng thời không biết vì sao bắt đầu cuồn phong gào thét, thế nhưng hình thành một cái thật lớn gió lốc, ở gió lốc bên trong còn kèm theo mấy đạo kia chớp. Chương 213 thảm bại. Tình huống như thế nào? Nhìn đến bỗng nhiên kịch biến hoàn cảnh, nhậm thiếu vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng mà đương nhậm thiếu vừa muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên chính mình đã phát động dung nha mặt đất, thế nhưng tự động khôi phục thành linh tạm bị hút vào tới rồi gió lốc bên trong, nháy mắt dập nát, sao có thể Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nhậm Khiếu khó có thể tin hô lớn. Ha ha, ta làm cái gì cần thiết báo cho cùng ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ở ta trước mặt, hết thể hoàn cảnh linh tạp hết thể không có hiệu quả. Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, nói, tuy rằng Đoạn Dịch lúc này thập phần bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm cũng là phi thường chấn động, rốt cuộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gió xoáy phát động ý lực, lại không thể bị Nhậm Khiếu phát hiện, bởi vậy biểu hiện rất là thong dong bình tĩnh. Đến nỗi gió xoáy linh tạp, bởi vì 24 giờ làm lạnh thời gian, ở phá hủy dung nham mặt đất lúc sau, liền biến thành một đạo lang quang, bay trở về Đoạn Dịch tạp bao chúng. Trạng qua lúc này gió xoáy hoàn cảnh linh tạp, đã biến thành màu xám, đại biểu cho đang ở làm lạnh. A, đáng giận. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Tuy rằng này chương hoàn cảnh linh tạp chẳng qua là màu xanh lục phẩm chất, nhưng nhậm khiếu phát động này chương hoàn cảnh linh tạp mục đích, chủ yếu là vì trước tăng phúc chính mình mãnh liệt lang hòa thuộc tính kỹ năng nguy lực, đồng thời phối hợp chính mình mặt khác một chương kỹ năng linh tạp sử dụng. Này trương kỹ năng linh tạp đó là nhậm khiếu lớn nhất gát chủ bài, là một chương màu lam phẩm chất kỹ năng linh tạm. Tại đây trường kỹ năng linh tập ở dung nham mặt đất chờ hỏa thuộc tính hoàn cảnh linh tập hạ, uy lực sẽ càng thêm cường đại, nhậm khiếu chính là tưởng ở cái này thời khắc bấu chốt, có thể xoay chuyển thế cục. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kỹ này có thể linh tạp còn không có tới kịp thi triển, chính mình dung nham mặt đất liền không biết ra sao nguyên nhân rạn nứt, này liền làm nhậm khiếu vô cùng phẫn nộ. Ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống, nhậm khiếu cũng bất chấp cái gì quy tắc bất quy tắc, không mang tất cả chỉ uy mãnh liệt nhằm phía dịch. Đồng thời trong tay chính mình cũng hiện ra mà một chương linh tập, này chương linh biến thành một phen màu đỏ trường kiếm, bay thẳng đến đoạn dịch huy chém qua đi. Nhưng mà đoạn dịch vẫn là như cũ bình tĩnh. Trong trong chờ đợi nhậm khiếu khởi xướng công kích, đỉnh núi lối vào. Hạ Hầu lực như cũ còn ngăn trở ở trước mặt mọi người, hai chị cương giáp thuần yêu cũng là hùng hổ nhìn, làm những cái đó tầm thường tần sinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ầm vang. Giống. Tuy rằng bọn họ ở đỉnh núi lối vào, không có cách nào đi vào, nhưng trên đỉnh núi chiến đấu thanh thế cực kỳ mãnh liệt, loan phóang làm cho bọn họ nơi này đều cảm nhận được một chút chấn động, đặc biệt là vừa rồi kia cuồng phong gào thét quẩn quện lôi đình trường hợp, làm cho bọn họ càng là khiếp sợ. Vừa rồi kia đáng sợ gió lốc nhất định là khiếu làm ra tới, loạn dịch đồng học sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Lý Tuấn rất là lo lắng nói: "Tiên tâm đi, Đoạn Dịch cũng sẽ không xẻ ra chuyện, ngươi xem đều quá mức thời gian dài như vậy, nếu bị thua, đã sớm ra tới." Mạc Lăng Viên cùng Hàn Lập Hiên như cũng rất là bình tĩnh. Tuy rằng không rõ ràng lắm vừa rồi cái kia gió lốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng trọng lực từ trường ý lực, Đoạn Dịch tuyệt đối sẽ không thua. Đoạn Dịch: "Ha ha, sẽ không chính là vừa rồi cái kia trộm lưu đi lên ra hoàn đi, nghe nói chỉ có đồng tao 4 sao, thật là tìm chết nhà, ta xem nhất định là nhậm khiếu thủ hạ Lưu Tỉnh." bằng không đã sớm bị nháy mắt hạ gục không sai, một cái không biết lượng sức ra hỏa mà thôi, này vừa rồi cái kia gió lốc ý lực, chỉ sợ đoạn dịch đã sớm đã thua, hiện tại không chừng ở nơi nào khắp tứ tít, không dám xuống dưới. Ha ha ha. Bị siêng xích giam cầm một ít tân sinh, bởi vì không thể gặp gần chỉ có đồng tao 4 sao đoạn dịch làm nổi bật, lúc này đều dùng một loại phi thường toàn ngự khi nói: Các ngươi cũng thật là khôi hài, nhân ra có bản lĩnh tiến vào tìm nhậm khiếu một mình đấu, liền tính thua cũng là quan vinh, các ngươi những người này có cái gì tư cách ở sau lưng tầm mắng? Hàn Lập Yên nhịn không được phản bác nói: Ngươi nói cái gì? Chúng ta là không dám đi vào. Chúng ta đó là có tự mình hiểu lấy, loại này mất mặt xấu hổ sự tỉnh căn bản khinh thường đi làm mà thôi. ngươi nhìn xem cái kia cố tu kiệt không phải cũng là giống nhau, không giống, cái kia đoạn dịch, biết rõ không, có khả năng làm được, lại cố tình muốn đi lên, này không phải thuần là cái gì. Nói nữa, ngươi một cái đồng tra tam tinh phế vật, có tư cách nói chúng ta. Thật là quá khôi hại ở đây một ít tính tình không tốt tân sinh, lập tức đứng lên, chỉ vào Hàn Lập Hiên nói: "Vì ngươi nhắc an, lão tử liền tính là đồng tra tam tinh, cũng so các ngươi có loại." Hàn Lập Hiên rất là vô ngữ nói: "Ngươi đây là cái gì thái độ, ta xem ngươi là tìm đánh." Ta đồng thao năm sao linh tập sư, đánh bại ngươi quả thực không cần quá đơn giản. Một ánh mắt cực kỳ bất thiện tân sinh, hướng tới Hàn Lập Hiên đã đi tới. Đủ rồi, các ngươi còn không chế mất mà sao, đều bị vây ở chỗ này còn không được an bình. Cố Tu Kiệt Tử vừa rồi bắt đầu, sắc mặt chính là xanh mét, bởi vì bị nhậm thiếu cùng hạ hầu lực bảy một đạo, nội tâm cực kỳ khó chịu, hiện giờ người trùng quanh còn đại xảo lên, làm hắn càng thêm không thoải mái. Hừ, chúng ta khắc khẩu ngại đến ngươi chuyện gì? Có bản lĩnh lẫy sát đi lên nha, mặt ngươi vẫn là bạch ngân cấp linh Tạp sư, thật mất mặt. Chính là Nếu ngươi vừa rồi ra tay công kích, nói không chừng chúng ta hiện tại còn có thể sấn loạn đi lên, đều tại ngươi. Nguyên bản đại gia đầu mâu đều còn chỉ hướng Hàn Lập Hiên, nhưng liền bởi vì Cố Tu Kiệt lời này, làm đại gia nháy mắt liền quay lại công kích mục tiêu. Ta không ra tay, đó là ta có chính mình bản văn, bất quá nghe các ngươi lời này khẩu khí, là nghị đối ta ra tay, kia hảo nha, ta tùy thời phục bồi." Cố Tu Kiệt tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hài cốt ma thú tức khắc liền rít gào một tiếng, đem ở đây này đó tân sinh đều trấn trụ. Nguyên bản còn khí thế kiêu ngạo mấy cái tân sinh, lập tức liền sợ hãi, xôi nổi ngậm miệng lại. Tuy rằng đối Cố Tu Kiệt vừa rồi không ra tay công kích hành động rất là khó chịu, nhưng cái này Cố Tu Kiệt thực lực thật sự rất mạnh, nếu hiện tại đối bọn họ ra tay, như vậy thân phận nhãn tất nhiên sẽ bị hắn mất đi, đến lúc đó không chỉ có tài nguyên không bắt được, còn phải rời khỏi học viện Diễm Hoàng. Bởi vậy trong nháy mắt đại gia liền đều cất miệng, chỉ là ở trong lòng âm thầm mắng này đó Bạch Ngân cấp tân sinh. Mà bọn họ phát sinh này hết thể sự tình, Hạ Hầu lực tắt một chút đều không thèm để ý, dù sao hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn cũng đã được đến, liền tính bọn họ muốn đấu tranh nội bộ, cũng cùng Hạ Hầu lực không có chút nào quan hệ. Liên nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ đỉnh núi truyền đến. Mọi người tầm mắt lập tức nhìn qua đi, chỉ thấy Nhậm Khiếu mặt xám mày cho từ đỉnh núi đi xuống tới, toàn thân linh lực cực kỳ loãng, bên cạnh dị thú cũng đã không có, tựa hồ đã chịu rất nghiêm trọng bị thương. Hạ Hầu lực thấy vậy tức khắc cả kinh, vội vàng hỏi: "Ngươi, ngươi như vậy sẽ như vậy?" Ha ha, không có gì hào thuyết, cái kia đoạn dịch thực lực quá cường, ta không bằng hắn, ta tự nhận xui xẻo. Nhậm Khiếu mặt xám như cho tàn, nói đơn giản vài câu lúc sau, liền lo chính mình đi xuống sơn. 4. Chương 214 uy hiếp. Bạch ngân cấp linh tạp sư, bị một cái đồng 4 sao linh tạp sư đánh bại. Sao có thể Hạ Hầu Lực nghe vậy tức khắc cả kinh, do dự sau một lát, cũng đi theo Nhậm Khiếu rời đi. Dù sao mặc kệ Nhậm Khiếu có hay không bắt được cái gì tiềm lực tinh thạch, hạ hầu lực nhiệm vụ đều đã hoàn thành, bởi vậy cũng liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này, thừa dịp khảo hạch thời gian sắp kết thúc, chi bằng qua đi hỏi một chút Nhậm Khiếu, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, như thế nào Nhậm Khiếu sẽ thua? Còn có cái kia đoạn dịch hiện tại ở nơi nào a? Nghe được Nhậm lời này, cùng với nhìn đến hắn mặt xám mày cho rời đi, ở đây một chúng tân sinh căn bản không thể tin. Đi, chúng ta đi đỉnh núi nhìn xem liền biết là chuyện như thế nào. Dù sao ngăn trở chúng ta hạ hầu lực đều đã rời đi không tội, nếu cái kia đoạn dịch thật là có bản lĩnh đánh bại Nhậm Kiếu, kia nói vậy hiện tại cũng đã trạng thái không tốt, chúng ta hiện tại đi lên nói không chừng có thể nhặt của hời. Ha ha, đi đi đi, ở đây hơn 20 danh tân sinh, lúc này đều hướng tới đỉnh núi chạy như điên đi qua. Bọn người kia quá đê tiện, vừa rồi còn nói đoạn huynh không có khả năng thắng quá Nhậm Kiếu, hiện tại lại nghĩ sấn đoạn dịch vừa mới đại chiến xong một hồi, nghĩ đi lên chưa cắt hi hữu tài nguyên. Chúng ta cũng đi lên nhìn xem đi, nói không chừng có thể giúp được đoạn huynh. Lý Tuấn rất là tức giận nói. Sắp thật thật quá đáng, chúng ta chạy nhanh đi lên. Hàn Lập Yên cùng Mạc Lang Huyền cũng là đối này, đó tân sinh hành vi cảm thấy chớ chẽn, lúc này cũng bay nhanh nhằm phía đỉnh núi. Ở đỉnh núi lôi vào, hiện tại chỉ còn lại có cô Tu Kiệt một người. Đoạn Dịch, đồng dao 4 sao đánh bại Bạch nâng cấp. Có điểm ý tư a, xem ra lúc trước là ta nhìn lầm. Cố Tu Kiệt hơi hơi chầm tư một lát, ngay sau đó bước đi hướng về phía đỉnh núi. Vài phút qua đi, một chúng tân sinh đều đã đi tới đỉnh núi, nhưng đáng tiếp chúng quanh đều là trống rỗng, cơ hồ không có nhìn đến cái gì hi hiu tài nguyên. Cái gì đều không có. Kia không thành đều bị Đoạn Dịch giá kia đều cầm. Này không khỏi cũng quá nhanh đi, ở đây một chúng tân sinh lập tức khắp nơi tìm kiếm lên, quả nhiên ở một cái đại thụ bên thấy được đoạn, đoạn dịch, lúc này đoạn dịch chính không lưng ngắt lấy một gốc cây tản ra màu xanh lục quang mang linh hảo, thoạt nhìn cũng phi thường hi hữu bộ dáng. Mà đoạn dịch lúc này trạng thái phi thường hảo, cũng không giống vừa mới đại chiến quá một hồi bộ dáng, như cũng là sinh long hoạt hổ, làm ở đây một chúng tân sinh, tức khắc càng thêm ham mang, đồng thời trong lòng cũng phi thường khó chịu. Nguyên bản phía trước còn lời thề son sắt nói đoạn dịch không có khả năng là nhậm khiếu đối thủ, nhưng kết quả đoạn dịch không chỉ có đem nhậm khiếu đánh bại, còn thuận tiện đem đỉnh núi cho nên hi hữu tài nguyên cầm đi. Làm ở đây một chúng tân sinh đều rất khó tiếp thu. Đoạn Dịch đồng học, lúc trước tiến vào đến cái này thần bí cái khe thời điểm, Cố Tu Kiệt chính là có nói qua là ai gặp thì có phần, ngươi một người toàn bộ đều cầm đi, có điểm không quá thích hợp đi." Một cái sắc mặt cực kỳ khó chịu thanh niên hướng về phía Đoạn Dịch nói. "Chính là, nơi này nhiều như vậy hi hiu tài nguyên, ngươi khẳng định là dùng không xong, đến lúc đó cũng là lãng phí, vì cái gì không lấy ra tới chia đều một chút đâu? Nói nữa, chúng ta đều là đồng học sao, muốn chú trọng hỗ trợ lẫn nhau, có thể được biết cái này thần bí cái khe trùng có nhiều như vậy hi hiu tài nguyên, chúng ta mọi người đều là có một phần công lao." Hơn nữa cái tên Hạ Hầu Lực vẫn luôn đều ở đỉnh núi nhập khẩu ngăn trở chúng ta, ở nào đó ý nghĩa là chúng ta kiểm chế hắn, lúc này mới làm ngươi có đánh bại Nhậm Khiếu cơ hội cho nên, ta cảm thấy hiện tại vẫn là lấy ra tới triệt đều một chút đi, cùng lắm thì ngươi lên mặt đầu, giữ lại chúng ta ở triệt đều. Nhìn thấy có một người mở miệng lúc sau, còn lại Tân Sinh cũng đều nhịn không được nói. Mà Hàn Lập Yên, Mạc Lang Huyên cùng với Lý Tuấn ba người, ở nghe được này giúp Tân Sinh nói đều, đều là vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Nhận ra cực cực khổ khổ đánh bại Nhậm Khiếu, lấy đi nơi này hi hữu tài nguyên cũng là đương nhiên. Như thế nào hiện tại làm đến giống như đều là đoạn dịch sai, thật là ứng một câu ngạn ngữ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Bất quá liền ở bọn họ ba người chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Đoạn dịch lại vẻ mặt lạnh nhạt hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Cố Tu Kiệt nói ai gặp thì có phần, vậy các ngươi đi tìm hắn à, tìm ta làm gì? Nói nữa, cái này ngọn núi nhiều như vậy hi hữu tài nguyên các ngươi không đi tìm, vây đổ ở đỉnh núi tính chuyện gì xảy ra? Dựa theo các ngươi lời này ý tứ, là nghĩ ta lấy ra sở hữu hi hữu tài nguyên, sau đó cùng các ngươi đều. Đoạn dịch dùng lạnh ngữ khí, nói Nấp tử đều biết này, đỉnh núi mới có chân chính chân quý hi hữu tài nguyên, nói không chừng cái kia cái gì Tiềm Lực tinh thạch đã sớm bị ngươi cầm đi, ngươi đều đã được đến nhiều như vậy thứ tốt, dư lại khẳng định dùng không xong, như vậy cùng chúng ta chưa đều có gì không thể, ngươi có thể đánh bại Nhậm Khiếu Thuyết Minh, ngươi sức chiến đấu rất mạnh, chỉ cần ngươi hiện tại có thể đáp ứng cùng chúng ta chưa đều, chờ trở lại học viện Diễm Hoàng lúc sau, chúng ta định đem vây quanh ngươi." Một cái tân sinh ra mặt dày nói. "Vây quanh ta? Cái này nghe tới tựa hồ thực không tồi nha. Như vậy tưởng tượng có lẽ nhưng thật ra có thể đem dư lại cho các ngươi chưa đều, nhưng hiện tại có một vấn đề đoạn dịch giả ý tự hỏi một chút." Nói vấn đề chính là ta toàn bộ đều có thể dùng sông nhà liền tính không cần cũng có thể bán đi nơi nào còn sẽ coi dư lại nếu không như vậy đi, các người dùng nhiều tiền mua sắm đi xem ra đều là đồng học phân thượng ta tiện nghi điểm bán cho các ngươi như thế nào đều là đồng học sao, hỗ trợ lẫn nhau cũng là là không cần cùng ta khách khí đoạn dịch người ở chơi chúng ta sao thật khi chúng ta là ngấ tử dễ khi dễ còn nghĩ làm chúng ta tiêu tiền mua một ít tân sinh lập tức liền phản ứng lại đây chỉ vào đoạn dịch cái muối mắng trời các ngươ ta có sao các người muốn ta hi hữuu tài nguyên làm đồng học ta Tiễn nghi một chút bán cho các ngươi còn có sai, nhưng thật ra các ngươi bọn người kia, mặt dày vô sĩ duỗi tay đòi lấy, khi ta ngu xuẩn. Đoạn dịch ánh mắt dần dần sắc bén lên. Làm cản. ngươi thật cho rằng ngươi vô địch? Ta xem ngươi chính là đánh lén nhược kiểu, may mắn thắng lợi, thật cho rằng chính mình rất lợi hại, chúng ta ở đây hơn 20 cái đồng tao năm sao linh tạp sư, thực lực đều so ngươi cường, đồng loạt ra tay, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng thắng lợi sao? Đừng trách chúng ta không có nói tình ngươi, nếu như bị chúng ta đánh bại, trên người của ngươi tròn lên đồ vật nhưng đều sẽ bị cướp đi, thậm chí liền thân phận nhãn cũng là giống nhau sẽ bị nát, đến lúc đó không chỉ có đồ vật Một cái không được đến, còn sẽ rời đi học viện Diễm Hoàng." Thông minh điểm nói, liền chạy nhanh ngoan ngoãn giao ra đây đi. Ở đây một ít tính tình không tốt, chiếm tu vi so đoạn dịch lợi hại một chút tân sinh, khinh thường hướng về phía đoạn dịch nói. Đối mặt Bạch Ngân cấp tu vi linh tạp sư, bọn họ có lẽ không dám nói thêm cái gì, nhưng cái này đoạn dịch bất quá chính là đồng tao 4 sao, còn cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn mới đánh bại nhậm thiếu, mà bọn họ hiện tại người đông thế mạnh, tự nhiên không đem đoạn dịch xem ở trong mắt. Chương 215 uy hiếp sinh. "Ngã, cho nên các ngươi hiện tại là chuẩn bị muốn uy hiếp ta?" Đoạn dịch ánh mắt dần dần lạnh băng, nhìn quét một vòng này đó tân sinh. Lạnh lùng nói, "Sốn ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, chạy nhanh cốt xéo cho ta, ai dám nói nhiều một câu, đã có thể đừng trách ta không màng đồng học tình cảm. Người tìm chết." Một cái đồng tao năm sao tân sinh, lập tức bạo nộ rồi, chỉ huy chính mình dị thú nhào hướng đoạn dịch. Đoạn dịch không có chút nào hoàn loạn, trong tay lập tức hiện ra phá phong kiếm, hướng về phía kia chỉ dị thú dùng sức huy bộ tới. "Phá phong trảm." Một đạo màu xanh nhạt kiếm khí nháy mắt hình thành, kiếm khí bên trong gần chứa đại lượng lưỡi gió, cùng với từng trận cuồn ở thét, trực tiếp vênh kích này chỉ thú trên người. Nguyên bản còn hùng hổ thú, lập tức bị, bị thương nặng, ngã xuống vũng máu bên trong. Ta cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một lần, nếu ai dám lại huy uy hiếp ta, chính là cùng này chỉ dị thú giống nhau kết cục." Đoạn Dịch nâng lên phá phong kiếm, chỉ vào ở đây một chúng tân sinh, lạnh lùng nói. Đoạn Dịch bên cạnh băng phách độc xạ, cũng không hề giữ lại tản mát ra viễn siêu với màu xanh lục phẩm chất dị thú hơi thở, làm ở đây một chúng màu xanh lục phẩm chất dị thú đều sợ hãi lên. "Hảo, Hảo cường, này đoạn dịch trong tay vũ khí, tựa hồ là sơ cấp linh khí a. Quá cường." Rõ ràng mới cùng nhậm khiếu đại chiến quá một hồi, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ sức chiến đấu. "Quái vật, quái vật a." Ở đây một chúng tân sinh nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này, tức khắc liền trợn tròn mắt, không nói hai lời, mang theo dị thú xám xịt rời đi. Mà cái kia đối đoạn dịch ra tay đồng thao năm sao tân sinh, càng là cái thứ nhất chạy trốn, thậm chí cũng không dám đang xem đoạn dịch liếc mắt một cái. Ha ha ha, thật là không đem ta cười chết, thật là một đám đậu bị à, thế nhưng muốn cùng ngươi chia cắt tài nguyên, cái này hảo, không chỉ có đồ vật không bắt được, còn bị ngươi hung hăng nhục nhã một phen. Mạc Lăng Nguyên, Hàn Lập Yên lúc này đều nhịn không được phá lên cười. Lý Tuấn cũng hoàn toàn khiếp sợ. Mân Bản liền rất ngoại ý muốn vì sao đoạn dịch có thể đánh bại Nhậm Thiếu, nhưng hiện tại nhìn đến hắn kinh người thực lực lúc sau, hoàn toàn minh bạch, đó chính là cái này, đoạn dịch tận tàng rồi thực lực a. Hừ. Một đám không biết xấu hổ đồ vật, còn nghĩ cùng ta chia đều tài nguyên, không đem bọn họ một đám đều thu thập, đã là xem ở đồng học tỉnh tình Thượng, Nói cách khác, ta vừa rồi liền có thể làm này đó tân sinh, toàn bộ rời đi học viện giẫm hoàng đoạn dịch một bên hùng hùng hổ hổ nói, một bên thu hồi phá phong kiếm. Mà cố tu kiệt lúc này lại còn không có đi, nhìn chằm vào đoạn dịch, sắc mặt phi thường của quái. Như thế nào, chẳng lẽ cũng nghĩ cùng ta chia đều tài nguyên? Đoạn Dịch chú ý tới Cố Tu Kiệt vẫn luôn đang nhìn chính mình, nhà nhặt nói, "Cái này Cố Tu Kiệt thực lực, sẽ so nhợm thiếu muốn cười một chút, nhưng Đoạn Dịch cũng chút nào không thèm để ý, dù sao chỉ cần có trọng lực từ trường, những người này liền đều đối Đoạn Dịch cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp tở. Không không không, Hi Hữu Tài Nguyên từ xưa chính là năng giả đến chi, ta chẳng qua là ở cảm thán Đoạn Hư thực lực thật sự rất mạnh a. Hiện tại ta có điểm nhìn lầm, ở chỗ này cùng Đoạn Hư nói lời xin lỗi. Cố Tu Kiệt đạo không phải thực để ý này đó Hi Hữu Tài Nguyên, nghĩ có thể cùng Đoạn Dịch kết giao một phen. Tuy rằng Đoạn Dịch hiện giờ bất quá đồng theo bốn sao tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu chỉ sợ phi thường cường, ít nhất không thua gì cô tu Kiệt chính mình bởi vậy cái này bằng hưu cô tu Kiệt là cần thiết kết giao một chút. Nguyên Lai là muốn giao bằng H à hào thuyếto thuyết đoạn dịch nhìn thấy cô tu Kiệt không có nhớ thương hiữu thành Ng nguyên thái độ liền lập tức hòa hoan xuống dưới bất quá đoạn dịch đối cái này cô tu Kiệt thật đúng là rất có hảo cảm khác không nói nhân phẩm là thực không tồi, xác thật là một cái có thể kết giao bằng hữu Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói chờ Tân sinhảo hoạch một quá chúng ta liền sẽ là đồng học đến lúc đó tìm cái thời gian người ta luận bản một phen cố tu Kiệt hướng về phía đoạn dịch ôm mô quyền nói Cái này không có bất luận vấn đề gì, chỉ cần ngươi tới tìm ta, ta đều tùy thời phục buổi." Đoạn Dịch cũng là Ô Môn quyền, đáp lại nói: "Đúng rồi, có một chuyện ta tưởng do hỏi một chút Đoạn huynh, ngươi chính là ở đỉnh núi chung được đến Tiềm Lực tinh thạch, Đoạn huynh cũng không cần hiểu lầm, ta chính là tò mò hỏi một chút, rốt cuộc chúng ta đều là bởi vì cái này mới tiến vào." Cố Tu Kiệt do hỏi: "Ta xác thật được đến." Đoạn Dịch không nói thêm gì, đơn giản đáp lại nói: "Hảo, đã tạ Đoạn huynh báo cho cùng ta." Cố Tu Kiệt hơi hơi gật gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Cái này Cố Tu Kiệt thoạt nhìn còn rất có phong độ nha. So với phía trước cái kia nhậm thiếu, hạ hầu lực hảo quá nhiều. Nhìn Cố Tu Kiệt rời đi bóng dáng, Mạc Lăng Huyên thấp giọng nói: "Bất quá Đoạn huynh, ngươi thật sự được đến tiềm lực tinh thạch." Một bên Hàn Lập Hiên tò mò hỏi: "Thật sự, cái kia nhậm thiếu không màng tất cả muốn độc chiếm đỉnh núi sở hữu tài nguyên, kỳ thật chính là vì tiềm lực tinh thạch, chẳng qua hắn trăm triệu không có dự đoán được sẽ đánh không lại ta, kết quả bị ta toàn bộ tiếp thu." Đoạn Dịch rất là cao hứng nói. Hàn Lập Hiên đều là bừng tỉnh gật gật đầu. "Đoạn A, tại hạ có cái yêu cầu quả đáng." Lý Tuấn ở do dự trong chốc lát lúc sau, hướng về phía Đoạn Dịch nói. "Lý huynh mời nói." Đoạn Dịch nhìn về phía Lý Tuấn, nói: "Chính là ta khả năng trong tay còn thiếu mấy cái tiến hóa tài nguyên, nếu Đoạn huynh có lời nói, nhưng nhớ do muốn bán ta một ít ta." Lý Tuấn sờ sờ đầu, có điểm ngượng ngùng nói: Haha, cái này không có vấn đề bất quá hiện tại tân sinh khảo hạch thời gian tựa hồ sắp kết thúc, chúng ta chờ đi ra ngoài đang nói đi." Đoạn Dịch không có chút nào do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Được đến nhiều như vậy hi hữu tài nguyên, trừ bộ Đoạn Dịch chính mình sợ yêu cầu một bộ phận ở ngoài, còn lại vốn gì chính là muốn toàn bộ bán đi, bởi vậy Lý Tuấn muốn một ít. Đoạn Dịch tự nhiên là rất vui lòng bán cho hắn. Hơn nữa nếu không phải bởi vì cái này Lý Tuấn Đoạn dịch còn căn bản không rõ ràng lắm có như vậy một chỗ. Kia thật tốt quá, đã đạt đoạn hình. Lý Tuấn Tức khắc ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, cứ như vậy, ở đoạn dịch dẫn rất hạ, mọi người cũng xuống núi đi. Bất quá nhưng vào lúc này, đoạn dịch trong óc ra đa hình ảnh trung, đột nhiên hiện lên một cái màu vàng quang điểm, cái này màu vàng quang điểm không ngừng ở lập lòe, thả cũng so bình thường môn lóa mắt, nhưng đáng tiếc chính là chợt lóe mà qua, làm đoạn dịch có điểm nghi hoặc. Bình thường dưới tình huống dị thú tốc độ chính là lại mau, cũng không có khả năng ở ra đa hình ảnh trung chợt lóe qua, trừ phi cái loại này có thể nháy mắt di động, có được không gian năng lực dị thú Đoạn Dịch, là có xem nhẹ cái gì sao? Mạc Lăng Huyên biết Đoạn Dịch cảm giác năng lực rất mạnh, lúc này bỗng nhiên đình trệ ở, có thể là lại có mặt khác cái gì phát hiện. Ta tựa hồ phát hiện một cái thứ tốt, các ngươi trước xuống núi đi, ta qua đi nhìn xem. Đoạn Dịch đáp lại nói, nếu thật là không gian hệ dị thú, như vậy Đoạn Dịch vô luận như thế nào đều phải đem này phong ấn, tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ. Chương 216 tinh nguyệt tước. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, hơn nữa hiện tại thời gian cũng không nhiều lắm, lập tức tân sinh khảo hạch liền kết thúc. Mạc nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện chỉ còn lại có không đến một giờ. Hiện giờ bọn họ tích phân đều sung túc, hoàn toàn sẽ không bị đào thải, vì bảo đảm thông qua tân sinh khảo hạch, vẫn là muốn cẩn thận một chút mới được. Yên tâm đi, ta có chừng mực, các ngươi trước xuống núi, ta theo sau liền đến. Rốt cuộc này có khả năng sẽ là không gian hệ dị thú, cực kỳ chất quý, bởi vậy Đoạn Dịch tuyệt đối không thể đủ bông tha cơ hội này, không chỉ có như thế, Đoạn Dịch còn thông qua hệ thống ra đa hình ảnh, phát hiện xung quanh còn có một ít che dấu còn không có bị tân sinh phát hiện hi hữu tài nguyên. Bởi vậy Đoạn Dịch tưởng thừa dịp cuối cùng điểm này thời gian, đều cho nó cướp đoạt sạch hảo, chúng ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Nhìn thấy đoạn dịch như thế kiên định ánh mắt, Mạc Lang Huyên đám người cũng liền không có ngăn trở, hướng tới dưới chân núi đi đến. Dù sao đoạn dịch liên nhiệm khiếu đều đánh bại, mà ngọn núi này cũng xác thật không có màu tím phẩm chất dị thú xuất hiện, như vậy đối đoạn dịch tới nói liền cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp ở. Cứ như vậy, đoạn dịch cũng không có lựa chọn lúc này xuống núi, mà là hướng tới lúc trước trong đầu, chợt lóe mà qua màu vàng quan điểm vị trí đi đến. Lúc này học viện Diễm Hoàng văn phòng chung, một chúng lao sư như cũng nhìn không chớp mắt nhìn màn lớn, ở chú ý tới đoạn dịch cũng không có rời đi ngọn núi, lại tìm lên, đều là thở dài một cái. Tiểu tử này thật đúng là chính là đủ lòng tham. Chỉ còn lại có không đến một giờ, nhân ra đều ngoan ngoãn chờ đợi Tân Sinh khảo hạch kết thúc, hắn khen ngược vẫn như cũ không bông tha cái này cuối cùng một chút thời gian, nghĩ đem đỉnh núi này cướp đoạt sạch sẽ bất quá đoạn dịch tiểu tử này không chỉ có vận khí thượng hạng, thực lực cũng là thực kinh người, liên nhiệm khiếu đều đánh bại, hơn nữa đỉnh núi chung như vậy nhiều hi hữu tài nguyên, cùng với cái kia tiềm lực tinh thạch đều bị Đoạn Dịch cầm đi, ta nói lao thẩm, lần này ngươi nhịn mệnh lớn, ngươi phụ trách thứ 5 chỗ bế cảnh, thế nhưng xuất hiện hai khối tiềm lực tinh thạch, còn đều bị Đoạn Dịch cầm đi, hơn nữa nhất khí chính là còn đều bị Đoạn Dịch lập tức liền dùng, chấp phí phạm của trời a, ở đây lão sư đều là nhịn không được một trận tiết hận. Sớm tại lúc trước đoạn dịch đánh bại nhậm khiếu thời điểm, đoạt được đến kia viên tiềm lực tinh hạch, đoạn dịch liền lập tức cấp cự lực tuyết vượng căn cốt, xem đến ở đây một chúng lao sư đều là nghiến răng nghiến lợi, như thế chân quý hai cái tiềm lực tinh hạch, tuy rằng đều không phải đặc biệt hoàn chỉnh, nhưng chút nào không ảnh hưởng hiệu quả. Người bình thường được đến đều là sẽ trước cẩn thận lưu trữ, nhưng đoạn dịch khác ngược, trực tiếp cho hai chỉ màu xanh lục phẩm chất dị thú sử dụng, lúc này mới làm ở đây các lão sư đều rất là tiếc hận. Ai, thật sự Bạch Bạch vất vả Trần Mộc Phong, nếu không phải hắn dẫn đầu đem nơi này hay chỉ màu tím phẩm chất dị thú hấp dẫn đi, chỉ sợ này đó tân sinh đều bị xong đời, nhưng kết quả Trần Mộc Phong gì đều không có được đến, đều bị Đoạn Dịch đều cầm đi, cũng không biết hắn biết được tin tức này lúc sau sẽ là các loại tâm tình. Thầm nào tưởng tượng đến chính mình ái đồ Trần Mộc Bạch Bạch vất vả, liền cảm thấy rất là tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận mà thôi, đến nỗi Đoạn Dịch cách làm, cũng không có gì không ổn, đổi làm là ai nhìn đến nhiều như vậy hi hiu tài nguyên, đều là sẽ cùng Đoạn Dịch giống nhau cách làm cho dù là vừa rồi Trần Mục Phong trước phát hiện, cũng là giống nhau sẽ toàn bộ cầm đi, này trách không được đoạn dịch. Không đúng không đúng, tựa hồ có tình huống a, các ngươi xem cái kia đoạn dịch hành tẩu phương hướng phi thường có mục đích tính, chẳng lẽ là lại phát hiện cái gì? Một cái lao sư bỗng nhiên nhìn đến đoạn dịch quái dị hành động, rất là nghi hoặc nói. Ở đây còn lại lao sư nhìn đến sau, đều là đình chỉ thảo luận, vội vàng nhìn phía màn hình lớn. Lúc này đoạn dịch đã đi tới lúc trước xuất hiện màu vàng quang điểm vị trí, xung quanh đều là tầm thường rủi cỏ, tối tối, cũng cũng không có nhìn đến kia chỉ không gian hệ dị thú thân ảnh, có chẳng qua là một ít tầm thường dị thú. Hơn nữa đại không nhiều lăm số đều là màu xanh lục phẩm chất. Ai, xem ra vẫn là bỏ lỡ. Đoạn Dịch tùy ý tìm được một cục đá ngồi xuống, hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá Đoạn Dịch cũng rất rõ ràng, này không gian hệ dị thú bản thân liền cực kỳ thưa thớt, liền tính đột phải, cũng rất khó phong ẩn, pháp khung cũng là bình thường, chỉ có thể nói chính mình cùng nó duyên phận không đủ đi. Băng Phách độc xà, ở tân sinh khảo hạch trong khoảng thời gian này chung vất vả, hẳn là đói bụng đi. Đoạn Dịch sờ, sờ bên cạnh Băng độc xà đầu, tiếp theo từ nhẫn chứa vật trung, lấy ra một ít đã đặc chế hồng dị thú thịt, đưa cho Băng độc xà. Nguyên bản Đoạn Dịch nuôi nấng độc xà. Cự lực Tuyết Vượn đều là cho chúng nó ăn thức ăn chăn nuôi hoàn, nhưng khi đó Đoạn Dịch cũng không có rất nhiều tiền, bởi vậy chỉ có thể đủ lựa chọn thức ăn chăn nuôi hoàn. Nhưng hiện tại bất đồng, Đoạn Dịch cũng coi như có chút tài sản, cho nên riêng đi mua sắm một đám xử lý tốt dị thú thịt, phương tiện tùy thời cấp dị thú dùng ăn. Đã có thể ở băng phách độc xà mỹ vị cắn nuốt dị thú thịt thời điểm, Đoạn Dịch đột nhiên phát hiện trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra một cái màu vàng quan điểm. Cùng lúc trước giống nhau, cái này màu vàng quan điểm đều là không hề dấu hiệu xuất hiện, chẳng qua lần này bất đồng, nó cũng không có ở biến mất, hơn nữa xuất hiện vị trí, liền ở Đoạn Dịch phụ cận. Thị Thu Thiên, tinh nguyệt tức dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú không gian hệ, quan hệ dị thú năng lực, không gian khiêu dược, giới tử không gian, vận tốc cơm thanh quang tập dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Tinh nguyệt tước. Quả nhiên là không gian hệ dị thú, Đoạn Dịch ở nhìn đến trong đầu bỗng nhiên bắn ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, tức khác liền chấn kinh rồi. Bất quá này chỉ tinh nguyệt tức kỹ năng sắc làm Đoạn Dịch có điểm nghi hoặc, cuộc Đoạn Dịch lúc trước đã từng gặp qua không gian hệ dị thú, đó chính là Tần Thắng học trưởng ánh sáng tinh linh, là có được thời không định vị cùng thời không đường hàm năng lực nhưng này chỉ tinh nguyên tức cũng không có này hai cái kỹ năng, mà là không gian khiêu dược cùng giới tử không gian. Chẳng lẽ không gian hệ dị thú sợ nắm giữ kỹ năng còn bất động? Đoạn Dịch nội tâm phi thường nghi hoặc, nhưng liền tính lại nghi hoặc, này rốt cuộc cũng là cực kỳ chân quý không gian hệ dị thú, Đoạn Dịch vô luận như thế nào đều phải đem này phong ấn, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể đủ bị nó nhận thấy được dị thường, vẫn là muốn làm bộ không có nhìn đến nó. Hơn nữa cái này tinh nguyên tức là nhìn đến Đoạn Dịch lấy ra đồ ăn mới xuất hiện, đã nói lên có thể là đã đói bụng, nhưng lại bởi vì ngọn núi trung đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân loại, dẫn tới hắn sợ hãi không dám ra tới kiếm ăn. Cho nên mới sợ hãi rụt rè vẫn luôn chờ đến nhân loại đều rời đi, nhưng không nghĩ tới đoạn dịch vẫn luôn còn ở, nhưng bụng lại quá mức với nói khác, cho nên mới không thể không nhện thân. Bởi vậy, đoạn dịch quyết định phải dùng đồ ăn dụ hoặc nó, nhưng băng phách độc xà hơi thở quá cường đại, kia chỉ dị thú bất quá chính là màu xanh lục phẩm chất, lúc này chậm chạp không dám lại đây, liền sợ hãi băng phách độc xà sẽ ra tay. Kia hiện tại nhất định phải trước đem băng phách độc xà triệu hoán trở về, làm nó dỡ xuống phòng bị, một chút một chút tới gần. Chương 217 khống chế. Vì thế ở băng độc xà ăn no lúc sau, đoạn dịch liền đi trước đem nó triệu hoán trở về. Sau đó cô ý thả chấm tốc độ, một chút một chút thu thập băng phế độc xà chưa ăn xong dị thú thịt. Tránh ở một bên bụi cỏ trung tinh nguyên tước, thật vất vả chờ đến băng phế độc xà biến mất, lại nhìn đến đoạn dịch đem mặt đất còn sót lại dị thú thịt toàn bộ đều cầm đi, trong lòng càng thêm sốt ruột, cuối cùng không chịu nổi đói khát bụng, chậm rãi tới gần đoạn dịch. Mà lúc này đoạn dịch, nhìn đến tinh nguyên tước bắt đầu di động lúc sau, hơi hơi mỉm cười, dống nhiên liền đem một túi dị thú thịt đều đem ra, bày biện ở một bên trên đá. Nói, ta biết ngươi nghe thấy ta nói chuyện, cũng biết ngươi bụng rất đói bụng, nếu ngươi muốn ăn nói, có thể tùy thời lại đây. Này đó đều là của ngươi kia chỉ bằng phách độc xả ta đã triệu hoán đi trở về, tự nhiên cũng sẽ không thương tổn ngươi, hơn nữa lấy ngươi không gian hệ dị thú năng lực, chỉ sợ nháy mắt liền có thể chạy thoát, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Nay chỉ có được không gian hệ tinh nguyên tước, thật là quá trân quý, một cái không cẩn thận liền sẽ lập tức chạy thoát, đến lúc đó đã sợ hai nó, liền căn bản sẽ không trở ra, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể đủ dẫn phát nó sợ hãi, nếu không liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tránh ở một bên tinh tước, tự nhiên cũng là nghe được đoạn dịch lời này, yên lặng bắt đầu đánh giá dịch. Lúc này đoạn dịch tuy rằng lòng mang thai, nghĩ như thế nào phong ấn nó, Nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy phúc hậu và vô hại tươi cười. Thật sự quá mức với đói khát tinh nguyệt tức, ở tự hỏi sau một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đi qua. Dù sao nó có không gian khiêu dược năng lực, một khi phát hiện không đúng, có thể nháy mắt thoát đi nơi này, mà cái này đoạn dịch bên cạnh băng phách độc xà cũng sắc thật bị triệu hoán đi trở về, bởi vậy đối tinh nguyệt tức tới nói thật không có nguy hiểm. Cứ như vậy, tinh nguyệt tức vô cánh, chậm rãi hướng tới đoạn dịch bay lại đây. Đoạn dịch cũng là ở ngay lúc này, mới hoàn toàn nhìn đến này chỉ tinh tức chỉnh thể tướng mạo. Đây là một con đại khái chỉ có hơn 30 cm loài chim gì thú, toàn thân bao màu lam nhạt lông chim đồng thời ở cái trán chỗ còn có một cái kim sắt trăng non ấn ký, hơi thở cũng chính là tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú hơi thở, cũng không có cái gì lạ thủ. Nhưng đoạn dịch minh bạch, chính là này một con thoạt nhìn thường thường vô địch tinh nguyên tước, lại có cường đại không gian hệ kỹ năng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tầm thường dị thú căn bản là vô pháp uy hiếp tự đến nó, cho dù là đoạn dịch hiện tại làm băng phách độc xà ra tay, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Duy nhất có khả năng không chế được nó phương pháp, chính là chính mình trọng lực từ trường, nhưng phát động linh tạm khi tạo thành động tính rất lớn, vàng vào này chỉ nhảy bén tinh tước chị sợ sẽ nháy mắt thoát đi, cho nên hiện tại đoạn dịch cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lúc này Tinh Nguyệt Tức cẩn thận bay về phía kia đôi dị thú thịt trước mặt, đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng, sau đó lại nhìn về phía đoạn dịch, ở nhìn đến đoạn dịch như cũng là vẻ mặt mỉm cười khi, lúc này mới làm Tinh Nguyệt Tức thả lỏng xuống dưới, bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà lên. Người chậm một chút nha, này đó đều là của ngươi, không cần sốt ruột." Đoạn dịch một bên mỉm cười nói, một bên tay phải phóng tới phía sau, hiện ra trọng lực từ trường linh tạp. Chẳng qua đoạn Dịch hiện tại còn cũng không có lập tức phát động, rốt cuộc Tinh Nguyệt Tức tuy rằng đang ở Mỹ vị căn ướt, nhưng Đoạn Dịch vẫn là cảm giác được nó có điều kiện kỵ, nếu hiện tại phát động, nó trực tiếp thoát đi, vậy mất nhiều hơn được. Bởi vậy trọng lực từ trường sử dụng thời cơ liền đặc biệt mấu chốt, nhất định phải ở nó nhất lợi lòng thời điểm bỗng nhiên phát động, cứ như vậy liền có thể chặt chẽ hạn chế nó. Tinh Nguyệt Tức nha, ngươi có phải hay không vẫn luôn là đơn độc hành động nha, có phải hay không thực cô độc nha, có hay không nghĩ tới tìm đồng cười nhìn nhưng mà cũng không có để ý tới Dịch, như cũng là từng ngụm từng ngụm Tuy nhìn hình rất nhỏ, Nhưng gia hỏa này ăn uống là thật sự đại, dạ mắt cũng đã ăn hơn phân nữa. Xem ngươi như thế thích ăn mấy thứ này, muốn hay không cùng ta trở thành đồng bọn nhà, đến lúc đó ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn này đó ăn ngon, còn có thể đủ tăng cường thực lực của ngươi, ngươi có chịu không nha? Tinh Nguyệt Tước nghe vậy, tức khác liền ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Dịch. Ngay sau đó, Tinh Nguyệt Tước cái chán trăng non ấn ký bỗng nhiên tản mát ra loá mắt kim sắc qua mang, ở nó phía sau hiện ra một cái tựa như hắc động giống nhau đồ vật, đem nó chưa ăn xong dị thú thịt toàn bộ đều hút vào hắc động lúc sau. Cái gì? Nay bỗng nhiên xuất hiện hắc động, chẳng lẽ chính là giới tử không gian? Không tốt, Đoạn Dịch thấy vậy, lập tức liền minh bạch, đó chính là gia hỏa này muốn chạy trốn, nhưng lại luyến tiếc này đó dị thú thịt, nghĩ đem này gửi ở giới tử không gian trùng, cho nên Đoạn Dịch cũng không thể ở lưu thủ, vội vàng liền thúc dục trong tay trọng lực từ trường. Nguyên bản Tinh nguyện Tức còn nghĩ lấy đi này, đó mỹ vị dị thú thịt lúc sau, bay nhanh thông qua không gian khiêu dược rời đi nơi này, nhưng cái này Tinh Nguyệt Tức vẫn là quá mức với lòng tham, các cùng tay gấu không thể kiềm đến. Ở nó mở ra giới tử không gian thu dị thú thịt thời điểm, một cổ vô hình đáng sợ trọng lực, trực tiếp đem nó hấp thụ ở trên mặt đất, không chỉ có mạnh mẽ đánh giới tử không gian, còn làm này không thể lập Lúc này Tinh Nguyệt Tước phi thường sợ hãi, không ngừng ở dãy rùa, muốn phát động không gian khiêu dụ, nhưng đáng tiếc trọng lực từ trường áp chế lực quá cường, Tinh Nguyệt Tước căn bản là vô pháp phát động. "Tiểu Gia hòa, ngươi cũng thật lòng tham nha, nếu ngươi vừa rồi trước tiên phát đi, ta thật đúng là liền bắt ngươi không có cách nào, nhưng hiện tại sao, ngươi vẫn là bị ta khống chế được, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lợi, cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn thần phục bị ta phong ấn thành linh tạm, nhị là bị ta vô tình trầm giết, chính ngươi lựa chọn đi đoạn dịch nhìn thấy đã chặt chẽ khống chế được Tinh cũng liền không hề cùng với nhiều lợi, dù sao nó vô luận như thế, nào là trốn không thoát." "Kỳ kỳ, Tinh Nguyệt Tước điên cuồng Không ngừng thử không gian khiêu dược, nhưng đều là phí công, như cũng vô pháp phát động. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi không gian khiêu dược hẳn là cùng loại với Tuấn Di giống nhau kỹ năng, nhưng đáng tiếc ở ta trọng lực từ trường trong phạm vi, hết thể kỹ năng ngươi đều không thể thi triển, vẫn là từ bỏ đi." Đoạn Dịch nhàn nhạt nói. Tuy rằng không có nhìn thấy không gian khiêu dược là cái dạng gì, nhưng từ vừa rồi màu vàng quan điểm nháy mắt biến mất, lại nháy mắt xuất hiện, thực rõ ràng cái này không gian khiêu dược hẳn là cùng Tuấn Di thực cùng loại, chẳng qua rốt cuộc có phải hay không, Đoạn Dịch cũng không có thực xác định, rốt cuộc cũng không có chính mắt gà qua. Kì kì, Tinh Nguyệt Tức kêu to: Hừ, xem ngươi bộ dáng này tựa hồ là không đồng ý." Đoạn Dịch hừ lạnh một tiếng, lập tức lại đem băng phách độc xà triệu hoán ra tới, đồng thời tăng lớn đối tinh nguyệt tức trọng lực áp chế. "Cuối cùng tự cấp ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoan thần phục với ta, nói cách khác, ta hiện tại khiến cho này chỉ băng phách độc xà một ngụm tắn trước ngươi, sau đó đem ngươi thi thể tan nát, liền xương cốt đều sẽ không dư lại." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, băng phách độc xà liền mở ra buồm móm to, trong miệng ra qua đi. Bởi vì trọng lực từ trường tăng mạnh đối nó chế, làm tinh lúc này cùng khổ, liền kêu to đều làm không được mà con nhìn đến này chỉ bằng phách độc xạ muốn một ngụm nuốt chính mình, đương trường liền sợ hãi. Ngay sau đó, điên cùng hướng về phía Đoạn Dịch nháy mắt. Sở dĩ sẽ nháy mắt, đó là bởi vì thân thể hắn vô pháp lúc đích, duy nhất có thể làm chính là chớp mắt ra. Chương 218 khảo hạch kết thúc, cho nên ngươi đây là đáp ứng rồi." Đoạn Dịch nhàn nhạt hỏi. Tinh Nguyệt Tức nghe vậy, mí mắt chớp đến càng nhanh. Nay liền đúng rồi sao? Sớm đáp ứng nói, cũng liền không cần ăn này đó đau khổ. Đi theo ta, tuyệt đối là ngươi cả đời này sáng suốt nhất lựa chọn." Nhìn thấy Tinh Nguyệt Tức thần phục lúc sau, Đoạn Dịch cười, cười, liền lập tức bắt đầu vẽ linh lực phong ấn trận. Bởi vì trước mắt đoạn dịch còn chỉ có thể dung hợp hai chủng dị thú linh tạm, muốn ở linh hồn hải chỗ khai thác đệ tam chủng dị thú linh tạm vị nói, là yêu cầu đạt tới hoàng kim cấp trở lên. Nhưng này chỉ không gian hệ dị thú thật sự quá mức với hi hữu, một khi bỏ lỡ, sau này khả năng rốt cuộc vô pháp gặp được, bởi vậy khẳng định là muốn trước tiên trước phong ấn, ở cái này trong quá trình, cũng có thể hào hảo đào tạo nó, chờ đến chính mình hoàng kim cấp lúc sau, ở nhất cử dung hợp đến linh hồn hải, trở thành đoạn dịch đệ tam chỉ dị thú. Linh lực ấn. Ở tinh Nguyệt tức quanh một vòng hình thành cái tạm gia cường đại linh lực dao động phong trận, theo đoạn dịch ra lệnh một tiếng, Phong ấn giữa trận tinh nguyệt tức chậm rãi biến thành một chương tạn gia lam quang linh tạp, bay đến đoạn dịch trong tay. Thu phục, đoạn dịch ở thành công phong ấn tinh nguyệt tức lúc sau, liền lập tức thu hồi trọng lực từ trường, đồng thời đem này chỉ tinh nguyệt tức một lần nữa triệu hoán ra tới. Bởi vì lúc này tinh nguyệt tức bất quá chỉ là linh lực phong ấn, trừ bỏ có thể bị đoạn dịch tùy thời khôi phục thành linh tạp ở ngoài, còn lại đoạn dịch đều không thể thao tác nó, chỉ có thể đem này dung hợp đến linh hồn hại lúc sau, mới có thể làm được chỉ huy hành động. Tuy rằng ta hiện tại còn vô pháp Nhưng ta mỗi ngày vẫn là sẽ tỉ mỉ chăm sóc ngươi, ngươi muốn ăn cái gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, lại còn có sẽ đem ngươi trở nên giống tan này chỉ bằng phép độc giả giống nhau cường đại bất quá ngươi hiện tại phải cho triển lãm một chút không gian khiêu dược cùng giới từ không gian này hai cái kỹ năng. Đoạn Dịch nhìn giữa không trung tinh nguyên tước, nói: "Tinh nguyệt tước liền tính lúc này trong lòng lại khư phục, cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp, chính mình đã bị linh lực phong ấn, liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn thần phục với Đoạn Dịch." Theo sau, tinh nguyệt liền bắt đầu thi triển nổi lên nó không gian khiêu dược kỹ năng, lập tức liền biến mất bóng dáng, tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Dịch trước mặt. Tuy rằng cái này Không gian khiêu dược thoạt nhìn cùng Tuấn Di rất giống, nhưng đoạn dịch trong lòng thực minh bạch, cái này kỹ năng xa xa so Tuấn Di lợi hại quá nhiều, thường thường những cái đó Tuấn Di đơn giản chính là tiến hành cao tốc di động mà thôi, mà tinh nguyện tức còn lại là thật đánh thật biến mất tái xuất hiện. Dựa theo đoạn dịch dĩ vãng xem qua một ít tư liệu, cái này Không gian khiêu dược là lợi dụng không gian chi lực, tự do xuyên qua với không gian tưởng kép trùng, một khi trốn vào không gian tưởng kép, liền sẽ cho người ta xây dựng ra bỗng nhiên biến mất hiệu quả, lý luận thượng có thể vô hạn sử dụng, chỉ cần nó thể lực cũng đủ. Nhưng này cũng gần chỉ là lý luận mà tôi bởi vì đoạn dịch bởi vì còn hiểu biết quá một cái không gian hệ kỹ năng tên là không gian Phong tỏa cái này kỹ năng đó là không gian khiêu dược lớn nhất khắc tình một khi khởi động trong phạm vi không gian liền sẽ lập tức bị Phong tỏa làm tuyệt đại bộ phận không gian kỹ năng đều mất đi hiệu lực nhưng không gian Phong tỏa cái này kỹ năng đoạn dịch cũng gần chỉ là ở thư thượng thấy quá mà thôi cũng chưa bao giờ gặp qua có người có này kỹ năng bởi vậy liền trước mắt tới nói này chỉ tinh nguyện tức là thật sự rất mạnh chẳng sợ ở một ít màu tín phẩm chất dị thú trước mặt qua lại xuyên qua đều không thành vấn đề ở thi chuyển xong không gian khiêu dược lúc sau Tinh nguyệt tức liền bắt đầu thi triển giới tử không gian, cái này kỹ năng hiệu quả chính là tinh nguyệt tức có thể sáng lập một cái đặc thù không gian, đem một ít đồ vật đều hấp thu đi vào, thậm chí còn có thể hấp thu kỹ năng thương tổn. Chẳng qua trước mắt tinh nguyệt tức còn gần chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú, bởi vậy cái này giới tử không gian sẽ không quá cường, nhiều nhất có thể hấp thu kỹ năng cũng chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú kỹ năng, hơn nữa không gian cũng sẽ không rất lớn, nhưng liền tính như thế cái này kỹ năng cũng coi như là một cái thần kỹ. Đồng thời đoạn dịch cũng minh bạch chính mình này chỉ tinh nguyệt tức cùng lúc trước tần thắng học trưởng ánh sáng tinh linh bất đồng chỗ, đó chính là đoạn dịch tinh nguyện tức là thiên hướng với chiến đấu, mà ánh sáng tinh linh, cái loại này tự ly xa truyền thống chính là thiên hướng với phụ trợ. Hai người tuy rằng đều là không gian hệ dị thú, nhưng phát triển lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Ở hiểu biết rõ ràng tinh nguyện tức lúc sau, đoạn dịch liền đem này khôi phục thành linh tạp. Hiện giờ khoảng cách tân sinh khảo hạch kết thúc cũng gần chỉ còn lại có không đến 10 phút, đoạn dịch cũng không tính toán tiếp tục tìm đòi, bay thẳng đến dưới chân núi đi đến. Mà ở đoạn dịch xuống núi lúc sau, chân mục phong cũng một lần nữa đi tới đỉnh núi chung, nhưng đáng tiếc hắn đã tới chậm một bước, này trên đỉnh núi hi hữu tài nguyên cơ hội đều không có. Đồng thời hắn còn ở một khối trên thạch đài, cảm nhận được tiềm lực tinh thạch tàn lưu hạ năng lượng dao động. Ha ha, xem ra ta chú định vẫn là cùng với Vô Gia Nha. Trần Mục Phong tại chỗ cười khổ vài tiếng, cũng xoay người rời đi nơi này. Bất quá hắn không có lựa chọn trực tiếp rời đi bí cảnh, mà là ở cái này bí cảnh trung tìm tòi lên, rốt cuộc thẩm não đáp ứng quá hắn có thể tùy ý siêu tầm bí cảnh, như vậy Trần Mục Phong tự nhiên cũng không cùng hắn khách khí, thuận tiện còn có thể tiếp tục nhìn xem có hay không tiệm lực tinh thạch tung tích. 4. Lúc này ở học viện Diễm Hoàng ở đây một chúng sư nhìn đến đoạn dịch Phong tinh nguyệt lúc sau, đều là vẻ mặt khiếp sợ không gian hệ dị thú. Thế nhưng bị đoạn dịch tiểu tử này thu phục, hơn nữa kia chỉ tinh nguyên tức vẫn là thiên hướng chiến đấu hình không gian hệ dị thú, chẳng sợ chính là ta chờ gặp nó, một cái không cẩn thận, cũng là sẽ bị nó lợi dụng không gian khiêu dược thoát đi, nhưng cái này đoạn dịch thế nhưng như thế nhẹ nhàng chế phục đứng vậy, kỳ quái nhất chính là, hắn vừa rồi thi triển cái kia linh tạp đến tột cùng là cái gì, thế nhưng có thể đem tinh nguyên tức áp chế đến vô pháp đúc đích, này chẳng lẽ là không chế trọng lực hoàn cảnh linh tạp, liền trước mắt xem ra là, cái này đoạn dịch thật đúng là chính là lợi hại a có trách có thể không sợ nhậm khiếu loại này, Bạch Ngân cấp tân sinh có được sơ cấp linh khí, sơ cấp linh pháp, sức chiến đấu bạo biểu bằng phách độc xạ, cùng với nào đó đáng sợ trọng lực hoàn cảnh linh tạp. hiện tại hơn nữa một con không gian hệ dị thú, trực trực trưởng, tiểu tử này ngày sau sẽ trở nên rất mạnh a. Ở đây lão sư ở một lát trầm mặt lúc sau, nhị công, được nghị luận lên. Hiện tại tân sinh khảo hạch cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, ta liền trước rời đi. Thẩm Nạo nhìn một chút thời gian, liền đội vàng rời đi văn phòng. Tuy rằng đoạn dịch điên cấp đoạt thứ 5 châu bí cảnh kết làm, làm Thẩm rất là khó chịu, nhưng nhìn đến cái này, đoạn dịch như thế có thiên phú lúc sau Thẩm Nạo cũng đều không thèm để ý, rốt cuộc cái này đoạn dịch có thể làm được ở đồng tra 4 sao cấp bậc thượng, liền nhẹ nhàng đánh bại Bạch Văn Cấp. Sức chiến đấu thật là quá cường, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau thật là sẽ trở nên rất lợi hại, nghĩ như vậy tới, tổn thất này đó tài nguyên, lại tính cái gì? Cứ như vậy, lần này tân sinh khảo hạch liền toàn bộ kết thúc, ở thứ 5 trò bí cảnh trung sở hữu tân sinh, đều bị chuyển tống đi ra ngoài. Mà Thẩm Nạo cũng đúng giờ ở bí cảnh nhập khẩu chờ, dẫn theo tuyển tống ra tới tân sinh, hướng tới trường đi đến. Chương 219 sức chiến đấu. Học viện Diễm Hoàng diễn Võ trường Lúc này như cũ đứng rất nhiều tân sinh, bất quá đối lập cùng ở tiến vào bí cảnh phía trước, đã thiếu 100 nhiều danh, hiện giờ đại khái chỉ còn lại có 300 nhiều danh tân sinh, mà thiếu những cái đó tân sinh, hoặc là chính là đã ở trong bí cảnh bị đánh bại do đó đào thải, hoặc là chính là tích phân xếp hạng ở cuối cùng 100 danh trong vòng, còn có rất nhiều không cẩn thận ở bí cảnh gặp nguy hiểm, vì tự bảo vệ mình bóp nát thân phận nhãn mà bị đào thải, đây cũng là vì sao sẽ một hơi đào thải nhiều như vậy tân sinh nguyên nhân. Thầm nạo như cũng là sắc mặt nghiêm túc hướng về phía ở đây Tân sinh Nói, đầu tiên ta trước muốn chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua tân sinh khảo hạch, có thể chính thức trở thành ta học viện Diễm Hoàng học sinh, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, này gần chỉ là tạm thời, ở học viện Diễm Hoàng trung còn có một loạt khảo hạch, các ngươi có không thuận lợi đợi cho tốt nghiệp, này vẫn là một cái không biết bao nhiêu bất quá các ngươi nhiều lần trải qua trăm tay nan đắng, thông qua thi đại. học, lại thông qua tân sinh khảo hạch, này không thể nghi ngờ là yêu cầu người khen, các ngươi trừ bỏ trở thành học viện Diễm Hoàng học sinh ở ngoài, còn sẽ thêm vào đạt được một cái khen thưởng nhìn đến trong tay ta cái này vòng tay không có. Thầm nạo gỡ xuống đeo bên trái tay cha sét vòng tay, hướng về phía ở đây tân sinh nói: đó là cha xét vòng tay bất quá cái này cha xét vòng tay chúng ta ở đây rất nhiều người đều có đi lão sư có thể có mặt khác khen thường sao ở đây một chúng tân sinh trùng kỳ thật không thiếu gia đình điều kiện tốt tốt bọn họ rất nhiều đều là giống mạc lang viên như vậy đã có được cha xét vòng tay bởi vậy đều cảm thấy cái này khen khenưởng vô dụng ta biết các ngươi ở đây có rất nhiều người kỳ thật đều đã có được cha xét vòng tay nhưng trong tay ta cái này nhưng với các ngươi hoàn toàn bất đồng trong tay ta cái này cha xét vòng tay là mới nhất thăng cấp một thế hệ trừ bỏ có thể xem xét dị thú chủ loại phẩm chất thuộc tính chờ cơ bản tư liệu ở ngoài còn có thể thêm vào tra xét ra dị thú cụ thể sức chiến đấu chúng ta làm linh tạp sư đều biết, ở cùng phẩm chất dưới dị thú quyết đấu, thường thường phán định ai càng cường. Là yêu cầu dựa chúng ta linh tạp sư đi cảm giác này hơi thở, nhưng này đôi khi sẽ không chuẩn, mà có được cái này hoàn toàn mới tra xét vòng tay, liền có thể chuẩn xác tra xét ra dị thú thực tế sức chiến đấu, Cụ Lam Hải tinh liên bang chính phủ công bố số liệu cho thấy, thông thường màu trắng phẩm chất dị thú sức chiến đấu giống nhau là ở 1500, mà màu xanh lục phẩm chất dị thú là ở 1000, 2000 tả hữu di động, mà màu lam phẩm chất dị thú trở lên còn lại là 2000, 3000 tả hữu đến nỗi càng Mẫu tiến phẩm chất dị thú đối với các ngươi hiện tại tới nói, còn quá mức với xa xôi, nếu là có hứng thú đồng học, có thể tự hành đi học viện thư viện tra tìm tương ứng tư liệu. Thẩm Nạo rất là nghiêm túc cấp phía dưới tân sinh, giảng giải cha xét vòng tay tác dụng. Cái gì? Có thể tra xét dị thú cụ thể sức chiến đấu. Nay quả thực quá phương tiện đi, lão sư ngươi có thể cho chúng ta biểu thị một chút sao? Ở đây một ít nóng vội tân sinh nhịn không được nhấc tay hô. Tự nhiên có thể. Ta hiện tại liền chọn lựa hai gã tân sinh đi lên, tới tra xét một chút bọn họ dị thú thực tế sức chiến đấu. Thẩm vừa nói xong, liền hướng về phía một bên, trực tiếp nhìn về phía đoạn dịch. Ngươi lả têo đoạn dịch đi, liền ngươi đi lên đi, còn có ngươi nhậm khiếu đối với đoạn dịch băng phách độc xạ sức chiến đấu, Thẩm Ngạo đã sớm muốn tra xét một chút, thuận tiện còn có thể tra xét một chút nhậm khiếu mãnh liệt lang, cứ như vậy, liền có thể minh xác biết được, vì sao làm Bạch Ngân cấp nhậm khiếu sẽ bại bởi Đồng Tao 4 sao đoạn dịch. Mà đoạn dịch nguyên bản còn ở khiếp sợ cái này tra xét lời này cường đại công năng, đồng thời còn ở phun tảo vì cái gì hệ thống không có cái này công năng khi, bỗng nhiên đã bị Thẩm Ngạo gọi vào, lập tức liền lấy lại tinh thần đi, chạy tới Thẩm Ngạo bên cạnh. Đến nỗi vì sao Thẩm Ngạo sẽ kêu chính mình, đoạn dịch cũng trên cơ bản đoán được khẳng định là chính mình ở trong bí cảnh đánh bại Nhậm Khiếu sự tình, bọn họ lao sư đều đã biết, bằng không cũng sẽ không cố ý lại đem Nhậm Khiếu kêu đi lên. Lao sư Đoạn Dịch cùng Nhậm Khiếu đều là hướng về phía Thẩm Nạo, cùng tính nói, chẳng qua lúc này Nhậm Khiếu biểu tình, thập phần yêu thương, thoạt nhìn bị không nhỏ kích thích. Triệu hồi ra các ngươi ở trong bí cảnh quyết đấu hai chỉ dị thú đi, ta tới vì các ngươi trà xét một chút. Thẩm Nạo hướng về phía hai người bọn họ, nói, Đoạn Dịch cùng Nhậm Khiếu đều là hơi hơi gật gật đầu, lập tức liền triệu hoán trừ bỏ độc cùng Dị thú tên Băng phách độc xả dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú băng hệ, độc hệ dị thú sức chiến đấu 2454, dị thú tên, mãnh liệt lang dị thú phẩm chất, màu lam dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú hỏa hệ. Dị thú sức chiến đấu 2.210.000 tra xét vòng tay trung hiện ra tới 2 chỉ dị thú thuộc tính khi, thẩm nạo đồng tử tức khắc co rú lại. Này, sao có thể, đoạn dịch màu xanh lục phẩm chất băng phách độc xả, sức chiến đấu thế nhưng có 2450. So nhẩm khiếu mãnh liệt lang ước chừng cao 240, khó trách có thể nhẹ nhàng đánh bại mãnh liệt lang, nay chỉ băng phách độc xả quá cường đại. Thẩm Nạo lúc này nội tâm cực kỳ chấn động nói: Từ được đến cái này cha xét vòng tay lúc sau, kỳ thật học viện Diễm Hoàng Lao sư, cùng với một ít cao niên cấp học sinh, đều là đang không ngừng tra xét dị thú thuộc tính, muốn nhìn xem mỗi chỉ dị thú sức chiến đấu là nhiều ít, nhưng còn chưa bao giờ đụng tới một con giống băng phách độc xả như vậy. Nay liền làm thẩm Nạo không thể không lại lần nữa đối đoạn dịch, cảm thấy chấn kinh rồi. Ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, thẩm Nạo cũng là lập tức liền khôi phục bình thường, hướng về phía ở đây Tân Sinh nói, "Cụ trong tay ta tra xét vòng tay biểu hiện, nhập khiếu mãnh liệt lang vì sức chiến đấu 2210, mà đoạn dịch băng phách độc xả 2450." Thẩm Nạo lời này vừa ra, ở đây một chúng tân sinh đương trường liền kinh hô lên. "Ta đi." "Sao có thể à, kia băng phách độc xà không phải màu xanh lục phẩm chất dị thú sao, như thế nào sẽ so màu làm phẩm chất mãnh liệt lang còn phải cường đại a, lại còn có không phải cường một chút, ước chừng cường ra 240 lao sư, này cha xét vòng tay rốt cuộc chuẩn không chuẩn a, không phải là ở hư báo đi." "Đúng vậy, này quả thực quá không thể tưởng tượng ở đây tuyệt đại bộ phận tân sinh, trừ bỏ trong đó đại khái hơn 20 danh tân sinh biết được nhậm khiếu bại bởi đoạn dịch ở ngoài, kỳ thật giữ lại căn bản là không biết, bởi vậy đối cái này số liệu phi thường hoang nghi." mà những cái đó chính mắt nhìn thấy đoạn dịch thực lực hơn 20 danh tân sinh, còn lại là đối cái này số liệu không có một chút kinh ngạc, rốt cuộc nhậm khiếu xác thật là thua, này liền có thể thuyết minh, cái này cha xét vòng tay thật sự thực chuẩn, có nó sau này thật sự phương tiện rất nhiều. Nhậm khiếu bản nhân ở nghe được cái này số liệu thời điểm, ánh mắt cũng là lập lỏẻ một chút, song quyền không tự giác liền nắm chặt, nguyên bản cho rằng đoạn dịch là dùng cái gì thủ đoạn mới tăng cường băng phách độc xà thực lực, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn chính là này chỉ băng phách độc xà tự thân thực lực. Đến nỗi đoạn dịch chính mình, tác vẻ mặt không sao cả, vốn dĩ băng độc xà cũng đã là màu lam phẩm chất dị thú. So sánh liệt lang sức chiến đấu cường, cũng không hề có một chút kỳ quái. Thứ báo, ta có thể minh xác báo cho với các người, đây là không có khả năng, các ngươi trong tay ban đầu tra xét vòng tay, nhưng có tra xét sai dị thú thời điểm, nếu là không tin nói, các ngươi ngày sau cũng có thể tự hành đi tra xét, hơn nữa này chỉ bằng phách độc xà phi thường đạt thủ, này cổ hơi thở sắc thật không thua gì mạo làm vật chất. Như vậy hiện tại lời nói không nói nhiều, lập tức bắt đầu phát tra xét vòng tay những cái đó đã có tra xét vòng tay, đến ta nơi này tới lĩnh chim, có thể trực tiếp thăng cấp vốn có tra xét vòng tay. Thẩm Nạo tiếng nói vừa dứt, bên cạnh phụ trách hiệp trợ trầm ngạo các nhân viên an ninh liền lập tức bắt đầu cấp học sinh phát tra xét vòng tay, đã có tra xét vòng tay còn lại là hướng tới Thẩm Ngạo đi đến. Mà đoạn dịch cùng nhậm khiếu cũng là yên lặng liền thu hồi dị thú, bắt đầu xếp hàng lĩnh tra xét vòng tay. Chương 220 thăng cấp công năng. Cứ như vậy, ở đây một chúng tân sinh đều ở có tự linh tra xét vòng tay, hơn nữa những cái đó đã có được, còn lại là ở Thẩm Ngạo biểu thị hạng, sử dụng chip đem cũ bản tra xét vòng tay thăng cấp. Một ít đã hoàn thành thăng cấp hoặc là lĩnh đến tra xét vòng tay học sinh, đều nhịn không được triệu hồi ra dị thú, sôi nổi bắt đầu tra xét lên. Trong bất tri bất giác, đội ngũ liền bài tới rồi đó dị. Đoạn Dịch ở lĩnh đến tra xét vòng tay lúc sau, lập tức liền đem này mang theo bên trái trên tay. Hệ thống kiểm tra đo lường công năng thăng cấp chung. Thăng cấp thành công, đạt được hoàn toàn mới tra xét sức chiến đấu, tinh cấp công năng đã có thể đoạn dịch mang lên tra xét vòng tay kia một khắc, trong đầu đột nhiên liền vang lên hệ thống thanh âm. A. Đoạn Dịch ở nghe được trong đầu hệ thống vang lên thanh âm lúc sau, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hệ thống thăng cấp lúc sau có thể tra xét dị thú sức chiến đấu, điểm này Đoạn Dịch nhưng thật ra lý giải, rốt cuộc đây chính là hệ thống a, bất kịp thời đại cũng là bình thường, nhưng cái này tinh cấp là cái quỷ gì? Mặc kệ Trước kiểm tra đo lường một chút sẽ biết đoạn dịch ánh mắt tùy ý một phía, nhìn về phía một bên một con dị thú. Dị thú tên, nước phong lộc dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chiến lực, 1850 dị thú chủng tộc tố tính, giá thú phong hệ dị thú năng lực, phong linh thuật, dạ man va trạng, quần bảo lưỡi dao rõ. Dị thú trạng thái, vui vẻ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Quả nhiên, dị thú thuộc tính giao diện thăng cấp lúc sau, hoàn toàn có thể không cần thông qua tra xét vòng tay, liền có thể thấy rõ ràng dị thú sức chiến đấu hơn nửa hệ thống kiểm tra đo lường ra tới tố tính, còn xa xa so tra xét vòng tay càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, có này công năng lúc sau Sau này liền có thể dành mạch phán đoán ra, mua chỉ dị thú cường độ đoạn dịch hiệu biết rõ ràng thằng cấp lúc sau dị thú thuộc tính giao diện lúc sau, liền tiếp tục hướng tới trung quanh nhìn nhìn. Phát hiện hạ hầu lực thú Huyền Bạc Côn vẫn như cũ còn lấy ở trên tay, vì thế đoạn dịch liền lập tức tra xét lên. Loại thuộc, sơ cấp linh khí tên, Huyền Bạc Côn. Phẩm chất, màu lam tinh cấp, C cấp giới thiệu, sử dụng màu lam phẩm chất hi hữu tài liệu Huyền Bạc Thạch, hơn nữa một khối màu lam phẩm chất thép sinh vật thân hình, đồng thời phối hợp đá kim cương, chế tạo ra tới Huyền côn, thuộc về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng ngàn cân côn. Tinh cấp vị C cấp Này có cái gì ý nghĩa sao? Nói hệ thống, ngươi có thể giải thích một chút sao? Bởi vì đoạn dịch là thật sự không rõ ràng lắm cái này tăng cấp đại biểu cho cái gì, bởi vậy nếm thử tính rõ hỏi một chút hệ thống. Nhưng mà hệ thống cũng không có đáp lại đoạn dịch, nhưng lúc này đoạn dịch trong đầu, đột nhiên liền ra tới một đại đoạn tin tức, này đó tin tức chính là chuyên môn giải thích tăng cấp ý nghĩa. Hệ thống thăng cấp lúc sau tinh cấp công năng, có thể kiểm tra đo lường vũ khí linh tạp cùng phòng cụ linh tạm, ngày đó có thể tăng cường linh tạm sư tự thân lực lượng linh tạm. Bình thường vũ khí, phòng cụ trừ bỏ đối ứng phẩm chất ở ngoài, đều có đối ứng tăng cấp, giống nhau VF, E hai cái cấp bậc. Phẩm chất tinh cấp càng cao đại biểu cho nên vũ khí, phòng cụ y lực tăng cường. Tỷ như màu xanh lục E cấp vũ khí, liền nhất định so cùng phẩm chất hạ F cấp muốn lợi hại, nhưng là nếu là màu lam F cấp vũ khí, vậy so màu xanh lục E cấp vũ khí lợi hại rất nhiều rất nhiều. Nói ngắn lại một câu, chủ yếu vẫn là xem phẩm chất, nếu phẩm chất giống nhau thì tại thông qua tinh cấp phán định cường độ. Nhưng vì sao hạ hầu lực Huyền Bạc côn có thể đạt tới C cấp đâu? Bởi vì đây là thuộc về linh khí cấp bậc. Sơ cấp linh khí vũ khí, phòng cụ, tinh cấp vị C cấp cùng B cấp, là nguyên áp sở hữu bình thường vũ khí, phòng cụ, liền tính là đạt tới màu tím phẩm chất bình thường vũ khí. Phòng cụ cũng hoàn toàn so không được linh khí. Hơn nữa vũ khí, phòng cụ phẩm chất càng cao, rèn khó khăn lại càng lớn, yêu cầu tài liệu cũng cực kỳ chân quý, thật vất vả rèn ra tới, cũng xa xa so bất quá linh khí, cho dù là sơ cấp linh khí đều so bất quá. Bởi vậy cao phẩm chất bình thường vũ khí, phòng cụ trên cơ bản rất ít có người sẽ đi rèn, này liền dẫn tới bình thường vũ khí, phòng cụ kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ có màu tím phẩm chất, lại hướng lên trên căn bản là đã không có. Nhưng linh khí liền không giống nhau, chỉ cần có đối ứng thiết kế đồ, một khi rèn ra trung cấp linh khí, liền trực tiếp sẽ là màu tím phẩm chất, cao cấp linh khí vì màu cam phẩm chất. Đặt tới linh bảo cấp bậc còn lại là kim sắt phẩm chất. Mà trung cấp linh khí tinh cấp vì A cấp, S cấp, cao cấp linh khí tinh cấp vì S, S cấp cùng SS cấp, đến nỗi càng cao linh bảo cấp bậc tắc không có tinh cấp biểu hiện, khác nhau cường độ phương pháp đem sở vị, thượng phẩm, trung phẩm cùng với hạ phẩm. Nói cách khác, hạ hầu lực này căn mẫu làm C cấp sơ cấp linh khí huyền bạoôn, thật sự có thể nói là phi thường cường đại rồi, khó trách không thế nào yêu cầu dựa dị thú lực lượng. Nếu có thể kiểm tra đo lường linh khí tinh cấp, như vậy linh pháp cũng có thể kiểm tra đo lường tinh cấp sao? Đoạn dịch dò hỏi một chút hệ thống. Linh khí cùng linh pháp là liên hệ Hệ thống đơn giản đáp lại một tiếng. Thì ra là thế. Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu. Hôm nay cái này hệ thống thăng cấp lúc sau, không những có thể chuẩn xác tra xét ra môi chỉ dị thú chuẩn xác sức chiến đấu, thậm chí còn có thể vì đoạn Dịch kiểm tra đo lường vũ khí, phòng cụ linh tạp, cùng với linh khí, linh pháp tinh cấp. Hơn nữa cái này tinh cấp là tra xét vòng tay hoàn toàn không có công năng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trên đời này cũng chỉ có đoạn Dịch một người có thể rõ ràng biết được, cứ như vậy ngày sau nếu là cùng người đối đua linh khí, linh pháp, hoàn toàn liền có thể trước tiên biết được nại cường độ, phi thường phương tiện. Liên Tỷ như trước mắt cái này hạ hầu lực Dựa vào trong tay màu làm C cấp huyền ma côn, phối hợp không biết hạ hầu gia tộc linh pháp, nếu là đoạn dịch không có trọng lực từ trường dưới tình huống, tuyệt đối không có khả năng đem này đánh bại, khó trách có thể không có sợ hai ngăn trở một chúng tân sinh. Chờ đoạn dịch toàn bộ đều hiểu biết rõ ràng lúc sau, liền đóng cửa hệ thống giao diện, chờ đợi còn lại học sinh phát xong tra xét vòng tay. Nguyên bản đoạn dịch là nghĩ trà xét một chút chính mình phá phong kiếm cùng với ngự phong kiếm quyết tiến cấp, nhưng người ở đây nhiều mắt tạm, đoạn dịch còn không nghĩ bại lộ, bởi vậy chờ chờ về lúc sau, ở chậm rãi xem xét. Ở một chúng tân sinh tất cả đều phát xong trà xét vòng tay, hơn nữa ngắn mũi thí nghiệm lúc sau, một đám đều có tự đứng ở diễn võ trường thượng, tiếp tục nhìn về phía Thẩm Nạo. Rốt cuộc Thẩm Nạo còn không có nói giải tán, trải qua lần trước giáo huấn lúc sau, bọn họ cũng đều ngoan ngoãn, không dám tùy ý ngỗ nghịch học viện diễn hoàng lão sư, miễn cho lại bị khai trừ. Ở nhìn đến ở đây một chúng tân sinh đều an tĩnh lại lúc sau, Thẩm Nạo cũng là hơi hơi gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là muốn áp dụng cường ngạnh thủ pháp, bằng không đám nhãi danh này căn bản là vô pháp dạy dỗ hảo. Khô Nếu các người đều lĩnh tới rồi tra xét vòng tay, như vậy ta liền tới công bố cái thứ hai tin tức ở bắt đầu tân sinh khảo hạch phía trước, ta đã từng nói qua, lần này tân sinh khảo hạch xếp hạng tiền 30, có tư cách cư trú đến học viện khu biệt tự. Hiện tại ta liền ở công bố lần này tân sinh khảo hạch, tích phân xếp hạng tiền 30 học sinh, nghiệm đến tên học sinh đi lên, từ ta nơi này lãnh đi đối ứng phòng tạp. Thẩm Nạo tiếng nói vừa dứt, liền tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một trường tờ giấy cùng một cái cái hộp nhỏ, sau đó từ sau đi phía trước, theo thứ tự công bố tích phân xếp hạng tiền 30 học sinh. Chương 221 khong phục vậy đánh đi. Đối với cái này tích phân xếp hạng tình huống, Đoạn Dịch thật đúng là không rõ lắm, rốt cuộc cuối cùng những cái đó thời gian đều cơ bản dùng để ở đỉnh núi siêu tầm tài nguyên. Ở đỉnh núi Đoạn Dịch tuy rằng đánh bại Nhậm Khiếu, nhưng cái kia Nhậm Khiếu dù sao cũng là Bạch Ngân cấp tân sinh, nếu không phải đụng tới Đoạn Dịch cái này quái vật, hắn căn bản là không có khả năng sẽ thua, cho nên Đoạn Dịch ở suy nghĩ một phen lúc sau, chỉ là lựa chọn đem này đánh bại, cũng không có tiếp thu hắn tích phân. Bởi vì Đoạn Dịch minh bạch, liền tính chính mình được đến hắn tích phân, lấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng đạt tới Bạch Ngân cấp phú, học viện Diễm Hoàng khẳng sẽ không thật sự đảo thải hắn, chi bằng bán hắn một ấn tình, cho hắn một cái cơ hội. Cứ như vậy cái này, Nhậm Khiếu liền thiếu đoạn dịch một cái thiên đại nhân tình, nói không chừng ngày sau còn có thể đủ hồi quy đoạn dịch. Cũng đúng là bởi vì đoạn dịch làm như vậy, cho nên Nhậm Khiếu ở phát hiện vô pháp đánh bại đoạn dịch lúc sau, liền trực tiếp lựa chọn nhận thua xuống núi, rời đi bí cảnh lúc sau, cũng chỉ là mất mát, cũng không có quá mức với thống hận đoạn dịch, muốn trách chỉ có thể đủ trách hắn suy xét không chu toàn, nghiêm trọng xem nhẹ đoạn dịch. Bất quá, làm đoạn dịch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thẩm nào vừa mới bắt đầu nghiệm tên, cái thứ nhất nghiệm đến chính là đoạn dịch chính mình. Tích phân xếp hạng người thứ 30, đoạn dịch. Đoạn dịch nguyên bản cho rằng chính mình khả năng không nhiều ít hy vọng rốt cuộc ở trong bí cảnh quá bận rộn cướp đoạt các loại tài nguyên, đến nơi xếp hạng tình huống, Đoạn Dịch cũng gần chỉ là bảo đảm sẽ không đào thải mà thôi, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng vừa vẫn tốt tạp ở người thứ 30 vị trí. Ha ha, như vậy xem ra, nhất định là ta ở đỉnh núi kia đoạn thời gian chung, lại có không ít người bị đào thải, thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian thúc đẩy chính mình xếp hạng. Thích phân xếp hạng người thứ 30, Đoạn Dịch thầm ngạo kêu xong lúc sau, phát hiện không có người đáp lại, nhíu mày, lập tức lại hô một lần. Tới rồi tới rồi. Đoạn Dịch hưng phấn chạy đi lên. Đây là ngươi phòng tạm, mặt trên viết đối ứng biệt thự cùng với tầng lầu, không cần đi nhẩm. Thẩm Nạo nhàn nhạt hướng về phía Đoạn Dịch nói: "Tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng không thể không nói cái này, Đoạn Dịch vận khí là thật sự có điểm thật tốt quá, không chỉ có một bên cấp đoạt tới rồi các loại hi hiếu tài nguyên, còn có thể đủ vừa vận tốt tạp ở người thứ 30 vị trí. Nếu không phải Đoạn Dịch thực lực rất mạnh, Thẩm Nạo khẳng định cùng mặt khác lao sư trộm sửa chữa cái này xếp hạng tình huống." Đa tạ Thẩm lao sư. Đoạn Dịch tiếp nhận phòng tạp, hướng về phía Thẩm cảm tạ nói. Thẩm hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu công bố tích phân xếp hạng tình huống. Cứ như vậy, ở Thẩm công bố hạ, tích phân xếp hạng tiền 30 học sinh đều lĩnh tới rồi đối ứng phong tạm có thể bước lên trước tiền 30 cơ hồ đều là đồng tao năm sao trở lên, đến nỗi đoạn dịch bạn tốt Hàn Lập Yên, Mạc Lăng Huyên bọn họ tuy rằng thông qua tân sinh khảo hạch, nhưng cũng không có tại tiền tam 10 danh xếp nội. Mà thích phân xếp hạng tiền tam cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, phân biệt là hạ hầu lực, Cố Tu Kiệt cùng với Nhậm Khiếu. Chẳng qua cái này Nhậm Khiếu tuy rằng xếp hạng đại tam, nhưng hắn biểu tình một chút đều không vui, từ bí cảnh ra tới lúc sau, liền không còn có cời quá, cũng là mặt ủ mày ê đi lãnh thưởng, thậm chí cũng không dám xem đoạn dịch liếc mắt một cái. Bởi vì Nhậm Khiếu biết, nếu không phải đoạn dịch cố ý lưu tình chỉ sợ cái này để tam danh chính mình khẳng định vô duyên, nói không chừng còn sẽ trực tiếp rời đi học viện Diễm Hoàng. Tiền 30 danh sách đều đã công bố xong rồi, bọn họ đem hưởng thụ khu biệt thự nhất chất lượng tốt sinh hoạt đương nhiên, các ngươi còn lại học sinh nếu là đối cái này xếp hạng khương phục, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại các ngươi chung nếu có không phục giả, có thể tùy thời đối tiền 30 học sinh khởi xướng khiêu chiến, thắng là có thể đủ thay thế hắn, trực tiếp lấy đi trong tay hắn phòng tạp không biết các ngươi bên trong nhưng có người muốn khiêu chiến. Thầm lặng ở công bố danh sách thời điểm, kỳ thật ở đây rất nhiều tân sinh, trên mặt đều có một tia khương phục. Đặc biệt là nhìn đến xếp hạng tiền 30 bên trong Cơ hồ đều là đồng chau năm sao tân sinh, nhưng đoạn dịch cố tình chỉ có đồng chau 4 sao, làm phía dưới một ít không có thể chen vào tiền 30, nhưng có đồng chau năm sao thực lực học sinh, cảm thấy rất là khinh phục. Rốt cuộc học viện Diễm Hoàng thứ 5 cho bí cảnh còn là phi thường đại, mà tiến vào học sinh cũng có mấy trăm danh, không có khả năng mỗi người đều biết được đỉnh núi sự tình, bởi vậy có một bộ phận đồng chau năm sao tuyển thủ căn bản không biết đoạn dịch thực lực, hiện tại đều muốn khiêu chiến. Thẩm Nạo cũng là phát hiện cái này tình huống, bởi vậy liền đưa ra cái này ý tưởng, một phương diện là muốn tận mắt nhìn thấy một chút đoạn dịch thực lực, về phương diện khác là miễn cho bọn họ ngầm tùy tiện đầu đả. Hiện tại có vấn đề liên phải kịp thời giải quyết. Hừ, ta đường đường đồng dao năm sao đều không có chen vào tiền 30, ngươi một cái đồng dao 4 sao có cái gì tư cách cư trú, ta xem liền tính vận khí tốt, nhiều tích góp một ít tích phân mà thôi cảm tạ Thẩm lao sư cho ta cơ hội này, khiến cho ta tới thay thế được cái này đục nước béo cỏ ra hỏa. Một người cao to, Lưu trữ Kim sắc tóc đầu trắng tiểu hòa, hô to từ trong đám người đi ra. Uy, vị đồng học này, ngươi không thấy được lúc trước Thẩm lao sư kiểm tra đo lường đoạn dịch dị thú sức chiến đấu sao? Tiêu chỉ băng phách độc xạ chính là có 2450 sức chiến đấu A, quá cường đại nếu là đánh bại còn chưa tính. Nhưng nếu là thua, kia chẳng phải là mất mặt ném lớn, ta xem vẫn là thôi đi, chính là một cái cư trú hoàn cảnh mà thôi. Một ít hảo tâm học sinh, lúc này đều nhịn không được nhắc nhỏ nói. Ha ha, chính là một số liệu mà thôi, thật không chân thật còn hoàn toàn không biết, ta muốn nhìn cái này đoạn dịch dựa vào cái gì có thể chen vào tiền 30. Tráng tiểu Hỏa Khinh từng nói, rốt cuộc cái này cha xét vòng tay cũng chính là vừa mới được đến, tuy rằng trong lòng biết cơ bản không có khả năng sẽ làm lôi, nhưng tráng tiểu Hỏa tự cao so đoạn dịch tu vi cường, trong tay dị thú cũng không yếu, bởi vậy quyết tâm muốn khiêu chiến đoạn dịch. Hơn nữa cái này Tráng tiểu hỏa tự như vậy bức thiết muốn khiêu chiến đoạn dịch, đó là bởi vì ở tân sinh khảo hạch kết thúc, sắp bị chuyển tống đi ra ngoài thời điểm, cái này Tráng tiểu hỏa tích phân xếp hạng là ở 30 31 danh, cho nên trong lòng phi thường khó chịu. Kỳ thật không chỉ có Tráng tiểu hỏa như thế, ở đây một chúng học sinh chung, kỳ thật còn có không ít nghĩ muốn khiêu chiến đoạn dịch. Đương nhiên, nơi này còn có chính mắt thấy đoạn dịch thực lực học sinh, bọn họ đối cái này xếp hạng không có bất luận cái gì hoài nghi, đối đoạn dịch thực lực cũng phi thường khẳng định, lúc này đều cười mà không nói, chờ xem bọn họ cười. Đoạn dịch, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Tráng Tiểu Hỏa hướng về phía trong đám người đứng đoạn dịch, la lớn: "Hào Nha, ngươi muốn khiêu chiến, ta đáp ứng là được đoạn dịch ở biết được chính mình cái này xếp hạng lúc sau, liền lượng trước đến khả năng sẽ có người khâm phục, nếu thẩm nạo cho hắn cái này chứng minh chính mình cơ hội, đoạn dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua." Bất quá ta trước đó nói tốt, ta băng phách độc xạ xuống tay thực trọng, "Ngươi dị thú nếu là trọng thương, ta cũng mặc kệ nga." Đoạn dịch nhàn nhạt nói: "Khôi hài, còn không có đấu võ, ngươi liền biết ta dị thú sẽ trọng thương, ta sẽ dùng thực lực tới chứng minh, ngươi này phòng tạp là của ta." Tráng Tiểu Hỏa một bên khiêu khích đoạn dịch, một bên triệu hồi ra chính mình dị thú. Chương 222 không có trì hoãn. Theo tráng tiểu hỏa trong tay phát ra màu lam linh tạm biến mất, một con toàn thân từ màu xanh lơ nham thạch cấu thành lang loại dị thú, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Dị thú tên: Phong nham lang dị thú phẩm chất: Màu xanh lục dị thú chiến lực: 1910 dị thú chủng tộc thuộc tính: Nham thạch tộc phong hệ. Dị thú năng lực: Nham thân thể, nham thạch treo cổ, cùng bạo lưỡi giao gió dị thú trạng thái: Khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến: 2 điều. Sức chiến đấu 1910 phong lang, cho nên đây là người tự tin. Đoạn dịch rất là bình tĩnh nhìn phía trước kia một con hình thể 2m tà hữu lang, nói: "Ha <cười> ha, ta mới mặc kệ cái gì sức chiến đấu bất chiến đấu lực ta chỉ biết tan này chỉ phong nham lang đó là hi hữu chủng tộc nham thạch tộc, hơn nữa hơi thở cực độ tiếp cận màu lam phong chất, hơn nữa ta bản nhân vì đồng chau năm sao, đối phó ngươi một con nhò nhỏ nhỏ bằng phách độc xà, hoàn toàn là dư giả. Tráng tiểu hỏa vướt ve này phong nham lang đầu, cười lạnh nói: "Ngươi hảo tự tin nha, sẽ không sợ thua." Đoạn dịch một bên đáp lại tráng tiểu hỏa, một bên tay phải hiện ra một trường tản ra màu lam quang mang linh tạp. "Đừng cho nhiều lời, chạy nhanh triệu hắn. Ta đảo muốn nhìn ngươi kia chỉ bằng phách độc xà, có cái gì đặc thủ chỗ." lúc này gấp không thể chờ. Nghe muốn cực nhanh đánh bại Đoạn Dịch. Vậy được rồi, ta thỏa mãn ngươi." Đoạn Dịch tiếng nói vừa dứt, trong tay linh tạp lập tức liền biến mất, một con toàn thân tản ra cường đại băng thuộc tính năng lượng băng phách độc xả xuất hiện ở tráng tiểu hóa trước mặt. Theo băng phách độc xả xuất hiện, trung quanh độ ấm lập tức sụt hàng, không chỉ có như thế, băng phách độc xả chung quanh mặt đất cũng bắt đầu dần dần kết băng. Ban đầu ở thẩm náu yêu cầu kiểm tra đo lường Đoạn Dịch băng phách độc xả thời điểm, bởi vì không phải muốn chiến đấu, bởi vậy Đoạn Dịch khiến cho độc liễm thở, không có biểu hiện quá mức với khoa trương. Nhưng hiện tại bất đồng, là muốn chiến đấu. Ở Vân nữa muốn chứng minh chính mình có năng lực trụ khu biệt tự, cho nên đoạn dịch hiện tại cần thiết phải hào hào bày ra một chút thực lực của chính mình. Này, này băng phách độc xà như thế nào sẽ như thế cường đại, đúng vậy, trên người phát ra băng thuộc tính năng lượng có điểm quá mức cường đại rồi đi, này quả thực so nào đó băng hệ màu lam phẩm chất dị thú còn mạnh hơn đi như vậy xem ra cha xét vòng tay quả nhiên không có sai à, này chỉ băng phách độc xà có được 2450 sức chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng a. Một ít khoảng cách băng phách độc xà so gần học sinh, ở cảm nhận được băng độc xà đáng sợ hơi thở lúc sau, đều là bản năng bắt đầu lui về phía sau, rất sợ bị này lan đến gần. Ngay cả ban đầu còn hùng hổ trừng mắt đoạn dịch Phong Nam Lang, cũng là lộ ra hoàng sợ biểu tình. Như thế nào? Sao có thể? Tráng tiểu hỏa nhìn đến băng phách độc xa lúc sau, cũng là lộ ra khiếp sợ biểu tình, không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được Phong Nam Lang có điểm sợ hãi, lúc này hoàn toàn chính là khó có thể tin. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu không ngươi triệu hồi ra hai chỉ dị thú đi." Đoạn Dịch Như cũng là nhàn nhạt nói: "Ha, khinh người quá đáng. Ta đường đường đồng dao năm sao linh tập sư, Phong Nam Lang cũng vì hi hữu chủng tộc dị thú, ta sao lại sợ ngươi? Cho ta sát." Tráng Tiểu Hỏa nghe được đoạn dịch này phiên khiêu khích nói sau, đương trường liền tức giận rồi. Bởi vì là Tráng Tiểu Hỏa dẫn đầu đối đoạn dịch khởi xướng khiêu chiến, nếu là nhìn thấy Băng Phách độc xa lúc sau, liền sợ tới mức triệu hồi ra hai chỉ dị thú, này quả thực liền quá mức với mất mặt. Hơn nữa Tráng Tiểu Hỏa tu vi là so đoạn dịch muốn cường, Phong Nham lang chủng tộc cũng cường với Băng Phách độc xà, nếu bởi vậy còn cần triệu hoán hai chỉ dị thú, vậy tính thắng lợi, lại có thể có cái gì ý nghĩa. Nói nữa, Tráng Tiểu Hỏa hiện tại cũng không cho rằng chính mình nhất định sẽ thua, cuộc đây là Thạch tộc dị thú có thể lợi dụng phối hợp mà đất, đại biên độ tăng cường tự thân lực phòng ngự, này chỉ băng phách độc xà không thấy được nhất định có thể phá vỡ phong nham lang phòng ngự. Chỉ cần băng phách độc xà vô pháp thương đến phong nham lang, như vậy Tráng Tiểu Họa liền có thắng lợi khả năng. Vậy được rồi, băng phách độc xà ra tay đi đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, thậm chí đều không cần đi trị uy băng phách độc xà, trực tiếp làm nó bản năng chiến đấu là được. Tuy rằng này chỉ phong nham lang thật sự rất mạnh, ở cùng cấp bậc màu xanh lục phẩm chất dị thú trung, cơ hồ sẽ không có cái gì đối thủ, chẳng sợ đoạn dịch hiện tại cự lực tiếp vượng, cũng không thấy đến nhất định có thể thắng lợi. Nhưng Băng Phách Độc Xà liền bất động, đây chính là đã đạt tới màu lam phẩm chất dị thú, đối phó một con màu xanh lục phẩm chất dị thú là có tuyệt đối ưu thế. Băng Phách Độc Xà nhìn Hùng Hổ hướng tới chính mình vọt tới Phong Nam Lang, không có một tia hoảng loạn, biểu tình cung đoạn dịch giống nhau, đều là thập phần thong dong bình tĩnh. Phong Nam Lang, phát động nham thân thể, phát động cuồng bạo lưới giao gió. Ngao. Phong Nam Lang lập tức giống giận một tiếng, toàn thân tán mát ra màu nâu gam mang, cảm trên ý, qua ngự đến tăng lên. Theo Phong lang, hai mắt mát ra lục quang, phong gào thét lên hình thành từng đạo lưỡi giao gió, chuẩn bị đối băng phách độc xạ khởi sướng công kích. Nhưng mà băng phách độc xạ như cũng là trong trong bình tĩnh, nhìn đến Phong Nam Lang chuẩn bị thi triển uy lực cường đại cuồng bạo lưỡi giao gió lúc sau, trong miệng lập tức liền ngừng tụ ra một đạo màu lam ánh sáng, trực tiếp hướng về phía Phong Nam Lang oanh kích qua đi. Bá, cấp đông lạnh ánh sáng nháy mắt liền xỏ xuyên qua Phong Nam Lang, nguyên bản còn chuẩn bị thi triển cuồng bạo lưỡi giao gió lập tức đã bị gây, toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, nguyên bản trên người tản ra màu nâu quang mang, cũng là ở nháy mắt liền biến mất, một vị trí xuất hiện rõ ràng vết thương, thả không ngừng bắt đầu kết băng, chỉ là trong náy mắt Toàn bộ Phong Nham Lang đã bị đông lại thành các băng. Toàn trường tức khắc liền an tính xuống dưới, một đám biểu tình đều phi thường khiếp sợ. Một cái nháy mắt hạ gục. Hơn nữa vẫn là nham tộc tộc dị thú, thật đáng sợ băng phách độc xạ a, như vậy cường đại thực lực, đừng nói Đồng Châu năm sao, ta xem trừ bỏ Bạch Ngân cấp linh tạp sư ra tay, còn lại đều không thể đánh bại Đoạn Dịch đi. Nguyên bản còn ở ghen ghét cái này, Đoạn Dịch vì sao có thể chen vào tiền 30? Hiện tại xem ra nhân ra hoàn toàn chính là dựa thực lực đúng vậy, thiếu chút nữa vừa rồi ta cũng thượng, may mắn không đi, nếu không nói liền quá mất mặt. Ở đây một ít Nguyên Bản cũng nghĩ khiêu chiến Đoạn Dịch Đồng Châu năm sao học sinh đều hít hà một hơi, nội tâm may mắn không có đi trêu chọc loạn dịch. Mà lúc này Tráng Tiểu Hỏa còn lại là hoàn toàn trận tròn mắt, nguyên bản còn ở kế hoạch dùng nham thân thể tăng phúc tự thân phòng ngự, sau đó phát động nguồn bạo lưỡi giao gió công kích, cứ như vậy băng phách độc xạ thế tất sẽ không ngừng chosen tránh, lúc này liền có thể lại phát động nham thạch treo cổ, nháy mắt đánh bại nó. Nhưng ai từng muốn băng phách độc xạ một kích liền nháy mắt hạ gục Phong Nham Lang, làm Tráng Tiểu Hỏa cảm giác thế giới quan đều sụp đổ. Một bên quan chiến thầm cùng với một ít phụ trách duy trì trật tự an, trên mặt cũng toàn là kinh ngạc. Xem ra cái này đoạn dịch đánh bại nhập phiếu, không có một chút trộn lẫn thủy. Thực lực là thật sự rất mạnh, đặc biệt là này chỉ bằng phách độc xạ, thật là có điểm thái quá. Thẩm Nạo nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm băng phách độc xạ, miệng hơi hơi nhếch mãi. Chương 223 biệt tự. Ở dị thú trong quyết đấu, kỳ thật trừ bỏ dị thú tự thân thực lực ở ngoài, linh Tạp sư cũng sẽ cấp dị thú trình độ nhất định tăng phúc. Đây cũng là vì sao bị linh pháp sư dung hợp dị thú, ở đối chiến cùng cấp bậc hoàng trại dị thú khi, trên cơ bản đều là có thể đánh bại, bởi vì là có linh pháp sư tự thân tu vi như một cái đồng theo năm sao linh pháp sư thao tác một con màu xanh lục phẩm chất 1500 chiến lược dị thú, cùng thao tác màu xanh lục phẩm chất 1700 sức chiến đấu dị thú đồng theo 4 sao linh Tạp sư, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là đồng tao 5 sao linh Tạp sư thắng lợi. Nói cách khác, dị thú trong quyết đấu chủ yếu xem linh Tạp sư tự thân tu vi, nếu tu vi giống nhau, dị thú phẩm chất cũng giống nhau, như vậy liền phải xem sức chiến đấu cao thấp. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ban đầu ở đây một chúng tân sinh, đều cho rằng đồng 4 sao đoạn dịch hẳn là không có khả năng chiến thắng đồng tao 5 sao linh tạm sư, nhưng kết quả lại là đoạn dịch hung hăng đánh bọn họ mặt. Nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không thể tưởng được chính là, Đoạn Dịch không chỉ có có thể có có thể đánh bại Đồng Trâu năm sao Linh tạp sư, thậm chí liền bạc trắng tam tinh dưới Linh tạp sư đều là có năng lực đánh bại. Đương Ngẩn, nếu là đối thủ vượt qua bạc trắng tam tinh, đối trước mắt Đoạn Dịch tới nói, liền có rất lớn uy hiếp ở. Nhưng còn có mặt khác không phục giả. Đoạn Dịch ở đánh bại trắng Tiểu hòa lúc sau, xoay người trực tiếp nhìn về phía phía sau một chúng học sinh, lớn tiếng nói, đồng thời một bên băng phách độc xà, cũng là ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, biểu hiện ra một bộ khát vọng chiến đấu biểu tình. Nhưng mà toàn trường không có một chút thanh âm, không ai ở đối Đoạn Dịch có điều không phục. Ở này đó tân sinh trung ba vị bạch ngân cấp tân sinh trùng, Cố Tu Kiệt cùng Hạ Hầu Lực đối cái này, Đoạn Dịch càng thêm cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Hạ Hầu Lực, nguyên bản cho rằng Đoạn Dịch căn bản bé nhỏ không đáng kể, nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn sai rồi. Hiện tại Hạ Hầu Lực cũng là phi thường khát vọng có thể cùng Đoạn Dịch một trận chiến. Đến nỗi Nhậm Kiếu, tất như cũng là vẻ mặt yêu thương, không có nhiều lời một câu, bởi vì hắn là danh mạch biết Đoạn Dịch đáng sợ thực lực, kia chỉ bằng phách độc xà quả thực là yêu nghiệt tồn tại. Khô khụ. Nếu không có người đối Đoạn Dịch đồng học khương phục, như vậy tích phân xếp hạng tiền 30 danh sách, như vậy xác định số dưới Thẩm Nạo nhìn đến trước mắt một màn này lúc sau, ho nhẹ hai tiếng, hướng về phía học sinh nói: "Đoạn dịch ngay vậy, cũng là lập tức liền thu hồi bằng phách độc giả, tiên lặng đứng ở một bên. Mà cái kia Tráng tiểu hòa hiện tại chính là mất mặt nể lớn, xám xịt thu hồi phong nam lang, chật vật tránh ở một bên. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đêm nay các ngươi trở về hào hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng giờ ở diễn võ trường tập hợp, đến lúc đó học viện lao sư cùng với phó viện trưởng đều sẽ tại đây, cho các ngươi cử hành tân sinh nhập học nghi thức, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đùn đến trễ." Tan đi, Thẩm ở thông tri xong lúc sau, liền xoay người rời đi. Ở đây một chúng tân sinh, lúc này đều lục tục rời đi, có về tới lúc trước cư trú bình thường ký túc xa khu, mà có rất nhiều hưng phấn hướng tới khu biệt thự chạy tới. Mà lúc này đoạn dịch, còn lại là về trước tới rồi chính mình lúc trước cư trú một đêm C đóng 303. Ban đầu đoạn dịch cái này ký túc xa chung, cư trú 4 người, nhưng lúc này chỉ còn lại có một cái, đó chính là lúc trước nhưng đường rộng rãi cái kia Quế Phi, còn lại hai người đều bị vô tình đào thải. Quế Phi cũng là ở diễn võ trưởng chính mắt gặp được đoạn dịch thực lực khủng bố, cũng minh bạch đoạn dịch trở về là vì cái gì. Đó chính là thu thập đồ vật chuẩn bị đi trước hắn tha thiết ước mơ khu biệt thự, bởi vậy Quách Phi hiện tại xem đoạn dịch ánh mắt đều là phi thường hâm mộ. Đoạn huynh a, không nghĩ tới chúng ta chỉ là một buổi tối bạn cùng phòng. Quách Phi cười khổ mà nói nói, Quách huynh có thể lưu lại, này kỳ thật chính là tốt nhất sự tình, rốt cuộc chỉ cần chờ đến năm 2, cũng là có thể vào ở đến khu biệt thự đoạn dịch một bên thu thập chính mình hành lý, một bên hướng về phía Quách Phi nói. Kia đạo cũng là, ta từ giờ trở đi muốn liều mạng tu luyện, nỗ lực đuổi theo thượng Đoạn huynh hơn nữa ta cái này ký túc tựa hồ cũng biến thành đơn nhân gian a, mặc khắc hai người đều đạt tại. Ha, ha. Quách Phi tâm thái nhưng thật ra thư ảo, lúc này cười lớn nói: Haha, kia đến lúc đó ta nhưng ở khu biệt thự chờ Quách huynh, ta liền đi trước đoạn dịch bay nhanh thu thập xong rồi hành lý, hướng về phía Quách Phi cười nói: "Ân, bỉ bỉ." Quách Phi cũng là nhiệt tình đáp lại nói: "Cứ như vậy, đoạn dịch rời đi cái này chỉ ở một đêm xe đóng 303, hướng tới khu biệt thự đi đến. Bởi vì đoạn dịch cũng không biết khu biệt thự cụ thể tình huống, ở chuẩn bị tiến vào khu biệt thự thời điểm, đã bị một cái lính khốc bảo an đại thuốc ngăn trở. Không chỉ có đoạn dịch như thế, một ít mặt khác chuẩn bị tiến vào khu biệt thự tân sinh, cũng là giống nhau." Các ngươi đều là tích phân xếp hạng tiền 30 tân sinh đi, thỉnh đưa ra phòng tạp. Bảo An đại thúc nhàn nhạt nói. Đoạn dịch ngay vậy, vội vàng liền từ nhẫn chứa vật trung tướng lúc trước được đến phòng tạp đem ra, đưa cho Bảo An đại thúc." Bảo An đại thúc tiếp nhận phòng tạp, hơi hơi nhìn giống nhau, sau đó trả lại cho Loạn dịch. "Nay phòng tạp sau này là ngươi tiến vào khu biệt thự duy nhất bằng chứng, không chỉ có như thế, ở bên trong hết thể hành động đều là yêu cầu dùng đến cái này phòng tạp. nhớ kỹ ngàn bạn không thể đủ đánh mất tân sinh vào ở 10 căn biệt thự, tiến vào khu biệt thự lúc sau, quẹo trái liền có thể nhìn đến, ngươi y theo này phòng tạm thượng tin tức, tìm được đối với biệt thự cấp tầng lầu." Có thể đi vào. Bảo an đại thúc cấp đoạn dịch nói xong lúc sau, liền trực tiếp phóng đoạn dịch đi vào. Theo sau, phía sau còn lại Tân Sinh cũng là giống nhau, đều là cho bảo an đại thúc kiểm tra rồi phòng tạp lúc sau, mới có thể tiến vào. Năm nhất Di đóng một tầng đoạn dịch nhìn thoáng qua phòng tạp thượng tin tức lúc sau, liền dựa theo bảo an đại thúc nhắc nhở phương hướng đi đến. Thật mau, đoạn dịch liền thấy được ở trước mặt hắn xuất hiện 10 đống tiến tạo trang hoàng rất là xa hoa biệt thự. Đồng thời ở biệt thự cửa có đối ứng tự hào, phân biệt là năm nhất A đống, B đống. Mại cho đến Di đống, vừa vận tốt có 10 đống. Đoạn dịch Di đống là ở nhất cuối cùng đống. Vậy vậy Đoạn Dịch lập tức liền nhanh hơn tốc độ, bay nhanh chạy qua đi. Tuy rằng Đoạn Dịch là ở nhất cuối cùng một đống, nhưng kỳ thật này mười căn biệt thự đều là giống nhau, cũng không có cái gì khác nhau, cho dù có Đoạn Dịch cũng không để bụng, dù sao nơi này điều kiện đã so bên ngoài bình thường biệt thự hào quá nhiều, hơn nữa vẫn là miễn phí. Theo sau, Đoạn Dịch liền tới tới rồi năm nhất di đóng biệt thự cửa, dựa vào trong tay phòng tạp, trực tiếp liền mở ra biệt thự đại môn. Ở tiến vào cái này, biệt thự lúc sau, Đoạn Dịch lập tức đã bị trước mắt xa hoa trang hoàng khiếp sợ tới rồi, quả thực cùng hắn ở rượu quang thị khi cư trú biệt thự, không có gì khác nhau. Hơn nữa Đoạn Dịch còn phát hiện một chuyện Đó chính là cái này, biệt thự mỗi một tầng đều là độc lập, Đoạn Dịch ở tiến vào biệt thự một tầng lúc sau, cũng không có nhìn đến thang lầu hoặc là thang máy tồn tại, duy nhất thang máy là thiết lập ở biệt thự ngoại đại môn bên trái. Tuy rằng Đoạn Dịch có thể đi thang máy đi trước 2 tầng cùng 3 tầng, nhưng hắn trong tay phòng tạm vô pháp mở ra đối với tầng lầu đại môn, bởi vậy Đoạn Dịch hoàn toàn minh bạch, đó chính là ở tại nơi này học sinh, đem sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, chỉ cần chính mình không mở cửa, người khác liền đều vào không được. Chương 224 hiểu biết rõ ràng. Ở quan sát một vòng biệt thự cơ bản cấu tạo lúc sau, Đoạn Dịch liền về tới chính mình chuyên chúc một tầng trung. Đầu tiên cái này biệt thự là thật sự rất lớn, cấu tạo là 3 phòng một sảnh, các loại gia cụ, thiết bị cho toàn bộ đều có, thả đều là tạm thân, nhưng này đó đều không phải làm đoạn dịch nhất động tâm, để cho đoạn dịch động tâm chính là, này tam thất bên trong, có một cái là chuyên môn phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện liền giống như đoạn dịch ở rượu Quang thị biệt thự như vậy, bên trong bày đủ loại linh khí dư thừa trang trí phẩm, ở chỗ này tiến hành tu luyện cùng bên ngoài thật sự chênh lệch rất lớn. Quá tuyệt vời, có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ vượt qua đại học 4 năm, thật là phi thường động. Đoạn dịch rất là vừa lòng nói. Ngay sau đó đoạn dịch liền đem chính mình băng độc xạ, cự lực Tuyết Vượn cùng với kia chỉ chưa dung hợp tinh nguyệt tức, toàn bộ đều triệu hoán ra tới. Khụ khụ, đầu tiên ta trước giới thiệu một chút nha, cái này tinh nguyệt tức chính là các ngươi ngày sau tân đồng bọn, nhất định phải hảo hảo ở chúng ta. Đoạn Dịch vuốt ve tinh nguyệt tức đầu, nói, Băng Phách Độc Sà cùng cự lực Tuyết Vượn đều là hơi hơi gật gật đầu, đối tinh nguyệt tức cũng, cũng không có cái gì ác ý, tương phản còn có điểm thích, rốt cuộc tinh nguyệt tức vẻ ngoài cũng phi thường xinh đẹp, thả đặc biệt nhỏ xinh. Tinh nguyệt từ đầu đối hai chỉ dị thú còn có sợ hãi cảm, đặc biệt là kia chỉ Băng Phách hơi thở quá cường, bởi vậy đều là tránh ở đoạn Dịch phía sau. Nhưng sau lại phát hiện chúng nó hai cũng không có cái gì ác ý lúc sau, cũng là thả lòng lại, hiện giờ thực ngo liền hòa mình. Vừa vận hệ thống thuộc tính giao diện thăng cấp, vậy làm ta hảo hảo kiểm tra đo lường ngươi hạ các ngươi sức chiến đấu. Băng phách độc xạ sức chiến đấu có 2450, cái này đã biết được, liền từ ngươi bắt đầu đi đoạn dịch nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía cự lực tuyết vượn, cùng lúc đó trong đầu hiện ra cự lực tuyết vượn thuộc tính giao diện. Dị thú tên, cự lực tuyết vượn dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chiến lực, 2050 dị chủng tộc thuộc tính, giá thú lực lượng hệ, băng hệ. Dị thú năng lực, mặt đất quyền. Phá băng quyền, cấp đông lạnh ánh sáng dị thú trạng thái, sung sướng, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Nha. Thế nhưng có 2050 siêu việt màu xanh lục phẩm chất dị thú cực hạn, không tồi nha, xem ra cái kia tiềm lực tinh thạch vẫn là có khởi đến tác dụng. Đoạn Dịch vừa lòng gật gật đầu. Cự lực quyết vượng cắn nuốt tiềm lực tinh thạch, chính là đoạn Dịch ở bí cảnh đỉnh núi trung được đến, so với lúc trước băng phách độc xả cắn nuốt cái kia, đỉnh núi trung này một cái tiềm lực tinh thạch, muốn càng vì hoàn chỉnh, linh lực dao động cũng cường một chút. Cho nên ngay lúc đó đoạn Dịch không có chút nào do dự, trực tiếp liền cấp cự lực Cứ như vậy liền có thể bảo đảm ở cự lực Tuyết Vượn lần sau tiến hóa khi, tất nhiên phát sinh tiến hóa bạo kích. Hơn nữa liền tính cái này Tiềm Lực Tinh Thạch còn chưa có hiệu lực, nhưng đã nổi lên một chút tác dụng, trực tiếp làm cự lực Tuyết Vượn sức chiến đấu siêu việt màu xanh lục phẩm chất tự hạ, đã cơ hồ cùng cấp với màu lam phẩm chất dị thú. Đương nhiên, đoạn dịch này chỉ cự lực Tuyết Vượn sở dĩ có thể như vậy cường, chủ yếu vẫn là bởi vì là từ hấu tệ bắt đầu đào tạo lên, cắn nguyên, cơ sở quá, siêu màu xanh lục phẩm chất Ở xem xét xong cự lực lúc sau, dịch liền nhìn về phía Nay chỉ tinh nguyệt tức sức chiến đấu liền không có rất sáng mắt, chỉ có bình thường màu xanh lục phẩm chất dị thú tiêu chuẩn, trước mắt vì 1750. Bất quá đoạn dịch chút nào cũng không có sốt ruột, rốt cuộc mới vừa được đến này chỉ tinh nguyệt tức, cũng còn không thể đủ dung hợp, bởi vậy còn có bó lớn thời gian đi chậm rãi đào tạo nó. Hơn nữa này tinh nguyệt tức vẫn là cực kỳ hi hữu không gian hệ dị thú, chẳng sợ chỉ có 1750 sức chiến đấu, một khi nghiêm túc lên, liền tính màu tím phẩm chất dị thú ra tay, đều là vô pháp nghề hà nó, chạy trốn năng lực quá cường. Ở đều hiểu biết xong lúc sau, đoạn dịch liền phân biệt cho chúng nó lượm một chút đồ ăn. Sau đó chính mình tiến vào tới rồi phòng tu luyện chung. Lúc này Đoạn Dịch ngồi xếp bằng ngồi ở phòng tu luyện trên sofa, trong tay hiện ra một trường linh tạm, đó là Phá Phong kiếm vũ khí linh tạm, cùng lúc đó, Đoạn Dịch còn đem Ngự Phong kiếm quyết cũng đem ra. Loại thuộc: Sơ cấp linh khí tên, Phá Phong kiếm phẩm chất, màu xanh lục tinh cấp, vẻ cấp. Giới thiệu: Sử dụng đại lượng phong thuộc tính linh thạch, phong thuộc tính màu xanh lục phẩm chất dị thú thu hoạch, đồng thời phối hợp đá kim cương, chế tạo ra tới Phá Phong kiếm, thuộc về sơ cấp linh khí cấp bậc, có thể sử dụng kỹ năng Phá Phong trảm. 4 Loại thuộc: Sơ cấp linh thuật, võ khí công pháp tên: Ngự Phong Kiếm Quyết phẩm chất: Màu xanh lục tinh cấp, B cấp. Giới thiệu: Võ khí Ngự Phong Kiếm Quyết, tu luyện đến đại thành khi, có thể tùy ý kéo trong không khí phong thuộc tính năng lượng, đem này hội tụ ở kiếm trung, lực phá hoại cực cường, nếu vũ khí tự mang phong thuộc tính, uy lực sẽ càng sâu. Không tồi không tồi, tuy rằng tan này phá phong kiếm cùng Ngự Phong Kiếm Quyết đều gần chỉ là màu xanh lục phẩm chất, nhưng tinh cấp đều là B cấp, xem như màu xanh lục phẩm chất trung mạnh nhất linh khí cùng linh pháp chỉ tiếc màu xanh lục phẩm chất vẫn là quá thấp, đối với trước mắt tới nói, tuy rằng là đủ dùng. Nhưng ngày sau tu vi tăng lên này đó cũng thế tất sẽ đào thải, xem ra ở đột phá bạch ngân cấp lúc sau, yêu cầu đang tìm kiếm càng cường đại hơn linh khí cùng lính pháp đoạn. Dịch một bên đem phá phong kiếm cùng ngự phong kiếm quyết thu hồi, một bên lại đem nhẫn chứa vật chúng, một quyển tản phá ra dê quyển trục đem ra. Loại thuộc: Linh bảo, tu luyện công pháp, trước nửa cuốn, tên: Huyền Thiên Quyết Phẩm chất, kim sắc tinh cấp, chủng phẩm. Giới thiệu: Thừa cổ thời kỳ đại năng sáng chế siêu cường tu luyện pháp môn, nếu thu thập hoàn chỉnh, những đạt được giáp đạo lam hải tình tiền nhiệm gì một loại tu luyện công pháp. Ta đi. Này Huyền Thiên Quyết thật sự có đủ lợi hại a, rõ ràng chỉ còn lại có trước được uốn, nhưng tinh cấp đều vì trung phẩm, này nếu là hoàn chỉnh, không thể nghi ngờ là mạnh nhất thượng phẩm linh bảo a. Như vậy chân quý đồ vật, ta cần phải hảo hảo tàng hảo ở xác nhận này Huyền Thiên Quyết cường đại lúc sau, đoạn dịch liền lập tức cất chứa lên. Theo sau, đoạn dịch trong đầu hiện ra Huyền Thiên Quyết động tác, bắt đầu một bộ một bộ tu luyện lên. Bởi vì đoạn dịch trước mắt tu vi, còn gần là đồng tao bốn sao, còn chưa đột phá đến bạch ngân cấp, bởi vậy Quyết cực hạn, cũng chỉ là tam bộ, tuy rằng đoạn dịch có thử tiếp tục đánh đệ tứ bộ, nhưng thể lực là thật sự chống đỡ hết nổi, vô pháp tiếp tục tu luyện. Nhưng chẳng sợ gần chỉ là tam bộ, nay Viễn Thiên quyết tốc độ tu luyện, cũng viễn siêu tầm thường tu luyện công pháp, đây cũng là vì sao Đoạn Dịch có thể ở trong khoảng thời gian ngắn siêu việt Mạc Lăng Nguyên, Hàn Lập Hiên tu vi quan trọng nguyên nhân. Chẳng qua, ở tiến vào học viện Diễm Hoàng lúc sau, Đoạn Dịch phát hiện chính mình này tu vi vẫn là quá thấp, có thể tới gần cái này học viện Diễm Hoàng, không thể nghi ngờ đều là thiên tài cấp bậc, động bất động đều là đồng tra năm sao, thậm chí còn có ba cái là bạch ngân cấp. Nay liên càng làm cho Đoạn Dịch có muốn nỗ lực tu luyện ý niệm, ít nhất phải nhanh một chút đột phá đến bạch cấp, cứ như vậy Đoạn Dịch thực lực sẽ được đến bảo Ở tu luyện xong Huyền Thiên Quyết, Đoạn Dịch lại tu luyện trong chốc lát Ngự Phong kiếm Quyết, lúc sau liền đi vọt cái nước ấm tắm, nằm ở trên giường đã ngủ. Chương 225 Học viện tích phân. Ngày kế, Đoạn Dịch sớm liền dậy, rốt cuộc ngày hôm qua thẩm ngạo có cố ý dặn do học sinh, ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ cần thiết muốn đúng giờ đi vào diễn võ trường, bởi vậy Đoạn Dịch trăm triệu không dám sớm hay muộn, ngày mới mới vừa lượng, Đoạn Dịch cũng đã rửa mặt xong. Chờ đến Đoạn Dịch từ biệt thự đi ra ngoài thời điểm, cũng mới gần chỉ là 6 giờ nhiều, còn có bó lớn thời gian, bởi vậy Đoạn Dịch liền đi trước thực đường. Đáng giá nhắc tới chính là Này khu biệt tự thực đường cũng là chuyên môn thiết lập, cùng bên ngoài kia bình thường thực đường bất đồng, trong tình huống bình thường chỉ cung cấp cấp ở tại khu biệt tự học sinh, bởi vậy đoạn dịch bằng vào trong tay phòng tạp, cũng là nhẹ nhàng liền vào được. Tuy rằng hiện tại bất quá mới 6 giờ nhiều, nhưng ở cái này thực đường chung cũng đã có không ít người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đêm qua vừa mới mới vào ở tân sinh, bọn họ cùng đoạn dịch giống nhau, đều là rất sợ sớm hay muộn, vì thế sớm liền dậy. Bất quá trừ bỏ này đó tân sinh ở ngoài, đoạn dịch còn thấy được mặt khác một đám xa lạ nhưng hơi thở rất cường đại học sinh, thực rõ ràng, những người này chính là học viện Diễm Hoàng năm 2 trở lên học sinh. Bọn họ tuy rằng đều thường thường hướng tới đoạn dịch này đó tân sinh nhìn qua, nhưng cũng không có nhiều lời lời nói, ăn xong bữa sáng lúc sau, vội vã liền rời đi. Nay khu biệt thự tự đường, cùng bên ngoài những cái đó bình thường thực đường so sánh với, không chỉ có trang hoàng cẩm vì xa hoa, ngay cả thái phẩm cũng là càng thêm phong phú, chẳng sợ gần chỉ là một đốn đơn giản bữa sáng, đều cơ hội là dùng sang quý dị thú thịt nấu nướng, lại còn có có làm miễn phí. Đương nhiên, đúng là học viện Diễm Hoàng có như vậy chất lượng tốt điều kiện, mới có như vậy nghiêm khắc đào thải chế độ, đã bảo đảm thiên phú tốt học sinh Có thể ở học viện trung hưởng thụ sinh hoạt, lại bảo đảm sẽ không có những cái đó du thủ du thực học sinh sống nguồn thời gian. Ở bữa sáng lúc sau, thực đường trung đoạn dịch chờ một chúng tân sinh, liền vội vội vàng đi diễn võ trường. Tân sinh khai giảng điện lệ A, thật là hoài niệm nha, khi đó chúng ta cũng là cái dạng này. Hoài niệm tuy rằng là thực hoài niệm, nhưng đây cũng là bọn họ ác mộng bắt đầu. Haha, ha, từ hôm nay trở đi, bọn họ này đó tân sinh liền biết giải đến học viện diễm hoàng chân chính quy tắc. Hảo hảo, thời gian cũng không sai lắm Chúng ta cũng xuất phát đi ở thực đường chung một ít cao niên cấp học sinh, lúc này nhìn đến này đó tân sinh vội vã rời đi, đều là nhịn không được cảm khái một phen, tiếp theo liền rời đi thực đường. Buổi sáng 8 giờ, ở diễn võ trường Trung Trình Trình Tề Tề đứng 300 nhiều danh tân sinh, cùng lúc đó, ở bọn họ trước mặt đứng một chúng huyết học viện lao sư. Này đó học viện lao sư chung, đoạn dịch liền gần chỉ nhận thức một người, đó chính là thầm nạo. Bất quá làm đoạn dịch có điểm nghi hoặc chính là, lúc trước phụ trách đến bọn họ rượu quang thị giám thị lao sư, tựa hồ không có ở chỗ này Bất quá cũng đoạn dịch cũng liền gần chỉ là nghi hoặc một lát mà thôi rốt cuộc học viện Diễm Hoàng lớn như vậy lao sư khẳng định không chỉ có chỉ có trước mặt này đó nhất định còn có không biết chẳng qua không có tham dự tân sinh khai giảng điện lễ mà ở này một chúng lao sư trung đàn còn đứng một cái tóc vi bạch bạchãoo giả Tuy rằng hắn thoạt nhìn phi thường hiện tử hoàn toàn một bộ tầm thường lao ra ra bộ dáng nhưng hắn hơi thở lại dị thường tương đại xa xa vượt qua ở đây còn lại lao sư ngay cả đoạn dịch đều không thể biết được hắn chuẩn xác tu vi nhưng có một cái đoạn dịch có thể khẳng định đó chính là trước mắt cái này lao giả hẳn là chính là ngày hôm qua thẩm ngạo lao sư nói Diễm Hoàg học ngự phó Việt trường có thể thành như vậy cường đại học viện phó viện trưởng, cái này lao giả thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Thật là tinh thần phấn chấn đồng bộ hài tử a. Lao giả nhìn đến sở hữu tân sinh đều đúng giờ tới lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Khu khu. Lao giả quan sát xong ở đây tân sinh lúc sau, ho nhẹ hai tiếng, lúc trước đi ra một bước. Ở đây 300 nhiều danh tân sinh tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, cũng không dám nhiều lời lời nói. Đầu tiên cho các người giới thiệu một chút, Lao phu chính là này học viện Diễm Hoàng phó viện trưởng, tên là Giang Nam Thần ở ta bên cạnh này bảy tên lão sư, phân biệt chính là năm nhất bảy cái lớp chủ nhiệm lớp, từ hôm nay bắt đầu các người cũng đem bị phân chia trở thành 7 cái lớp học sinh, bắt đầu học viện Diễm Hoàng học tập. Giang Nam Thần vẻ mặt hiền từ cấp ở đây 300 nhiều danh tân sinh, đơn giản giới thiệu một chút các vị lao sư. Chẳng qua hiện tại này đó tân sinh, đều là hoàn toàn không hiểu biết này đó lão sư, duy nhất có điều hiểu biết chính là cái này thẩm nào. Hơn nữa cái này thẩm ngạo đặc biệt đặc biệt nghiêm khắc, bởi vậy ở đây một chúng tân sinh, kỳ thật có rất nhiều đều bắt đầu có điểm sợ hai thẩm nào, không nghĩ tiến vào hắn lớp, rất sợ một cái không cẩn thận, đã bị này khai trừ rồi. Chẳng qua, làm này đó tân sinh trăm triệu không nghĩ tới chính là Thì thật không chỉ có chỉ là thẩm ngạo nghiêm khắc mà thôi còn lại mấy cái lao sư cũng là giống nhau nghiêm khắc Phàm là không có đạt tới hắn yêu cầu như vậy cũng chỉ có một cái khả năng đó chính là bị khai trừ cũng không tồn tại có cái kia lao sư sẽ đặc biệt chiếu cố bọn họ đoạn dịch lúc này ánh mắt đánh giá trước mắt này đó lao sư phát hiện bọn họ tu vi cũng đều rất mạnh nhưng đoạn dịch cũng phát hiện một vấn đề đó chính là phó viện trưởng Giang Nam thần vừa rồi nói này 7 cái lao sư chỉ là năm nhất chủ nhiệm lớp Tuy rằng không rõ ràng lắm là này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhưng đoạn dịch cũng rõ ràng minh mạch chỉ sợ bọn họ muốn thăng nhập năm hai sẽ phi từ khó lại còn có có khả năng sẽ không ở ban đầu lớp. "Hảo, cụ thể phân ban tình huống, chờ hạ sẽ từ các chủ nhiệm lớp tiến hành thông tri, nghiệm đến tên cùng hắn đi là được. Hiện tại ta phải công bố một chút học viện Diễm Hoàng một ít quy tắc." Giang Nam Thần đang nói nói lời này thời điểm, sắc mặt lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, không hề là vẻ mặt hiện từ bộ dáng. "Có lẽ các người đều có trước tiên hiệu biết đến, ở học viện Diễm Hoàng có một cái thực đặc thù quy tắc, đó chính là học viện tích phân, này học viện tích phân ở học viện Diễm Hoàng trung tương đương quan trọng, không những có thể dùng cho ở học viện Diễm Hoàng cửa hàn trung, đối bất cứ thứ gì vẫn là các ngươi sau này khảo hạch quan trọng tiêu chuẩn mà muốn nhanh chóng thu hoạch tích phân, cũng chỉ có một cái con đường, đó chính là hoàn thành học viện Diễm Hoàng nhiệm vụ, nhi nghiệm. Vụ này phân chia vì bốn cái đại loại, vì năm nhất, năm 2, năm 3 cùng với năm 4, mà mỗi cái niên cấp lại chia làm bốn cái cấp bậc, vì C cấp, B cấp, A cấp cùng với S cấp các ngươi này, đó vừa mới nhập học năm nhất tân sinh, chỉ có thể đủ nhận năm nhất nhiệm vụ, cho nên muốn muốn nhanh chóng tăng trưởng tích phân, nhất định phải muốn hoàn thành năm nhất nhiệm vụ đến nỗi muốn nhận cái gì cấp bậc nhiệm vụ, đều không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần các ngươi thực lực cũng đủ liền có thể. Ở này đó nhiệm vụ chung Trừ bỏ có đơn người nhiệm vụ ở ngoài còn có một ít đoàn đội nhiệm vụ nhưng đoàn đội nhiệm vụ thường thường sẽ so nhiệm vụ cá nhân càng có khó khăn một khi hoàn thành tích phân cũng sẽ có rất nhiều bất quá ở chỗ này ta yêu cầu nhắc nhở các người một chút đó chính là muốn coi tự thân năng lực đi nhận nhiệm vụ ở học viện Diễm Hoàng Trung Nếu là tiếp nhận rồi nhiệm vụ nhưng không có hoàn thành tình huống ác liệt giả là sẽ phản khấu tích phân bởi vậy ở lựa. Chọn nhiệm vụ thời điểm muốn thận trọng Giang Nam thần rất là nghiêm túc cấp ở đây một chúng tân sinh giảng thuật học viện tích phân tổng quan trọng chương 226 một tháng ở đây một chúng tân sinh đều là nghiêm túc nghe Đối cái này học viện tích phân bọn họ cũng đều không xa lạ, ở khảo nhập học viện Diễm Hoàng kia một khắc, giống nhau giám thị lao sư đều sẽ nhắc nhở, nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ như vậy quan trọng, thế nhưng còn cùng học viện khảo hạch kết quả tương quan. Cũng liền đại biểu cho, này đó học viện tích phân bọn họ cần thiết muốn đi nỗ lực kiếm lấy, nếu không chẳng sợ ở học viện biểu hiện ở hảo, đều là có khả năng sẽ bị đào thải. Đương nhiên, lúc trước ta theo như lời kia chẳng qua là nhanh chóng tu hoạch học viện tích phân phương pháp, ở học viện Diễm Hoàng trung còn có mặt khác có thể đạt được tích phân phương pháp liền tỷ như lão sư ngợi khen, hoặc là nhiều tham dự học viện thiết lập công cộng khóa, này đó công cộng khóa đến cùng là cái gì? Ngày sau các ngươi chủ nhiệm lớp cũng sẽ báo cho với các ngươi này, đó là học viện Diễm Hoàng tích phân thu hoạch phương pháp, các ngươi đều rõ ràng sao?" Giang Nam thần biểu tình nghiêm túc hướng về phía phía dưới đứng học sinh, nói: "Nghe rõ." Ở đây một chúng tân sinh đều nhịp hô. "Thật hảo, như vậy ta cũng không nhiều lắm nhiều lời một tháng sau hôm nay, các ngươi này đó tân sinh đem tiến hành một lần học viện khảo hạch, cái này khảo hạch nội dung chính là muốn đạt tới 1000 tích phân, không, có đạt tới giả, ta mặc kệ các ngươi là nơi nào danh môn phái tộc, cũng mặc kệ các ngươi có bao nhiêu thiên tài, đều là phải rời khỏi học viện Diễm Hoàng." Giang Nam thần tiếng nói vừa dứt, Ở đây tân sinh trên mặt lập tức liền lộ ra khiếp sợ biểu tình. Này không khỏi cũng quá nghiêm khắc đi, thật vất vả thông qua thi đại học, tiếp theo lại gian nan thông qua tới rồi tân sinh khảo hạch, vốn tưởng rằng đoạn thời gian nội sẽ không có khảo hạch, nhưng không nghĩ tới một tháng lúc sau lại muốn khảo hạch, đúng vậy, hiện tại đều còn không biết này năm nhất nhiệm vụ, có thể thu hoạch tích phân đến tuột cùng là nhiều ít, nếu là một cái nhiệm vụ cũng chỉ có vài giờ tích phân, kia này 1000 tích phân, chẳng phải là so lên trời còn khó ta xem lần. Nay khảo hạch lúc sau, chúng ta ở đây này đó tân sinh, chỉ sợ đều phải suất rất một nửa à. ở đây một chúng tân sinh, lúc này đều nhịn không được phun tàu lên thậm chí còn có một ít đều đã bắt đầu hối hận, chính mình tới học viện Diễm Hoàng có phải hay không một cái chính xác lựa chọn, nếu là lựa chọn bình thường đại học, hiện tại chỉ sợ đều là bị coi như thiên tài tới bộ dưỡng. Đương nhiên cũng có một ít chút nào sẽ không sợ, ở bọn họ xem ra, chỉ có tại đây loại cao cường độ dưới áp lực mới có thể trở nên càng cường. Nếu là an an ổn ổn ở một cái bình thường linh tạp sư đại học sống ngủ 4 năm thời gian, ngày sau tốt nghiệp ra tới cũng sẽ không quá lợi hại. Chi bằng ở học viện Diễm Hoàng Trung đi hào hào đua một phen, chỉ cần có thể kiên đến tốt nghiệp, như vậy tương lai là thật sự có thể trở nên rất mạnh rất mạnh. Đoạn dịch hiện tại cũng là cái dạng này tâm tình. Nếu là thông qua tân sinh khảo hạch lúc sau, liền có thể an an ổn ổn ở học viện Diễm Hoàng nghỉ ngơi một năm, như vậy Đoạn Dịch đảo cảm thấy cái này học viện Diễm Hoàng cũng bất quá như thế. Các người cũng đều không cần khiếp sợ, này đó là ta học viện Diễm Hoàng quy tắc, chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể lưu lại, nếu là kiên trì không được, hiện tại cũng có thể nhân lúc còn sớm từ bỏ, miễn cho ngày sau bị vô tình khai trừ. Giang Nam thần nghe được học sinh kinh hô lúc sau, biểu tình không có chút nào dao động, bởi vì cái này thực bình thường, cơ hội mỗi một lần tân sinh, ở nghe được học viện Diễm Hoàng quy tắc lúc sau, đều là sẽ khiếp sợ. Nhưng học viện Diễm Hoàng cũng trước nay liền không có thay đổi quá. Không chỉ có như thế, còn lại hai sở đại học hàng hiệu cũng là giống nhau nhưng khắc, bởi vậy có thể thuận lợi tốt nghiệp, trên cơ bản ngày sau đều là tiền đồ quang minh. Không, chúng ta mới sẽ không từ bỏ, thật vất vả thi được tới, sao có thể từ bỏ? Chính là, còn không phải là muốn có lẽ đến 1000 tích phân sau, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Ta nhất định sẽ lưu trú học viện Diễm Hoàng, thẳng đến tốt nghiệp, ở đây tân sinh, tuy rằng vừa rồi rất nhiều một lần đều muốn từ bỏ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy qua không có cốt khí, nói như thế nào đều là muốn nếm thử một chút. Rốt cuộc lúc trước cũng là bọn họ khăng khăng lựa chọn học viện Diễm Hoàng, nếu hiện tại từ bỏ trở về khẳng định cũng phi thường mất mặt. Ha ha ha, thực hào thực hảo, đây mới là ta học viện diễm hoàng học sinh. Giang Nam Thần nhìn đến phía dưới tinh thần phấn chấn bừng bừng các tân sinh, trên mặt nguyên bản nghiêm túc biểu tình cũng đã biến mất, thay thế chính là hiện tự tươi cười. Như vậy, hiện tại bắt đầu ta bên cạnh bảy vị chủ nhiệm lớp, sẽ theo thứ tự niệm các người tên, bị niệm đến tên học sinh, liền đi theo vị này chủ nhiệm lớp rời đi đi. Giang Nam Thần nói xong lúc sau, liền xoay người trực tiếp rời đi. Mà ở phó viện trưởng Giang Nam khỏi sau, đứng ở bên tay phải đệ nhất vị lão sư, cũng chính là Thẩm Nạo bắt đầu đứng dậy, trong tay cầm một phần danh sách. Các người nói vậy cũng đều nhận thức ta, ta đây cũng liền không nhiều lắm làm giới thiệu, ta là học viện Diễm Hoàng năm nhất nhất ban chủ nhiệm lớp Thẩm Nạo, kế tiếp ta niệm đến tên dạ bước ra khỏi hàng. Đặng Lâu, Triệu Tư Thiên, Tống Thiên Quân, Nô San. Cứ như vậy Thẩm ngạo vẻ mặt nghiêm túc đọc học sinh tên, ở đây một chúng tân sinh cũng là phi thường cần trường, đều thực sợ hãi bị Thẩm ngạo niệm đến tên, rốt cuộc cái này Thẩm ngạo thật là quá nghiêm khắc, cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Mà ở cái này diễn võ trường cách đó không xa, còn có vài vị lão sư đứng ở chỗ này, bọn họ hơi thở vượt xa quá kia bảy tên chủ nhiệm lớp. Phó viện trưởng Giang Nam Thần lúc này cũng là đi tới nải đó lão sư bên cạnh. Thế nào, năm nay nhưng có vừa lòng." Giang Nam thần vẻ mặt mỉm cười nói, "Cái khẳng định là có, bất quá hiện tại đều còn vô pháp xác định, rốt cuộc có thể hay không thuận lợi lưu lại, vẫn là một cái vấn đề lớn, bất quá cái tiêu Têu Đoạn Dịch, ta thật sự quá thích, nếu là hắn có thể để lại, ta muốn hắn." Một cái trung niên đại thúc cười nói, Thích, liền ngươi. Ngươi cái tiêu chiến đấu thủ pháp, cái này Đoạn Dịch nơi nào thích hợp ngươi, ta xem cái tiêu hạ hầu lực nhưng thật ra thực thích hợp ngươi, cái này Đoạn Dịch rõ ràng từ ta đến mang càng vị thích hợp." Một cái khác lão sư vội vàng phản bác nói, "Không không không." Ta đến cảm thấy cái này đoạn dịch ở dị thú chữa bệnh thượng, có cực đại thiên phú, này nếu là hào hào bổ dưỡng, ngày sau tất nhiên không thể hạ lượng, vẫn là ta đến mang đi." Một cái hơi chút lớn tuổi một chút lao sư, mỉm cười nói, "Trần lão, đoạn dịch như thế lợi hại thiên phú, đưa một cái dị thú bác sĩ chẳng phải là lãng phí, vẫn là từ ta đến đây đi, ha ha ha." Bởi vì đoạn dịch ở tân sinh khảo hạch trung biểu hiện thật là quá mức với mắt sáng, thậm chí một lần đều áp qua ba vị bạch ngân cấp tân sinh, bởi vậy bị này đó cao tầng lão sư phá lệ coi trọng. Bất quá vẫn là không cần cao hứng quá sớm, đứa nhỏ này xác thật có thiên phú nhưng còn vô pháp bảo đảm có thể hay không án ổn vượt qua một năm, Dĩ Vãng cũng là có chúng ta đặc biệt thích học sinh, kết quả chịu không nổi một năm bị khai trừ đúng vậy, vẫn là trước chờ một tháng sau khảo hoạch lúc sau, đang xem xem đi. Ở đây còn có một ít tương đối bình tĩnh lao sư, tuy rằng cũng đối đoạn dịch phá lệ yêu thích, nhưng còn vô pháp bảo đảm đoạn dịch có thể hay không lưu lại, hiện tại đều chỉ là ở quan sát. Chương 227 phân ban. Haha, ha. Cái này đoạn dịch tuy rằng mắt sáng, nhưng lần này tân sinh trùng cũng còn có không ít che dấu thiên tài, nói vậy các ngươi cũng đều chú ý tới đi. Xem ra tăng lên thi đại học khó khăn, quả nhiên là cái sáng suốt lựa chọn. Giang Nam Thần nhìn đến này, đó cao tầng lao sư đối lần này tân sinh thực vừa lòng, sắc mặt tươi cười liền càng thêm nồng đậm. Ở đây này đó cao tầng lao sư cũng là nhận đồng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Giang Nam Thần bỗng nhiên chú ý tới ở phía trước một thân cây bên, đứng một cái đầu bạc nam tử. Đó là Nam Cung Giật. Hắn thế nhưng ra tới, chẳng lẽ này đó học sinh chung có hắn thích? Giang Nam Thần làm học viện Diễm Hoàng Phó viện trưởng, tự nhiên rõ ràng cái này Nam Cung Giật là cái tình huống như thế nào, ở đã trải qua gì vãng phát sinh những cái đó sau việc, Nam Cung Dật liền chưa từng có để ý quá này đó tân sinh. Ở học viện trung cũng cũng chỉ là quải cái hư danh mà thôi. Nếu không phải bởi vì học viện giẫm hoàng viện trưởng duyên cớ, Nam Cung Giật chỉ sợ đã sớm rời đi. Nhưng hiện giờ, hắn thế nhưng ra tới, này liền làm Giang Nam Thần cảm thấy rất là khiếp sợ. Ngay sau đó, Giang Nam Thần bay nhanh hướng tới Nam Cung Giật đi đến. "Nam Cung lão sư, không nghĩ tới người năm nay thế nhưng sẽ ra tới, chẳng lẽ là coi trọng nào đó học sinh?" Giang Nam Thần rất là hưng phấn nói. Ở học viện Diễm hoàng bên trong, Nam Cung Giật thật sự xem như thực lực rất mạnh Lao sư, chẳng sợ phía trước những cái đó cao tầng lão sư đều là so ra kém Nam Cung Dật, nhưng chính là tính cách có điểm cổ quái. Nó như vậy chỉ dạy dô đối hắn tính tình học sinh, còn lại học sinh chẳng sợ Thiên Phú lại hảo, Nam Cung giật đều sẽ không xem một cái. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn dạy ra học sinh là thật sự rất mạnh rất mạnh, chỉ tiếc năm đó đã xảy ra cái kia ngoài ý muốn, làm hắn không hề dạy dỗ học sinh. Không có, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Nam Cung giật hướng về phía phó viện trưởng Giang Nam Thần, nói: "Thì ra là thế, không có việc gì, Nam Cung lão sư tùy tiện xem." Giang Nam Thần nghe được Nam Cung giật lời này sau, cũng không có thực thất vọng, tương phản còn có điểm vui vẻ, bởi vì nếu là Nam Cung Dật thật sự có một chút hứng thú đều không có. Lại sao có thể sẽ đứng ở chỗ này, thực rõ ràng tại đây một lần tân sinh chung, có làm Nam Cung giật động tâm học sinh. Không cần. Nam Cung giật hướng về phía Giang Nam Thần hơi hơi gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Nam Cung lão sư này tính tình vẫn là trước sau như một cổ cá nhà. Bất quá hắn tu vi tựa hồ lại cường không ít, thật không hổ là năm đó công nhận siêu cấp thiên tài à, thật không biết viện trưởng là dùng cái gì thủ đoạn đem hắn mời đến. Lúc trước cái kia đối đoạn dịch đặc biệt yêu thích trung niên đại thúc đã đi tới, cảm khái nói: "Hảo hảo, vẫn là không cần sau lưng nghị luận nhân ra, ta về trước văn phòng." Giang Nam Thần nói xong, cũng là xoay người rời đi. Mà này đó cao tầng lão sư lại tiếp tục trộm đạo quan sát học sinh. Mặt khác một bên diễn võ trường trùng, lúc này ở đây một chúng tân sinh, lúc này đều bị phân chia vì 7 cái lớp, mỗi một cái lớp đại khái có 50 nhiều người. Tuy rằng người này số lượng trước rất nhiều, nhưng này đó tân sinh đều minh bạch, chẳng qua là hiện tại nhiều mà thôi, chờ đến một tháng khảo hạch lúc sau, có thể hay không giữ lại một nửa đều còn khó mà nói đâu. Thật không nghĩ tới chúng ta thế, nhưng vấn đến Nhật Bản, thật là có duyên phận nhà. Mạc Lăng Huyên đứng ở đoạn dịch bên cạnh, mỉm cười nói: "Đúng vậy, như vậy cũng hảo, chúng ta có thể cho nhau chiếu ứng." Trì Tiếc Hàn huynh bị phân đến mặt khác nhất ban đoạn dịch hơi hơi có điểm đáng tiếng nói. Đoạn dịch vị trí lớp vì 5 nhất 6 ban, hắn chủ nhiệm lớp là tên là Trình Lăng, là 7 tên chủ nhiệm lớp bên trong, duy nhất một nữ tính, thoạt nhìn cũng không có bao lớn bộ dáng, nhưng hơi thở lại rất cường đại, chút nào không thua mặt khác lao sư, hơn nữa diện mạo phi thường mỹ lệ, chỉ Tiếc không có gì biểu tình, một bộ lệnh như băng bộ dáng. Bất quá đối với mặt khác lớp chủ nhiệm lớp, ở 6 ban này 50 nhiều danh tân sinh, đều cảm giác rất là cao hứng, ít nhất đây là cái nữ lão sư, hơn nữa nhìn cũng thực tuổi trẻ, hẳn là sẽ không như vậy nghiêm khắc, đương nhiên cũng có một ít học sinh chú ý tới Trình Lăng kia lạnh nhạt biểu tình, bắt đầu cũng có một chút lo lắng, cho rằng nàng có thể là tính tình phi thường không tốt. Đoạn dịch đó là này trong đó một người, trực giác nói cho đoạn dịch, trước mắt nữ nhân này khẳng định không dễ trọng. "Trình lão sư, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nha? Là trực tiếp đi đi học sao?" Một học sinh hương phấn nói. Trình Lăng không để ý đến cái này học sinh vấn đề, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái chính mình lớp học sinh. "Đi học? Sự tình đều còn không có xong xuôi, thượng cái gì khóa?" Trình Lăng lạnh giọng nói, "Hiện tại ta đem mang các ngươi đi xử lý học sinh chứng, cùng với đăng ký học viện diễm hoàng tích phân hệ thống." Dọc theo đường đi đừng cho ta quá ồn ào, ta không hy vọng ồn ào nhốn nháo học sinh, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Nghe được Trình Lăng lời này sau, 6 ban bên trong một chúng học sinh, đương trưởng liền câm miệng, nguyên bản còn tưởng rằng đụng tới một cái hào lao sư, nhưng hiện tại xem ra, cái này Trình Lăng lão sư, hoàn toàn liền không dễ cho cả. Thật là trước một giây thiên đường, sau một giây chính là địa ngục. Cứ như vậy, ở Trình Lăng dẫn rất hạ, đoạn dịch vị trí 6 ban dọc theo đường đi đều là an an tính tĩnh, rất sợ lại chọc tới nữ nhân này. Mà còn lại lớp chủ nhiệm lớp cũng là không hẹn mà cùng, cho bọn học sinh một cái ra bài phủ đầu, lúc này bọn học sinh mới hiểu được Kỳ thật không phải chỉ có thẩm ngạo một người là nghiêm khắc, này bảy tên lão sư quả thực một cái so một cái nghiêm khắc a. Ở đăng ký học viện Diễm Hoàng hệ thống phía trước, là cần thiết muốn trước xử lý học sinh chứng, bởi vậy Trình Lăng đã đem bọn học sinh đều mang theo xử lý học sinh chứng đại lâu hạ, chẳng qua có so với bọn hắn trước tới học sinh, bởi vậy đang ở có tự xếp hàng. Nhưng cái này quá trình cũng không có rất dài, xử lý học sinh chứng cũng phi thường mau, chỉ cần bọn học sinh tiến lên chụp ảnh, sau đó liền sẽ tự động hình thành một quyển ấn học viện Diễm Hoàng huy hiệu trường màu đỏ tiểu vở, ở đó là học viện Diễm Hoàng học sinh chứng. Có cái này học sinh chứng lúc sau, bọn họ này đó học sinh mới xem như học viện Diễm Hoàng chân chính học sinh, mà ở xử lý đệ tử tốt chứng lúc sau, chính Lăng liền tiếp tục mang theo học sinh hướng tới mặt khác một đống đại lâu đi đến, đồng thời dọc theo đường đi bọn họ cũng thấy được không ít cửa hàng. Ở học viện Diễm Hoàng trung này đó cửa hàng, là không thể dùng tiền tài mua sắm, nếu là muốn bên trong đồ vật, cũng chỉ có thể thông qua tích phân đi đổi này, đó cửa hàng trung trên cơ bản bán ra đủ loại đồ vật, bao gồm các người muốn hy hữu tiến hóa tài nguyên, thậm chí còn có cả cảnh vị chân vật, nhưng sở yêu cầu tích phân cũng sẽ càng nhiều. Không chỉ có như thế, ở học viện Diễm Hoàng trung tích phân còn có rất nhiều mặt khác sử dụng, bởi vậy nỗ lực kiếm lấy tích phân đi. Trình Lăng dẫn theo học sinh đi ngang qua nơi này khi, cũng là kết thúc chủ nhiệm lớp trước trách, rất là nghiêm túc cấp bọn học sinh giới thiệu. Trong bất tri bất giác, Trình Lăng liền dẫn theo bọn học sinh, đi tới đăng ký học viện Diễm Hoàng Tích phân hệ thống đại lâu. Lúc này này đóng đại lâu ngoại, cũng là tụ tập rất nhiều học sinh, chẳng qua đều là phi thường an tĩnh, nghiêm túc bài đội, bọn học sinh một cái tiếp theo một cái có tự tiến vào đến đại lâu bên trong, chờ đến bọn họ ra tới khi, trên tay đều là nhiều một trường kim sắc tiểu tấm cả. Chương 228 cấu tạo. Thật mau, đội ngũ liền bài tới rồi loạn dịch. Đăng ký học viện Diễm Hoàng Tích phân hệ thống, cái này quá trình cũng cũng không có rất dài chỉ cần điền một ít cơ bản tin tức, tỉ như số di động, học hào, cùng với giả thiết mật mã linh tinh. Chớ này đó đều điền sau khi xong, phụ trách xử lý tích phân hệ thống lao sư, liền cho đoạn dịch một trường kim sắc tiểu tấm cặt, cái này tiểu tấm cặt cùng bình thường thẻ ngân hàng lớn nhỏ giống nhau, chính diện ấn một cái học viện Diễm Hoàng Huy hiệu trưởng, mà mặt trái còn lại là một chuỗi con số số hiệu, cùng với một ít học viện tích phân tóm tắt. Nhưng học viện nếu giả thiết cái này công năng, nên là cho phép, bởi vậy đoạn dịch cũng không có quá để ý nói ngắn lại, này tích phân tạp liền tương đương với đoạn dịch ở học viện Diễm Hoàng thẻ ngân hàng, có rất lớn sử dụng. Trong bất chi bất dác Đoạn dịch vị trí năm nhất 6 ban toàn bộ đều xử lý hảo, bởi vậy ở Trình Lăng chủ nhiệm lớp dẫn rất hạ, một chúng học sinh hướng tới chính mình tương ứng lớp đi đến. Ở cái này trong quá trình, Trình Lăng cũng là nghiêm túc giới thiệu học viện Diễm Hoàng tình huống, mỗi đống lâu là cái gì, đều giành mạch cấp bọn học sinh tuyên minh. Học viện Diễm Hoàng chiếm địa diện tích phi thường đại, tổng cộng phân chia vì 4 cái khu vực, phân biệt là dạy học khu, chiến đấu khu, công năng khu cùng với ký túc xa khu. Trong đó công năng khu Trình Lăng chủ nhiệm lớp có chuyên môn giảng dạy, nơi này chủ yếu là có học viện Diễm Hoàng thư viện, học viện năm đại bí cảnh nhập khẩu, cùng với đối bọn họ này đó học sinh nhất quan trọng, nhiệm vụ lại xanh. Tại đây nhiệm vụ trong đại sảnh mỗi ngày đều sẽ tuyên bố rất nhiều rất nhiều nhiệm vụ, có thể cung cấp các bọn học sinh lựa chọn, bởi vậy đối bọn họ luôn nhất định là yêu cầu hiểu biết hào cái này địa phương ở nơi nào. Lúc trước bọn họ đi ngang qua những cái đó cửa hàng cũng là ở công năng khu chung. Mà ký túc xá khu đại khái tình huống, đoàn dịch ở ngày hôm qua thời điểm trên cơ bản đều hiểu biết rõ ràng, trừ bỏ năm nhất bình thường ký túc xá ở ngoài, còn có một cái khu biệt thự, nơi này mới là học viện Diễm Hoàng trung tâm học sinh nơi cư trú. Đến nơi giống các lão sư cư trú địa phương, còn lại là ở một cái đặc thù phân chia địa phương, đoàn dịch đám người còn không có tư cách tiến vào mà chính làng hiện tại dẫn bọn hắn hiểu biết đúng là dạy học khu cùng chiến đấu khu, trong đó chiến đấu khu xem tên đoán nghĩa, chính là có một cái rất lớn rất lớn chiến đấu quán, có thể cho học viện Diễm Hoàng học sinh tại đây tận tình chiến đấu, thậm chí còn có chuyên môn kiến tạo phòng tu luyện. Nhưng cái này phòng tu luyện không phải miễn phí cấp học sinh sử dụng, mà là yêu cầu sử dụng tích phân đi đổi sử dụng số trời, bởi vậy giống ở tại khu biệt thự này đó học sinh là có rất lớn ưu thế, bởi vì bọn họ có thể vô điều kiện hưởng thụ một gian chuyên chúc phòng tu luyện. Cũng làm rất nhiều lòng có không phục học sinh đều âm thầm hạ quyết tâm, muốn sớm ngày tiến vào tới rồi khu biệt thự cư trú. Cuối cùng giữ lại dạy học khu Nơi này cấu tạo liền phi thường phức tạp, có rất nhiều đống đại lâu, Trình Lăng cũng chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, làm cho bọn họ biết được mỗi đống lâu đều là phụ trách gì đó. Mà dư lại chi tiết, còn lại là làm cho bọn họ chính mình ngày sau đi chậm rãi xem xét, dù sao bọn họ đã là học viện Diễm Hoàng học sinh, cùng với nói lại nhiều, chi bằng làm cho bọn họ chính mình đi xem. Này đống lâu đó là năm nhất học sinh khu dạy học, tổng cộng có 7 tầng, phân biệt đối ứng 7 cái lớp, chúng ta tương ứng năm nhất 6 ban là ở tầng thứ 6. Trình Lăng chỉ vào phía trước một đống vật kiến trúc, nói: "Ở đây một chúng học sinh cũng là theo Trình Lăng chỉ phương hướng khởi." Phát hiện này đóng lâu kiến tạo phi thường khổng lồ xa xa vượt qua mặt khác đại lâu, chỉ là thang máy liền ước chừng có 5 cái. Đi theo ta. Chính lăng nói xong, liền mang theo một chúng học sinh, hướng tới thang máy đi đến. Bởi vì 50 nhiều học sinh, không có khả năng cưới một cái thang máy đi lên, nhưng cũng may này đóng lâu có 5 cái thang máy, bởi vậy bọn học sinh đều tách ra cưới. Thức mau liền tới tới rồi đại lâu tầng thứ 6. Này đóng khu dạy học tầng thứ 6, sau này chính là các người năm nhất 6 ban này một tập trung, tổng cộng có 3 cái phòng học Phân biệt vì dạy học phòng học chiến đấu phòng học cùng với đặc thù phòng học đầu tiên dạy học phòng học chính là các ngươi bình thường bình thường đi học địa phương ở chỗ này sẽ có lao sư cho các ngươi đi học mà chiến đấu phòng học còn lại là các lao sư kiểm nghiệm các ngươi thực lực địa phương sẽ làm các ngươi tiến hành một ít cơ sở chiến đấu diễn luyện hoặc là lao sư tự mình diễn luyện một ít chiến đấu kỹ xảo từ từ đương nhiên quá mức kịch liệt chiến đấu là không thể vẫn là yêu cầu đến chuyên môn chiến đấu có đi ở chiến đấu phòng học trung chỉ là tiến hành một ít diễn luyện đến nỗi cuối cùng đặc thù phòng học ở chỗ này giống nhau là tiến hành một ít tương đối đặc thù chương trình học thì như dị thú chữa bệnh tiến hóa vũ khí phòng cụ, hoàn cảnh linh tạp phong ấn, sử dụng, từ từ chương trình học nói ngắn lại, cắt. ngươi nếu là có thể thành công ở học viện Diễm Hoàng Trung lưu lại, là thật sự học được rất nhiều rất nhiều. Trình Lăng rất là nghiêm túc cấp 6 ban học sinh, giảng giải mỗi cái phòng học tác dụng. Chờ đến này hết thảy đều giảng giải sau khi xong, Trình Lăng liền mang theo đám học sinh này, tiến vào tới rồi dạy học phòng học. Đến nỗi chỗ ngồi phân chia, cái này Trình Lăng liền vô dụng đi quản, chỉ là làm cho bọn họ tùy ý ngồi, dù sao cái này phòng học cũng phi thường rộng đừng nói có chứa 50 nhiều học sinh, chính là lại đến gấp đôi cũng là không thành vấn đề. Mà lúc này Đoạn Dịch cùng Mạc Lăng Huyên còn lại là ngồi ở phòng học trung ương vị trí, vị trí này nửa vời, vừa vặn tốt. Rốt cuộc muốn bắt đầu ở học viện Diễm Hoàng đệ nhất tiết khóa, Hào kích đồng nha. Mạc Lăng Huyên rất là hưng phấn nói, "Đúng vậy, ta cũng là gấp không chờ nổi." Đoạn Dịch biểu tình cũng là cùng Mạc Lăng Huyên giống nhau, đều là hương phấn nhìn phía trước trên bục giảng Trình Lăng. Mà còn lại học sinh cũng là giống nhau, ở tuyển hảo vị trí lúc sau, đều là hương phấn nói chút lặng lẽ lời nói, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trình Lăng. Nếu tuyển hảo vị trí, như vậy liền đều an tĩnh đi. Trình Lăng nhìn đến bọn học sinh đều làm tốt lúc sau, khơi hơi gật gật đầu, nói: Hào, hiện tại liền bắt đầu các ngươi ở học viện Diễm Hoàng đệ nhất tiết khóa đi bất quá ở chính thức bắt đầu phía trước, các ngươi có cái gì vấn đề hiện tại đều có thể dò hỏi, ta đều sẽ cho các ngươi nhất nhất giải đáp." Trình Lăng đứng ở bục giảng trung ương, hướng về phía phía dưới học sinh nói. "Chương 229 giải đáp. Trình lão sư, ở chúng ta học viện Diễm Hoàng có tổng cộng có này đó chương trình học nha, lúc trước phó viện trưởng để qua cái gì công cộng khóa lại là cái gì nha?" "Trình lão sư, ngài tu vi là. Ở đây một chúng tân sinh, kỳ thật sớm đã có một bụng vấn đề, nhìn thấy có thể vấn đề lúc sau, một đám đều là nhấc tay, động nói." Khô khô đều cho ta an tĩnh lại. Nhìn thấy bọn học sinh tức khắc liền ở Mỹ lên, Chính Lăng ho nhẹ hai tiếng, nghiêm khắc nói: "Bọn học sinh ngay vậy, lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng bước từng bước giải đáp đầu tiên trước giải đáp về học viện tích phân, cái này nói, mỗi cái nhiệm vụ khó khăn bất đồng thu hoạch đến tích phân cũng bất đồng nhưng ta có thể rõ ràng báo cho các người nếu các ngươi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ở một tháng là hoàn hoàn toàn toàn có thể đạt được 1000 tích phân đến nỗi Nhưng cái đó không có đạt tới 1000 tích phân, như vậy liền rất tiếc nuối, các ngươi chỉ có thể đủ rợi đi học viện giễu hoàng, không có Bất luận cái gì quay lại đường sống các ngươi cũng không cần ôm may mắn tâm thái mỗi một bút tích phân thu hoạch học viện đều là tuần tra đến một khi có dị gìthưởng liền trách không được chúng ta đương nhiên chờ đến một tháng khảo hoạch lúc sau cái này công năng liền đối với các ngươi hoàn toàn mở ra đến lúc đó các ngươi có dư thừa tích phân cũng là có thể mua bán đổi lấy một ít tiền tài cái này học viện là hoàn toàn đồng ý còn có chính là hoàn thành khảo hoạch kia 1.000 tích phân cái này chỉ cần đạt tới cái này chỉ số là được đơn giản tới nói chỉ cần các ngơi đạt tới 1.000 thích phân chẳng sợ ở trong một tháng sử dụng tích phân đổi một ít đồ vật cũng là không có bất luận Cái gì ảnh hưởng, chúng ta chỉ thống kê cực đại đều rõ ràng sao?" Trình Lăng hướng về phía phía dưới nói xong, nói, "Ân, đều rõ ràng." Bọn học sinh đều nhịp hô. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng hơi chút đều thả lỏng rất nhiều, ít nhất Trình Lăng nói qua, chỉ cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, như vậy 1000 tích phân liền không khó, bởi vậy này một tháng sau cũng không giống nhau sẽ bị đào thải. "Hảo, vậy tiếp tục giải đáp cái thứ hai vấn đề, chính là về học viện Diễm Hoàng năm nhất chương trình học vấn đề học viện Diễm Hoàng năm nhất chương trình học, tổng cộng có 5 môn, phân biệt vì chiến đấu chương trình học, dị thú chương trình học, linh tạm chương trình học, Chữa bệnh chương trình học rèn chương trình học trong đó tiền tam môn trường trình học là các ngươi mỗi người môn bắt buộc cũng chính là mỗi một tiết khóa các ngươi cần thiết muốn tới đạt một khi vắng hợp sẽ khấu lấy các ng tích phần tình huống nghiêm trọng giả thậm chí sẽ trực tiếp khai trừ đương nhiên nếu gặp được sự tình trước tiên xin nghĩ là cho phép mà giữ lại chữa bệnh trường trình học cùng với rèn chương trình học này hai môn trường trình học liền tương đối là thủ thuộc về công cộng trường trình học trong tình huống bình thường sẽ không cưỡng chế tính yêu cầu các ngươi đi, đi học nhưng cũng không thể một lần đều không đi mỗi tháng ít nhất muốn hoàn thành hai là công cộng chương trình học, nếu không giống nhau đối với các người có trưởng phạt lúc trước phó viện trưởng sở nhắc tới công cộng khóa có thể thu hoạch tích phân, là công cộng khóa lao sư có thể lựa chọn biểu hiện tốt học sinh cho tích phân khen thưởng, mà học sinh nếu thường xuyên đi thượng công cộng khóa, cũng là có thể được đến tích phân khen thưởng đến nỗi tích phân khen thưởng rốt cuộc là nhiều ít, cái này ngày sau các ngươi đi thượng công cộng khóa thời điểm, lão sư đều sẽ cho các. người giảng giải. Mà ta phụ trách chính là dạy dỗ các ngươi chiến đấu chương trình học, đều hẳn là mình bạch chưa? Trình Lăng rất là nghiêm túc cấp bọn học sinh giảng giải. Minh bạch chưa? Bọn học sinh đều là sôi nổi gật gật đầu. Đến các ngươi lúc trước hỏi Ta tu vi là nhỏ ít, cái này có thể nói cho các người, ta là Hoàng Kim 5 sao Linh tạp sư không chỉ có ta là như thế, còn lại vài vị chủ nhiệm lớp cũng toàn bộ vì Hoàng Kim 5 sao Linh tạp sư. Ở biết được trình làng chờ một chúng chủ nhiệm lớp tu vi lúc sau, ở đây học sinh đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hoàng Kim 5 sao Linh tạp sư, liền đại biểu cho khoảng cách bạc kim cấp chỉ kém một bước xa, hơn nữa bọn họ tuổi tác cũng đều không có rất lớn, có thể đạt tới như vậy tu vi, thật là rất lợi hại. Đương nhiên, tại đây to như vậy học viện Diễm Hoàng Trung, khẳng định không ngừng chỉ có bọn họ này đó lão sư, nhất định có càng thêm lợi hại lão sư. Chẳng qua dạy dỗ bọn họ năm nhất tân sinh, này bảy vị chủ nhiệm lớp hoàn toàn là dư giả. Nên giải đáp ta đều đã giải đáp, nhưng còn có học sinh có vấn đề. Trình Lăng nhìn về phía phía dưới học sinh, lại lần nữa dò hỏi một liền. Có. Trình lão sư, ta muốn hỏi một chút, năm nhất lúc sau chúng ta vẫn là người mang sao? Lúc trước ngươi sợ trước tiên đều là về năm nhất sự tình, kia năm 2 trở lên đâu? Đoạn dịch lúc này nhịn không được nhấc tay, nói, rốt cuộc lúc trước Trình Lăng sợ nhắc tới bất luận cái gì chương trình học, cơ hội đều là hơn nửa năm nhất, Thực rõ ràng hẳn là chỉ nhắm vào năm nhất học sinh, đến nỗi năm 2 trở lên tác hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ở đây một ít mặt khác học sinh, nghe được đoạn dịch vấn đề này lúc sau, cũng là nhận đồng gật gật đầu, tuyệt đối vấn đề này hỏi thật sự đồng. Ngươi là kêu đoạn dịch đi, vấn đề này hỏi cái tự không tồi. Chính Lăng nhìn đến đoạn dịch nhấp tay lên tiếng lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, nói: "Nhưng đáng tiếp ta hiện tại còn vô pháp cho các ngươi giải đáp, bởi vì này đối với các ngươi tới nói, còn hơi sớm, chờ đến một tháng khảo hạch lúc sau, ta sẽ nghiêm túc cấp còn thừa lưu lại học sinh giải đáp, hiện tại ta chỉ có thể cho các ngươi lộ ra một chút, đó chính là năm 2 trở lên mới là chân chính học viện Diễm Hoàng dạy học. Các ngươi đem kiến thức đến" Học viện Diễm Hoàng đáng sợ thời giáo lực lượng, nhưng hiện tại này đó đều không phải các ngươi có thể suy xét, vẫn là nỗ lực kiếm lấy kia 1000 tích phân, lưu tại học viện Diễm Hoàng đi. Trình Lăng biểu tình cũng là lập tức liền nghiêm túc xuống dưới, cũng không có giải đáp về năm 2 sự tình. Nhưng liền tính Trình Lăng không nói, đoạn dịch cũng đã minh bạch, đó chính là ở học viện Diễm Hoàng năm nhất cùng năm 2 nhất định có cách biệt một trời. Khó trách những cái đó cao niên cấp học sinh đều không thế nào phản ứng bọn họ này đó tân sinh, khả năng ở bọn họ xem ra, đoạn dịch này đó tân sinh, đều còn không phải học viện Diễm Hoàng chân chính học sinh. Theo sau Trình Lăng lại lần nữa dò hỏi một chút học sinh có hay không vấn đề, ở xác định đã không có lúc sau, liền bắt đầu rồi chính thức chiến đấu chương trình học dạy học. Chương 230 lựa chọn. Các người có thể tiến vào học viện Diễm Hoàng, kỹ thuật đều dùng viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thực lực, nhưng này đó đều còn xa xa không đủ, chân thật chiến trường xa so các người tưởng tượng càng thêm tăng tốc, bởi vậy chứ bỏ muốn tăng lên tu vi ở ngoài, nỗ lực học tập chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm cũng là phi thường quan trọng bất quá trước đó, có ai có thể cho ta giảng thuật một chút, linh tạm sư chiến đấu thủ đoạn vì nào vài loại. Trình Lăng ở bắt đầu giảng bài lúc sau lập tức liền tiến vào trạng thái, ở bảng đen thượng viết xuống chiến đấu hai cái chữ to lúc sau, xoay người nhìn về phía phía dưới một chúng học sinh. Lúc này ngồi ở hàng phía trước một học sinh, lập tức giơ lên tay. Ở trình lang ý bảo hạ, cái kia học sinh đứng lên, nghiêm túc nói: Lao sư, linh Tạp sư chiến đấu thủ đoạn giống nhau chia làm hai loại, một loại vì sử dụng dị thú chiến đấu, loại này linh Tạp sư tương đối chuyên chú dị thú thực lực, cũng là trước mắt linh Tạp sư chiến đấu chính yếu thủ đoạn, còn có một loại là dựa vào linh pháp sư tự thân thực lực, dị thú, các loại linh pháp phụ trợ phối hợp, loại này linh pháp sư thường thường thể trạng đều rất cường tráng, thả tinh thông các loại linh khí. Linh pháp Nhưng bởi vì linh khí, linh pháp vốn chính là cực kỳ thưa thớt, thả khó có thể tu luyện, bởi vậy dùng loại này chiến đấu thủ đoạn linh tạp sư phi thường thưa thớt ấn, trả lời tương đương không tồi, mời ngồi." Chính Lăng vừa lòng gật gật đầu, khen ngợi một chút vị này học sinh. "Nếu mọi người đều hiểu biết, như vậy liền thỉnh các ngươi trở về lúc sau hảo hảo suy xét, một tháng lúc sau cho ta một cái hồi đáp, mỗi người đều cần thiết làm ra lựa chọn, như vậy mới có lợi cho học viện Diễm Hoàng đối với các người dạy học đương nhiên, này chỉ nhằm vào những cái đó 1 tháng lúc sau có thể lưu tại học viện Diễm Hoàng học sinh, không, có năm chắc, vẫn là chưa hết nghĩ biện pháp như thế nào thu hoạch đến này 1000 tích phân đi." A muốn lựa chọn, không thể nào, ta đều còn không có suy xét hảo a đúng vậy, ta dị thú cũng tương đại, cũng có không tồi vũ khí linh tạm, tuy rằng còn không phải linh khí cấp bậc, nhưng cũng không tồi, một chốc vô pháp lựa chọn nha láo sư liền không thể đổi hai bên đều bận tâm sao? Ta một bên đảo tạo hảo dị thú, một bên nỗ lực tu luyện các loại linh pháp, sử dụng vũ khí tới chiến đấu, như vậy tựa hồ cũng không xung đột đi ở đây rất nhiều học sinh, kỹ thật đều không có tuyển hảo rốt cuộc phải đi kia một cái lộ, bởi vậy hiện tại xác thật không tốt lắm phán đoán. Ba gồm đoạn dịch cũng là giống nhau, hiện tại phi thường rối rắm rốt cuộc đoạn dịch dị thú đều rất lợi hại, cũng nắm giữ này ngự phong kiệt quyết, còn có được sơ cấp linh khí phá phong kiếm, thậm chí còn có được trọng lực từ trường, dị thế giới tấm cát lực lượng, này đó bở UG cấp bậc phụ trợ linh tạm. Cho nên dựa theo đoạn dịch lúc trước kế hoạch, hoàn toàn là muốn chạy xong tu lộ tuyến, muốn cho hắn ở một tháng lúc sau làm ra lựa chọn, đoạn dịch thật đúng là không biết nên lựa chọn cái gì. Đoạn dịch bên cạnh Mạc Lăng Huyền cũng là vẻ mặt mờ mịt, hai người cười khổ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Song Du, các ngươi gia tâm cũng thật sự rất lớn nha, nhưng ta có thể minh xác báo cho ngươi Song tu trên cơ bản là rất khó thành công, bởi vì căn bản vô pháp thực tốt bận tâm trên đời này liền không có vài người có thể thành công, phải nhớ kỹ người tinh lực là hữu hạn, các cùng tay gấu không thể kiếm đến. Đương nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ, các người nếu là khăng khăng muốn đi đến thử, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối, nhưng nếu bởi vì lựa chọn chọn học, dẫn tới các hạng đều phi thường bình thường, như vậy liền ngượng ngùng, không có đạt tới học viện Diễm Hoàng tiêu chuẩn, vẫn là giống nhau phải rời khỏi học viện Diễm Hoàng này, một tháng đều hào hảo suy xét một chút đi, đây là liên quan đến các ngươi cả đời sự tình. Trình Lăng đã sớm đa đoán trước đến này, đó học sinh hội vô pháp lựa chọn Mỗi một lần tân sinh cơ hội đều là như thế, bởi vậy nàng mới cố ý cho một tháng thời gian, không có làm cho bọn họ lập tức làm ra lựa chọn. Nghe xong trình lang lời này sau, ở đây một chúng học sinh, sắc mặt đều lập tức ngưng chọc lên. Sắc thật như trình lang theo như lời như vậy, thường thường những cái đó rất lợi hại linh tập sư, hoặc là chính là dị thú phá lệ cường đại, hoặc là chính là có được nào đó cường đại linh pháp, linh khí, trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện có cái loại này song tu phá lệ cường đại linh tạp sư. Cho dù có, cũng chỉ là ở TV tin tức thượng gặp qua, cái loại này cử thế siêu cấp thiên tài. Đoạn dịch, ngươi là như thế nào tưởng? Mạc Lăng Huyên thấp giọng dò hỏi Đoạn Dịch: "Hoàn toàn không có suy xét hảo nha, ngươi cũng biết ta tình huống, xác thật quá rối rắm." Đoạn Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Cũng là, tình huống của ngươi xác thật thực đồ thủ, bất quá có một tháng thời gian có thể suy xét, cũng không nóng nảy ta đã quyết định hảo, liền đi thuần dựa Dị Tú lộ tuyến." Mạc Lăng Huyên hơi hơi mỉm cười, nói: "Rốt cuộc linh tạp sư tự mình lên sân khấu chiến đấu, này đối với một cái nữ hài tới nói, vốn là không rất thích hợp, bởi vậy nàng lựa chọn cũng làm được mau, chút nào đều không mang theo do dự." "Ừm, vậy cố lên đi, ta còn cần trở về hảo hảo châm trước một đoạn thời gian." Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, nói: Đồng thời ở đoạn dịch tâm lý bắt đầu sinh một cái ý tưởng, đó chính là kiên định chính mình phía trước suy nghĩ, phải đi xong tu lộ tuyến. Đối với những người khác tới nói, khả năng tinh lực sắc thật không đủ, nhưng đoạn dịch này liền bất đồng, hắn có được trời ưu hái huyền thiên quyết, đại biên độ tăng cường đoạn dịch thông thường tốc độ tu luyện, tu vi tăng lên vốn là so những người khác mau. Lại còn có có được hệ thống, có thể chuẩn xác biết được dị thú mạnh nhất tiến hóa lộ tuyến, thậm chí còn có thể đủ phát sinh tiến hóa bạo kích, bởi vậy đoạn dịch dị thú khẳng định sẽ so với người khác tới cường đại, băng phách độc chính là nhất điển hình ví dụ. Trừ cái này ra, trọng lực từ trường, dị thế giới tấm cạc lực lượng, phá phong kiếm Ngự phong kiếm quyết, còn cung cấp cho đoạn dịch cường đại một mình năng lực chiến đấu, chẳng sợ lúc này đoạn dịch không rửa vào này đó gì thú, chỉ là bằng tự thân lực lượng, ở lớp này đó học sinh, chỉ sợ đều không có người có thể chiến thắng đoạn dịch. Ở hai tắc đều như vậy ưu thế giới tình huống, muốn cho đoạn dịch từ bỏ một loại, đó là tuyệt đối làm không được sự tình, chỉ có song tu mới là nhất thích hợp đoạn dịch. Nhưng đoạn dịch cũng không dám sớm như vậy hạ phán đoán, vẫn là muốn lo lắng nhiều suy xét. Hảo hảo muốn thảo luận chờ khóa sau đi thảo luận, hiện tại ta muốn bắt đầu đi học, ta sở chuyển thụ đều là các lao sư nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu, cùng với một ít chiến đấu kỹ xảo, linh tạm sử dụng thời cơ từ từ, cho nên không cần tự cao tự tài, liền có thể hoàn toàn không nghe, cuối cùng hối hận sẽ chỉ là các ngươi. Chính Lăng ở báo cho một fan học sinh lúc sau, liền nghiêm túc bắt đầu giảng bài. Ở đây học sinh cũng sáp thật cũng không dám chậm trễ, rốt cuộc đây chính là ở học viện giẫm hoàng đế nhất tiết khóa, vẫn là chủ nhiệm lớp khóa, không cho nàng chừa ấn tượng tốt, ngày sau cũng thật có nếm mùi đau khổ. Bất quá Trình Lăng này một tiết khóa, giảng thật thực hảo. một ít chi thức điểm Ở bên ngoài căn bản là vô pháp hiệu biết đến, làm ở đây học sinh đều mở rộng tầm mắt, từ lúc bắt đầu không dám chậm trễ, đều chậm rãi đầu nhập vào đi vào. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, này một tiết khóa liền đi qua. Chương 231 nhiệm vụ đại sảnh. "Hảo, này tiết khóa liền đến nơi này, tan học đi." Trình Lăng tiếng nói vừa dứt, liền thu thập một chút đồ vật, xoay người trực tiếp rời đi. Ở Trình Lăng chủ nhiệm lớp này, tiết chiến đấu chương trình học sau khi chấm dứt, đã tới rồi giữa trưa 12 điểm tạ hữu, bởi vậy lớp trung học sinh cũng đều lục tục rời đi. Nhưng bọn hắn mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là chạy nhanh đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn một cái hiểu biết năm nhất nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, chẳng sợ hiện tại là cơm trưa thời gian, cũng là chút nào đều không thèm để ý. Lúc này Đoạn Dịch cùng Mạc Lăng Huân ở đối với chương trình học biểu chụp một chương ảnh chụp lúc sau, liền cũng chuẩn bị rời đi. Chúng ta cũng trực tiếp đi nhiệm vụ đại sảnh đi, đi trước nhìn xem năm nhất nhiệm vụ. Mạc Lăng Huân hướng về phía Đoạn Dịch, nói: "Ân, ta cũng là cái này ý tưởng, đi thôi." Cứ như vậy, ở Đoạn Dịch cùng Mạc Lăng Huân hai người kết bạn, cùng hướng tới nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Tuy rằng, hiện tại là cơm điểm thời gian, Nhưng nhiệm vụ này đại sánh lúc này cũng có rất nhiều rất nhiều người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vừa rồi nhập học năm nhất tân sinh. Rốt cuộc một tháng sau khảo hạch, liên quan đến bọn họ có không tiếp tục lưu tại học viện Diễm Hoàng, bởi vậy đều gấp không chờ nổi tới rồi. Lúc này đoạn dịch cùng Mạc Lăng Huyên cũng là tiến vào tới rồi nhiệm vụ đại sánh bên trong. Nhiệm vụ này đại sánh diện tích phi thường đại, tổng cộng có 4 tầng, bọn họ này đó năm nhất học sinh, hiện tại đều còn không có tư cách tiến vào đến tầng thứ 2 trở lên, đều chỉ có thể đủ ở một tầng nhìn Ở một tầng đại sảnh ở giữa, có một cái thật lớn màn hình, mặt trên di động đủ loại nhiệm vụ tin tức, làm ở đây này đó tân sinh đều nhìn hoa cả mắt. Đồng thời ở màn hình trung quanh, còn có rất nhiều đài tựa như ngân hàng ATM máy ATM giống nhau tiểu máy móc, một ít tò mò học sinh cũng đều nhịn không được thao tác lên. Bất quá bởi vì mọi người đều là lần đầu tiên lại đây, hoàn toàn không biết cái này tiểu máy móc muốn như thế thao tác, màn hình tượng lăn lộn nhiệm vụ tin tức cũng phi thường mau, thả đều gần chỉ là nhiệm vụ tên mà thôi, cũng không có cụ thể nội dung cùng tích phân cái thưởng, làm ở đây học sinh đều thực nghi hoặc. Khụ khụ, các ngươi đều là vừa rồi nhập học tân sinh đi, nhìn dáng vẻ đều thực sốt rồi nha. Một cái mang theo đôi mắt, lưu trữ tóc ngắn nữ tử, từ một bên trong phòng đi ra. Nữ tử này, đó là phụ trách quản lý nhiệm vụ đại sảnh lao sư, tên là Phương Dao. Lão sư, nhiệm vụ này rốt cuộc là muốn như thế nào mượn nhà, cùng với như thế xem xét nhà. Đúng vậy, này đối chúng ta quá trọng yếu, nếu không có hoàn thành một tháng lúc sau liền phải rời đi. Lão sư ngươi chạy nhanh giáo một chút chúng ta đi, ở nhìn đến có một vị lao sư bỗng nhiên xuất hiện lúc sau, ở đây học sinh đều là vội vàng hỏi. Không nên gấp gáp, hiện tại các ngươi đều an tĩnh lại, nghe ta nói chuyện. Nhìn đám hài tử này sốt ruột biểu tình, Phương dao cũng là khẽ cười cười. Đối với loại tình huống này phát sinh, Phương Giao có thể nói là thấy nhiều không trách, cơ hộ mỗi một lần tân sinh đều là như thế, Phương dao cũng là kiên nhẫn rằng giải. Một ít đi ngang qua chuẩn bị đi trước hai tầng trở lên học trường, học tỷ, ở nhìn đến này đó sốt ruột tân sinh, cũng là khẽ cười cười, hồi tưởng nổi lên bọn họ chính mình lúc trước tiến vào học viện khi bộ ráng, phi thường có hồi ước cảm. Nghe được Phương Giao lời này sau, ở đây một chúng học sinh, đều là lập tức an tĩnh xuống dưới Phương giao trong trong đứng ở một tầng đại sảnh màn hình trước mặt, mỉm cười nói, ở các ngươi trước mặt cái này màn hình, mặt trên di động chính là mỗi ngày các ngươi năm nhất nhiệm vụ, nhưng này mặt trên chỉ là biểu hiện chỉ là nhiệm vụ cơ bản tin tức, muốn cụ thể xem xét, là yêu cầu thông qua bên cạnh này đó tiểu máy móc. Phương giao vừa nói, vừa đi hướng về phía bên cạnh tựa như ATM cơ tiểu máy móc thượng. Ngay sau đó, ở dụng cụ thượng thao khống một phen lúc sau, đại sảnh thật lớn màn hình thượng ban đầu nội dung liền biến mất, thay thế chính là tiểu máy móc thượng hình ảnh. Ở đây học sinh cũng đều rõ ràng lão sư cái này hành động, hẳn là muốn đầu bình ra tới, biểu thị cấp ở đây sở hữu tân xin xem. Hảo, đại gia chú ý lại đây. Ở hoàn thành đầu bình lúc sau, phương giao liền lập tức bắt đầu dạng giải lên. Đầu tiên, muốn khởi động cái này tiểu máy móc là yêu cầu dùng đến các ngươi tích phân tạp. Phương giao vừa nói, một bên lấy ra một cái biểu thị sử dụng tích phân tạp, nhìn đến tiểu máy móc thượng cái này cảm ứng khu sao, ở chỗ này cảm ứng một chút lúc sau, liền có thể xuất hiện chuyên trúc hình ảnh. Quả nhiên, ở phương giao lấy ra biểu thị tích phân tạp cảm ứng lúc sau, chính giữa đại sảnh thật lớn màn hình, lập tức liền nhảy chuyển tới một cái hoàn toàn mới giao diện. Ở cái này giao diện thượng có 4 cái lựa chọn, phân biệt đối ứng năm nhất, năm 2, cùng với năm mốn. Không biết có phải hay không bởi vì nơi này chỉ là một tầng, là năm nhất học sinh khu vực, cho nên mà khác ba cái lựa chọn đều tạm thời là màu xám, vô pháp lựa chọn. Theo sau, phương giao liền điểm đánh năm nhất lựa chọn, tiếp theo màn hình lại nhảy xoay một chút, lại xuất hiện mặt khác bốn cái lựa chọn, phân biệt là C, B, A, S, này liền đại biểu cho 4 cái cấp bậc Ra đây liền trước lựa chọn thấp nhất cấp C cấp đi. Phương giao nói đơn giản một chút lúc sau, liền lựa chọn C cấp lựa chọn. Màn hình lớn cũng ngay sau đó lập tức nhảy chuyển, nháy mắt trên dưới 100 cái nhiệm vụ liền hiện lên ở bọn họ trước mặt, ở cái này giao diện thượng bọn họ có thể tùy ý điểm đánh một cái nhiệm vụ, liền có thể giành mạch xem xét đến nên nhiệm vụ hết thể yêu cầu, bao gồm cuối cùng khen thưởng tích phân. Mà điểm đánh nhiệm vụ này lúc sau, ở nên nhiệm vụ giao diện chung, trừ bỏ có nhiệm vụ nội dung, khen thưởng lúc sau, phía dưới còn có ba cái lựa chọn, phân biệt là tiếp thu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cùng với từ bỏ nhiệm vụ. Chú ý, một khi lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ, vậy đại biểu cho các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, một lần nữa trở lại nơi này, tới điểm đánh hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn Nhưng nếu là thật sự hoàn thành không được, cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại nơi này lựa chọn từ bỏ, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, từ bỏ nhiệm vụ là có trừng phạt, nhẹ giả chỉ là khấu trừ một ít ít phân, nhưng giống cái loại này áp ý loạn nhận nhiệm vụ, cuối cùng lại vô pháp. Hoàn thành, tính tiết nghiêm trọng giả trực tiếp khai trừ mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, ở cái này hệ thống giao diện liền sẽ ký lục một lần, đồng dạng mỗi từ bỏ một lần cũng là sẽ có ký lục. Đương nhiên, nếu là bởi vì nào đó khách quan nguyên nhân thật sự vô pháp hoàn thành nhiệm vụ Dẫn tới không thể không từ bỏ nhiệm vụ, cái này là cho phép, hơn nữa ở chúng ta xác nhận xong lúc sau, là sẽ trả về khấu trừ tích phân, thả xóa bỏ nhiệm vụ này ký lục hiện tại các người đều hẳn là rõ ràng đi. Phương Giao ở biểu thị xong một lần lúc sau, mỉm cười nhìn phía trước này đó học sinh, nói. chương 232 nhiệm vụ nội dung. Rõ ràng. Nguyên lai like là như vậy thao tác, cảm ơn láo sư. Ở đây một chúng học sinh, đều là hơi hơi gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng đã gấp không chờ nổi muốn chính mình đi gặp. Hảo. Nếu đều rõ ràng như thế nào thao tác, như vậy ở chỗ này ta liền cho các ngươi để một cái thêm vào những việc cần chú ý, các ngươi hẳn là đều chú ý tới đại sảnh bên tay trái phòng này đi, ở cái này trong phòng có một ít độc đáo nhiệm vụ, hoàn thành nơi đó mặt nhiệm vụ, trừ bỏ sẽ cho dư phong phú tích phân khen thưởng ở ngoài, còn sẽ có một ít thêm vào khen thưởng, tỉ như hi hữu tiến hóa tài nguyên, vũ khí phòng, cụ dị thú linh tạp từ từ bất quá căn phòng này chung nhiệm vụ cũng. Không phải mỗi ngày đều có, trong tình huống bình thường đều là đóng cửa, chỉ ở có nhiệm vụ thời điểm mở ra, bởi vậy các ngươi hiện tại cũng không cần sốt ruột đi vào. Vẫn là yêu cầu chuyên tâm hoàn thành này đó tầm thường nhiệm vụ. Phương giao chỉ vào phía trước một cái phòng nhỏ, nghiêm túc cho bọn hắn giảng giải. Thì ra là thế, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nhiệm vụ đều ở nơi đó mất tiếp đâu bất quá học viện Diễm Hoàng thật sự thật là lợi hại à, như thế nào sẽ có nhiều như vậy nhiệm vụ, còn có như vậy phong phú khen thưởng. Đúng vậy, những nhiệm vụ này đều là từ lâu tới. Ở đây một ít học sinh đều là nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, đều ở tham thảo học viện Diễm Hoàng những nhiệm vụ này đến tột cùng là từ lâu tới. Phương giao nghe được phía dưới này đó nghị luận thanh lúc sau, khẽ cười cười, nói, các ngươi hẳn là đều là ở tò mò học viện những nhiệm vụ này. Là từ đâu tới đi này thì thật đều là từ liên bang chính phủ tuyên bố chúng ta tam đại hàng hiệu Linh tạp sư đại học tích phân hệ thống vốn chính là liên bang chính phủ sáng tạo cho nên chỉ cần liên bang chính phủ tiếp thu đến nhiệm vụ như vậy chúng ta nơi này liền sẽ lập tức đồng bộ ra tới không chỉ có như thế chứ bỏ liên bang chính phủ tuyên bố nhiệm vụ lúc sau còn có một ít nhiệm vụ là từng người học viện nhiệm vụ những nhiệm vụ này thường thường khó khăn đều sẽ không rất cao các người năm nhất Tân sinh nhiệm vụ đa số đều là học viện tuyên bố nhiệm vụ bởi vậy những nhiệm vụ này đều là tuyệt đối đáng tin cậy không tồn tại giả dối chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành, nên có khen thưởng giống nhau cũng sẽ không thiếu mà mặt khác một ít, tầm thường linh tạp sư đại học, kỳ thật cũng sẽ tiếp thu đến một ít liên bang. Chính phủ nhiệm vụ, chẳng qua không có chúng ta tam đại hàng hiệu linh tạp sư đại học nhiều như vậy mà thôi. Ở đây một chúng tân sinh ngay vậy, đều là bừng tỉnh gật gật đầu. "Hảo, ta cũng liền không quấy rầy các ngươi, liền chúc mừng các ngươi này đó tân sinh, đều có thể thuận lợi thông qua một tháng sau khảo hạch đi." Phương giao cuối cùng dặn dò một câu lúc sau, liền trực tiếp xoay người đi. Mà đã sớm đã gấp không chờ nổi học sinh, lập tức liền tứ tán mở ra, sôi nổi tụ tập ở tiểu máy móc xung quanh. Bởi vì nhiệm vụ này đại sản thật sự rất lớn mỗi một tầng loại này có thể tiếp thu nhiệm vụ máy móc đều có 2 300 này hoàn toàn cũng đủ ở đây sở hữu Tân sinh thao tác không cần xếp hàng trong vòng lúc này đoạn dịch cùng Mạc Lăng Vi cũng là từng người đi hướng bên cạnh nhiệm vụ máy móc bắt đầu nghiêm túc thao tác ở sử dụng tích phân tạp ở nhiệm vụ máy móc cảm ứng khu cảm ứng một chút lúc sau nhiệm vụ máy móc hình ảnh lập tức liền nhảy chuyển tới lúc trước lão sư biểu thị cái kia hình ảnh đoạn dịch dựa theo lão sư biểu thị bước đi lập tức liền tiến vào tới rồi 5 nhấtế cấp nhiệm vụ hình ảnh tức khắc đại lượng nhiệm vụ xuất hiện ở đoạn dịch trong tầm mắt 34 hào nhiệm vụ trợ giúp thư viện vương lão sư sửa sang lại quét tước thư viện vệ sinh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân 20 điểm 56 hào nhiệm vụ cấp học viện việnễ hoàng Cửa kim Linh khuển tâm rửa nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân 20 điểm 68 hào nhiệm vụ trợ giúp thực đường A di quânắc nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân 20 điểm đây là nhiệm vụ hào đơn giản a đoạn dịch tùy ý nhìn hai cái năm nhất C cấp nhiệm vụ sau tức khắc liền chọn tròn mắt một phương diện là này C cấp nhiệm vụ thật là có điểm quá đơn giản hơn nữa liển tính hoàn thành tích phân cũng rất ít cơ bản đều là 20 điểm tả hữu một ít khó khăn hơi chút cao điểm Còn lại hao phí thời gian lớn lên, còn lại là 30 tích phân tà hữu. Nếu gần là muốn dựa vào hoàn thành những nhiệm vụ này, đi chậm rãi tích lũy đến 1000 điểm tích phân, kia 1 tháng thời gian căn bản là không đủ, càng không cần để những nhiệm vụ này còn không phải mỗi ngày đều có. Bởi vậy muốn mau trong thu hoạch đến 1000 điểm tích phân, vẫn là yêu cầu đi xem những cái đó năm nhất đẳng cấp cao nhiệm vụ, này đó cấp thấp nhiệm vụ hoàn toàn không cần phải đi làm. Đương nhiên, đây cũng là chỉ là đoạn dịch như vậy tưởng mà thôi, ở đây cũng có một bộ phận người cho rằng những nhiệm vụ này đã dễ dàng hoàn thành, lại không có gì nguy hiểm, cũng là có thể đi làm. Mặc kệ, ta mới không có như vậy nhiều thời gian hao phí tại đây nhảm chán nhiệm vụ thượng. Đoạn Dịch tiếp tục nhìn mấy cái C cấp nhiệm vụ lúc sau, hơi hơi lắc lắc đầu, liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Ngay sau đó, đi vào B cấp nhiệm vụ giao diện, nơi này nhiệm vụ so C cấp xác thật khó khăn cao một ít, nhưng cũng phi thường dễ dàng hoàn thành, tích phân phổ biến vì 50 60 phân, Đoạn Dịch liền cũng không phải thực vừa lòng. Rốt cuộc này một tháng đối Đoạn Dịch tới nói đặc biệt quan trọng, Đoạn Dịch muốn tại đây trong một tháng thành công đột phá đến Bạch cấp, bởi vậy, vậy nếu thường xuyên đi hoàn thành này đó có không có nhiệm vụ, đi tấu đủ kia 1000 điểm tích phân, thế tất sẽ chậm trễ thời gian rất lâu. Chi bằng mạo điểm hiểm, trực tiếp đi tiếp thu đẳng cấp cao nhiệm vụ, tỉ như A cấp, thậm chí S cấp nhiệm vụ, cứ như vậy chỉ cần hoàn thành mấy cái, trên cơ bản liền có thể thỏa mãn 1000 điểm tích phân, mà còn thừa thời gian, Đoạn Dịch liền có thể an an ổn ổn tu luyện, không có bất luận cái gì bàn quan. Bởi vậy, Đoạn Dịch ở quyết định hào lúc sau, liền điểm vào A cấp nhiệm vụ khu vực. Nơi này nhiệm vụ đối lập phía trước C cấp, B cấp tới nói, liền ít đi rất nhiều rất nhiều, nhưng đồng dạng nhiệm vụ khó khăn cũng là nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc. Số 21 nhiệm vụ, chém giết màu lam phẩm chất thú diễm thổ quỳ, thu hoạch đến nên dị thú hoàn chỉnh mai rùa, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng tích phân 300 điểm nhắc nhở nên nhiệm vụ địa điểm không thiết hạn chế không được mua sắm một khối diếm thổ quy mai rủa tới cho đủ số cần thiết phải thân thủ chăm giết rốt cuộc phát hiện có khó khăn nhiệm vụ đoạn dịch ở nhìn đến nhiệm vụ này thời điểm treo tâm cũng rốt cuộc rơi xuống này một cái nhiệm vụ hoàn thành liền có 300 điểm tích phân nếu là dựa theo loại này như vậy 1.000 điểm tích phân sắc thật rất đơn giản bất quá tích phân khen thường nhiều nhiệm vụ này khó khăn cũng rất cao rốt cuộc diếm thổ quy chính là màu nam phẩm chất gì thú thả vẫn là riêng gì thú Tuy rằng địa điểm không tha hạ chế nhưng học viện Bbí cảnh trong tình huống bình thường vào không được cho nên muốn muốn hoàn thành chị có thể đủ đi diễm hoàng thị ngoại rừng rậm, hoặc là đi diễm hoàng thị tồn tại không gian cái khe chung. Nhưng này đó địa phương đều phi thường nguy hiểm, một cái không cẩn thận còn sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, bởi vậy muốn hoàn thành nhiệm vụ này, tốt nhất là cùng mấy cái cũng tiếp nhận rồi không sai biệt lắm nhiệm vụ đồng học, cùng nhau đi trước. Đương nhiên nếu là có năng lực tỉnh đến một ít đẳng cấp cao linh tạp sư, cũng đi tìm, như vậy nhiệm vụ này khó khăn cũng liền không phải như vậy cao. Chương 233 quyết định. Bất quá, nhiệm vụ này đối đoạn dịch tới nói, cũng không có rất khó, rốt cuộc hiện giờ đoạn dịch thực lực, chỉ cần không phải màu tím phẩm chất dị thú, đều là có thể nhẹ nhàng giải quyết không chỉ có như thế, dựa vào hệ thống gia đa giả quét năng lực, muốn tránh đi những cái đó cường đại dị thú, tìm được diễm tổ quy cũng là chuyện rất dễ dàng. Bởi vậy, Đoạn Dịch tạm thời tính nhớ ký nhiệm vụ này tự hào, chờ hạn nếu là không có càng vì thích hợp, liền quyết định đi hoàn thành nhiệm vụ này. Cứ như vậy, Đoạn Dịch tiếp tục ở A cấp khó khăn nhiệm vụ giao diện, bắt đầu nghiêm túc xem xét một ít nhiệm vụ. Ở cái này trong quá trình, Đoạn Dịch còn phát hiện rất nhiều nhiệm vụ lúc trước là có thể cơ luật mở, nhưng hiện tại liền ám trầm xuống dưới, thực rõ ràng những nhiệm vụ này hẳn là bị người khác tiếp nhận rồi. Xem ra không chỉ có Đoạn Dịch có cái này ý tưởng, còn lại một ít có thực lực năm nhất học sinh cũng là cùng đoạn dịch cách làm giống nhau, trực tiếp đi vào a cấp khó khăn nhiệm vụ giao diện tới chọn lựa nhiệm vụ. Hơn nữa đoạn dịch còn phát hiện, tựa hồ đoạn dịch có thể một hơi nhận hai cái, nói cách khác, đoạn dịch có thể đồng thời tiếp thu hai cái không sai biệt lắm nhiệm vụ, sau đó cùng nhau hoàn thành. Cứ như vậy hao phí thời gian ít nhất, thậm chí nếu này hai nhiệm vụ khó khăn đủ đại, tích phân khen thưởng cũng rất nhiều. Bất quá, còn có một chút yêu cầu suy xét, đó chính là đoạn dịch hiện tại còn cần đi học, trừ bỏ công khai khóa có thể không đi ở ngoài, còn lại chương trình dạy tiến đến nói đều là yêu cầu đi. Cho nên, tốt nhất hoàn thành những nhiệm vụ này thời gian đoạn là ở cuối tuần hoặc là không cần phải chương trình học nhật tự. Nếu không một khi nhiệm vụ không hoàn thành, còn chốn học kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Theo sau, Đoạn Dịch liền tiếp tục ở A cấp nhiệm vụ giao diện nghiêm túc chọn lựa nhiệm vụ, trong bất chi bất giác liền đến đế, đối lập phía trước C cấp, B cấp nhiệm vụ, thật là thiếu rất nhiều. Lại đi nhìn xem S cấp đi. Nếu không nóng nảy hiện tại nhận nhiệm vụ, như vậy Đoạn Dịch liền nghĩ đem S cấp nhiệm vụ cũng nhìn, liền tính khó khăn rất lớn, tạm thời vô pháp hoàn thành cũng không có việc gì, chủ yếu cũng là trước hiểu biết một chút, cũng làm tốt ngày sau làm tính toán. Thức mau, Đoạn Dịch liền tới tới rồi S cấp khó khăn nhiệm vụ giao diện. Tại đây cái này giao diện trung nhiệm vụ, vậy càng thêm thiếu, thêm lên tổng cộng không vượt qua 20 cái, hơn nữa khó khăn đều phải so a cấp nhiệm vụ khó rất nhiều, phức tạp rất nhiều. Thậm chí có 2 3 cái nhiệm vụ, còn cần đi thu thập đến một ít cực kỳ hi hữu dị thú trên người tài liệu, này đó tài liệu mặc kệ ngươi là đi đánh chết dị thú là được, vẫn là đi mua sắm, đều tính hoàn thành. Nhưng đoạn dịch cũng minh bạch, nếu nhân gia tuyên bố ra nhiệm vụ này, đã nói lên cái này tài liệu phi thường thưa tốt, bình thường dưới tình huống khó có thể là được, liền tính đi mua cũng nhất định thực san quý, nếu là ngươi vừa có cái này tài liệu Như vậy thật sự liền phi thường hảo, nhưng nếu không có khả năng nhiệm vụ này liền rất khó hoàn thành. Bất quá cũng may S cấp khó khăn nhiệm vụ, nếu đều phi thường nhiều, ít nhất đều có 500 điểm. Nếu là đoạn dịch có thể hoàn thành hai cái, như vậy trực tiếp liền có thể giải thoát rồi, nháy mắt liền đạt được 1000 tích phân. Đương nhiên, này S cấp nhiệm vụ cũng rất thật rất khó, cho dù là đoạn dịch cũng vô pháp nhất định hoàn thành, hơn nữa nhiệm vụ tiếp nhận rồi lúc sau, giống nhau đều sẽ có quy định thời gian tới hoàn thành, một khi siêu khi như vậy liền tự động phán định nhiệm vụ thất bại, cho nên không có thập toàn năm chắc, đoạn dịch vẫn là sẽ không tiếp thu. Trừ cái này ra, Đoàn dịch còn phát hiện S cấp nhiệm vụ chung, có thực một nửa tả hữu đều là đoàn đội nhiệm vụ, yêu cầu hợp tác mấy cái đồng đội cùng nhau hoàn thành, sau đó ở hoàn thành lúc sau, mỗi người đều có thể đạt được ít nhất 500 điểm tích phân, xem như phi thường không tồi. Bất quá đoàn đội nhiệm vụ khó khăn so đơn người muốn càng thêm khó, liền tỷ như đoạn dịch hiện tại nhìn đến một cái, yêu cầu gom đủ 3 cái tiểu đồng bọn, cùng đi trước C cấp khe hở thời không, ở 2 ngày nội chém giết 3 con riêng màu lam phẩm chất dị thú. Không chỉ có là muốn chém sát 3 con riêng dị thú, còn đều là màu lam phẩm chất, lại còn có quy định thời gian vì 2 ngày, này quả thực quá khó khăn. Những nhiệm vụ này trừ bỏ thực lực muốn rất cường đại ở ngoài, vận khí cũng muốn thượng hạng, bằng không thực dễ dàng xuất hiện hai ngày cái gì đều không có gặp được tình huống. Tính, S cấp nhiệm vụ trước không nắm này, vẫn là đi trước A cấp khó khăn nhiệm vụ giao diện chọn lựa nhiệm vụ đi. Ở đoạn dịch xem xét xong rồi S cấp nhiệm vụ, liền trước tiên hồi A cấp nhiệm vụ giao diện. Dù sao này cũng bất quá là chính thức đi học ngày đầu tiên, mà muội trực tiếp đi tiếp thu một cái S cấp nhiệm vụ, không khỏi có điểm quá khoa trường, nếu là hoàn thành, kia đạo còn hảo, nếu là không có hoàn thành, chỉ sợ sẽ bị học viện nhiệm vụ là ác ý tiếp thu nhiệm vụ, như vậy đã có thể mất nhiều hơn được. Bởi vậy Đoạn Dịch vẫn là quyết định trước hoàn thành mấy cái A cấp nhiệm vụ, như vậy mới tính nhất bảo hiểm. Thế nào, ngươi quyết định trước hoàn thành cái gì cấp bậc nhiệm vụ nha? Mạc Lăng Huyên ở đơn giản xem xét xong một liền sau, đi tới Đoạn Dịch bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. C cấp, B cấp không có làm tất yếu, mà S cấp khó khăn sát thật rất cao, ta tính toán trước lựa chọn A cấp nhiệm vụ. Muốn hay không chúng ta cùng nhau? Lại kêu Thượng Hàn Lập Hiền, chờ đến cuối tuần cùng đi ra ngoài hoàn thành. Đoạn Dịch hướng về phía Mạc Lăng Huyên, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta đây cứ như vậy vui sướng quyết định. Lăng Huyên lại đây dò hỏi Đoạn Dịch, kỳ thật cũng là có cái này ý tưởng rốt cuộc bọn họ ba người vốn là cùng ở thi đại học khi, trải qua qua sinh tử, đều có nhất định ăn ý, lẫn nhau cũng là hiểu tận gốc dễ, cùng nhau tổ đội hoàn thành cũng là lựa chọn tốt nhất. Ân, ta đây gọi điện thoại hỏi một chút Hàn Lập Hiên, xem hắn có ở đây không nhiệm vụ đại sảnh bên trong. Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, liền lấy ra di động, bắt thông Hàn Lập Hiên điện thoại. Cùng bọn họ giống nhau, Hàn Lập Hiên cũng là tại hạ khóa lúc sau, liền đội vội chạy đến nhiệm vụ đại sảnh, chẳng qua bởi vì người ở đây rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng có nhìn đến Đoạn Dịch, mặc lăng nguyên mà thôi. Tới rồi tới rồi. Hàn Lập Hiên cùng Đoạn Dịch điện thoại câu thông lúc sau, liền lập tức chạy tới Đoạn Dịch, Mạc Lăng Huyên bên cạnh. Nhiệm vụ có thể đồng thời tiếp thu hai cái, ta cảm thấy chúng ta trực tiếp tiếp thu hai cái A cấp nhiệm vụ, chờ đến cuối tuần thời điểm cùng đi ra ngoài hoàn thành. Hàn Lập Hiên ở biết được Đoạn Dịch, mặc Lăng Huyên muốn cuối tuần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc sau, hưng phấn nói: "Này xác thật là nhanh nhất phương pháp, nhưng đồng thời hoàn thành hai cái A cấp nhiệm vụ, có điểm không ổn thỏa đoạn Dịch khẽ cau mày, giải thích nói: "Này A cấp nhiệm vụ khó khăn cũng rất cao, cuối tuần 2 ngày thời gian có thể hay không quá ngắn?" Tuần nữa chúng ta đối diện Hoàng thị đều còn không quen thuộc, cũng không biết không gian cái khoe ở nơi nào, này liền muốn hao phí không ít thời gian, ta cảm thấy vẫn là chúng ta ba người trước từng người tiếp thu một cái a cấp nhiệm vụ, như vậy mới tính ổn thỏa nhất." Đoạn Dịch trầm tư một lát nói, "Ta đồng ý đoạn Dịch thí tưởng, đồng thời hoàn thành hai cái quá nguy hiểm, nếu là chúng ta quen thuộc Diễm Hoàng thị đảo còn hảo, hiện tại có điểm không quá hiện thực." Mạc Lăng Huyên cũng là nhận đồng gật gật đầu. "Xét thật như thế, là ta bỏ qua vấn đề này." Hàn Lập Hiên quên mất nơi này đã là Diễm Hoàng thị, mà không phải bọn họ sinh hoạt nhiều năm rượu quan thị, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, xấu hổ nói: Vậy như vậy quyết định, chúng ta trước tiên ở mấy ngày nay hảo hảo lựa chọn một chút nhiệm vụ, cuối tuần thời điểm cùng nhau đi ra ngoài. Ân, liền này cũng vui sướng quyết định. Theo sau, đoạn dịch 3 người liền tạm thời trước rời đi nhiệm vụ đại sảnh